Liễu Dạ khẽ cái kia lạnh lạnh trong thanh âm, thôi có chút khó nhọc nói, nàng bị ăn mòn thời gian quá lâu, lại thêm, trước đó bị Trương Phi Bạch trưởng tâm lôi bên dưới, lập tức liền thụ, thương thế không nhẹ. Lúc này, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống cự lấy, đến tử quỷ vương ăn mòn. Căn bản là bất lực, hiệp trợ Trương Phi Bạch tác chiến. Sư lệ, cứ việc buông tay đánh cược một lần, không cần cố kỵ ta. Không có chút do dự nào, Liễu Dạ khẽ rất là dứt khoát nói. Thế cục hôm nay, thế nhưng là tướng làm nguy hiểm. Nàng dù sao từng bị quỷ vương ăn mòn, đối thực lực của nó có vô cùng rõ ràng nhận biết. Sư đệ, đây là một cái chí ít ngũ tiếp trở lên quỷ vương, ngươi nhất thiết phải cẩn thận. Ngay sau đó, Liễu Dạ khẽ một bên chống cự lấy hắc khí, một bên rất là vội vàng nói: "Ta từng tại cổ tịch bên trên thấy qua, quỷ vương tại vượt qua 9 lựa thiên kiếp về sau, liền liền là thập bát linh thứ nhất. Bởi vì trải qua nhiều lần thiên kiếp, lối pháp đối quỷ vương lực tổn thương, bị thật to suy yếu. Sư đệ, nhất định phải cẩn thận để ý a." Nghe được lời của nàng, Trương Phi Bạch lập tức không khỏi nhếch lẫm. "Quỷ vương vượt qua 9 lựa thiên kiếp, thập bát linh" hắn hoàn toàn không nghĩ tới, vậy mà lại ở chỗ này gặp phải thập bát linh thứ nhất. Đương nhiên, cùng lúc này tiểu hắc còn không có trải qua chín lựa thiên kiếp quỷ vương, còn không tính là thập bát linh. Nhưng không thể nghi ngờ, thực lực của đối phương tuyệt đối không là đơn giản như vậy. Đối mặt lối pháp dạng này quỷ quái khắt tinh, vậy mà cũng có được tướng làm cường hoành sức chống cự, cũng khó trách chứ đó. Cái kia một cái trưởng tâm lôi đều không có để nó nhận quá nhiều tổn thương. Nhìn lên bầu trời phía trên quỷ vương, trơn phi bạch trong mắt, lập tức lộ ra vẻ ngưng trọng. Trước đó tại khiêu chiến 12 đồng nhân trận thời điểm, Đằng sau xuất hiện thập bát linh đồng thú, cái kia thực lực khủng bố, thế nhưng là để hắn một mực ghi nhớ trong lòng đâu. Sư tỷ yên tâm, chỉ cần nó còn không phải cựu kiếp quỷ bương, liền không có vấn đề. Chắp tay đứng thẳng, Trương Phi Bạch Ngựa khí rất là là nhàn. Cảm nhận được tự tin của hắn, Liễu Dạ Khê trong đôi mắt không khỏi lóe lên một tia dị sắc. Cứ việc nàng còn không rõ ràng lắm mình vị sư đệ này đến cùng là ai, nhưng trước đó chiến đấu, vẫn là để Liễu Dạ Khê cảm thấy rất là chấn kinh. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Trương Phi Bạch vậy mà có thể có mãnh liệt như vậy thực lực. Nhưng hiện tại xem ra Liễu Dạ Khê cảm thấy mình còn đánh giá thấp đối phương. Trong lúc nhất thời, trong lòng của nàng, Đối Trương Phi Bạch liền càng thêm tò mò. Khắc khắc, hiện tại tiểu tử đều kiêu ngạo như vậy sao? Nghe được Trương Phi Bạch lời nói, trên bầu trời Quỷ Vương không khỏi cuồng nở đủ cười. Dưới cái nhìn của nó, đây chẳng qua là Sính Mạnh nói xong. Thông qua trước đó chiến đấu, Quỷ Vương thừa nhận, Trương Phi Bạch thực lực là rất không tệ. Có thể tại ngắn ngủi 1 phút bên trong, bị đoàn diệt hóa đan kỳ ngự quỷ người. Cang La chỉ dùng hai đao một quyền, liền diện sát bị ăn mòn đại tế ti. Đây chính là kim đan cảnh cường giả. Nhưng coi như như thế, lại có thể thế nào? Dù sao, bất kể nói thế nào, Trương Phi Bạch tu vi, thủy chung là quá thấp. Bất quá chỉ là hư đan kỳ một tầng mà thôi. Thấp như vậy tu vi, trước đó chiến đấu, chắc hẳn đã để hắn tiêu hao không sai biệt lẫm. Từ Long sắt bên trong, thoát khốn quỷ vương. Cứ việc bởi vì nhiều năm phong ấn, để nó thực lực mức độ lớn hạ xuống. Nhưng mặc dù là như thế, hiện tại quỷ vương cũng vẫn như cũ có ngũ kiếm quỷ vương thực lực. Cái kia thình lình tương đương với kim đan cảnh cường giả. chỉ là một vị hư đan sư, muốn lấy cái gì cùng nó chiến đấu. Cầm đầu sao? Nghĩ đến đây, Quỷ Vương nhìn về phía Trương Phi Bạch trong ánh mắt, lập tức liền tràn đầy vô tận triêu tức. Cứ việc còn phải lại đột phá một lần phong ấn, nó mới có thể trở về đến trong giới tu hành. Nhưng lúc này, Quỷ Vương đã hoàn toàn không nóng nảy. Tại nó cảm ứng bên trong, bây giờ tại phương này trong không gian, tu vi cao nhất, đó chính là chính nó. Trước đó còn có đại tế thi, có thể cùng Quỷ Vương chống lại một hai, nhưng không chỉ có bị Quỷ Vương ăn mọn. Càng là bởi vì Trương Phi Bạch mà triệt để bỏ mình, có thể nói, hiện ở chỗ này là thuộc nó mạnh nhất. Cục diện như vậy, cái kia hoàn toàn là năm chắc thắng lợi trong tay. Quỷ Vương lại làm sao có thể không đắc ý đâu? Đừng nhìn những người còn lại, còn có không thiếu. Nhưng coi như toàn bộ đều thêm bắt đầu, cũng đều không phải là đối thủ của nó. Dù sao, coi như Quỷ Vương còn không phải Thập Bát Linh, nhưng cũng so với bình thường kim đan cảnh cường giả, còn mạnh hơn nhiều. Nhìn xem vẻ lối vô cùng Quỷ Vương, Trương Phi Bạch không khỏi nheo lại hai mắt. Thập Bát Linh a, trên tay hắn cũng là có. Với lại còn không chỉ một cái. Cứ việc Linh Quy bây giờ còn chưa tỉnh, nhưng có tiểu hắc tại cũng đã đủ rồi. Cảnh thứ 2 dâng lên. Chương 243, bốn đôi mèo yêu, Lâm trận đột phá. Vù vù. Tại quần quần âm khí bao quạ phía dưới, mượn nhờ quỷ linh lực lượng, ngựa quỷ người thủ lĩnh mang theo một đám hóa đan kỳ ngựa quỷ người, trong thời gian ngắn nhất chạy về căn cứ bên trong. Vốn cho rằng mắt thấy một mảnh cảnh tượng tê thảm, nhưng lúc này lại nhìn thấy căn cứ không có bị đến bất kỳ phá hư. Càng là không như trong tưởng tượng, thay ngang khắp đồng tình huống Cái này khiến Ngự Quỷ người thủ lĩnh cùng những người khác không khỏi thở dài một hơi. Nhưng cùng lúc, ánh mắt của bọn hắn cũng hướng phía cuồn cuộn khói đen xuất hiện tìm hướng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngự Quỷ người thủ lĩnh trong mắt mang theo ánh liệt nghi hoặc, tự lẩm bẩm. Mắt sáng lên, hắn lập tức liền làm ra quyết định. Các ngươi lưu lại, đem tất cả mọi người đều di chuyển đến căn cứ bên ngoài ẩn dấu đi. Sau khi phân phó xong, Ngự Quỷ người thủ lĩnh mang theo mấy vị Ngự Quỷ người trực tiếp hướng phía căn cứ đằng sau lặng lẽ tiến lên. Chờ bọn hắn sau khi tới, đập vào mi mắt Đương nhiên đó là đã xuất lồng quỷ vương. Một đại đoàn hắc khí, lúc này đã cùng trên bầu trời mây đen hòa làm một thể. Kinh khủng đến làm cho người thở không nổi khí tức, lập tức lan tràn ra. Mà trên mặt đất, nhưng lại có một cái trăm thước cao cự thú. Toàn thân cũng tản ra vô cùng kinh khủng khí tức, tới chống lại. Quỷ vương, đó là mèo. Trong lúc nhất thời, ngựa quỷ người thủ lĩnh không khỏi ngạc nhiên to ra. Trở lại trước một khắc, Tiểu Hắc, Trương Phi Bạch nhẹ giọng kêu một cái. Mèo ô. Tiểu Hắc liền từ cái bóng bên trong sâu ra. Hiện tại đó, nó... đã hoàn toàn thử ứng. Thần thăng hư đan về sau biến hóa. Nói cách khác, tiểu hắc hiện tại hoàn toàn có thể tiếp tục tăng lên. Cho ngươi." Nói xong, Trương Phi bạch tay phải khẽ động, lập tức liền nhiều mấy mai hư đan kỳ linh khí đoạn, trực tiếp không có vào tiểu hắc thân thể. Giống gần như trong ngáy mắt, nguyên bản kiều nhỏ nhỏ đen, đột nhiên liên bánh trướng thành trăm thước cao cự thú. Khí tức trên thân, trong ngáy mắt liền tăng vọt bắt đầu. Hư đan 1 tầng, tầng 2, 3 tầng, mãi cho đến hư đan đỉnh phong. Cái này mới dừng lại. Nhưng cái này vẫn chưa hết, lại là mấy cái thực đan kỳ linh khí đoàn không có vào. Gần như trong nháy mắt, tiểu hắc khí tức lại bắt đầu tăng vọt bắt đầu. Lần này vậy mà từ hư đan đỉnh phòng, nhất cử tấn thăng đến thực đan 3 tầng đỉnh phòng. Gặp đây, Trương Phi bạch mắt sáng lên. Hắn không có tiếp tục ném cho ăn linh khí đoàn, mà là suy nghĩ khế động. Chắc lọc, quang hoa đại phóng, nhìn lần chất lọc phát động. Rống rống, chỉ một thoáng, tiểu hắc ngựa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ. Vô cùng kinh khủng khí thế, lập tức phóng lên tận trời. Bàng bạc linh lực, cơ hồ trực tiếp bạo động. Sau lưng tráng kiện vô cùng cái đuôi. Trong lúc nhất thời, rốt cuộc gần dấu không được. Cấp tốc lắc lư mấy lần. Ba đầu cái đuôi rất nhanh liền hiện hiện ra. Mà sau đó một khắc, toàn thân huyết mạch đang sôi trào, lại làm một đầu cái đuôi chóng rồng xông ra. Chỉ một thoáng, tiểu hắc khí tức trên thân lần nữa phát sinh biến hóa cực lớn. Vậy mà trực tiếp vượt qua thực đăng kỳ, nhất cử tiến vào hóa đan một tầng. Như mỗi một loại này biến hóa, cơ hồ đều là trong nháy mắt xuất hiện. Ba đuôi? Không, bốn đuôi mèo yêu. Đây là đã thức tỉnh thập bát linh thứ nhất cựu mệ miêu yêu huyết mạch. Thấy cảnh này, còn đang khổ cực chống cự hắc khí Liễu Dạ Khê. Trên gương mặt xinh đẹp lập tức cũng nhịn không được nữa, xuất hiện rung động thân sắc. Thập bát linh a, đây chính là trong truyền thuyết tuyệt cường linh thú a. Nơi này có ngũ kiếp quỷ vương tung tích, cũng đã đầy đủ làm cho người chấn động vô cùng. Nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, Trương Phi Bạch vậy mà cũng có một cái thập bát linh huyết mạch linh sủng. Hơn nữa còn là đại danh đỉnh đỉnh cựu mệ miêu yêu huyết mạch, không chỉ có là Liễu Dạ Khê. Liên La trên bầu trời quỷ vương cũng không nhịn được có chút động dung. lấy nó cái kia là số không nhiều trong trí nhớ, chớ nói Thập Bát Linh, liên la đạp vào Thập Bát Linh con đường linh thú, đều đã dị thường hiếm thấy. Bất quá rất nhanh, Quỷ Vương trên mặt liền lấy lại tinh thần. Vẫn như cũng là một bộ đã tính trước bộ dáng. Khà khà, ngươi sẽ không phải trông cậy vào chỉ là một cái bốn đuôi mèo yêu, liền muốn đánh bại ta a. Ánh mắt rơi xuống Chương Phi Bạch trên thân. Quỷ Vương qué nở nụ cười. Nếu nó có thể lại dài ra một đầu cái đuôi, có lẽ có thể tấn thăng kim đan cảnh, ngược lại là có thể cùng ta chống lại một hai. Nhưng là nha, khà khà. Thập Bát Linh ở giữa cũng không có triệt cao thấp. Cảnh giới tướng làm tình hồ dưới, la sẽ không xuất hiện nghiền ép tình huống, thì tính sao? Nghe được Quỷ Vương lời nói, Trương Phi Bạch căn bản bất vi sở động. Trên mặt thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ vô cùng. Như đối kháng chính diện lời nói, hiện tại Tiểu Hắc, vậy dĩ nhiên không phải là đối thủ của Quỷ Vương. Dù sao, đối phương ít nhất là ngũ kiếp Quỷ Vương, nhưng cái này cũng không trọng yếu. Hắn vốn là không có trông cậy vào, nhỏ Hắc năng đánh bại Quỷ Vương. Trương Phi Bạch đã có thể cảm nhận được. Theo những cái kia nghi ngự quỷ người chết đi, những âm ti đó đá vụn khí tức đã sắp tiêu tán. Nói cách khác, qua không được bao lâu thời gian, liền có thể không chút kiêng kỵ sử dụng lôi pháp, coi như trước mặt cái này quỷ bương. Đối lôi pháp có cực lớn sức chống cự, nhưng đối mặt vô tận lôi quang rửa sạch, hắn cũng không tin không gây thương tổn đối phương. Bất quá, trước đó, Trương Vi Bạch muốn khôi phục một chút linh lực. Đồng thời, tu vi cũng đến có thể tăng lên thời điểm. Với lại đi qua nhiều lần như vậy chiến đấu, trong lòng của hắn cũng góp nhặt không ít cảm ngộ. Tiểu Hắc ngăn chặn đó, nhàn nhạt phân phó một câu, Trương Vi Bạch liền không tiếp tục để ý. Cứ việc hiện tại tiểu hắc vẫn như cũ không phải là đối thủ của Quỷ Vương, nhưng phẩm giai Đông Đạo Thiên Phú, kéo ở một thời gian ngắn, còn là hoàn toàn không có vấn đề. Sau khi nói xong, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, suy nghĩ chấp động ở giữa, một viên lại một viên hư đan kỳ linh khí đoàn không ngừng bị hắn hấp thu. Oeng, chỉ một thoáng, nồng đậm linh quang hiện hiện. Trương Vi Bạch lúc này liền lâm vào trạng thái tu luyện bên trong. Nhìn thấy hắn cái dạng này, núp ở phía sau ngự quỷ người thủ lĩnh, cùng với các mấy vị ngự quỷ người, không khỏi trừng lớn hai mắt, trên mặt tràn đầy tuyệt vọng thần sắc. Xong. Lúc này, tại trong đầu của bọn hắn cũng chỉ có một cái ý niệm như vậy. Một bên Liễu Giác Khê, mặc dù không đến mức tuyệt vọng, nhưng trên gương mặt xinh đẹp thần sắc cũng là vô cùng ngạc nhiên. Đến trên bầu trời quỷ vương, đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Khắc khắc, hảo tiểu tử, lại dám ở ngay trước mặt ta lâm trận đột phá. Nương theo lấy lạnh lạnh vô cùng khắc khí, tiếng cười quái dị vậy mà hóa thành tính thực chất công kích, hung hăng hướng phía Trương Phi bạch văn kích mà đi. "Rống." Gặp đây, tiểu hắc gầm két một tiếng, rũ ra to lớn lợi trảo, hung hăng chụp về phía thực chất hóa sóng âm. Rung rắc. Không gian đột nhiên chấn động một cái. Thực chất hoa sóng âm trong nháy mắt vỡ vụ ra. Cường hành vô cùng sóng xung kích, trong khoảnh khắc liền quét ngang mà ra. Giống. Tại ngăn trở sóng âm trong nháy mắt, tiểu hắc thân thể cao lớn, vậy mà hóa thành một đạo lưu quang. Trong chốc lát, liền xuất hiện tại quỷ vương bên người. Vô vụ. Bốn đầu tráng kiện vô cùng cái đuôi, lóe kỳ dị hắc quang, lôi cuốn lấy không thể địch nổi lực lượng. Hung hăng hướng phía quỷ vương, vung đánh mà đi. Ầm ầm. Nội dung trời ầm vang nổ tung. Bị quỷ vương xâm nhiễm khổng lồ tầng mây. Lúc này phát ra rung động dữ dội, gần như trong nháy mắt, liền vỡ vụn thành mấy khối. Ba canh hoàn tất. Chương 244, Phượng Hoàng chi hồn. Khí thế đối oanh. Ầm ầm. Quỷ Vương bị tiêu diệt sao? Nhìn lên trên bầu trời tầng mây, bị tiểu hắc cái đuôi trực tiếp đánh nát. Ngự quỷ người thủ lĩnh đám người, trong lòng không khỏi xuất hiện một điểm may mắn ý nghĩ, nhưng rất nhanh, lần nữa khôi phục tầng mây. Lập tức liền phá vỡ trong lòng bọn họ may mắn. Khà khà. Nương theo lấy một trận nụ cười quỷ quệ, vỡ vụn ra tầng mây lần nữa khôi phục. Lại là một mảng lớn bóng đen xuất hiện. Một đôi đỏ rực hai mắt song ra. Giống, mắt gặp công kích của mình, không có chút nào có hiệu quả. Tiểu Hắc ngược lại cũng không có chút do dự nào. Trực tiếp liến lấy mình, độn tiến vào cái bóng bên trong. Sau đó một khắc, một đạo kinh khủng hắc quang lập tức quét ngang mà qua. Khà khà, ngươi tiểu gia hỏa này, thật đúng là có điểm môn đạo a. Mắt nhìn thấy Khổng Lồ tiểu Hắc không thấy, Quỷ Vương thoáng sửng sốt một chút, lập tức liên hiển lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Có được cự mệnh miêu yêu huyết mạch, lại còn có thể nắm giữ cái bóng chi lực. Nói xong, một đôi đỏ bừng hai mắt không ngừng quét lấy bốn phía hết thảy. Kinh khủng âm khí lập tức tràn mắt ra, vẹn vẹn không quá trong ngáy mắt, trực tiếp liền bao phủ toàn bộ căn cứ. Đối với những cái kia ngự quỷ người, quỷ vương không có chút nào hứng thú. Đối với nó tới nói, đều chẳng qua là tiện tay có thể lấy bóp chết sâu kiến thôi. Hiện tại quỷ vương cảm thấy hứng thú chính là tiểu hắc. Nó mặc dù chưa thấy qua Cửu Mệnh Miêu Yêu, nhưng trong lòng ký ức, để quỷ vương rất rõ ràng, Cửu Mệnh Miêu Yêu là tuyệt đối không có nắm giữ cái bóng chi lực. Trong lúc nhất thời, nó thế nhưng là tương đối yếu kỵ, tiểu hắc đến cùng là làm sao làm được? khắc khắc tìm tới ngươi. Đột nhiên, Quỷ Vương hai mắt sáng lên. Lập tức, cái kia vô cùng kinh khủng âm khí đều ngưng tụ lại đến. Lúc này liền hóa thành một đạo hừng hực hỏa diễm, hướng phía nào đó một chỗ trống không địa phương, đột nhiên nốt cháy mà đi. Ho ho, mắt nhìn thấy hừng hực hỏa diễm sắp đốt cháy đến mình. Tiểu Hắc lập tức giận mình. Từ khi có được ảnh giật về sau, con từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể công kích đến cái bóng bên trong đó, cho dù là trước đó vị kia Kim Đan cảnh áo bào đen láo giả. Mặc dù có thể cảm ứng được khí tức, nhưng lại không cách nào khóa chặt. liên lại càng không cần phải nói công kích. Cái này quỷ vương không chỉ có thể trong thời gian ngắn như vậy, cấp tốc khóa chặt tiểu hắc vị trí, hơn nữa còn có thể công kích đến. Vậy làm sao có thể không cho nó cảm thấy dần mình? Bất quá, tiểu hắc phản ứng cũng không chậm, đã không có cách nào tránh, cái kia không tránh chính là Gần như trong nháy mắt, thân hình của nó liền thu nhỏ. Ngay sau đó, khi hòa thân hình ngăn tại tiểu hắc trước người. Trước đó tại giải quyết hết ngự quỷ người về sau, khi hòa vọng tư liền bị nó lặng lẽ thu lại. Này lại vừa vặn phát huy được tác dụng. Bừng bừng ngọn lửa màu u lam lập tức bay lên. Oanh, một đỏ một lam, hai cỗ hỏa diễm đụng vào nhau. Chỉ một thoáng, liền có đầy trời hỏa tinh tứ tán bay đi. Rất nhanh, ngọn lửa màu u lam liền bị đánh tan. Khi hỏa mang theo tiểu hắc trực tiếp liền bị oanh gia lao địa phương xa. Tại đụng nát mấy tòa gò núi về sau, cái này mới ngừng lại được. Rát rạo, vẹn vẹn chỉ là bị ngọn lửa kia quét qua. Nguyên bản kiên cô vô cùng mật đất, liền lập tức liền hóa thành một mảnh nham tương. Nhưng lúc này, lại đã không có người đi chú ý. Mặc kệ là những cái kia ngữ quỷ người cũng tốt. Vẫn là Liễu Dạ Khê cũng tốt. Đều ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn trên bầu trời Quỷ Vương. Lúc này Quỷ Vương, nguyên bản cuồn cuộn hắc khí, hơn phân nửa đã bị thu lại. Trước đó một đoàn bóng đen dáng vẻ, lúc này cũng hoàn toàn liền thay đổi một bộ dáng. To lớn hai cánh, hoa lệ vô cùng lộng vũ. Ga đầu, chim én cái cằm, cổ rắn, cá đuôi. Cái này lại rõ ràng là một cái phượng hoàng bộ dáng. Cái này sao có thể? Con này Quỷ Vương lại làm một cái phượng hoàng chi hồn biến thành. Liễu Dạ Khê trên mặt thần sắc tràn đầy chấn kinh. Trong lúc nữ Cang La Chàn ngập không thể tưởng tượng nổi. Phượng Hoàng, đây chính là trong truyền thuyết truyền thuyết, cùng thần long nhất dạng, tại toàn bộ tu hành giới hơn trăm vạn năm trong lịch sử, đều chưa hề từng hiện ra qua tung tích, mà bây giờ, lại có một cái phượng hoàng chi hồn xuất hiện tại trước mặt. Với lại vậy mà trở thành thập bát linh thú nhất, quỷ vương, như thế chuyện bất khả tư nghị, lúc này liền để Liễu Dạ khẽ giật nảy cả mình. Khắc khắc. Quỷ vương cái kia hơi có vẻ hư ảo thân thể, không khỏi tránh bùng lúc đích. Ngay sau đó, hừng hực vô cùng hỏa diễm, lập tức cháy hừng hực mà lên. Chỉ một thoáng, nguyên bản lờ mờ vô cùng bầu trời, lúc này liền bị hừng hực hóa diễm đều bao trùm. Màu đỏ ánh lửa đem trọn cái mảnh không gian này chiếu trong suốt, liên tựa như mặt trời giáng lâm. Nhưng bị chiếu rõ người, lại cảm thấy toàn thân lạnh bướt. Quỷ vương truyền thuyết, bản cũng đã đầy đủ dọa người vô cùng, mà bây giờ lại biết, cái này lại là một cái phượng hoàng chi hồn biến thành quỷ vương. Không hề nghi ngờ, cùng bình thường quỷ vương so sánh với đến, phượng hoàng biến thành quỷ vương, không thể nghi ngờ sẽ càng thêm kinh khủng. Tại ánh lửa chiếu rọi phía dưới, cái kia đen như mực thân thể liên càng phát chói mắt, như là bình thường quỷ quái, âm khí 10 phần, tuyệt đối nhìn xem 10 phần dữ tợn. Nhưng trước mặt con này vượng hoàng quỷ vương không giống nhau. Toàn thân không chỉ có không có một chút dữ tợn, hơn nữa còn 10 phần lộng lẫy, nhìn xem liền có kiểu khác phong thái. Khà khà. Tiểu gia hỏa ngươi hoàn toàn không có hi vọng. Quỷ vương nhìn xem thân thể của mình, trong mắt hừng quang, trở nên càng thêm hừng hực. Trước đó tại phun lửa thời điểm, nó chợt nhớ tới, nó đã từng là một cái cường hành vượng hoàng. Trong lúc nhất thời, vốn là cường hành khí tức, lần nữa tăng lên rất nhiều. không chỉ có như thế, cái này quỷ vương còn nhớ ra rồi. Mình cũng không phải là ngu tiếp quỷ vương, mà là thất tiếp quỷ vương, chỉ bất quá bởi vì dài dàng giằng giặn phong ấn, không chỉ có để nó bị mất rất nhiều ký ức, ngay cả thực lực đều rút lui rất nhiều, chỉ còn lại ngu tiếp quỷ vương thực lực. Khắc khắc, đều lưu lại cho ta a." Quỷ vương tiếng cười vô cùng càn rỡ. Chỉ một thoáng, trên bầu trời mây đen trở nên càng thêm nồng hậu dày đặc. Cái kia vô cùng vô tận âm khí, chỉ một thoáng tràn ngập bắt đầu. Toàn bộ không gian đang không ngừng rung động. Chấn động thiên địa khí thế khủng bố. lôi cuốn lấy không thể tưởng tượng âm khí, hóa thành một thanh to lớn đọa tạ, lập tức hung hăng hướng phía Trương Phi Bạch nghiền ép mà đi. A, sư đệ cẩn thận. Thấy cảnh này, một bên Liễu Dạ Khê không khỏi kinh hô một tiếng. Cái kiêu kiều tiếu trên mặt, lập tức tràn đầy vẻ lo lắng. Xa xa mấy cái ngữ quỷ đáng người, thì càng là tuyệt vọng vô cùng. Trong con mắt của mọi người, đối mặt quỷ vương cái kia vô cùng kinh khủng thế công. Lúc này Trương Phi Bạch đã là không có bất kỳ cái gì còn sống cơ hội. Nhưng mà vừa lúc này, một trận cường hành vô cùng khí tức, lập tức phóng lên tận trời. Chỉ một thoáng, trường vi bạch trên người linh quang vô cùng hùng hực, vô cùng kinh khủng linh lực, lập tức tầm vang bộc phát. Sau một khắc, hai cỗ chấn động thiên địa khí tức khủng bố đột nhiên đụng vào nhau. Ầm ầm, nội dung trời ầm vang nổ bể ra đến. Trên bầu trời thật dày mây đen, lại bị vênh ra một cái độc lớn. Kiên cố nặng nề lại địa, lúc này càng là không được chấn động. Rang rắc, một đạo đường rẽ thật sâu khe, lập tức rạn nứt ra. Vô số nham thạch đều hóa thành bột mịn. Nguyên bản thế không thể đỡ đứ tạ, trực tiếp liền ngừng lại. Cảnh thứ nhất. Chương 245. Tu Vệ Lofa, người cũng sững, thời gian thoáng hướng phía trước một điểm, ngồi xếp bằng xuống tu luyện chương phi bạch, trực tiếp liền đem trong nhẫn chứa đồ, tất cả linh khí đoàn lấy ra, cùng một chút đan dược lấy ra, thời gian cấp bách, hắn không có lựa chọn từng cái hấp thu, mà là tại nuốt vào đan dược sau, trực tiếp đem tất cả linh khí đoàn, toàn bộ đều hấp thu. Oeng, ngày đó lượng linh lực trong nháy mắt liền tràn ngập chương phi bạch bên trong thân thể, gần như trong nháy mắt, hắn cháng kiện thân thể, liền bảng chướng bắt đầu, liên tựa như mạo xương vô số khí thể Nhìn xem giống như muốn nổ tung, đối mặt như thế nguy cơ, Trương Phi Bạch không có bất kỳ cái gì sợ hãi, trong lòng vẫn như cũ vô cùng tĩnh táo. Cấp tốc vận chuyển bàng bạc vô cùng linh lực, toàn lực luyện hóa những linh lực này. Trong lúc nhất thời, hắn khí tức trên thân đang không ngừng biến hóa. Nguyên bản hư đan 3 tầng kỳ tức, lập tức liền ẩn không trốn được nữa, trực tiếp liền đột phá đến hư đan 4 tầng. Tầng 4 đỉnh phong, nam tầng. Rất nhanh, lập tức đã đến hư đan kỳ đỉnh phong chi cảnh. Nhưng cái này vẫn chưa hết, Trương Phi Bạch khí tức vẫn còn tiếp tục tăng vọt bên trong. Trước đó Chém giết nhiều như vậy tà tu. Tuy nói so với bình thường hư đan sư, thực đan sư kém một chút, nhưng thắng ở số lượng cực lớn. Cho dù là hắn có cực kỳ hùng hậu linh lực, nhưng đối mặt như thế bàng bạc linh khí, trong lúc nhất thời cũng có chút gian nan. Bất quá cũng may, Trương Phi Bạch rất nhanh liền chống đỡ xuống. Mà bây giờ, trên người hắn tu vi đang kéo dài không ngừng tăng vọt. Rất nhanh liền từ hư đan đỉnh phong, lần nữa đột phá. Vô số tinh thuần vô cùng linh lực nhanh chóng ngưng tụ, không ngừng gột rửa lấy Trương Phi Bạch thân thể. Mà cùng lúc đó, Trong thân thể của Hán bộ Hư Đan cũng phát sinh biến hóa cực lớn. Xuất hiện trước nhất biến hóa chính là trung tâm nhất cái viên kia Hư Đan. Nương theo lấy, vô tận thuần túy linh lực điền cuồng tràn vào bên trong. Nguyên bản hư hóa viên châu, vậy mà xuất hiện tính thực chất biến hóa. Viên châu hình thể đang không ngừng sụp đổ. Đến cuối cùng, rất nhanh liền hình thành một viên trong suốt trạng hạt châu nhỏ. Ngay sau đó, cái khắc trên cái Hư Đan lập tức cũng bắt đầu xuất hiện tương tự biến hóa. Rạt rào, một trận thanh tịnh tiếng nước chảy vang lên. Cái kia vô cùng vô tận linh lực không được hướng chín cái Hư Đan quan chú. Một qua bao lâu thời gian? 9 cái hư đan cũng đều xuất hiện thực chất hóa, lập tức liền biến thành trong suốt hạt châu nhỏ, lập tức 10 cái lớn chừng ngón cái thực đan. Dựa theo vô cùng kỳ dị phương thức, nhanh chóng vận chuyển lên đến, chỉ một thoáng, trường phi bạch khí tức trên thân liền phát sinh kịch liệt biến hóa. Nhưng vào lúc này, Quỷ Vương cái kia kinh khủng đỗ tạ đã sắp giáng lâm trên đầu hắn. Oeng! Một trận kinh động thiên địa khí thế mạnh mẽ, ầm vang bộ phát ra. Trường phi bạch từ hư đan sư, nhất cử trở thành thực đan sư. Vô cùng kinh khủng khí tức ầm vang bộ phát. Kim Quang chủ Vẹn vẹn chỉ là vừa chuyển động ý nghĩ, hưng hึก vô cùng kích quang, lập tức liền nổi lên. Ngựa đầu nhìn lên bầu trời phía trên quỷ vương, Trương Phi Bạch trên mặt không có một chút điểm vẻ sợ hãi. Không sai, cho dù là hắn hiện tại tấn thăng thực đan sư, cũng vô pháp cùng Kim Đan cảnh cường giả lẫn nhau chống lại. Nhưng đó là chỉ tu sĩ, mà trước mặt là một cái quỷ vương. Vang vào một tay đại viên mãn trưởng tâm lôi, Trương Phi Bạch hoàn toàn có lòng tin, có thể xử lý cái này ngũ kiếp quỷ vương. Chí ít rầu gì, cũng có thể trọng thương đối phương. Ta có phải hay không? xuất hiện ảo giác. Đúng à, bằng không ta làm sao nhìn thấy hắn từ hư đăng kỳ, nhất cử vượt qua đến thực đăng kỳ. Cái kia kẻ ngoại lai lại không có quỷ linh, làm sao có thể? Cái này thật không phải là ở trong mơ a. Thủ lĩnh, chúng ta là không phải phải chết mới có thể xuất hiện dạng này ảo giác. Nơi xa thấy cảnh này ngự quỷ người một đám. Lúc này liền trợn mắt hốt hoồm. Bọn hắn hoàn toàn không hiểu, vì cái gì Trương Phi Bạch có thể tại không có quỷ linh tình huống dưới, còn có thể nhất cử từ hư đăng kỳ, đột phá đến thực đăng kỳ. Không chỉ là bọn hắn, liền ngay cả một bên Liễu Già Khê Lúc này cũng hoàn toàn bình tĩnh không xuống, thậm chí nàng so ngữ quỷ đáng người, còn khiếp sợ hơn. Cái gì? Đây là thực đan sư khí tức? Sư lệ đây là trở thành? Cái này sao có thể? Cảm nhận được Trương Phi Bạch biến hóa, Liêu Dạ Khê lập tức liền sợ ngây người, hoàn toàn không thể tin được mình nhìn thấy sự tình. Cứ việc từ hư đan sư đến thực đan sư, là nước chảy thành sông sự tình, nhưng cũng chưa từng có người có thể trong thời gian ngắn như vậy, nhất cử từ hư đan ba tầng, trực tiếp đột phá đến thực đan ba tầng. Ở trong đó thế nhưng là dòng dã vượt qua một cảnh giới a. Phải biết, liền xem Như Thiên Kiêu như nàng, cũng là tại Hư Đan Kỳ, luẩn ná một đoạn thời gian. Lúc này mới đột phá đến Hư Đan đỉnh phong. Mà sau đó, cũng là tại cùng Tạ Tu tranh đấu quá trình bên trong, không còn kiềm chế tu vi của mình. Lúc này mới đột phá đến Thực Đan 3 tầng. Nhưng bây giờ, Trương Vi Bạch cơ hồ liền ở trước mặt nàng. Từ Hư Đan 3 tầng, trực tiếp vượt qua đến Thực Đan 3 tầng. To lớn như vậy bay vọt, làm sao có thể không để Liễu Dạ Khê cảm thấy vạn phần chấn kinh. Lấy lại tinh thần, Nàng nhìn về phía Trương Phi Bạch, trong mắt lóe một tia dị sắc. Liễu Dạ khê cái này còn là lần đầu tiên gặp phải, có so với chính mình Thiên Phú còn người yêu thắng. Kịch. Cảm nhận được Trương Phi Bạch biến hóa, Quỷ Vương cũng là không khỏi giận mình. Nó hoàn toàn không nghĩ tới, đối phương vậy mà thật ở trước mặt mình, lâm trận đột phá. Trong mắt thần sắc, lập tức không khỏi thoáng lên tụ. Khà khà, vận khí đúng là tốt, xem ra là gặp thời đại khí vận chi tử. Một đôi đỏ thắm bạo ngược đôi mắt, nhìn chằm chằm Trương Phi Bạch. Quỷ Vương trong lòng tham lam cùng thèm nhỏ dãi, càng phát hưng lực. Không sai. Trương Phi Bạch là hoàn thành đột phá, thành công tấn thăng thực đan sư. Nhưng thì tính sao? Nó hiện tại tuy nói thực lực đại tổn, có thể cũng là có kim đan cảnh thực lực cấp bậc, chỉ là thực đan sư, căn bản cũng không đủ để cùng nó chống lại. Lúc này Quỷ Vương vào xem lấy nhìn chằm chằm Trương Phi Bạch, lại hoàn toàn quên đi, trước đó khắp nơi trên đất âm ty đá vụn khí tức đã hoàn toàn biến mất không thấy, thân phục hoặc là chết. Tiếng rít vang lên, Quỷ Vương sắc bén vô cùng nhìn xem Trương Phi Bạch. Thân phục. A, ngươi còn tưởng rằng ngươi là phượng hoàng sao? Chỉ là một đạo tàn hồn. Ngươi cũng sững, khoe miệng giơ lên một tia nụ cười trào phúng, Trương Phi Bạch lạnh nhạt vô cùng. "Hảo tiểu tử, chết đi cho ta." Nghe được lời của hắn, Quỷ Vương giống như là bị đâm bên trong chỗ đau, lập tức nổi giận bắt đầu. Vô cùng kinh khủng khí thế, trong nháy mắt hóa thành thực chất. Tại vô cùng vô tận âm khí thôi động phía dưới, lúc này liền hóa thành một đạo hắc quang, thẳng hướng lấy Trương Phi Bạch, bắn ra. Cái kia vô cùng uy lực khủng bố, để hắc quang những nơi đi qua không gian đều xuất hiện rung động dữ dội. Cái kia lạnh lẽo âm hàn khí tức, làm cho người toàn thân lạnh bướt, dù mình Đừng nói là hư đang cảnh, liên la hơi yếu một chút kim đan cảnh cường giả, cũng đều sẽ không z mà run. Đối mặt khủng bố như thế một kích, Trương Phi bạch ánh mắt ngưng tụ, thuần túy bàng bạc linh lực, trong nháy mắt trào lên bắt đầu. Khí huyết Lang Yên cũng đang sôi trào. Chỉ một thoáng, một đạo mênh mông vô cùng khí tức, đột nhiên một phát, Trưởng Tâm Lôi, trong chốc lát, một đạo chói mắt lôi quang, lập tức bắn ra, thô to vô cùng lôi điện, trùng trùng điệp điệp, giống như một chi trường mâu, lập tức bắn ra. Cảnh thứ 2 dâng lên. Chương 246 Lôi điện thủy triều, khống chế quỷ vương. Ầm ầm, tiếng sấm vang rền, không khí đang không ngừng chấn động. Sau một khắc, chói mắt lôi quang lập tức hóa thành một đầu lôi dao, đột nhiên hướng phía Hắc Quang bay nhào tới. Trong khoảnh khắc, thử quang cùng Hắc Quang phát sinh va chạm kịch liệt. Ầm ầm, nộ dung trời liên miên không dứt bộc phát. Cường hành vô cùng lôi quang, ầm vang bộc phát ra. Vậy mà tại trong nháy mắt, liền đem đạo Hắc Quang kia trực tiếp chôn vùi. Trung trung điệp điệp khí tức, lập tức quét ngang mà ra. Còn vẫn như cũ có lưu lại lôi quang, hướng phía Quỷ Vương oanh kích mà đi. Lốp bộ Trong náy mắt, liền chính giữa Quỷ Vương. Vô số thật nhỏ lôi quang, giống như từng đầu thật nhỏ du lịch như rắn, chỉ một thoáng, liền bò đầy Quỷ Vương thân thể. Vô số hắc khí phun trào, lập tức liền đem lôi quang bào phủ lại. Rất hiển nhiên, điểm ấy lôi điện uy lực, hoàn toàn không làm gì được nó. Khak khak. Cái này khu khu lôi pháp, nhưng so sánh thiên kiếp kém nhiều. Quỷ Vương không lúc ních, hé miệng cuồng nở nụ cười. Làm đã từng thất kiếp Quỷ Vương, nó trải qua bảy lượt thiên kiếp, với lại một lần so một lần còn kinh khủng hơn. Trừng phi bạch lôi pháp, đích thật là dị thường lợi hại. nhưng cùng chân chính thiên kiếp so sánh, nhưng vẫn là kém xa. Bất quá, hắn ngược lại cũng không phải là không có phần thắng. Đại uy lực bên trên có vẻ không bằng bên kia so đấu số lượng. Tại ngay từ đầu, Trương Phi Bạch liền hạ quyết tâm, muốn dùng bản tay lôi gián quỷ vương mặt. Khắc khắc, tiểu tử, mặc kệ ngươi làm sao rãy rựa đều không, dùng, vẫn là ngoan ngoãn quỳ xuống thần phục a. Nhìn lên trước mặt Trương Phi Bạch, quỷ vương quanh thân tản mát ra vô cùng vô tận cảm giác ác bách. Đối với nó tới nói, như thế thiên kiêu cấp bậc nhân vật, nếu là trực tiếp ra tay giết, vậy thì thật là thật là đáng tiếc. Nếu có thể để Trương Phi Bạch cùng Liễu Dạ Khê thần phục lời nói, không chỉ có thể cướp đoạt bọn hắn khí vận, với lại còn có thể hấp thu hai người khí huyết, trong thời gian ngắn nhất khôi phục nguyên bản tu vi, đến lúc đó, còn ngừa lại một tầng phòng ngự, tiện tay liền có thể phá giải, tái nhập tu hành giới, lấy thất kiếp quỷ vương tu vi, chỉ cần không có thượng giới sứ giả giáng lâm, trong giới tu hành, tuyệt không ai có thể diệt giết nó. A, ngươi đang suy nghĩ cái gì ăn sao? Nợ nụ cười gần, Trương Phi Bạch trực tiếp về đối một câu, lập tức, không có chút do dự nào. trực tiếp vận chuyển lên linh lực, khí huyết lang uyên bay lên, vô cùng kinh khủng lôi quang, lập tức từ lòng bàn tay lan tràn đến toàn thân. Lốt buốt, từng đạo ngưng thực vô cùng hộ quang điện, trực tiếp quấn quanh ở trường phi bạch toàn thân. Kim quang hỗn tạp tử quang, nhìn xem liền tựa như trên trời trích tiên nhân, vô cùng chói mắt. Trưởng tâm lôi, trưởng tâm lôi, trưởng tâm lôi. Trong chốc lát, một đạo lại một đạo trưởng tâm lôi, liên tục không ngừng. Ầm ầm, ầm ầm, rung trời tiếng sấm, liên miên bất tuyệt. Cái kia vô cùng kinh khủng lôi quang, hỗn tạp cùng một chỗ, Giống như Thao Thiên Cự Lãng, trung trung điệp điệp hướng phía Quỷ Vương, cọ rửa mà đi. Cái gì? Tiểu tử này vậy mà có thể sử dụng mạnh mẽ như vậy lôi pháp? Cái kia gợn sóng bao la hùng vĩ lôi điện thủy triều, để Quỷ Vương sắc mặt không khỏi hơi đổi. Chỉ một thoáng, quanh thân lập tức dâng lên một trận vô cùng vô tận hắc khí. Không Lô vượng hoàng thân thể, lập tức liền mất tung ảnh, chỉ để lại một cái khổng lồ hắc cầu. Sau một khắc, kinh khủng lôi quang, ầm vang bộ phát ra, còn như thủy ngân chảy, chói mắt từ quang, lập tức chạy rộng toàn bộ trên bầu trời. Cái kia thật dày mây đen, bò đầy lôi điện, nhìn xem vô cùng hùng vĩ. Nhưng vô loạt lôi quang như thế nào cứng hãn, cũng không cách nào đem Quỷ Vương quanh thân hắc khí bộ ra. Khà khà, còn không hết hy vọng sao? Nhìn xem Tốn Công vô ích lôi pháp, Quỷ Vương không khỏi cười như đến nói, lôi pháp uy năng hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng tiêu hao cũng lớn, ta ngược lại muốn xem xem ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Cứ việc còn lại ký ức không nhiều, nhưng thời gian tồn tại rất xa xưa nó, vẫn là hết sức rõ ràng lôi pháp thiếu hụt ở nơi nào. Lúc này, không nên nhìn Quỷ Vương giống như rất nhẹ nhàng dáng vẻ, nhưng trên thực tế Tại bị lôi quanh chén trà nhỏ ở giữa, nó mặc dù không có thụ thường, nhưng tiêu hao lại lớn vô cùng. Đối mặt cái này kinh khủng lôi pháp, Quỷ Vương mặc dù không như một loại quỷ quái như thế, sợ như sợ quổng, căn bản là không có cách chống cự, nhưng muốn cùng Liên Miên không dứt lôi điện chống lại, nhưng cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đối với Quỷ Vương tiêu gạo, trừng phi bạch mắt điếc hai ngờ, linh lực trong cơ thể, còn như sứa trảo, dâng lên mà ra, hóa thành liên miên không dứt lôi quang. Ầm ầm, rung trời lôi minh, giống như dày đặc tiếng mưa rơi. trên phía hắc cầu liên miên không ngừng oanh kích mà đi. Khà khà, thật sự là ngu xuẩn mất hồn. Mắt nhìn thấy hắn bất vi sở động, quỷ vương cũng không có ý định tiếp tục bị đánh. Đây không phải phong cách của nó. Bừng bừng. Sau một khắc, hừng hực vô cùng ánh lửa phun ra ngoài, trong nháy mắt lan tràn đến toàn bộ bầu trời. Nguyên bản âm trầm mê đen, bị đốt đến đỏ bừng vô cùng. Cực nóng vô cùng liễm, thẳng hướng lấy lôi quang đốt cháy mà đi. Trên bầu trời. Trong lúc nhất thời, chói mắt từ quang, thật lâu đều không tản đi hết. Cũng đầy trời hừng hực ánh lửa, quấn quít lấy nhau. đem trọn cái lờ mờ vô cùng không gian, chiếu rọi giống như ban ngày. Có thể tháng sau, mà núp ở phía xa mấy vị ngự quỷ người, nhìn xem như thế một màn kịch người, nguyên bản tuyệt vọng trong mắt, lập tức lộ ra một tia chờ mong. Nhao nhao đều vô cùng phấn chướng, nhìn xem kim quang lóng lánh trường phi bạch. Dưới mắt cục diện này, trước đó bọn hắn liều mạng truy sát kẻ ngoại lai, đã thành công, nơi này duy nhất cây cỏ cứu mạng. Một khi trường phi bạch bị thua, cái kia liền mang ý nghĩa, nơi này tất cả mọi người đều sẽ bị quỷ vương thôn phệ. Lôi pháp lại còn có thể như thế dùng. Người sư đệ này quả nhiên là lợi hại a. Muốn bốn phía kinh khủng lôi quang, Liễu Dạ Khê lập tức liền tránh thoát trói buộc. Tại phục dụng đan dược, làm sơ sau khi nghỉ ngơi, nhìn lên bầu trời phía trên, cái kia vô cùng một màn kinh khủng. Trong đôi mắt đẹp, lập tức lóng lánh sợ hãi thán phục ánh mắt. Uy năng càng mạnh lôi pháp, tiêu hao linh lực, liền càng phát kinh khủng. Nàng chưa từng thấy qua, có ai có thể như thế, nhẹ nhõm phóng xuất ra nhiều như vậy lôi pháp. Từ vừa rồi đến bây giờ, trận vẹn oanh kích có nửa canh giờ. Đối những người khác Đừng nói là thực đan sư, liên La Kim đan cảnh cường giả, sợ là cũng không làm được đến mức này. Mà trên bầu trời, Trương Phi Bạch khống chế lấy thu thủy, nhìn phía xa bị lôi điện đánh hạ cậu, trong lòng không khỏi âm thầm sợ hãi than một cái. Thật không hổ là trải qua Thiên Kiếp Quỷ Vương, vậy mà có thể trực diện lôi điện hành kích lâu như vậy. Ho ho, cái kia đầy trời thiêu đốt hừng hực hỏa diễm, trực tiếp hóa thành từng cái hỏa điệu. Hung mãnh vô cùng hướng phía hắn, đánh thẳng tới. Trương Phi Bạch không có người bất kỳ động tác, hộ thể kim quang càng phát chói mắt, trực tiếp đem hỏa diễm gắt gao ngăn trở. Bất quá cũng là thời điểm nên kết thúc. Mắt sáng lên, hắn hồi tưởng lại trước đó, tại oanh bạo đại tế ti thời điểm, trong đầu của mình rất đột ngột xuất hiện một cái kỳ quái bí pháp, đó là đại tế ti hồn phi phách tán trước đó, liều chết lưu cho Trương Phi Bạch, Ngự Quỷ bí pháp. Tại lôi pháp lôi kích quỷ vương trong khoảng thời gian này, hắn đã đem này bí pháp nắm giữ. Tiếp đó, chỉ cần có thể đem quỷ vương trọng thương, Trương Phi Bạch liền có cơ hội có thể khống chế con này ngũ kiếp quỷ vương. Bà canh hoàn tất. Chương 247, Âm Dương Lôi Pháp, Trọng Thương Quỷ Vương. Ầm ầm. Rung trời tiếng sấm, còn đang không ngừng kéo dài. Trên bầu trời, hừng hực ánh lửa, cùng lôi quang không ngừng dày dưa. Đã từ căn cứ bên trong, rút lui lui ra ngoài ngự quỷ người các loại cả đám viên. Trên mặt đều tràn đầy sợ hãi thân sắc. Bọn hắn hoàn toàn không biết, hiện tại đến cùng sẽ ra chuyện gì. Cho dù là thủ lĩnh đã trở về, nhưng trong lòng của tất cả mọi người, vẫn như cũng là tràn ngập vô tận sợ hãi. Dù sao, quỷ vương trố phát ra kinh khủng uy thế, gần như trong ngay mắt, liên làm cho tất cả mọi người đều sinh không nổi bất kỳ chống cự gì chi tỉnh. Bọn hắn thực lực của những người này, căn bản là không cách nào nhúng tay chiến đấu. Thậm chí tại Quỷ Vương Uy thế phía dưới, có không ít quỷ linh xuất hiện báo động quân hướng. May những này thực lực nhỏ yếu ngự quỷ người, không có tiến tới, nếu không, trên tay bọn họ quỷ linh cũng sẽ ở trong nháy mắt biến thành quỷ vương thủ hạ. Thương Thiên A, chúng ta còn có hy vọng sao? Lần này rốt cục phải chết sao? Tất cả mọi người lúc này đều hai mắt vô thần nhìn lên bầu trời. Trước đây, tại Lôi Quang bắn độ thời điểm, trên mặt bọn họ đó cũng đều là tràn đầy ánh sáng. Tại tương quan trong truyền thuyết, tất cả mọi người đều biết Quỷ quái đối với Lôi Điện, có thể không có chút nào sức chống cự. Hoàn cảnh đặc thù, cái này vẫn là bọn hắn lần thứ nhất trông thấy Lôi Điện. Cái kia vô cùng uy thế kinh khủng. Lúc này liền làm cho tất cả mọi người cảm thấy một trận ngạt thở. Vốn cho rằng Quỷ Vương phải xong đời, kết quả đều hơn nửa cái giờ. Quỷ Vương lại tựa hồ như một có nhận đến bất kỳ tổn thương. Cái kia vô cùng kinh khủng uy thế, vẫn như cũ bao phủ phiến tiên địa này. Cũng làm cho tất cả mọi người hy vọng trong lòng từ từ dập tắt. Xung quanh không khí lần nữa lâm vào trong tuyệt vọng. Rang rắc, ầm ầm. lại làm một trận kinh khủng tiếng sấm vang lên. Hào quang rừng rực rỡ, lúc này để giữa thiên địa độ sáng, lại bên trên một bậc thang. Chỉ một thoáng, liền lần nữa đem ánh mắt mọi người, toàn bộ đều hấp dẫn tới. Đang chiến đấu trung tâm. Trương Vi Bạch trầm trầm lên trước mặt Hắc Cẩu. Tự hỏi muốn như thế nào mới có thể tại một kích ở giữa, mới có thể trọng thương Quỷ Vương thời điểm. Sư đệ, tránh thoát trói buộc Liễu Giả Khê, phi thân đến trên không. Nhất định phải phải mau sớm diện sát Quỷ Vương mới được. Dựa theo tình huống trước mắt đến xem, Quỷ Vương đã bị cái này đẩy trời lôi điện, gắt gao ngăn chặn. nhưng dù ai cũng không cách nào đoán trước, Trương Phi Bạch đến toụt cùng có thể chống bao lâu. Một khi linh lực hao hết, không có lôi pháp áp chế, cái này vượng hoàng chi hồn biến thành quỷ vương, sợ rằng sẽ trong ngay mắt thôn phệ hết tất cả mọi người. Sư tỷ, có thể có biện pháp nào? Chỉ cần có thể đem quỷ vương trọng thương, ta liền có thể khống chế đối phương. Nghe vậy, Trương Phi Bạch trực tiếp liền dò hỏi. Sư đệ tu tập, chắc là thuần dương vô cực công a. Liêu Dạ Khê không nói nhảm, nói thẳng ra ý đồ của mình. Ta tu tập chính là thuần âm vô cực công. Hai người chúng ta hợp lực liền có thể thi triển âm dương lôi pháp. Nghe được nàng nói như vậy, Trương Phi Bạch rất là dứt khoát nói, cái kia liền bắt đầu a. Cái kia quỷ vương đang tại thích hứng ta lôi pháp, đã không áp chế nổi thời gian dài bao lâu. Tình huống dưới mắt vẫn là vô cùng nguy hiểm. Nếu như đã có biện pháp, hai người đều không phải là kéo dài thành tính người. Lúc này liền bắt đầu chuẩn bị hành động. Đây cũng là thi triển âm dương lôi pháp bí quyết. Nói xong, Liễu Dạ Khê đầu ngón tay bay ra một đạo quang mang, trực tiếp không có vào Trương Phi Bạch mi tâm, gần như trong ngay mắt Hắn liền rõ ràng thi triển âm dương lôi pháp nội dung quan trọng. Bắt đầu đi. Tiếng nói vừa ra, hai người cùng nhau bắt đầu vào công. Một âm một dương, hai cỗ vô cùng kinh khủng khí tức, lập tức ngầm vang bộ phát ra. Hai cỗ tương phản linh quang, dựa vào là gần vô cùng. Theo đạo lý tới nói, sẽ phát sinh kịch liệt xung đột. Nhưng dị thường kỳ diệu là, lúc này, cái này hai cỗ khí tức không chỉ có không có lẫn nhau xung đột, với lại lại còn phát sinh vô cùng biến hóa kỳ diệu. Liễu Dạ khế khí tức, trong nháy mắt liền dung nhập vào trường phi bạch trong lỡi thở. gần như trong nháy mắt, trường phi bạch khí tức trên thân trở nên càng tăng mạnh hơn ngang, một cỗ vô cùng vô tận cường hành linh lực lập tức trống rông sinh ra, cảm nhận được tự thân biến hóa, trường phi bạch hơi có chút kinh ngạc, nhưng lại không có chút gì do dự, tất cả linh lực, tâm niệm vận chuyển phía dưới, phát sinh hưng hực vô cùng sôi trào, hưng hực như lửa khí huyết lang nhiên, cũng trong nháy mắt kịch liệt biến hóa, lốt buốt, trong chốc lát, trường phi bạch vậy mà trực tiếp hóa thành một đạo lôi quang, trường tâm lôi, sau một khắc, vô cùng ánh sáng chói mắt, lập tức dâng lên mà ra. Vô tận lôi quang, lúc này hóa thành một đầu to lớn lôi long. Trong khoảnh khắc, ánh sáng chói mắt, đè trước mắt của tất cả mọi người, đều hóa thành một mảnh trắng xóa bộ dáng. Cái kia cho dù là Liễu Giác Khê, lúc này đều không thể không hai mắt nhắm lại. Rang rắc, ầm ầm, giống như bầu trời vỡ ra tiếng vang, âm vang nổ bể ra đến. Chỉ một thoáng, liên tựa như trời xanh tại nội giận. Một đạo kinh khủng đến cực điểm lực lượng, lập tức quét ngang mà ra. Soạt, giống như là không chịu nổi, chấn động kịch liệt không gian. Vậy mà xuất hiện từng đạo thật nhỏ vết nứt Đại điệu càng là phát ra một trận kịch liệt vô cùng chấn động. Kịch, không có khả năng. Vậy mà có thể có khủng bố như thế lôi pháp. Điều đó không có khả năng. Kịch. Mà xem như chính trung tâm quỷ vương, gần như trong nháy mắt liền muốn nhảy đi lên. Nồng đậm vô cùng uy hiếp cảm giác, chính liên tục không ngừng theo nó ở sâu trong nội tâm dâng lên. Để quỷ vương cũng không còn cách nào bình tĩnh. Nó hoàn toàn không nghĩ tới, hai cái bất quá chỉ là thực đan sư cấp bậc tu sĩ, vậy mà có thể phát ra như thế kinh khủng đến cực điểm lôi pháp. Lập tức, bất chấp gì khác, toàn thân đồng khí đều bay lên, vô cùng kinh khủng khí thế, toàn lực bộ phát ra, nguyên bản mạn thiên phi vũ hừng hực hỏa diễm. Lúc này, vậy mà toàn bộ đều bị quỷ vương cho thu hồi lại. Trong lúc nhất thời, sáng tỏ bầu trời, vậy mà tại trong nháy mắt, liền ám đậm xuống. Phượng Viêm phần thiên, nương theo lấy quỷ vương giống giận rung trời. Thiêu tận vạn vật hỏa diễm, lập tức cháy hừng hực mà lên. Nó nguyên bản đen như mực thân thể, vậy mà tại lúc này, trải rộng bên trên vô tận hỏa diễm. Nhìn xem chạm mặt tới lôi điện cự long, quỷ vương không có chút do dự nào, lôi cuốn lấy nồng đậm xích viêm tung mãnh đánh tới. Sau một khắc, ánh lửa cùng lôi quang, đông nhiên đụng vào nhau, ầm ầm. Chỉ một thoáng, bầu trời vỡ vụn. Đại địa lở. Khó có thể tưởng tượng sóng xung kích, đột nhiên cấp tốc bành trướng bắt đầu. Sau một khắc, một đạo vô cùng kinh khủng cự cây năm lớn mây từ trên mặt đất bay lên. Tất cả bị lan đến gần hết thảy, đều trong ngáy mắt, trực tiếp hóa thành không thể tưởng tượng một mịn. Vẹn vẹn chỉ là một thời gian uống cạn chúng trà, hết thảy tất cả đều thay đổi hoàn toàn một cái bộ dáng. Trước đó khổng lồ căn cứ càng la dưới một kích này, trực tiếp bị san thành bình địa. Sau một hồi lâu, huyết thể đều bình ổn lại. "Sư tỷ, người không sao chứ?" Ỷ vào cường hãn thể phách, Trương Phi Bạch ngăn kháng kinh khủng sóng xung kích, một có nhận đến bất kỳ tổn thương, nhưng liễu dạ khê lại không được. Trước đó liền bị trọng thương, nguyên khí tổn hao nhiều, lại đã trải qua mạnh mẽ như vậy trận đấu. Vừa rồi nếu như không phải Trương Phi Bạch phản ứng kịp thời, đưa nàng hộ trong ngực lời nói, chỉ sợ sẽ tại vừa rồi trong bạo tạc, trực tiếp bỏ mình. Cánh thứ nhất. Chương 248: Thu phục quỷ vương. Thiên phú ngựa hỏa. Khụ khụ, không có việc gì, còn chưa chết. Sắc mặt trắng bệnh vô cùng Liễu Dạ Khê, miễn cưỡng nở nụ cười. Nàng hiện tại đã hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức chiến đấu. Tình trạng cơ thể hoàn toàn là một đoàn rối loạn bộ dáng. Nếu như không nhanh chóng tĩnh tu một đoạn thời gian, sợ là sẽ phải tổn thương đến căn cơ. Đương nhiên, như đang khôi phục về sau, nàng cũng chưa chắc không thể tiến thêm một bước. Vậy là tốt rồi. Gặp đây, Trương Phi Bạch gật gật đầu. Tiểu Hắc trông coi sư tỷ, phân phó một cái sau, hắn lập tức khởi hành, bước nhanh đi lên phía trước. Vừa rồi một cái kia đã đem Quỷ Vương đả thương nặng. Nếu như không nhân cơ hội này, dung ngữ quỷ bị pháp, khống chế Quỷ Vương lời nói, nó chỉ sợ rất nhanh liền khôi phục. Phải biết, đây chính là vượng hoàng chi hồn chuyển hóa quỷ vương. Hắn hoàn toàn không biết đối phương sẽ có dạng gì năng lực. Nếu không phải trước đây, Quỷ Vương quá mức càn rỡ. Sai lầm đánh giá Trương Phi Bạch Sức trên đấu. Muốn dùng vô cùng vô tận lối pháp, đem đối phương áp chế, tuyệt đối không có dễ dàng như vậy. Có thể nói, cơ hội cũng chỉ có lần này. Một khi bỏ qua, có thể liền không có lần sau. Lấy Quỷ Vương thực lực, nói thật ra, Trương Phi Bạch cũng không có niềm tin quá lớn, đem đối phương lưu lại. Dù sao, đây chính là Ngũ Kiếp Quỷ Vương, thực lực đều chỉ ít tại Kim Đan cảnh cấp bậc. Vừa đi, một bên đem tự thân cảm giác lực thả bỏ vào lớn nhất trình độ. Mặc kệ là cỡ nào thật nhỏ địa phương, Trương Phi Bạch đều không có bưng tha. Tìm được. Đương nhiên, cặp mắt của hắn sáng lên. Rất nhanh liền tìm được. Quỷ Vương vị trí, đó là một khối đá vụn đằng sau. Vô cùng to lớn Quỷ Vương. Lúc này Vậy mà hóa thành một viên lớn trùng quả đấm phượng hoàng trứng. Tại phát giác được Trương Phi Bạch ánh mắt đen kịt vô cùng phượng hoàng trứng, lập tức liền toát ra một cỗ hừng hực hỏa diễm. Nhưng cùng lúc trước so sánh, lúc này hỏa diễm uy lực đã nhỏ hơn nhiều lắm. Rất hiển nhiên, cái kia kinh khủng quỷ vương. Tại Trương Phi Bạch cùng Liễu Dạ khê hợp lực phía dưới, đã nhận lấy to lớn trọng thương. Gặp đây, Trương Phi Bạch không có chút do dự nào, quanh thân kim quang nở rộ, tại chống cự hỏa diễm công kích đồng thời, không lõ nguyên thần chi lực, cũng đang nhanh chóng phun trào, không có chút gì do dự. Cái kia thuần túy vô cùng linh lực, theo đầu ngón tay đổ xuống mà ra, không ngừng chống rông viết lấy phù triện, mỗi hoàn thành một tấm cửa chú, không gian chung quanh liền sẽ nặng nghệ mấy phần. Chỉ một thoáng, Quỷ Vương giống như là đã nhận ra cái gì, hưng hực hỏa diễm, trở nên càng thêm hung mãnh. Nhưng rất đáng tiếc, đã trọng thương đó, lại không có khôi phục lại trước đó, đã không cách nào từ nơi này chạy trốn. Trứng phi bạch động tác còn vẫn tại tiếp tục, rất nhanh, từng đạo kỳ diệu vô cùng phù triện, vậy mà hóa thành từng đạo xiên xích, trực tiếp xâm nhập đến màu đen phượng hoàng trứng bên trong. gần như trong ngáy mắt, Trương Phi Bạch khí tức liền theo phù triện, trực tiếp lạc ấn tại Quỷ Vương trên thân. Đây là chỉ một thoáng, trước mắt hắn hình tượng một bên, hừng hực vô cùng ánh lửa, lập tức tràn ngập toàn bộ trong tầm mắt. Trên dưới trái phải, không có một chỗ không tại bốc lên hỏa diễm. Mỗi một tơ một sợi hỏa diễm đều ẩn chứa vô tận uy lực, mà tại những ngọn lửa này trung tâm, một viên to lớn vượng hoàng chứng, lặng lặng đợi ở nơi nào. Không cần nhiều lời, Trương Phi Bạch cũng minh bạch, cái này là Quỷ Vương ký ức, không có chút do dự nào. Hắn trực tiếp đi lên trước, lập tức phân ra một dọ tinh huyết, hạ nhỏ xuống đến vượng hoàng chi ngoan bên trên trong ngáy mắt, chỉ một thoáng, hưng hực kim quang ầm vang nổ tung. Oen, cảnh tượng trước mắt, lúc này liền vỡ vụ ra. Trương Phi Bạch chỉ cảm thấy, cảnh tượng trước mắt không ngừng biến ảo. Rất nhanh, liền trở về chỗ cũ. Đây là cảm nhận được tự thân biến hóa, hắn không khỏi có chút ngạc nhiên. Đàng, rũi ra ngón tay, sau một khắc, vậy mà toát ra từng tia hỏa diễm. Tại hỏa diễm xung quanh, không gian có chút xuất hiện vân mẹo. Không nghĩ tới lại còn có chỗ tốt như vậy. Nhẹ giọng nhỉ non ở giữa Trương Phi Bạch khẽ miệng lập tức giơ lên mỉm cười. Đây là hắn tại thành công khế ước Quỷ Vương sau, đã được một cái thiên phú, Địa giai cực phẩm, Ngự Hỏa. Đứng nhìn vẻn vẹn chỉ là Địa giai cực phẩm, đó là bởi vì nhận Trương Phi Bạch bản thân hạn chế. Trước mắt mới vẹn vẹn chỉ là cái này phẩm giai mà thôi. Nhưng trên thực tế, đây chính là có thể khống chế Phượng Hoàng Chi Viêm tồn tại, tuyệt đối so với Ngự Hỏa thiên phú còn cường đại hơn. Cái này thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn a. Nhẹ giọng nhỉ non một câu. Lập tức, Trương Phi Bạch ánh mắt liền chuyển hướng màu đen Phượng Hoàng chứng. Lúc này, tại Phượng Hoàng Trừng trung quanh, đã không có bất kỳ cái gì hòa diễm, cứ việc khí tức vẫn như cũ lạnh lẽo vô cùng, càng là còn quấn, vô tận âm khí nồng nặc, cẩn thận cảm thụ một chút, liền sẽ phát hiện, trong đó đã không cảm giác được bất luận cái gì bạo ngược khí tức. Lúc này bạo ngược thị sắt quỷ vương đã chuyển hóa thành một cái quỷ linh. "Ra đi, ta biết ngươi còn có ý chí của mình." Nhìn xem Phượng Hoàng Trừng, Trương Phi Bạch thản nhiên nói. Hắn hiện tại đã có thể hoàn toàn cảm nhận được quỷ vương trạng thái. Cơ hồ có thể nói như vậy. Chỉ cần Trương Phi Bạch một cái ý niệm trong đầu, liền có thể quyết định Quỷ Vương có phải hay không sẽ tan thành mây khói. So sánh với trước đó, dùng lôi điện đánh kích hơn nửa canh giờ, đều không làm gì được nó. Lúc này Quỷ Vương, sinh tử đã đều giữ tại Trương Phi Bạch trên tay. Khặc khặc, một trận khói nhẹ dâng lên, Quỷ Vương vừa định khặc khặc nở nụ cười. Kết quả, Trương Phi Bạch ánh mắt trực tiếp nhìn sang. Quỷ Vương lúc này liền thu hồi tiếng cười, màu đen hơi khói, lôi cuốn lấy vô tận hư khí, tại một trận biến ảo bên trong, Quỷ Vương hóa thành một cái màu đen chizhi. Ngươi không nói nói sao?" Trương Phi Bạch hơi hơi híp cả mắt, nhìn lên trước mặt Quỷ Vương, ngữ khí là nhạn. Dựa theo ngữ Quỷ Bí Pháp miêu tả, tại trở thành quỷ linh sau, Quỷ Vương là tuyệt đối không có khả năng có bản thân ý thức, nó sẽ thay đổi cùng cái khác quỷ linh, sẽ chỉ nghe theo mệnh lệnh. Nhưng dưới mắt, rất hiển nhiên hoàn toàn không phải cái dạng này. Ách, "Ta cũng không biết từ nơi nào nói lên đến." Cảm nhận được Trương Phi Bạch ánh mắt, Quỷ Vương chớp chớp hai mắt, ngữ khí vô cùng nhẹ nhàng. "Không thấy chút nào, trước đó cái kia phách lưới vô cùng dáng vẻ." "A." "Ngay vậy" Trương Phi Bạch lông mày nhíu lại, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén bắt đầu, "Ta thật không có nói sai." Cảm nhận được ánh mắt của hắn, Quỷ Vương cuống quýt giải thích một chút, nói lên đến, "Ta còn đến cảm tạ ngươi." Nghe được lời của nó, Trương Phi Bạch không khỏi hơi kinh ngạc, "Cái này ngự quỷ bị pháp, hiệu quả tốt như vậy." Ánh mắt thoáng lướt qua, hắn rất lạ nghi hoặc không thôi. "Trước đó Quỷ Vương, cái kia khí diễm có thể nói là tướng làm phép lối." Nhìn về phía ánh mắt mọi người, cơ hồ liền không có kém viết lên đồ ăn hai chữ, mà bây giờ Lúc này mới bị Ngự Quỷ Bí pháp thu phục, vậy mà liền có biến hóa lớn như vậy, La thật có chút làm cho người không thể tin được. Gia hoàn này, cũng không phải là muốn đùa nghịch cái gì ám chiêu a. Ý niệm trong lòng bách chuyển ngàn gãy, nhưng Trương Phi Bạch trên mặt lại không chút nào biểu hiện ra ngoài. Cái kia, cảm nhận được ánh mắt của hắn, Quỷ Vương không khỏi dừng lại một chút. Nói đây là đang chỉnh lý, có chút phân loạn suy nghĩ. Không cần lo lắng, ta là thật muốn cảm tạ ngươi. Trong lời nói, tràn đầy vô tận thành khẩn chi ý. Cảnh thứ 2 dâng lên. Chương 249: Thất hiệp Quỷ Vương bí cảnh. Là như vậy, ta khi còn sống là một cái phương hoàng, sau khi chết trở thành quỷ vương. Tại kinh lịch lần thứ 7 thiên kiếp lúc, xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Có chút dừng lại một chút. Quỷ vương không khỏi lầm vào trong hồi ức. Tại ngự quỷ bí pháp hoàn thành trong ngay mắt, nhận cấm chế chi lực trợ giúp, nó thần trí khôi phục bình thường. Đồng thời, cũng nhớ tới rất nhiều chuyện. Cũng chính bởi vì dạng này, hiện tại quỷ vương mới sẽ trở nên thành thật như vậy. Lần thứ 7 thiên kiếp, nghe được lời của nó, Trương Phi Bạch không khỏi hơi kinh hãi. Hắn lúc đầu coi là, đây là một cái ngố kiếp quỷ vương. không nghĩ tới, đối phương vậy mà lại là một cái thất kiếp quỷ vương. Đây chính là tương đương với tu sĩ giai đoạn thứ 3, linh đạo thực lực. Trong lúc nhất thời, hắn cũng có chút bừng tỉnh đại ngộ, cũng khó trách trước đó, dùng lôi pháp bổ thời gian dài như vậy, đều không có làm sao đó. Phải biết, cùng bình thường thiên tài lôi pháp so với đến, Trương Phi Bạch thi triển lôi pháp, uy lực đó là cường đại vô cùng. Nếu thật là ngũ kiếp quỷ vương, căn bản là gánh không được, Trương Phi Bạch dạng này điên cuồng công kích, sớm đã bị lôi điện, ho yên điện, cũng chỉ có thất kiếp quỷ vương mới có thể có khủng bố như thế khán tính. Cái kia lựa thiên kiếp, ta bị tử địch ám toán. Mặc dù thành công vượt qua thiên kiếp, nhưng cũng bởi vậy bị âm sát chi khí ăn mòn thần trí. Vậy mà bắt đầu trêu chọc tới đại hạ vương triều, đến cuối cùng bị một vị cường đại tu sĩ phong ấn tại nơi này. Theo Quỷ Vương kể rõ, Trương Vinh Bạch cũng đại khái có chút minh bạch đến cùng là chuyện gì xảy ra. Xem ra ngươi tồn tại thời gian rất xa xưa a. Trên dưới quan sát một chút. Hắn trong mắt lóe lên một tia cảm thấy hứng thú thần sắc. Tại trải qua thượng cổ đại phá diệt về sau, tu hành giới tất cả truyền thừa cơ hồ đều lầm vào đoạn tuyệt. Rất nhiều bí văn đều đã theo thời gian trôi qua mà biến mất vô ảnh vô tung. Tuy nói Trương Phi Bạch thông qua tàn phá ngục giam, biết không ít bí văn, nhưng này chút chẳng qua là giọt nước trong biển cả mà thôi. Cũng tỉ như nói, Đầm Di, U Minh, Phượng Hoàng Thần lòng chi loại sự tình, tại những bí ẩn đó bên trong đều không có bất kỳ cái gì ghi chép. Dưới mắt cái này quỷ vương, khi còn sống là phượng hoàng. Sau khi chết lại tu luyện không biết bao lâu, thành hữu thất kiếp quỷ vương. Hắn biết sự tình, sợ là rất nhiều a. Chủ nhân Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì." Nghe vậy, Quỷ Vương lập tức rất là cung kính. Theo thời gian trôi qua, cái này Ngự Quỷ Bí Pháp ảnh hưởng cũng càng rõ ràng. Bất kỳ sinh linh tại tử vong về sau, liền sẽ mất đi phần lớn ký ức. Coi như dưới cơ duyên xảo hợp, đi đến Quỷ Vương con đường, cũng chỉ có thể tìm về một bộ phận ký ức. Mà Quỷ Vương mỗi khi trải qua một lượt thiên kiếp, ký ức lại sẽ mất đi một lần. Thời gian dài như vậy phong ấn, đã để ta mất đi rất nhiều ký ức." Nghe vậy, Trương Phi bạch mắt sáng lên. Hắn có thể cảm nhận được, Quỷ Vương trong giọng nói, không có bất kỳ cái gì hoang ngôn. dạng này a. Cái tia bay đầu ngươi đem có thể nhớ lên sự tình, toàn bộ đều sửa sang lại. Mặc dù trong lòng tính toán thất bại, nhưng Trương Phi Bạch cũng không có thất vọng. Bản này liền niềm vui ngoài ý muốn. Tại Ngự Quỷ Bí pháp dưới, Quỷ Vương còn có thể bảo trì thần trí, cũng đã là 10 phần lê bớm. Bởi vậy, cũng có thể nhìn ra tại không có bị phong ấn trước đó, Quỷ Vương thực lực là bậc nào cường đại. Nói thật ra, Trương Phi Bạch hiện tại ngược lại là hết sức tò mò. Lúc trước đến cùng là ai? Có thể đem khủng bố như thế Quỷ Vương phong ấn tại nơi này. Vâng. Quỷ Vương rất là cung kính nhìn dưới, lập tức liên hóa thành một chiếc nhẫn, vượn quanh tại Trương Phi Bạch trên ngón tay. Không có cách nào. Trương Phi Bạch khí huyết trên người, thật sự là tại quá mạnh mẽ. Cho dù là Quỷ Vương, cũng không có cách nào càng tới gần một điểm. Gặp đây, Trương Phi Bạch quay người đi hướng Liêu Dạ Khê. Tư Tỷ, vẫn tốt chứ? Mắt nhìn thấy hắn đi tới, Liêu Dạ Khê mở hai mắt ra. Nhiều thiếu khôi phục một điểm. Cứ việc bản thân bị trọng thương, nhưng nàng cũng không phải là cái gì yếu ớt người. Một thân thực lực, cứ việc không bằng Trương Phi Bạch, nhưng cũng viễn siêu cùng cảnh giới người. Trường thế mặc dù rất nặng, nhưng vẫn là có biện pháp. Các ngươi là tu sĩ. Ngay lúc này, Ngự Quỷ Ngươi thủ lĩnh mang theo mấy vị Ngự Quỷ Ngươi chậm rãi đi tới. Nhìn xem Liễu Dạ Khê cùng Trương Phi Bạch, thần sắc rất là cung kính. Cứ việc tu vi của hắn, so hai người cũng cao hơn, là hóa đan sư đỉnh phong tồn tại, nhưng thực lực chân chính lại còn kém hơn rất nhiều. Liên lại càng không cần phải nói, hai người đều nắm giữ kinh khủng lôi pháp. Trước đó Quỷ Vương đều bị bọn hắn hợp lực đánh bại. Liên lại càng không cần phải nói, bọn hắn những này Ngự Quỷ Ngươi chỉ sợ một phát lôi pháp liền có thể đem bọn hắn đều đánh giết. Có chuyện gì? Ánh mắt chằm chằm lên trước mặt mấy người. Trương Phi Bạch trong giọng nói một có bất kỳ biến hóa nào. Tại cung quỷ vương đại chiến bên trong, đích thật là để hắn tiêu hao phần lớn linh lực. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho Trương Phi Bạch hiện tại hoàn toàn không có chiến lực. Cứ việc không phải trạng thái tốt nhất, nhưng thu thập trước mặt những này ngự quỷ người, còn là hoàn toàn không nói chơi. Đại tế ti, chết a. Do dự một chút, ngựa quỷ người thủ lĩnh nhẹ giọng hỏi thăm một cái. Nhìn thấy Trương Phi Bạch gật gật đầu, lập tức khít thở sâu một cái. Sau đó móc ra một bản gia thú điện tịch đưa cho hắn. Đây là lần trước Quỷ Vương phá phong về sau, đại tế ti giao cho ta. Hắn nói, ngày sau như có người có thể đánh bại Quỷ Vương, liền đem cái này cho hắn. Nói xong, ngựa quỷ người thủ lĩnh rất là cung kính lui ra ngoài thật xa. Sau đó mang theo mấy người khác, nhanh chóng hướng phía nơi xá tiến lên. So sánh lúc trước vậy, cái kia nặng nề vô cùng bộ pháp, hiện tại bộ pháp lập tức liền biến đến vô cùng nhẹ nhõm. Trương Phi bạch tiêu diệt Quỷ Vương. Cái này mang ý nghĩa, ba phủ tại bọn hắn chiến đấu. Vài vạn năm bóng ma một khi đều tan hết, biến hóa như thế, sao có thể không để bọn hắn cảm thấy hưng phấn? Đây là không có để ý ngự quỷ người thủ lĩnh đám người rời đi. Trương Phi Bạch nhìn xem trên tay gia thú sách, trong mắt lóe như có điều suy nghĩ quan mang. Bị hắn linh sát đại thể thì, tuyệt đối không là một cái bình thường nhân vật, chỉ sợ hắn rất sớm đã phát giác được mình bị quỷ vương ăn mọn. Với lại, hơn phân nửa cũng đều dự liệu được bây giờ tình huống, lúc này mới thật sớm làm chuẩn bị. Cái này gia thú trong sách, chộ ghi lại nội dung, chính là căn cứ tồn tại, cùng một chút ngự quỷ thuật Tóm lại, dựa theo phía trên ghi chép, Trương Phi Bạch còn có thể thu hoạch không ít đồ vật. Hy Hỏa Vọng Thư, khép lại ra thu sách, hắn liền đem Hy Hỏa Vọng Thư kêu gọi đi ra. Vũ Vũ, chỉ một thoáng, hai đạo thân ảnh tiểu tiểu liền lập tức ra hiện ở trước mặt của hắn. Giả thú trên sách ghi lại, có thể không đơn thuần là một chút bí văn, còn có rất nhiều liên quan tới phiến thiên địa này sự tình. Cũng tỉ như nói, nơi này xác thực không phải âm đi, càng không phải là cái gì kinh khủng u minh đại địa, mà là một chỗ to lớn bí cảnh, một chỗ từ u minh đại địa bên trên sẽ xuống tới mảnh vỡ. Đi qua một fen cải tạo sau. Dùng để đơn độc cầm tù Quỷ Vương cấm địa. Bất quá, bởi vì nhiều năm nhận Quỷ Vương lực lượng ăn mòn. Phiến thiên địa này lại lần nữa trở về nguyên bản bộ dáng. Hiện tại chỉ cần luyện hóa trung tâm, liền có thể khống chế nơi này. Bà canh hoàn tất. Chương 250: Khi Hỏa Vọng thư rời đi. Khiếp sợ đáng người. Bây giờ hoàn cảnh nơi này, cùng U Minh đại địa có cực cao tương tự trình độ, cũng hoàn toàn chính xác không thích hợp tu sĩ sinh tồn. Một khi ở chỗ này ở lâu, liền sẽ bị hấp thu khí huyết linh lực. nhưng đối tương phản chính là nơi này cực kỳ thích hợp quỷ quái loại hình sinh tồn, có thể nói, ngoại trừ Hư Minh đại địa cùng âm ty bên ngoài, không có so nơi này càng thích hợp địa phương. Hi Hòa vọng thư mặc dù cũng không phải là quỷ quái lực ghê, nhưng là lựa thi. Hoàn cảnh nơi này tự nhiên cũng là cực kỳ thích hợp nó nhọm. Bây giờ Hi Hòa vọng thư đã thành tiểu dư đan, nếu là đang cùng tại Trương Phi Bạch bên người, đã không phải là rất thích hợp. Đường thấy bọn nó lại thế nào giống người, nhưng cuối cùng cũng là lựa thi. Tại tu hành giới, là lại nhận rất lớn bài xích. cũng chính là bởi vậy. Khi Hỏa Vọng Thư tốc độ phát triển, nhưng thật ra là nhận lấy rất lớn hạn chế. Nếu không, lấy bọn chúng tính gạt tụ, bây giờ tuyệt đối không khả năng mới ngần ấy thực lực. Cho nên, Trương Phi Bạch dự định đưa chúng nó lưu lại nơi này. Vây phân cái kia quỷ vương, nó bị vây ở chỗ này cũng không biết bao lâu, đều đã không kịp chờ đợi muốn đi ra ngoài, đương nhiên sẽ không tại đợi ở chỗ này. Các ngươi tạm thời trước hết đợi ở chỗ này a." Nhìn lên trước mặt hơi có vẻ đờ đẫn Hỏa Vọng Thư, Trương Phi Bạch thản nhiên nói. Các loại qua một thời gian ngắn, thực lực tăng lên bắt đầu Ta lại đến tiếp các ngươi. Hắn hiện tại đã là thực đan sư, mà bọn chúng lại mới vẹn vẹn mới vào hư đan mà thôi. Tiếp tục theo bên người cũng sẽ không có tác dụng quá lớn. Lại thêm, thang cao tu vi linh khí đoạn, bọn chúng cũng không dùng đến. Trạng lưu tại nơi này, ngày sau nói không chừng có thể mang đến không tưởng tượng được kinh hỉ. Về phần Hi Hỏa vọng thư đến lúc đó, có thể hay không thoát ly khống chế? Vấn đề này, Trương Phi Bạch cho tới bây giờ đều không có lo lắng qua. Ngoại trừ khống chế của bọn nó khí, trên tay bên ngoài, càng nhiều hơn chính là bởi vì Tại Hi Hòa Vọng Thư bản nguyên phía trên, có hắn lẫn vấn, không quản thực lực của bọn nó, trở nên cường đại đến mức nào, đều không thể thoát ly Trương Phi Bạch khống chế. Cũng chính là bởi vậy, hắn mới sẽ yên tâm như thế đem Hi Hòa Vọng Thư để ở chỗ này. Nếu không, mình ngồi dưỡng ra được đồ vật, kết quả cuối cùng lại trở mặt, cái kia không được buồn đến chết. Đi thôi. Theo Trương Phi Bạch phân phó, Hi Hòa Vọng Thư tựa hồ cũng có một điểm phản ứng. Nhỏ nhắn xinh xắn tay cầm, nam chặt thật dài linh khí, giống như là nhận lấy cái gì hấp dẫn, lập tức Trương Phi nơi xa một nơi nào đó nhanh chóng tiến lên. Không đầy một lát thời gian, bọn chúng liền biến mất vô ảnh vô tung. Gặp đây, Trương Phi Bạch cũng không có quá nhiều chú ý, tại thu hồi ánh mắt của mình sau. "Sư tỷ, chúng ta là thời điểm cần phải đi." Ánh mắt hướng phía Liễu Dạ Khê nhìn lại. Trương Phi Bạch thản nhiên nói. "Nghe vậy, đang tại nghỉ nơi bên trong Liễu Dạ Khê, cũng không do dự, trực tiếp liền đứng dậy. Ngươi có biện pháp rời đi nơi này?" Nói xong, trong con ngươi của nàng hiện lên một tia hiếu kỳ. Hai người sở dĩ sẽ xuất hiện ở đây, chính là bị những cái kia tà tu Thông qua một loại nào đó trận pháp, trực tiếp ném tới bên này. Mà bây giờ muốn từ nơi này rời đi, tựa hồ cũng không phải là một chuyện rất chuyện dễ dàng. Ha ha, có ra hỏa này tại, tự nhiên là có biện pháp rời đi. Trương Phi Bạch khẽ cười một cái, lập tức lắc lư một cái trên tay một chiếc nhẫn. Cái kia chính là mới vừa rồi mới thu phục Quỷ Vương. Chú ý tới Quỷ Vương về sau. Liễu Dạ Khê lập tức cũng có chút giật mình. Nàng suýt nữa quên mất. Còn có ra hỏa này đâu? Quỷ Vương bị vây ở chỗ này nhiều năm như vậy, làm sao có thể không có cách nào ra ngoài? Mà tại một bên khác, một đám ngựa quỷ người tại căn cứ bên ngoài. Vội vã cuống cuồng nhìn lên bầu trời. Đã trải qua một trận chói mắt bạch quang về sau, chờ bọn hắn lần nữa mở mắt ra, lại phát hiện hết thảy đều đã bình tĩnh lại. Giữa thiên địa, lần nữa khôi phục thành một mảnh mờ tối bộ dáng. Chỉ là so sánh với trước đó, tại đã trải qua một phen sâu đại chiến, lúc này thân ký dĩ nhiên đã mỏng manh rất nhiều. Bất quá, lúc này, đã không có người sẽ chú ý điểm này. Không có dung trời lôi minh, cũng không có không có, vô cùng vô tận lôi quang. Càng không có cái kia kinh khủng đến cực điểm ánh lửa. Lúc này bầu trời, thậm chí ngay cả đèn kịt mây đen đều biến mất không thấy. Biến hóa như thế, lúc này liền để bọn hắn không khỏi ngây người ở. Trên mặt mọi người đều là một mảnh mờ mịt, hoàn toàn không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Là quỷ vương? Thắng? Còn là quỷ vương bị tiêu diệt. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều mờ mịt vô cùng. Cho dù là căn cứ biến mất, đều không ai có thể chú ý tới. Thủ lĩnh, lúc này, bỗng nhiên có người nhìn thấy ngựa quỷ người thủ lĩnh thân ảnh, lập tức không khỏi kinh hô một tiếng. Tựa như là mở ra cái gì chớp mờ. chỉ một thoáng, liền có vô số tiếng hỏi vang lên. Thủ lĩnh, đến cùng là tình huống như thế nào? Quỷ vương bị tiêu diệt sao? Vẫn là nói, chúng ta đều muốn bị quỷ vương ăn trưa. Trong lúc nhất thời, có vô số âm thanh ầm vang lên. Từng đôi tâm thần bất định bất an, lại dẫn hy vọng thần sắc. Trừng trừng nhìn xem ngự quỷ người thủ lĩnh. Tất cả mọi người đều đang đợi lấy câu trả lời của hắn. Dù sao, đây chính là quan hệ đến. Bọn hắn những người này, đến cùng sống hay chết. Quỷ vương, bại. Không để cho bọn hắn thất vọng. Ngự quỷ người thủ lĩnh rất nhanh liền tuyên bố kết quả. Đại tế ti, còn có hộ vệ đội đều bị Quỷ vương Như Hại. Là hai vị từ bên ngoài đến tu sĩ đại nhân, sử dụng lỗi pháp đánh bại Quỷ vương. Tiếng nói vừa ra, tất cả mọi người lúc này liền bị khiếp sợ. Đại tế ti chết, hộ vệ đội cũng mất, đều bị Quỷ vương Như Hại. Là hai vị từ bên ngoài đến tu sĩ, sử dụng lỗi pháp đánh bại Quỷ vương. Mỗi một tin tức đều ẩn chứa đại lượng tin tức. Trong lúc nhất thời, để bọn hắn có chút không biết nên phản ứng ra sao. An tĩnh một hồi lâu. Hoa Tất cả mọi người lúc này mới giống như là mở nồi sôi. Trong giây mắt sôi trào bắt đầu, vô số tiếng nghị luận nhao nhao hiện lên. Đại tế tí chết. Vậy chúng ta về sau muốn làm sao? Hộ vệ đội. Ô, ca ca. Từ bên ngoài đến tu sĩ. Bọn hắn không phải đến phá hư Quỷ Vương Phong vân sao? Làm sao lại? Trước đó uy lực mạnh mẽ như vậy lôi pháp, lại là hai vị kia từ bên ngoài đến tu sĩ sử dụng. Quỷ Vương, thất bại. Hai vị kia tu sĩ đại nhân, thật mạnh a. Chỉ một thoáng, có vô số sợ hai thán phục cùng tiếng nghị luận vang lên. Trương Phi Bạch bọn hắn là chưa thấy qua, nhưng Liễu Dạ Khê thế nhưng là có không ít người đều biết. Dù sao, lúc trước chính là nàng bị Quỷ Vương ăn mọn, cho căn cứ mang đến, thương tổn cực lớn, không chỉ kém điểm để Quỷ Vương đột phá phong ấn, với lại còn tạo thành rất nhiều ngự quỷ người tử vong. Cũng chính là bởi vậy, căn cứ bên trong có rất nhiều người đều phi thường cự thị kẻ ngoài lai, mà tại cái này khổng lồ trong đám người, còn có tiểu hồ điệp cùng Vương Lăng Tuyết, nghe được ngự quỷ người thủ lĩnh lời nói, hai người trong nháy mắt liền sợ ngây người. Các nàng lúc đầu coi là Trương Phi Bạch đến căn cứ nơi này, chỉ là vì giải cứu Liễu Dạ Khê mà thôi. Kết quả, như thế nào cũng không nghĩ tới, đối phương vậy mà trực tiếp đem Quỷ Vương đều đánh bại. Như thế tin tức kinh người, trực tiếp cho các nàng mang đến, rất lớn lực trùng kích. Chỉ một thoáng, trực tiếp liền bị sợ ngây người. Cảnh thứ nhất. Chương 251, quyết định truyền trống trận. Tỷ tỷ, ta không có nghe lầm chứ? Tiểu Hồ Điệp trên mặt, hiện lộ cái nải vô tận chấn kinh. Một đôi trong mắt bên trong, càng là lộ ra khó có thể tin thần sắc. Miệng không được tự lẩm bẩm. Tại Bỉ Trương Phi Bạch cứu sau, nàng liền biết, đừng nhìn đối phương bất quá mới hư đàn một tầng, nhưng trên thực tế, đó là tướng làm lợi hại, nhưng lại làm sao cũng không có muốn gặp đến. Trương Phi Bạch thực lực, vậy mà lại mạnh mẽ như vậy, ngay cả vô cùng kinh khủng Quỷ Vương đều có thể đánh bại. Cái này trực tiếp liền để tiểu hồ điệp trợn tròn mắt, không chỉ có là nàng, liền ngay cả một bên Vương Lăng Tuyết, lúc này, trên gương mặt xinh đẹp cũng đầy lạ vô tận chấn kinh. Rất hiển nhiên, nàng cũng không ngờ rằng, Trương Phi Bạch vậy mà lại như thế dữ dội. rõ ràng là tới cứu người. Kết quả vậy mà đem kinh khủng Quỷ Vương giải quyết cho. Phải biết, Vương Lăng Tuyết mặc dù không rõ ràng, Quỷ Vương là bậc nào tồn tại, nhưng liền hướng về phía bị phong ấn số thời gian vẫn nằm. Tại đột phá phong ấn sau, còn có thể uy áp phiến tiên địa này. Liền biết, đây tuyệt đối là một cái khó có thể tưởng tượng tồn tại, nhưng chính là bậc này tồn tại, lại bị Trương Phi Bạch giải quyết cho. Đây quả thực để nàng trực tiếp nhìn trợn tròn mắt. Lúc này Vương Lăng Tuyết, đột nhiên nhớ tới vừa lúc gặp mặt, nàng còn ra tay công kích qua Trương Phi Bạch dựa theo thực lực của đối phương. Lúc kia, Vương Lăng Tuyết cơ hồ là tại Quỷ Môn Quan biên giới đi một chuyến, cũng may Trương Phi Bạch không có sói so đó. Nếu không, nàng hiện tại khả năng đã không có ở đây. Nghĩ đến đây, Vương Lăng Tuyết mồ hôi lạnh trên đầu lập tức liền chảy xuống. Cái này lệnh phi vũ, rốt cuộc là ai? Vậy mà lại lợi hại như vậy. Trong lúc nhất thời, tiểu hồ điệp cùng Vương Lăng Tuyết trên gương mặt xinh đẹp lập tức liền tràn đầy vô tận chấn kinh. Đối các nàng tới nói, chuyện này lực trùng kích quá lớn. Để các nàng trong lúc nhất thời có chút một thông thả lại sức. cô cụ. Ngay tại tất cả mọi người đều chấn động không gì sánh nổi thời điểm, Ngự Quỷ Ngươi thủ lĩnh bỗng nhiên lên tiếng. Chỉ một thoáng, nguyên bản ồn ào vô cùng tiếng nghị luận lập tức liền biến mất. Toàn trường lần nữa khôi phục yên tĩnh. Đã quỷ vương vấn đề đã giải quyết, vậy chúng ta là thời điểm nên suy tính một chút về sau muốn làm sao. Ngự Quỷ Ngươi thủ lĩnh nhìn quanh bốn phía một cái, trầm giọng nói ra: "Hắn hiện tại muốn làm, liên liên là đem đại tế ti khi còn sống chuyện phân phó, toàn bộ đều làm tốt, là chuẩn bị tiếp tục lưu lại. Còn là theo chân hai vị đại nhân rời đi nơi này." Đã quỷ vương đã bị Trương Phi Bạch đã thu phục được. Cái kia mặc kệ là hắn, vẫn là Liễu Già Khê, cũng đều đến nên rời đi thời điểm. Điểm này, Ngự Quỷ người thủ lĩnh thế nhưng là tướng làm rõ ràng, nếu là bọn họ muốn rời đi cái địa phương quỷ quái này, dưới mắt chính là tốt nhất, cũng là cơ hội duy nhất. Nghe được lời của hắn, toàn trường lần nữa lâm vào trong trầm mặc. Theo lý mà nói, quỷ dị như vậy một chỗ, bất kể là ai, đều ước gì mau mau rời đi, nhưng không biết phía trước, vẫn là để bọn hắn có chút chần chừ. Ta muốn rời đi nơi này. Gặp đây Vương Lăng Tuyết mang theo tiểu hồ điệp, xuất trước đi ra. Các nàng trước kia bị căn cứ người truy sát, chỉ là bởi vì hai người chuẩn bị cứu ra Liễu Dạ Khê, nhưng bây giờ đã không có truy sát các nàng cần thiết. Dù sao, lớn nhất mầm thai vạn, quỷ vương, Liên La bị Trương Phi Bạch cùng Liễu Dạ Khê hai người liên thủ giải quyết. Lại thêm căn cứ bị hủy, lại chết không ít người. Hiện ở thời điểm này, đã không có nhiều người thiếu chú ý Vương Lăng Tuyết cùng tiểu hồ điệp hai người. Hoàn cảnh nơi này có thể không thích hợp chúng ta sinh tồn. Nói xong, Vương Lăng Tuyết cùng Tiểu Hồ Điệp hướng phía Trương Phi Bạch vị trí đi tới. Mắt thấy hai người đã nhanh phải biến mất, rất nhanh liền có người cũng làm ra quyết định. Lập tức, tất cả mọi người đều cùng đi theo quá khứ. Mà lúc này, Trương Phi Bạch bên kia, đi ra. Trương Phi Bạch linh lực có chút vận chuyển. Rất nhanh, trên tay hắn một chiếc nhẫn, lập tức dụng xuống, một lần nữa viên hóa thành một cái màu đen chim chí. Muốn như thế nào mới có thể từ nơi này trở lại Dung Châu. Nhìn lên trước mặt Quỷ Vương, Trương Phi Bạch nhẹ giọng dò hỏi. "Dung Châu?" Nghe được lời của hắn, Quỷ Vương không khỏi sửng sốt một chút. Trong giọng nói tràn đầy nghi hoặc, rất rõ ràng, nó cũng không biết Dung Châu là nơi nào. Ngô, no. nhìn thấy Quỷ Vương cái phản ứng này, Trương Vinh Bạch lập tức vỗ đầu mình một cái. Hắn lúc này mới nhớ tới đến. Đối phương là không biết bao lâu trước kia tồn tại. Lúc kia, có hay không Dung Châu đều khó nói. Liên lạc từ nơi này trở lại trong giới tu hành. Lập tức, lại lên tiếng hỏi thăm. Cái này đơn giản, Quỷ Vương không có chút do dự nào, trực tiếp liền mở miệng nói. Mảnh này to lớn bí cảnh, vốn là vì Dung để phong ấn ta. Dừng một chút, nó lại tiếp tục nói. Cái này bí cảnh bên ngoài còn có một đạo phong ấn, chỉ cần đột phá đạo phong ấn kia, liền có thể rời đi nơi này. Cái kia phong ấn là vì phòng ngừa ta từ nơi này đi ra ngoài, nhưng bây giờ hoàn toàn không là vấn đề. Dừng một chút, quỷ vương gia hiệu trên người mình có ngự quỷ bí pháp cấm chế, khí tức cũng đã hoàn toàn phát sinh biến hóa. Lại thêm, hiện tại đó, vẫn như cũ ở vào trọng thương trạng thái, một thân thực lực khủng bố, càng lại chỉ còn lại một chút sức. Phía ngoài cùng phong ấn, đương nhiên sẽ không lại nhằm vào đó. Nó. Nói như vậy chỉ cần truyền công trận, liền có thể rời đi nơi này. trở lại tu hành giới. Nghe vậy, Trương Phi Bạch lập tức nhẹ giọng dò hỏi: "Đúng là như thế?" Dừng một chút, cái kia Quỷ Vương trực tiếp liền tại lấy ra một viên cổ ngọc giản. Phía trên này đi lại, chính là truyền tống trận. Trương Phi Bạch đưa tay tiếp nhận đi, thoáng nhìn một chút. Chỉ là thoáng nhìn một chút, liền có vô số huyền ảo tri thức đập vào mắt. Rất hiển nhiên, truyền tống trận này cũng không phải là tốt như vậy năm giữ. Bất quá, cái này hoàn toàn không làm khó được hắn. Ý niệm trong lòng hơi động một chút. Chắc lọc. Quang hoa long lánh, ngàn lần chất lọc phát động. Chỉ một thoáng, liền có một viên quang đoàn nổi lên. Đây là Trương Phi Bạch phát hiện một loại khác sử dụng phương thức. Sớm lúc trước, hắn liền phát giác được, mặc kệ bao sâu áo đồ vật, chỉ cần bị tách lọc thành từng mai từng mai quang đoàn, đều có thể tùy tiện bị hấp thu. Lúc này, liền trực tiếp phát huy được tác dụng. Ầm ầm, quang đoàn bị hấp thu trong ngáy mắt, Trương Phi Bạch trong đầu lập tức hiện ra vô số huyền ảo tin tức, ở trong đó cơ hồ đều là liên quan tới như thế nào bố trí trận pháp. Hô, gần như trong ngáy mắt, hắn liền mở hai mắt ra. Lúc này Trương Phi Bạch đã biết được, muốn thế nào bố trí trận pháp. Tuy nói cần có rất nhiều thiên tài địa bảo, nhưng là rất nhiều thứ, Trương Phi Bạch đều có thể tìm tới thay thế vật liệu. Lâu như vậy đến nay, bị hắn chém giết được nhân, vô số kể. Trên tay chiến lợi phẩm, càng là đến cũng hết. Thân gia hùng hậu, hơi nhỏ một chút tông môn, cũng không sánh nổi. No, không sai biệt lắm. Nhìn trên mặt đất, mình bố trí đi ra trận pháp. Trương Phi Bạch thở dài nhẹ nhõm. Truyền thống trận bố trí, cũng không phải đơn giản như vậy. May có thể chắt lọc thành quân đoàn. Nếu không, sao có thể nhanh như vậy liền hoàn thành? xuất ra một đống thượng phẩm linh thạch. Toàn bộ bày ra tại tương ứng vị trí bên trên, liền lại công cáo thành. Ngay lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên. Lĩnh đại nhân, đại tỷ tỷ. Cánh thứ 2 dâng lên. Chương 252, rời đi. Dung Châu kinh biến. Nghe được thanh âm, Trương Phi Bạch không khỏi nhìn sang. Chỉ gặp Vương Lăng Tuyết cùng Tiểu Hồ Điệp hai người, chính hướng về bên này, nhanh chóng đi tới. Đó cũng không phải trọng điểm. Tại các nàng sau lưng của hai người, có thể cảm ứng được vô số nhỏ yếu khí tức. Thoáng nghĩ lại, Trương Phi Bạch liền biết Đây đều là trước đó, sinh hoạt tại căn cứ bên trong người. Thấy cảnh này, hắn hơi có chút kinh ngạc. Trương Phi Bạch còn tưởng rằng những người kia đều lúc trước chiến đấu trong dư âm, toàn bộ đều tử vong đâu. Không nghĩ tới, lại còn đều tốt. Là các ngươi. Nhìn thấy Vương Lăng Tuyết cùng Tiểu Hồ Điệp, Liễu Dạ Khê lập tức cũng nhận ra các nàng. Nàng vừa bị ném lúc tiến vào, gặp phải chính là các nàng. Về sau, tại bị đại tế Ti Phong cấm tại trong lồng sắt lúc, cũng là các nàng Liễu Lĩnh muốn cứu ra Liễu Dạ Khê. Nàng lúc đầu coi là Vương Lăng Tuyết cùng Tiểu Hồ Điệp, đều đã trọng thương mà chết rồi. kết quả không nghĩ tới, hai người cũng đều còn sống. Lập tức, Liên Đệ Liễu Dạ Khê cảm thấy vô cùng vui vẻ, lúc này liền lên đón tiếp lấy, bắt đầu ôn chuyện bắt đầu. Mà một bên khác, tại phát giác được Trương Phi Bạch ánh mắt về sau, tất cả mọi người đều dừng bước, nhìn về phía Trương Phi Bạch ánh mắt bên trong, đã có rung động, vừa có kính sợ cùng bất an. Rất hiển nhiên, tại mắt thấy trước đó trận kia vô cùng kinh khủng chiến đấu sau, không người nào dám tại Trương Phi Bạch trước mặt lộ ra bất kính thần sắc. Tu sĩ đại nhân, ngữ khí người thủ lĩnh tiến lên, rất là cung kính. Đây là chúng ta căn cứ, Thế Đại Cung Phụng Bảo vận. Nói xong, hắn liền đem một vật đưa tới. Chỉ cầu tu sĩ đại nhân có thể mang bọn ta cùng một chỗ từ nơi này rời đi. Bởi vì nơi này tràn ngập vô cùng âm khí nồng nặng. Vài vạn năm đến, không có một chút ánh nắng, càng không có phong vũ lôi điện. Từ vừa mới bắt đầu, liền là mờ màng lẫm thẫm, một bộ âm u đầy tử khí dáng vẻ. Nếu không phải bây giờ không có biện pháp rời đi nơi này, sớm đã có người trực tiếp đường chạy. A, ngay vậy, Trương Phi Bạch cũng là không ngoài ý muốn. Địa phương quỷ quái này, nếu không phải bị bất đắc dĩ, chắc hẳn không có người sẽ lưu lại. Bất quá, muốn cùng đi. Không trả giá một chút, đó là không có khả năng. Đưa tay nhận lấy ngự quỷ người thủ lĩnh, đưa tới đồ vật. Trương Phi Bạch rất là hiếu kỳ, quan sát một chút. Cái này là một cái lớn trứng quả đấm viên châu. Tựa hồ trước kia là màu trắng, nhưng nhiều năm bị âm khí ăn mòn, đã trở nên có chút tối tăm mờ mịt dáng vẻ. A, đây là Linh Quy Nội Đan, hóa thành một cái chim trí quỷ bương, nhìn thấy Trương Phi Bạch trên tay viên châu, sững sốt một chút về sau, lập tức không khỏi thốt ra. Cái gì? Đây là Linh Quy Nội Đan? Nghe vậy, Trương Phi Bạch lập tức vô cùng giận mình. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, vậy mà lại là như thế một vật. Không sai, cái này đích thật là Linh Quy Nội Đan, hơn nữa còn là một cái huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh linh quy. Tu vị trí ít tại Kim Đan cảnh trở lên. Cẩn thận quan sát một cái, Quỷ Vương rất là khẳng định nói. Thật bắt linh ở giữa, đều có thần bí cảm ứng. Cho dù là hoàn toàn không có chạm qua mặt, nhưng ở gặp mặt một khắc này, cũng có thể nhận ra được. Đến cùng là ai? Vậy mà có thể đánh giết một cái huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh linh quy. Nhìn xem trên tay nội đan, Trương Phi Bạch như cũng rất không thể tưởng tượng nổi. Linh quy a, đây chính là trong truyền thuyết thập bát linh. Cứ việc Trương Phi Bạch trên tay, liền có một con linh quy huyết mạch tiểu ô quy. Nhưng này vẹn vẹn chỉ là vừa đã thức tỉnh huyết mạch mà thôi. Mà cái này mai nội đan chủ nhân, cái kia chính là một con linh quy. Cảm thán một hồi lâu, Trương Phi Bạch liền đem thu lại. Các loại tiểu linh dược sau khi tỉnh lại, cũng không biết có thể dùng được hay không. Đi, đều cùng đi a. Đã đủ vật hữu dụng. Trương Phi Bạch cũng sẽ không kiêu kiện. Lúc này liền chào hỏi một tiếng. Dù sao truyền tống trận một lần có thể mang đi không ít người. Lại thêm, truyền tống trận này vừa mới dựng hoàn thành. Nhiều thiếu đến muốn tìm người thử một chút. Dù sao, đây coi như là Trương Phi Bạch lần thứ nhất đường đường chính chính bày trận. Mặc dù biết sẽ không có vấn đề gì, nhưng trong lòng của hắn, nhiều ít vẫn là có chút do dự. Phải biết, một khi tại truyền tống quá trình bên trong xuất hiện vấn đề gì lợi nói, vậy coi như không xong. Chính cần cái gối, kết quả là có người đưa tới cửa. Đa Tạ Tu Sĩ đại nhân. Ngay vậy, ngựa quỷ người thủ linh vui mừng quá đỗi. Đội vàng thở dài nói cảm tạ. Sau đó, tại ngựa quỷ người thủ linh chỉ huy phía dưới, rất nhanh liền bắt đầu, nhóm người thứ nhất viên truyền tống. Vù vù. Rất nhỏ tiếng vang xuất hiện. Trên truyền tống trận người, bình yên vô sự bị truyền tống đi. Gặp đây, Trương Phi Bạch cũng không đang do dự. Lúc này liền bắt đầu, đại quy mô chuyển di nhân viên. Không nhiều sẽ, căn cứ người đều truyền tống đi. Truyền tống đối diện, chính là thuần dương cung phụ cận. Liễu Dạ Khê lúc này cũng mang theo tiểu hồ điệp cùng Vương Lăng Tuyết, bị truyền tống đi. Nếu không có Liễu Dạ khệ ra mặt, những này bị truyền thống đi người, sợ là rất có thể sẽ bị Tuần Dương cung xem như địch tới đánh. Các loại tất cả mọi người đều đi về sau. Rốt cục, đến Trương Phi Bạch mình. "Lão giả, chờ ta trở về tính sổ với ngươi." Hồi tưởng lại trước đó, đem mình ném vào tới cái kia áo bào đen lão giả. Hắn không khỏi có chút nghiến răng nghiến lợi. Các loại tu vi lại cao một chút. Trương Phi Bạch tuyệt đối sẽ đi tìm đối phương tính sổ. Hắn hiện tại mới bất quá vẹn vẹn thực đan sư. Cứ việc Trương Phi Bạch có tự tin có thể từ kim đan cảnh cường giả trong tay mà mệnh. nhưng không có nắm chắc có thể thắng đối phương. Dù sao, giữa song phương kém một cảnh giới. Hừ. Theo một tiếng văng nhỏ, Trương Phi Bạch thân ảnh cũng đã biến mất. Trong lúc nhất thời, vốn là yên tĩnh thế giới, liền lộ ra càng thêm an tĩnh. Cảm ứng được quỷ vương khí tức biến mất, nguyên bản bao khỏa tại bí cảnh bên ngoài cấm chế. Vậy mà đang tại tự mình tan rã. Cơ hồ không đến bao lâu, liền hoàn toàn biến mất. Sau đó giống như là nhận lấy một loại nào đó dẫn dắt, toàn bộ bí cảnh vậy mà hướng phía một cái hướng khác, nhanh chóng di động. Ngay tại Trương Phi Bạch bọn hắn trở về trước đó không lâu, Dung Châu phát sinh biến hóa cực lớn, căn cứ bên trong thời gian, cùng trong giới tu hành thời gian hoàn toàn không giống. Trương Phi Bạch cảm giác mình chỉ đợi không đến thời gian một ngày, mà cái này thế giới bên ngoài lại đã qua hơn nửa tháng. Đã sớm bỏ qua, Diêm Ma phong ấn ra cố thời gian. Tại Lữ Vĩ Hào cùng Tần Hồng Vũ, lần lượt bị Trương Phi Bạch cứu sau khi đi ra, chờ bọn hắn thương thế tốt về sau, liền có thể trực tiếp tiến ra cố phong ấn. Nhưng lệnh Dung Châu tam đại bá chủ phát điên là, tại dạng này mấu chốt trong lúc nổ chốt, làm làm một trong nhân vật trọng yếu. Trương Phi Bạch vậy mà cũng cùng trước đó ba vị trực tiếp bắt đầu chơi mất tích, cùng Liễu Dạ Khê, không chỉ có lập tức không thấy tung tích, thậm chí ngay cả ổ đăng đều một bộ lung lay sắp đổ dáng vẻ. Tam đại bá chủ liên thủ, tìm hồi lâu, vẫn không có tìm tới Trương Phi Bạch cùng Liễu Dạ Khê chỗ. Cuối cùng, chỉ có thể bất đắc dĩ để Tô Cảnh Long trông đỡ. Thay thế đi ra Cố Phong Ứng, chỉ là lúc này, đã mượn cái kia tà tu nhóm mục tiêu, không sai biệt lắm hoàn thành, đi qua một trận điên cuồng huyết tế, nguyên bản liền buông lòng phán ứng, lúc này liền bị đánh vỡ. Phong ấn hơn 5000 năm giam ma. Triệt để giải phóng. Bà canh hoàn tất. Ở đây chúc các vị độc giả thật to chúc mừng năm mới. Năm mới tình cảnh mới. Vạn sự như ý. Chúc mừng phát tài, hảo vận đến. Chương 253, truy sát. Không gì hơn cái này. Hừ. Nương theo lấy một trận nhẹ vang lên. Sau lưng không gian ba động liền biến mất. Lô, một lần nữa về tới Dung Châu. Cảm nhận được trung quanh vọt tới linh khí nồng nặc, Trương Phi Bạch không khỏi sâu hít thở sâu một cái. Trước đó vùng thế giới kia, khắp nơi đều tràn ngập âm trầm ám khí. Ngốc lâu, để hắn cảm giác thân thể đều muốn bị hữu thực. Hoa. Wow. Ông trời ơi, nơi này là tiên giới sao? Cảm giác thật là thoải mái a. Đây chính là trong truyền thuyết ánh nắng a. Thật là ấm áp a. So sánh với Trương Phi Bạch cùng Liễu Dạ Khê hai người, những cái kia nghi ngự quỷ người coi như tướng làm không bình tĩnh. Giờ này khắc này, ngay trong bọn họ bất kể là ai, trong mắt đều tràn đầy kích động. Các loại tiếng động lớn tanh êm hỗn náo, lập tức không ngừng vang lên. Rất nhiều người hai mắt đều chảy nước mắt. Bọn hắn còn tính là phi thường may mắn, không chỉ có có thể còn sống sót. Hơn nữa còn có thể rời đi chỗ nào, trông thấy ánh nắng. Cảm tạ. Thật quá cảm tạ tu sĩ đại nhân. Ngự quỷ người thủ lĩnh này nào, hướng Chương Phi Bạch không ngừng nói lời cảm tạ lấy. Theo như nhu cầu thôi. Đối với cái này, Chương Phi Bạch chỉ là nhàn nhạt tương đối. Hưu, hưu, hưu. Ngay lúc này, trên bầu trời, không khí bị xé rách, âm thanh âm vang lên. Từng đợt uy thế kinh khủng truyền đến. Chỉ một thoáng, Chương Phi Bạch cùng Liễu Dạ Khê không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Một đạo người mặc thuần dương cung phục sức tu sĩ, chính không chế lấy phi kiếm Đây ngươi chật vật hướng phía Thuần Dương cung mau chóng đuổi theo. Mà ở phía sau hắn, lại có một vị đầy người tà khí áo bào đen tu sĩ, cấp tốc truy sát mà đến. Ân. Đó là. Đợi thấy rõ ràng về sau, Trương Phi bạch sắc mặt lập tức liền là trầm xuống. Khá lắm. Những này tà tu là điên rồi sao? Cũng dám tại Thuần Dương cung khu vực, truy sát Thuần Dương cung đệ tử. Sư tỷ, ngươi lưu lại dẫn đạo bọn hắn, ta đi một lát sẽ trở lại. Đối Liễu Dạ khẽ phân phó một cái, Trương Phi bạch lập tức thả người vọt lên. Một cước dẫm tại thu thủy phía trên, cùng tại cái kia tà tu đằng sau. lập tức bay đi. Đối với an bài như vậy, Liễu Dạ Khê tự nhiên cũng không có phản đối, bởi vì nàng biết, mình bây giờ trạng thái, đến cùng đến cỡ nào cũng bét, căn bản cũng không có thể lại tiến hành chiến đấu. Nếu không, tu hành căn cơ liền muốn hủy. Có nguyện ý đến tuần dương cùng, liền cùng lên đến a. Nhìn quanh bốn phía một cái, Liễu Dạ Khê thản nhiên nói. Tiếng nói vừa ra, nàng liền dẫn tiểu hồ điệp cùng Vương Lăng Tuyết, dẫn đầu hướng phía đi đến. Đối với những người khác có thể hay không theo tới, Liễu Dạ Khê không thèm để ý chút nào. Nơi này không ít người. Trước đó Tại nàng bị Quỷ Vương ăn mòn thời điểm, cũng không có giao thiếu tay. Liễu Dạ Khê nhưng không có nghĩa vụ muốn chiếu cố bọn hắn. Nghe được lời của nàng, ngựa quỷ người thủ lĩnh đám người không chút do dự theo sau. Nơi này đối bọn hắn tất cả mọi người tới nói, đây chính là một cái lạ lâm vô cùng địa phương. Hiện tại ngoại trừ theo sát lấy Trương Phi Bạch cùng Liễu Dạ Khê bên ngoài, bọn hắn một có bất kỳ lựa chọn nào. Ngay tại Liễu Dạ Khê đám người, hướng phía thuần dương cung tiến phát thời điểm, một bên khác, Trương Phi Bạch cũng đuổi kịp cái kia tà tu. Khắc khắc, các ngươi cung chủ hiện tại thế nhưng là tự thân khó đảm bảo. co như ngươi trốn về thuần dương cung lại có thể thế nào? Còn không phải một con đường chết, đã đều phải chết, vậy còn không như ngoan ngoãn trợ thành ta đã đặt chân. Cảm nhận được phía trước thuần dương cung đệ tử khí tức, càng phát yếu đất. Lưu Minh Phong không khỏi cản rỡ cười lớn. Áo bào đen phía dưới khuôn mặt, thình lình hiện lộ lấy vô cùng cuồng ngạo. Mày may nhìn không thấy, dĩ vãng biệt khuất bộ dáng. Co như Dung Châu bá chủ đệ tử lại như thế nào? Hiện tại còn không phải, tại mình truy kích phía dưới. Như là chó nhà có tang, hoảng hốt chạy trốn tứ phía. Cái gì làm hại thiên hạ đại ma đầu? Đây rõ ràng chính là mình vô thượng ký ngộ ta. Không biết thế nào, Lưu Minh Phong trong lòng không khỏi nhớ tới một cái thân ảnh quen thuộc, thậm chí tại hoàng hốt ở giữa, đem phía trước chạy trốn Tuần Dương cung đệ tử, nhìn trở thành người kia. Trong suy nghĩ khoái ý, không khỏi trở nên càng thêm mãnh liệt. Người kia có thể có thể nói là Lưu Minh Phong, trong lòng ngập nghiệm. Mà đối phương, cũng đúng lúc là Tuần Dương cung đệ tử, chỉ là để Lưu Minh Phong đáng tiếc là đối phương bây giờ lại mất tích. Nếu không, hắn tuyệt đối sẽ để ra họa kia, biết cái gì gọi là sợ hãi. Phi chỉ bằng các ngươi những này tà tu, cũng muốn diệt chúng ta thuần dương cung, thật sự là nằm mơ. Cảm thu được sau lưng khí tức, càng ngày càng gần, đã hoàn toàn trốn không thoát. Gặp đây, tên kia thuần dương cung đệ tử, lập tức cắn răng một cái, trực tiếp dựng thân hình, quay người chuẩn bị liều mạng. Co như hắn hôm nay thân tử đạo tiêu, cũng tuyệt đối không để Lưu Minh Phong tốt hơn. Dù sao cũng là đại tông môn thuần dương cung đệ tử, điểm ấy cốt khí vẫn phải có. Khà khà, thật sự là tốt, ta liền yêu mến bọn ngươi cái dạng này. Nhìn xem trước mặt thuần dương cung đệ tử dựng thân hình, Lưu Minh Phong lập tức quấy nở nụ cười. muốn là đối phương một lòng muốn chạy trốn, nhiều ít vẫn là có hơi phiền toái. Dù sao, lại hướng phía trước một điểm, liền khó khăn lắm mới tới, Thuần Dương Cung hộ sơn đại trận địa phương. Đến lúc đó, tính nguy hiểm có thể là phi thường lớn. Ngươi nếu là quy xuống cầu xin tha thứ, ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi một tấm oai. Nếu không, ta cũng chỉ có thể mang theo ngươi trở về. Lưu Minh Phong không có gấp, mà là cười quái dị nhìn lên trước mặt Thuần Dương Cung đệ tử. "Phi, ngươi nằm mơ." Nghe vậy, Thuần Dương Cung đệ tử nhất thời giận dữ. Lúc này tại cũng không có chút gì do dự. trên người linh quang, điên cuồng bộc phát. Ông trong chốc lát, trên tay hắn phi kiếm, lập tức liền hóa thành một thanh khủng lồ cư kiếm, lôi cuốn lấy vô cùng khí thế kinh khủng, hướng phía Lưu Minh Phong, ầm vang chém giết mà đi. Xuy suy, đối mặt cái này lăng lệ vô cùng mũi kiếm, không khí không được phát ra từng đợt phong minh thành. Bình thường hư đàn sư, đối mặt một kích này sợ là căn bản là không có cách tiếp xuống. Cho dù liền xem như thực đàn sư, cũng không dám chính diện tiếp xuống. Nhưng đối mặt khủng bố như thế một kiếm, toàn thân tràn lan lấy tà khí Lưu Minh Phong, lại không núc nhích chút nào, mang trên mặt nụ cười chế nhạo, vẻn vẹn chỉ là vươn tay, nhẹ nhàng vung lên, chống rống rỗi ra một trận kinh khủng phong phong, sau một khắc, cái này kinh khủng phong phong, tại từng đợt huyền ảo ba động hạ, lập tức liên hóa thành từng đạo vô cùng sắc bén phong nhận, gần như trong ngay mắt, to lớn trường kiếm cùng phong nhận đột nhiên đụng vào nhau, chanh chanh, kinh khủng tiếng kiếm reo vang lên, cương hành vô cùng sóng xung kích quét ngang mà ra, chỉ một thoáng, to lớn thân kiếm mảnh liệt chấn động, trong phút chốc, liền nứt thành hai đoạn, mà cùng lúc đó Vị kia thuần dương cung đệ tử toàn thân đột nhiên chấn động. Phốc, một đạo cổ máu tươi lập tức phun ra. Trong ngay mắt, khí tức đột nhiên hạ xuống. Lúc này bản thân bị trọng thương, trực tiếp rơi xuống đất. Lập tức, vị này hư đan đỉnh phong thuần dương cung đệ tử liền trở nên hấp hối. Thấy cảnh này, Lưu Minh Phong cùng nở nụ cười, lập tức tiến lên, một cước giẫm tại trên lồng ngực của hắn, không chút kiêng kỵ chà phụng. Khà khà, cái gì dung châu bá chủ thứ nhất, cái này thuần dương cung đệ tử cũng không gì hơn cái này đi. Tiếng nói vừa ra, lúc này liền có một thanh âm vang lên. Ha ha, không gì hơn cái này. Khẩu khí thật lớn. Chương 254, phách lối Lưu Minh Phong. Phong tri ý cảnh. Nghe được cái này vô cùng thanh âm quen thuộc. Nhất thời, liền để Lưu Minh Phong thân hình trì trệ. Tiềm ẩn tại sâu trong nội tâm quốc độ, không khỏi thăng đi lên. Sau một khắc, lập tức thông suốt xoay người sang chỗ khác. Quả nhiên, đập vào mi mắt thân ảnh. Đúng là hắn hận thấu xương người kia. Trương Phi Bạch, không gì hơn cái này. Liền các ngươi những lại chiến năm cận bả, cũng không cảm thấy ngại nói lời như vậy. Chậm rãi rơi xuống, Trương Phi Bạch thản nhiên nói, Nơi này là Tuần Dương Cung khu vực, có thể dung ngươi không được nhóm những này yêu tà làm cản. Khà khà. Lấy lại tinh thần, nhìn lên trước mặt Trương Phi Bạch. Lưu Minh Phong lập tức cùng nở nụ cười. Yêu tà. Nói xong, hắn liền lấy xuống mình áo choàng, lộ ra dấu ở áo bảo đen bên trong khuôn mặt. Dã hỏa này lại rõ ràng là lương quốc bình sa quận tiên phong tông Lưu Minh Phong. Trương Phi Bạch, ngươi còn nhận ra ta? Nương theo lấy hét lớn một tiếng. Một trận chấn động thiên địa khí thế khủng bố, ầm vang bộ phát ra. Mây xám đen tà khí, lập tức theo phóng lên tận trời. Chỉ một thoáng, Đại địa rung động, trung quanh vô số đại thụ che trời, không ngừng chấn động kịch liệt lấy. Cái này vô cùng kinh khủng khí thế, rõ ràng là hóa đan sư uy thế, hơn nữa còn là hóa đan tầng 8 hóa đan sư. Nhưng đối với Trương Phi Bạch mà nói, lại hoàn toàn không đáng chú ý. Trước lúc này, hắn nhưng là trực diện qua kim đan cảnh cường giả uy thế. Điểm ấy khí thế đơn giản liền là mưa bụi. Chỉ là Trương Phi Bạch hơi nghi hoặc một chút. Từ lời nói của đối phương bên trong, cái này ta tu rất rõ ràng là nhận biết mình, nhưng hắn lại không chút nào ấn tượng. Trong lúc nhất thời, không khỏi lâm vào trong suy tư. Ma Trương Phi Bạch cái dạng này, rơi xuống Lưu Minh Phong trong mắt, liền thành sợ ngây người dáng vẻ. Cũng khó trách, dù sao, chỉ là thực đan sư, lại như thế nào có thể cùng hóa đan sư địch nổi đâu. Nếu để cho Lưu Minh Phong biết, Trương Phi Bạch đã hoàn toàn không nhớ rõ hắn, chỉ sợ sẽ tức giận, tại chỗ thổ huyết. Khà khà, không nghĩ tới sao? Nghĩ không ra, ta đã trở thành hóa đan sư, khoảng cách kim đan cảnh chỉ có cách xa một bước, mà ngươi tiên tài đi nữa lại có thể thế nào? Hiện tại còn không phải mới sơ thành thực đan sư. Lập tức Lưu Minh Phong rất là đắc ý cùng tiểu. Trong lời nói, tràn đầy đối Trương Phi Bạch đùa cợt. Bao lâu? Vì giờ khắc này, hắn cũng không biết chờ bao lâu thời gian. Từ khi bị Trương Phi Bạch nghiền ép về sau, vị này tiên phong tông thiên tài, liền lâm vào vô tận dày vò bên trong. Đặc biệt là thanh hồng đại bí cảnh về sau, nhìn thấy Trương Phi Bạch nhẹ nhõm liền cầm tới thuần dương cung nhập môn danh sách, Lưu Minh Phong cảm giác mình liền nhanh như bị điên. Cái kia vô cùng vô tận gan ghét, liền tựa như một đầu toàn tâm rắn, không giờ khắc nào không tại cắn xé nội tâm của hắn. Lại về sau, Liên quan tới chương phi bạch từng cột từng cột từng kiện, chuyện bất khả tư nghị truyền đến. Không chỉ có không để cho Lưu Minh Phong, trong lòng ghen ghét bị dội tắt, ngược lại trở nên càng thêm hưng ngực. Sau đó càng là tại một lần tu luyện bên trong, tẩu hỏa nhập ma, kém một chút liền tu vi mất hết. Trong lúc nhất thời, tâm tình đại biến Lưu Minh Phong, trực tiếp chọn rời đi Thiên Phong Tông, ra ngoài đi du lịch. Về sau, hắn lại một lần dưới cơ duyên xảo hợp, vậy mà cứu một tên tà tu. Đến tận đây về sau, Lưu Minh Phong liền tựa như tìm tới chính mình đường, trực tiếp từ Thiên Phong Tông lưu phản. quay người đầu nhập vào tà tu ôm ấp, mà những này tà tu cũng không có để hắn cảm thấy thất vọng. Tại trong thời gian ngắn, vậy mà để Lưu Minh Phong tu vi, như kỳ tích từ cả giận nhất cử bước vào đan đạo bên trong, mà không lâu sau, tại tà tu nhóm bí pháp trợ giúp hạ, tựa như vọt trời khỉ, trong khoảng thời gian ngắn, Lưu Minh Phong tu vi, một đường thế như trẻ che, từ hư đan sư một mực đột phá đến hóa đan sư, cho tới bây giờ, càng là đến hóa đan tầng 8 độ cao, như thế kỳ ngộ. Tự nhiên là để Lưu Minh Phong lần nữa có thời Lúc đầu khi biết cửu nhân của mình, Trương Phi Bạch không biết tung tích, để trong lòng của hắn lập tức tràn đầy tiếc nuối. Bởi vậy chỉ có thể đem hết lửa giận khuynh đảo tại Thuần Dương Cung chiến đấu. Đối mặt Dung Châu Tam Đại Bá chủ liên minh, Lưu Minh Phong cơ hồ chỉ nhắm vào Thuần Dương Cung đệ tử. Cho đến tận này, đã có không ít Thuần Dương Cung đệ tử chết trên tay hắn, mà vừa lúc này, Trương Phi Bạch vậy mà tái hiện xuất hiện. Cái này lập tức liền để Lưu Minh Phong vui mừng quá độ, giận chó đánh mèo người khác. Nơi nào có tự tay đem chính chủ xé nát, hưởng thụ đối phương tuyệt vọng ánh mắt tới sảng khoái. Hắn có dự cảm, mình chỉ cần có thể đem Trương Phi Bạch giải quyết, giải khai trong lòng kết, liên hoàn toàn có thể lần nữa đột phá. Nghĩ đến đây, Lưu Minh Phong trong mắt sắc ý, liền càng thêm rõ ràng. Đối với sắc ý, Trương Phi Bạch ngược lại là hoàn toàn không cảm giác, chỉ là làm hắn nghi ngờ là, người này trước mặt đến cùng là ai a? Cảm giác giống như rất thống hận mình. Bất quá, cũng không quan trọng. Bất kể như thế nào, kẻ như vậy trực tiếp giết liền là. Cảm giác thế nào? Có phải hay không rất tuyệt vọng? Nhìn thấy Trương Phi Bạch vẫn không có phản ứng, Lưu Minh Phong lập tức không khỏi càng thêm cuồng vọng. Hắn cấp loại giờ khắc này, đã phải đợi quá lâu. Từ khi trở thành hóa đan sư về sau, Lưu Minh Phong không giờ khắc nào không tại nghĩ đến, một khi gặp Trương Phi Bạch, muốn làm sao bảo chế hắn, Lưu Minh Phong nhất định phải hung hăng trà tấn một phen. Bằng không, trong lòng ác khí, có thể không có cách nào biến mất. Ta cho ngươi biết, về sau sẽ để cho ngươi càng thêm tuyệt vọng. Tiếng nói vừa ra, nồng đậm vô cùng tà khí, lập tức phóng lên tận trời. Khí thế kinh khủng, lúc này liền để thiên địa là chi biến sắc. Một trận trực chất hóa cảm giác các bách. Hướng phía Trương Phi Bạch, hung tợn nhìn ép mà đi. Cái này vô cùng mãnh liệt cảm giác các bạch. Trong nháy mắt, liền để cái kia trọng thương thuần dương cung đệ tử đã hôn mê. Bất quá lúc này, Lưu Minh Phong đã hoàn toàn không thèm để ý sống chết của hắn. Đã tâm tâm niệm niệm chính chủ xuất hiện, cái kia cái khác thuần dương cung đệ tử, hắn tự nhiên cũng liền không có hứng thú. Lần này, hắn Lưu Minh Phong nhất định phải làm cho Trương Phi Bạch cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng, cái gì gọi là thống khổ. O. Nương theo lấy khí tức kinh khủng, trung quanh phong thanh lập tức liền biến đến vô cùng tê lương. Đột nhiên dâng lên cuồng bạo gió lớn. gần như trong nháy mắt, liền đem trung quanh đại tụ che trời nổ tận gốc. Khà khà, cảm thụ tuyệt vời a. Lưu Minh phong cuồng nở nụ cười. Trong cơ thể bàng bạc mã pha tạp linh lực, lập tức cấp tốc phun trào ra. Huyền diệu vô cùng ý cảnh chi lực, lập tức dâng lên mà ra. Cái này rõ ràng là một thành phong chi ý cảnh. Chỉ một thoáng, trung quanh quần phong vậy mà trực tiếp nhanh chóng ngưng tập hợp một chỗ. Cái kia vô cùng kinh khủng hung lệ chi khí, không chút kiêng kỵ tản ra. Phong chi ý cảnh, cảm nhận được lực lượng kinh khủng kia Trương Phi Bạch mặt không đổi sắc, ngược lại trong đôi mắt còn hiện lên một tia nhiều hứng thú. Như cái gì đau ý, kiếm ý, thương ý loại hình. Hắn ngược lại là gặp qua không thiếu, nhưng thuật pháp ý cảnh, đây là lần đầu gặp phải. Trong lúc nhất thời, ngược lại cũng tới hào hứng. Như có rõ ràng cảm ngộ lời nói, có lẽ có thể nhờ vào đó, lĩnh ngộ lôi chi ý cảnh cũng có nói. Đến lúc đó, Trương Tâm Lôi uy lực tuyệt đối sẽ lần nữa tăng lên rất nhiều. Suy, ngay tại Trương Phi Bạch suy nghĩ chớp động thời điểm, vô cùng kinh khủng cường phong lập tức xâm nhập mà đến. Chương 255 Giáo thủ, xong ý cảnh. Tôi vô cùng thế lương của phong, không được gạt ghét. Vô số sắc bén chi cực phong nhận, trộn lẫn ở trong đó. Theo Côn Phong, hướng phía Trương Phi bạch quét ngang mà đến. Tại cuồn bạo vô cùng phong chi ý cảnh ra chi hạ, Côn Phong những nơi đi qua, lập tức xuất hiện vô số đường ranh thật sâu khe. Tiên cố nham thạch, càng là còn như là đậu hũ. Trực tiếp vỡ vụ ra. Đối mặt khủng bố như thế một kích. Đừng nói là thực đan sư, chính là mới vào hóa đan kỳ hóa đan sư, cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Căn bản cũng không dám anh kỳ phong mang. Nhưng Trương Phi Bạch lại không chút phần lòng, trên mặt vẫn như cũ, lạnh nhạt vô cùng. Chợt mắt nhìn xem, Cổ Phong không ngừng nhanh chóng tới gần. Hắn lúc này, toàn thân toàn ý tại cảm ngộ phong chi ý cảnh. Cái này thuật pháp ý cảnh, cùng đạo ý quần ý loại hình, hơi có chút khác nhau. Bất quá trên đại thể, là cùng một cấp bậc lực lượng. Trương Phi Bạch, cũng đừng dễ dàng như vậy chết rồi, bằng không thì thật là đáng tiếc. Nhìn xem bất vi sợ động Trương Phi Bạch, Lưu Minh Phong còn tưởng rằng hắn sợ chơn váng. Khóe miệng giơ lên một tia lạnh lẽo vô cùng hắn ý. Với hắn mà nói, cứ như vậy giết Trương Phi Bạch, Vậy đơn giản quá tiện nghi đối phương. Lưu Minh Phong muốn để hắn biết rõ, trong khoảng thời gian này đến nay, mình thụ bao nhiêu trà tấn. Dưới mắt một kích này, mặc dù uy lực rất là cường hãn, nhưng cũng không phải là hắn toàn lực một kích, mà cùng lúc đó, tiêm ẩn tại cái bóng bên trong tiểu hắc. Thừa dịp Lưu Minh Phong lực chú ý đều tại chương phi bạch trên thân, nhỏ nhắn xinh xắn thân hình lập tức chợt lóe lên. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, liền đem hôn mê cái kia thuần dương cung đệ tử cứu. Sau đó, nhanh chóng hướng phía Liễu Dạ Khê phương hướng, chạy như bay. Hô Mắt nhìn thấy cuồng phong đã nhanh nhanh tiếp cận. Trương Phi Bạch cũng không thể không từ bỏ, tiếp tục cảm ngộ đi xuống dự định. Một kích này nhiều ít vẫn là có chút uy hiếp. Tinh quang trong mắt lóe lên. Thuần túy linh lực, cuồn cuộn như biển cả. Rất nhỏ tuân gia động một cái, liền có kinh khủng uy năng bộc phát. Chỉ một thoáng, thu thủy lơ lửng mà lên. Quang mang mấy liệt, đột nhiên nở rộng. Thon dài vô cùng thân đạo, đón gió tăng trưởng. Trong mấy mắt, liên bánh trưởng thành vài trăm mét dài tự nhận. Chỉ một thoáng, lạnh lẽo vô cùng phong mang, không chút kiêng kỵ quét ngang mà ra. Đem chúng quanh lượng lớn không khí đều đều cắt ra. Cái kia Lưu Minh Phong phong chi ý cảnh, cố nhiên uy lực cực kỳ cứng hãn, nhưng so với Trương Phi Bạch, nhưng vẫn là kém xa. Can bạn cũng không cần vận dụng đao ý, hắn đã có niềm tin có thể đem đánh tan. Bát Hoang Quy Nguyên Trạm. Sau một khắc, Thu Thủy biến thành cự nhận, nhanh như như chớp giật, đột nhiên hướng phía kinh khủng cuồng phong hung hăng chém giết mà đi. Gần như trong ngay mắt, trường đao mũi nhọn cùng tấn mãnh cuồng phong ầm ầm đụng vào nhau. Phốc phốc, ầm ầm. Đinh hai nhấc góc tiếng vang, đột nhiên nổ bể ra đến. Trong chốc lát, Một trận kinh khủng sóng xung kích quét ngang mà ra, chung quanh đại thổ che trời, liên miên liên miên sụp đổ. Liền ngay cả kiến cố nặng nề mặt đất đều không thể thừa nhận lực trùng kích. Lúc này liền hướng phía dưới sụp đổ ra một cái, thật sâu cái hố. Khoảng chừng trong chớp mắt, cái kia cường hành vô cùng, không có gì không phá quần phòng. Vậy mà liền như thế bị trường đạo, ngạnh sinh sinh trò ngăn cản lại đến. Cho dù là phong chi ý cảnh, đột nhiên bộc phát. Vậy cũng vẻn vẹn chỉ là để lưới đạo có chút đình trệ mà thôi. Răng rắc. Từng đạo mấy chục mét sâu khe rẽn. lấy hai cỗ lực lượng chỗ giao giới làm trung tâm, không ngừng lan tràn ra phía ngoài. "Ồ, Ngo, cũng không tệ lắm a." Nhìn đến đây, Trương Phi Bạch hơi có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, cái này lưu minh phong cuồng phong ý cảnh có thể ngăn trở hắn một đao. Bất quá, điều này cũng không có gì dụng. Bằng bạc linh lực, lần nữa có chút phun một cái. Lập tức, thu thủy quang mang lần nữa nợ trụ. Trên thân đao phong mang lập tức trở nên càng thêm kinh khủng. Chanh chanh. Nương theo lấy thanh thủy đao mình nghiêm thanh, chống lại cuốn phong, trong nháy mắt liền bị chém ra. Ầm ầm. kinh khủng cuồng phong bị chém vỡ, ẩn chứa trong đó phong nhận cũng đều hóa thành mảnh vỡ. Dư Uy không giảm thu thủy lưới lao, lại trực tiếp một nhập trong lòng đất. Chỉ một thoáng, mặt đất không ngừng kịch liệt rung động. Một đạo tựa như lạch trời vết chém, lập tức liền lan tràn mà ra. Cái gì? Thấy cảnh này, Lưu Minh Phong con người có chút co rú lại. Trong lòng không khỏi hơi có chút chấn kinh. Cứ việc tại động thủ trước đó, hắn đối Trương Vi Bạch thực lực đã đánh giá cao rất nhiều. Nhưng bây giờ lại phát hiện, vẫn còn có chút đánh giá thấp. Bất quá, dù vậy, Lưu Minh Phong cũng vẫn như cũ là lòng tin 10 phần. Dù sao, hắn hiện tại thế nhưng là hóa đan tầng 8 cấp bậc cao thủ. Bất quá thực đan kỳ Trương Phi Bạch, tuyệt đối không thể nào là đối thủ của hắn. "Rãy rựa a." Cố gắng dãy rựa a. Lấy lại tinh thần. Một đôi hung ác nham hiểm hai mắt nhìn chằm chằm Trương Phi Bạch, Lưu Minh Phong trầm thấp cười cười. Hôm nay mặc kệ Trương Phi Bạch thế nào, đều phải đem hắn lưu lại. Thiên ma cuồng phong trắng hảo. Sau một khắc, một cỗ càng thêm khí thế kinh khủng, lập tức từ trên người hắn phát ra. Bàng bạc vô cùng linh lực, điện cuồn giũ động. "Ô ô." Thế lương lạnh lẽo gió lạnh. Lần nữa trống rồng xuất hiện. Trong nháy mắt liền tạo thành một đạo cuồng bạo gió lốc. Thật nhỏ băng tinh cùng cuồng phong kết hợp bắt đầu. Chỉ một thoáng, vô số mảnh như lông châu phong châm liền xuất hiện. Theo khí cơ khóa chặt, cái này kinh khủng gió lớn mang theo đông lạnh triệt nội tâm ý cảnh, hóa thành một đầu cuồng bạo thanh dao. Dương nhanh múa vút hướng phía Trương Phi Bạch, hung manh đánh giết mà đi. Ven đường những nơi đi qua, vô số nham thạch cây cối đều bị xé rách vỡ nát. Càng là có kinh khủng băng sương lan tràn. Băng chi ý cảnh cảm nhận được cái tiếp uy lực khủng bố, Trương Phi Bạch lập tức cũng có chút giật mình. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Lưu Minh phong vậy mà cũng lĩnh ngộ xong ý cảnh. Cái này thật đúng là lệnh người bất ngờ a. Trong lúc nhất thời, Trương Phi Bạch trong lòng giững thú, liền càng thêm nồng hậu dày đặc. Lúc trước liên tiếp trong chiến đấu, hắn có thể cảm giác được, đao của mình ý cùng quân ý đã ở vào tiến thêm một bước biên giới, lại có một chút cảm ngộ. Trương Phi Bạch liền có nắm chắc, có thể đem đao ý cùng quân ý lĩnh ngộ đến hai thành, như thuận lợi. Lần chiến đấu này kết thúc về sau, hắn đối ý cảnh lĩnh ngộ tuyệt đối có thể nâng cao một bước. Bất quá, hiện tại rõ ràng không phải lúc nghi những thứ này. Nhìn xem cuốn tới Hàn Băng gió lốc, Trương Phi Bạch tinh quang trong mắt lóe lên. Lần này, hắn định dùng lôi pháp đến phá giải một cái này. Thông qua trước đó giao thủ, Trương Phi Bạch đối với thuật pháp ý cảnh, nhiều ít có một chút cảm ngộ. Hiện tại chính là xác minh thời điểm. Từ đầu tới đuôi, hắn đều không có đem Lưu Minh Phong để vào mắt. Một cái đi đường tắc hóa đan sư, hoàn toàn không đáng Trương Phi Bạch lãng to chuyện. Nếu không phải muốn nghiên cứu một chút thuật pháp ý cảnh, cùng con có thuần dương cung đệ tử tại đối phương bên cạnh. Ngay đầu tiên, Trương Phi Bạch đều có thể đem hắn cho chém giết. Mà bây giờ, tiên điêu trọng thương thuần dương cung đệ tử đã bị tiểu hắc cứu đi. Chờ hắn lại biết rõ ràng thuật pháp ý cảnh về sau, Lưu Minh phong giá hỏa kia liền có thể chết. Suy nghĩ chuyển động ở giữa, thuần túy mà mênh mông linh lực có chút phun ra. Vô cùng hừng hực khí huyết bị tôi phát. Chỉ một thoáng, một vòng chói mắt tử quang bắn ra. Chương 256, Lôi chi ý cảnh. Một dao miểu sát. Trưởng tâm lôi. Ầm ầm. Nương theo lấy rung trời tiếng sấm. Sáng chói chí cực lôi quang, ầm vang bộ phát ra. Từng đạo thô to vô cùng lôi điện. lập tức từng cục cùng một chỗ, hóa thành một đầu to lớn lôi long, hướng phía màu xanh trắng của phòng, đột nhiên nhào tới. Rang rắc, long trời lở đất tiếng vang, ầm vang nổ bể ra đến. Cái kia đông lạnh triệt nội tâm một thành băng chi ý cảnh, đột nhiên nở rộng. Trong ngáy mắt, liên đông kết lôi long một phần thân thể. Cơn bạo gió lớn tàn phá bờ bãi, lập tức liền để đông kết lôi điện vỡ vụ ra. Đối mặt uy lực kinh khủng như thế, to lớn lôi long cũng không cam chịu yếu thế. Sáng chói vô cùng hào quang, đột nhiên một phát, từng đạo kinh khủng lôi quang, tàn phá bờ bãi mà ra. gần như trong đáy mắt, liền mẫn diệt vô số Cổ Phong cùng Băng Sương. Chỉ một thoáng, ba loại quang mang quân quýt lấy nhau. Giữa song phương lực lượng, kịch liệt phát sinh va chạm. Không khí chung quanh không ngừng kích động, để không gian đều xuất hiện mật mèo. Cái kia kiên cố nặng nề đại địa, phát ra mãnh liệt rung động, liền tựa như muốn hoàn toàn đứt gãy mở. Trong lúc nhất thời, lực lượng kinh khủng không ngừng xé rách lấy, để chung quanh trực tiếp hóa thành một mảnh người khủng bố ở giữa địa ngục. Đối với cái này, Trương Phi Bạch hoàn toàn không thèm để ý. Hắn lúc này, một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm Cổ Phong cùng Băng Sương. Hết sức chăm chú cảm thụ được cái tia kỳ diệu ba độ. Có thêm ảnh bộ cùng cực phẩm ngự phong thuật mang theo. Trương Phi Bạch đối với phong lực lượng cũng là có nhất định tạo nghệ. Bởi vậy tại ngắn ngủi trong nháy mắt, liền có một cú cảm giác huyền diệu từ ở sâu trong nội tâm phát lên. Trung quanh Phi Lưu càng là đang không ngừng biến ảo. Trong lúc nhất thời, Trương Phi Bạch đối ngự phong thuật cảm ngộ liền tiến thêm một bước. Sáng chói vô cùng lôi quang, cùng cùng phong băng sương còn đang kéo dài dây dưa ở giữa mãnh liệt va chạm, cũng làm cho hắn đối với lôi pháp cảm ngộ trở nên càng thêm cắt sâu. Trong phút chốc, Có một cú càng thêm cảm giác huyền diệu dâng lên, cương mãnh cực kỳ, trùng trùng điệp điệp, không thể định nổi, giống như nước chảy thành sông, vẹn vẹn chỉ là một ý niệm, Trương Phi Bạch liền lĩnh ngộ một thành lôi chi ý cảnh. Đến lúc này, hắn mới thỉnh lĩnh phát giác, sớm lúc trước, kỳ thật, hắn liền đã lĩnh ngộ lôi chi ý cảnh, bởi vì vô luận là Trương Phi Bạch lĩnh ngộ đạo ý, vẫn là quân ý, cái kia ba đạo mã cương mãnh ý cảnh, chính là nhận lấy trưởng tâm lôi ảnh hưởng, lúc này mới có thể lĩnh ngộ ra đến. Thuật pháp ý cảnh, cùng quân ý đạo ý loại hình, thì có chút khác biệt, cũng chính là bởi vậy. Lúc trước, Trương Phi Bạch mới không thể lĩnh ngộ ra Lôi Chi Ý cảnh, nhưng bây giờ có Lưu Minh phòng, phổ bày trong đó khác biệt, cho nên hắn có thể trong thời gian ngắn như vậy liên liên có thể lĩnh ngộ ra Lôi Chi Ý cảnh. Đến lúc này, Trương Phi Bạch mới có hơi hiểu được, cùng trong truyền thuyết, Lôi Pháp cái kia cường hành vô cùng ý lực, so sánh với đến Trưởng Tâm Lôi uy năng, rõ ràng kém một chút, mà ở trong đó chỗ khác biệt, hắn đến bây giờ mới hoàn toàn hiểu được. Trong đó chiến lệnh, liên liên là thiếu đi ý cảnh chi lực ầm ầm. Tại chương phi bạch lĩnh ngộ trong nháy mắt, một tiếng kịch liệt tiếng oanh minh vang lên, dây dưa một hồi thanh giao cùng lôi long. Vậy mà song song chôn vùi biến mất. Lôi Pháp nhìn lên trước mặt chảng cảnh, Lưu Minh phong đang khiếp sợ đồng thời, trong đôi mắt cũng lóe lên một tia tàn khốc. Trong lòng lòng Đồ Kỵ, càng là cháy hừng hực lấy, tại truyền đầu tà tu về sau, không chỉ tu là phóng đại, đồng thời cũng có thể biết càng nhiều chuyện hơn. Hắn lúc này, đương nhiên rất rõ ràng, vô cùng kinh khủng Lôi Pháp, đến cỡ nào kham hiếm. Bình thường chỉ có đại tông môn hạch tâm nhất đệ tử mới có tư cách tu tập. Nhìn Trương Phi Bạch tiêu này tinh xảo vô cùng lôi pháp, rõ ràng sớm đã là thuần dương cung hạch tâm nhất đệ tử thứ nhất. Như thế kỳ ngộ, lại so sánh lên chính hắn, vì có lực lượng mạnh hơn. Tại trải qua trùng điểm khảo nghiệm về sau, mới có thực lực bây giờ. Mà vừa nghĩ tới, Trương Phi Bạch đều không cần làm cái gì, liền có thể có vô số tài nguyên. Vậy làm sao có thể để Lưu Minh Phong tâm lý có thể cân bằng xuống tới? Khắc khắc, coi như ngươi có lôi pháp lại có thể thế nào? Giữa chúng ta thực lực sai biệt, cũng không phải chỉ là một đạo lôi pháp có khả năng đổi ngang. Nói xong, hắn khí thế trên người lập tức trở nên càng thêm kinh khủng. Toàn thân linh lực điên cuồng phun trào. Oa oa, vô cùng thế lương cuồng phong, chóng rống đột khởi. Cái kia từng mảnh màu đen băng tinh cũng theo đó nhảy múa. Hai đạo huyền diệu ba động đồng thời xuất hiện. Cái kia đương nhiên đó là phong chi ý cảnh, cùng băng chi ý cảnh. Tại cả hai đồng thời xuất hiện trong nháy mắt, không chỉ có không có phát sinh xung đột, với lại lẫn nhau ở giữa, lại còn xuất hiện kỳ diệu liên hợp, chỉ một thoáng Phong địa ý cảnh cùng băng chi ý cảnh trở nên càng thêm cường đại. Trong lúc nhất thời, cái kia vô cùng kinh khủng ba động, có thể so với hai thành ý cảnh lực lượng. Thiên ma cuồng phong báo tuyết. Trong chốc lát, cuồng bạo vô cùng gió lớn, lôi cuốn lấy đông lạnh triệt nội tâm băng tuyết, lập tức hướng phía Trương Phi Bạch, quét sạch mà ra. Giang giác, ven đường những nơi đi qua, nặng ngây đại địa, trong nháy mắt bị đông cứng, lại trong nháy mắt bị cuồng phong xé rách vỡ nát. Cho dù là cùng cảnh giới tu sĩ, đối mặt cái này kinh khủng một kích, chỉ sợ cũng chỉ có thể cuống quýt chánh né. Song ý cảnh Liên Hoa A, Cảm thụ trong đó kinh khủng uy năng, chư phi bạch căn bản bất vi sở động. Vẹn vẹn chỉ là thấp giọng nhỉ nó dưới. Trận, trong mắt của hắn ánh mắt ngưng tụ, nếu như đã hiểu rõ, thuật pháp ý cảnh huyền bí chỗ, cũng là thời điểm nên kết thúc. Suy nghĩ chuyển động, thuần túy vô cùng linh lực, quần quần như đại như biển, trong nháy mắt không ngừng rung động. Ông, lơ lửng thu thủy, lập tức tách ra hào quang sáng chói. Ba thành vô cùng kinh khủng đạo ý, trong nháy mắt ngưng tụ bắt đầu. Lúc này liền để thu thủy, hóa thành một vũng lạnh lẽo vô cùng hàn đạm. Bát hoàng quy nguyên trạm chẩm thiên, Thu thủy biến thành hàn đảm, giống như một đạo lóa mắt lưu quang, hướng phía màu xanh trắng đan sen cuồng phong hung hăng rơi xuống. Sau một khắc, lưỡi đao cùng kinh khủng báo tuyết đột nhiên đụng vào nhau. Bá đạo cương mãnh đao ý, ầm vang dâng lên mà ra. Chen! Chen! Kích liệt đao minh nghiêm thành, quét ngang mà ra. Trong chốc lát, phong tuyết đan sen kinh khủng ý cảnh cùng đao ý mãnh liệt va chạm. Ầm ầm. Nội dung trời ầm vang nổ tung. Phong tuyết đan sen kinh khủng ý cảnh tại bá đạo cương mãnh đao ý trước mặt, một điểm sức chống cự cũng không, gần như trong ngay mắt liền bị chém thành mảnh vỡ. Mà cái kia vô cùng kinh khủng báo tuyết, liền tựa như một khối mềm nhu đậu hũ. Trong khoảnh khắc, liền bị sắc bén vô cùng hàn đàm cho chém ra. Mà chém ra báo tuyết hàn đàm. Hắn uy thế kinh khủng, lại không có giảm bất chút nào. Trực tiếp hướng phía Lưu Minh Phong, chợt lóe lên. Phốc phốc. Máu tươi râm chảo. Một cái đầu lâu bay lên. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Tuyệt đối không khả năng. Hắn, làm sao có thể cường đại như vậy? Ánh mắt xoay tròn Lưu Minh Phong, không khỏi trừng lớn hai mắt. Trong con mắt không khỏi chấn động kịch liệt lấy. Trên mặt thân sắc càng là tràn ngập nồng đậm khó có thể tin. Ta thế nhưng là Hóa Đan sư, làm sao lại thua trò? Sau đó một khắc, Lưu Minh phong tàn niệm biến mất. Sinh cơ mất diệt. Triệt để lâm vào tử vong bên trong. Chương 257, ý cảnh đột phá, Ngự quỷ người kính sợ. Vụt. Thu thủy trở vào bao. Nhìn lên trước mặt thi thể không đầu, Trương Vi Bạch không có gấp tiến lên xem xét, mà là trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, một kích cuối cùng Ba loại ý cảnh ở giữa không ngừng va chạm, lập tức để trong lòng của hắn sinh ra đủ loại kỳ diệu cảm ngộ. Tại cảm giác cảm giác còn không có tiêu thối chi trước, nhất định phải rèn sắt khi còn nóng. Nếu không, đạo ý cùng quần ý muốn đột phá, vậy liền còn phải lại chờ một đoạn thời gian. Hai người các ngươi đều đi ra, hộ pháp. Mắt sáng lên, Trương Phi Bạch Ngự khí lạnh nhạt phân phó một cái. Quỷ Vương cùng tiểu hắc thân ảnh lập tức xuất ra. Hiện tại đã mọc ra bốn đầu cái đuôi tiểu hắc, lại tại trước đó không lâu tấn thăng hóa đan một tầng. Nương tựa theo đông đảo thiên phú, cho dù là gặp Kim Đan cảnh cường giả, cũng có thể quần nhau một hai. Ma Quỷ Vương liền càng không cần phải nói, tại còn không có bị phong ấn trước đó, nó thế nhưng lại thất tiếp Quỷ Vương, đứng tại Đan Đạo đỉnh phong tồn tại. Cho dù là hiện tại, từng bị trọng thương, một thân thực lực tiêu tán chín thành tả hữu, nhưng cũng có hóa Đan sư đỉnh phong thực lực cấp bậc. Kim Đan sư, căn bản là không làm gì được nó. Có hai bọn nó hộ pháp, Trương Phi Bạch đoàn toàn, căn bản không có vấn đề gì. Gặp đây, Trương Phi Bạch không có chút nào do dự, trực tiếp chìm vào tâm thần, nhanh chóng tiến vào trạng thái tiến hành cảm ngộ. Chỉ một thoáng, tại hắn quanh thân, một cỗ huyền diệu vô cùng mật luật lập tức quét tán ra. Linh khí xung quanh cũng đang nhanh chóng rung động. Tại sâu trong nội tâm, đủ loại huyền diệu khó giải thích cảm ngộ giống như chảy ra, không ngừng hiện ra đến. Lúc này liền để Trương Phi Bạch sa vào ở trong đó. Theo thời gian trôi qua, mặc kệ là đạo ý, vẫn là quyến ý, đều đang bay nhanh tăng trưởng bên trong. Ba thành đỉnh phong, bốn thành, mãi cho đến 6 thành thời điểm. Lúc này mới ngừng lại. Hô, mở hai mắt ra, Trương Phi Bạch thở dài thở ra một hơi. trên mặt hiện lộ lấy vô cùng vẻ mặt mừng rỡ. Lập tức liền có thể đem đạo ý cùng quân ý tăng lên đến 6 thành. Đây là hắn hoàn toàn không có nghĩ tới. Trước đó Trương Phi Bạch có thể cảm nhận được đạo của mình ý cùng quân ý chính tại lần danh đột phá, vốn cho rằng cũng liền có thể đột phá đến 4 thành mà thôi, lại hoàn toàn không nghĩ tới, vậy mà có thể đột phá đến 6 thành. Chúc mừng chủ nhân, thực lực đại tiến, ở trên con đường tu hành tiến thêm một bước. Cảm nhận được Trương Phi Bạch biến hóa, Quỷ Vương lập tức chúc mừng. Mà tiểu Hắc thì là trực tiếp chạy đến trên vai của hắn, nhẹ nhàng liếm láp dưới. Rất rõ ràng, đây là đang vì hắn cảm thấy cao hứng. Nước chảy thành sông thôi. Trương Phi Bạch rất nhanh thu lại mừng rỡ chi tình, nhàn nhạt nói một câu, "Đừng nhìn thực lực của hắn bây giờ, viễn siêu cùng cảnh giới tu sĩ, nhưng Trương Phi Bạch vẫn là 10 phần thanh tĩnh. Trên thế giới này, còn có rất nhiều so với hắn càng thêm nhân vật mạnh mẽ. Giống như sói so nói, trước mặt cái này quỷ vương, đây chính là thất kiếp quỷ vương a. Khi còn sống rằng là trong truyền thuyết phượng hoàng, nếu không có bị phong ấn, có lẽ hiện tại liền là thập bát linh ở trong cựu kiếp quỷ vương." Cho dù là thực lực hao tổn đến ngũ kiếp quỷ vương, đều dị thường cường đại. Trước đó nếu là hắn sẽ không lôi pháp lợi nói, là tuyệt đối không thể, đưa nó nhất cử trọng thương. Đương nhiên, mặc kệ nó lợi hại đến mức nào, hiện tại đều đã bị Trương Phi Bạch cho đã thu phục được, chỉ là cùng tiểu hắc không giống nhau. Một khi bị quỷ vương tìm tới cơ hội, nó tuyệt đối sẽ không chút do dự, trực tiếp phản bội. Điểm này, hắn là lòng biết rõ. Bất quá đối với đây, Trương Phi Bạch lại hoàn toàn không thèm để ý. Chỉ cần thực lực của mình đủ mạnh hành, cho dù là quỷ vương phản bội, lại có thể thế nào đâu. Đến lúc đó, trực tiếp diện sát chính là, ngươi đến bây giờ cũng không có danh tự, ta gọi ngươi lão quỷ tốt. Tâm tình thật tốt trương vĩ bạch, trong lòng ác thú vị phát tác, thuận miệng liền cho quỷ vương lên một cái tên. Ách, đà tạ chủ nhân. Lão quỷ thân thể run lên, hiển nhiên cũng có chút im lặng. Bất quá, có ngữ quỷ bí pháp trói buộc, nó hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Không thể không nói, nhân tộc sức sáng tạo hết sức tinh người. Đang tại bảo vệ phong ấn 5 tháng dài đẵng bên trong, cứ việc căn cứ bên trong người, thực lực đợi đợi suy yếu, nhưng lại có thể nghiên cứu ra. nhằm vào Quỷ Vương bí pháp. Một khi thành công phát động ngự quỷ bí pháp, cho dù là Quỷ Vương, khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ, cũng vô pháp tránh thoát ngự quỷ bí pháp khống chế. Trừ phi, nó có thể tiến thêm một bước, đỉnh lấy tiên kiếp văn kích, trở thành bắt kiếp Quỷ Vương. Bằng không, cho dù là lão quỷ thành tựu chân đạo, cũng không thể thoát khỏi ngự quỷ bí pháp khống chế. Như vậy, tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, Quỷ Vương là tuyệt đối không thể thoát khỏi Trương Phi Bạch. Chờ nó vượt qua lần thứ 8 thiên kiếp. Đến lúc đó, Trương Phi Bạch cũng không biết có thể trưởng thành tới trình độ nào. Chú ý tới lão quỷ phản ứng, Trương Phi Bạch lại một chút cũng không có để ý tới. Đứng dậy bước nhanh đi đến Lưu Minh phòng thi thể trước đó, ý niệm trong lòng cấp tốc xuất động. Chắt lọc, quang hoa long lánh, ngàn lần chắt lọc phát động. Chỉ một thoáng, liền có ít mai quang đoàn nổi lên. Trương Phi Bạch túy người xoay người, tính cả nhận chữ vật cùng một chỗ, toàn bộ đều cầm đi. Tình huống dưới mắt, rất rõ ràng không thích hợp xem xét tu mạch lần này. Chờ trở lại thuần dương cung bên trong, có nhiều thời gian xem xét. Thong thong. Ngay tại hắn tu hồi độ vật thời điểm, mặt đất truyền đến một trận rất nhỏ rung động. Lữ Quỷ người thủ lĩnh đám người, nhanh chóng hướng về bên này chạy đến. Tạ nhìn thấy ngược lại tại thi thể trên đất lúc, lập tức không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Cứ việc đã từng mắt thấy qua, Trương Phi Bạch cùng Quỷ Vương chiến đấu, cũng biết thực lực của đối phương, cường hành đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nhưng dù sao, trước đó mới vừa vận khởi động qua truyền thống trận pháp, trạng thái cũng không biết có hay không khôi phục lại. Cho nên, khi nhìn đến tiểu Hắc xuất hiện thời điểm, mang theo một vị trọng thương thuần dương cung đệ tử, Liễu Dạ Khê không khỏi có chút bận tâm. Thế là, Lữ Quỷ người thủ lĩnh liền xung phong nhận việc. lập tức mang người, nhanh chóng đến đây trợ giúp. Bọn hắn mặc dù thực lực không bằng Trương Phi Bạch, nhưng rầu gì cũng là hóa đan kỳ đỉnh phong, nhiều thiếu cũng có thể cung cấp một chút trợ giúp. Nhưng mà ai biết, chờ bọn hắn đến thời điểm, Trương Phi Bạch liền đã đem Lưu Minh Phong cho chém giết, mà trước đây sau bất quá một thời gian uống cạn chung trà. Tại như thế trong thời gian ngắn, liền chém giết một tên hóa đan đỉnh phong tu sĩ, lập tức liên đệ, chạy tới ngự quỷ người thủ lĩnh đám người nhìn ngây người. Thật mạnh, thật thật mạnh a. Thật không hổ là tu phục quỷ vương tồn tại. Trong lúc nhất thời, chạy tới ngựa quỷ người, không khỏi mặt lộ vẻ sợ hãi thán phục chi sắc. Trong lời nói, càng là tràn đầy đối Trương Phi Bạch kính sợ. Mà nhưng vào lúc này, Liễu Dạ Khê cũng mang theo phía sau đại bộ đội chạy tới. Nhìn lướt qua, mắt thấy Trương Phi Bạch một có thụ thương, lập tức cũng thoáng thở dài một hơi. Đang định nói cái gì thời điểm, trên bầu trời lập tức liền truyền đến hai đạo nhẹ vang lên. Vù vù. Trương kiếm phá không thanh âm truyền đến. Ngẩng đầu hướng phía bầu trời nhìn lại, chỉ gặp có mấy đạo thân ảnh hướng phía nơi này nhanh chóng chạy nhanh đến. Nhìn chăm chú nhìn kỹ, Đến trên thân thể người, đều thần linh mặc Tuần Dương Cung đạo phục. Rất rõ ràng, Tuần Dương Cung đã nhận ra, nơi này có dị động xuất hiện. Trước tiên, liền phái người chạy tới nơi này, chỉ là do ở khoảng cách môn nhân, giờ mới đến. Chương 258: Về núi. Dung động Tuần Dương Cung các trưởng lão. Yêu nhân đừng muốn. Cầm đầu Tuần Dương Cung chấp sự, đang muốn giận tiếng quá to, lại chợt phát hiện, trong đám người có một đạo thân ảnh quen thuộc, duyên dáng yêu kiều. A, Liêu Dạ Khê. Thần sắc hơi sửng sở, lập tức lại nhìn thấy một bên Trương Phi Bạch Còn có Trương Phi Bạch, các ngươi xem như trở về. Bởi vì thế cục biến ảo nguyên nhân, Liễu Giả Khê cùng Trương Phi Bạch mất tích tin tức sớm bị ngoại giới biết, cũng chính là duyên cớ này. So với Ngưng Diệu Tông cùng Phần Thiên Kiếm phái, Thuần Dương Cung đệ tử Sĩ Khí phảng lộ ra xa suốt một điểm. Dù sao, mặc kệ là Liễu Giả Khê, vẫn là Trương Phi Bạch, đó cũng đều là Thuần Dương Cung trong các đệ tử trẻ tuổi, tầm gương cấp bậc người a. Mà bây giờ, hai người đều bình yên vô sự trở về. Chắc hẳn, Thuần Dương Cung một đám đệ tử nhỏ cũng sẽ xí khí đại trấn. Gặp qua lý chấp sự Liễu Dạ Khê mang theo trọng thương hôn mê thuần dương cung đệ tử tiến lên, lập tức liền nhẹ giọng dò hỏi: "Hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào?" Lý Chấp Sự vội vàng kiểm tra một hồi, mắt thấy tên này thuần dương cung đệ tử, thủ thương mặc dù nghiêm trọng, nhưng lại không nguy hiểm đến tính mạng, lập tức cũng không khỏi thở dài một hơi. Nghe được lời của nàng, lập tức liền trả lời: "Tình huống không thật là tốt, đi thôi." "Cung chủ cùng các vị trưởng lão, thế nhưng là vẫn luôn chờ ngươi nhóm đâu." Nghe vậy, Trương Phi Bạch cùng Liễu Dạ Khê liếc nhau một cái, trong lòng cũng có suy đoán. Nhìn Lý Chấp Sự cái này dáng vẻ, Đoán chừng rất có thể là phong ấn sẽ ra vấn đề gì. Thậm chí bị phong ấn diêm ma, rất có thể đã phá phong mà ra. Nghĩ đến đây, Trương Phi Bạch cũng chỉ có thể than nhẹ một cái. Trước đó, hắn nhưng không cách nào dự liệu được mình sẽ gặp phải Kim Đan cảnh cường giả. Đúng, những người này là. Dừng một chút, Lý chấp sự nhìn về phía ngự quỷ người thủ lĩnh đám người, mắt thân biến đến vô cùng sắc bén. Không có cách nào, bởi vì đời đời kiếp kiếp cùng quỷ linh pha trộn, căn cứ bên trong những người kia, bất kể có phải hay không là ngự quỷ người. Toàn thân đều tản ra nồng đậm âm khí. Nhìn xem cùng người thượng, liền có khác nhau rất lớn. May Liễu Dạ Khê cùng Trương Phi Bạch ở chỗ này, nếu không, Lý Chấp Sự vậy tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên xuất thủ khu trục những người này. Dù sao, cái kia âm trầm cảm giác, nhìn xem liền không giống như là người tốt lành gì, mà dưới mắt lại là đập thù thời kỳ. Vì bảo hộ thuần dương cung đệ tử an toàn, cũng chỉ có thể làm như thế chuyện. Đây đều là bị ta cùng sư tỷ cứu ra người. Nghe vậy, Trương Phi Bạch thản nhiên nói. Lý Chấp Sự nhìn xem an bài chính là, nghe được lời của hắn, Lý Chấp Sự có chút gật gật đầu. Lúc này mới yên tâm xuống tới. Đi thôi, ta đã thông tri cùng chủ." Tiếng nói vừa ra, Lý chấp sự một ngựa đi đầu, liền dẫn vị kia hôn mê thuần dương cung đệ tử, cùng Liễu Dạ Khê cùng Trương Phi Bạch đi trước một bước, mà những người khác thì đi theo mà khác mấy vị thuần dương cung đệ tử, hướng phía thuần dương cung xuất phát. Vù vù, đi qua một lát phi hành thuật sau, rốt cục hai người lần nữa về tới thuần dương cung bên trong. Thuần Dương đại điện, cung chủ địch hoài anh, đại trưởng lão Lý Quên Sinh, còn có các vị trưởng lão đều tụ tập ở chỗ này. Bây giờ Diêm Ma phá vỡ phong ấn, tái nhập dung châu lại địa, cái này khiến tam đại bá chủ không thể không liên thủ chống cự. Việc này, nếu là không có xử lý tốt, vậy liên sẽ trực tiếp uy hiếp được ba tông bá chủ địa vị. Cũng chính là bởi vậy, mặc kệ trả cái giá lớn đến đâu, bọn hắn đều phải đem Diêm Ma tiêu diệt, hoặc là một lần nữa phong ấn. Suối, còn có Phi Bạch, đến cùng xảy ra chuyện gì? Nhìn xem Bình Yên vô sự Liễu Dạ Khê, Địch Hoài Anh cũng rất là mừng rỡ. Bất quá, dưới mắt trọng yếu nhất, vẫn là biết rõ ràng. Liễu Dạ Khê cùng Trương Phi Bạch, trong khoảng thời gian này đến cùng đi nơi nào? Trước đó Liêu Dạ Khê, còn vẻn vẹn chỉ là thuần dương công tử mình tìm kiếm. Có thể từ khi Trương Phi Bạch đồng dạng tung tích không rõ sau, Tam đại bá chủ liền liên thủ, tại toàn bộ Dung Châu khắp nơi điên cuồng tìm kiếm lấy, nhưng thủy chung không có tìm được. Vậy làm sao có thể không để bọn hắn cảm thấy vạn phần nghi hoặc? Là như vậy, Liêu Dạ Khê cũng không có dấu diếm, trực tiếp liền nói đến mình là như thế nào mất tích. Về sau, Trương Phi Bạch cũng nói đến, mình xuống núi tao ngộ, khi biết hắn gặp được Kim Đan cảnh cường giả, không chỉ có không có bị miểu sát, ngược lại còn ẩn nút bắt đầu Tuần Dương trong đại điện, lập tức liền không khỏi kéo lên hơi lạnh. Phải biết, vừa xuống núi Trương Phi Bạch, đây chính là mới mới vào hư đan. Cứ việc có đánh bại lũ vĩ hảo dạng này chiến tích kinh khủng, nhưng ở Kim Đan cảnh cường giả trước mặt, tuyệt đối là không có chút nào năng lực chống cự. Cái này nếu là đổi cái khác hư đan sư, chớ nói chi trốn được tìm đường sống, liên la muốn không bị truy, đều là một kiện chuyện rất khó. Bất quá, cái này vẫn chưa xong. Khi biết, Trương Phi Bạch hiện tại đã đột phá đến thực đan ba tầng, lại đã thu phục được một cái ngũ kiếp quỷ vương. Cùng linh sủng mèo đen đã thức tỉnh cửu mệnh miêu yêu chiêu này, lập tức để bọn hắn rốt cuộc con trai phụ ở. Một bên nghe Trương Phi Bạch lời nói, một bên không khỏi há to mồm, khắp khuôn mặt lạ vẻ khó tin. Cái này từng gọc từng gọc, từng chuyện sự tình, đều đang không ngừng đánh thẳng vào, Chuẩn Dương cùng các trưởng lão nhận biết. Tính toán thời gian, hiện tại Trương Phi Bạch cũng bất quá mới 19 tuổi mà thôi, một cái chưa tròn 20 thiếu niên, vậy mà liền có thể có thực lực kinh khủng như thế. Thật là khủng khiếp tốc độ phát triển a. Nhìn tình huống này, sợ là không bao lâu, liền có thể tấn thăng kim đan cảnh a. cũng có trách trước đó có thể cứu Lữ Vi Hào cùng Tần Hư Vũ, còn có thể từ kim đan cảnh trong tay cường giả chạy trốn. Cho dù là luôn luôn ổn trọng địch hoài anh, lúc này trong lòng cũng là chập trùng không ngừng. TT, ta không có nghe lầm chứ? Rõ ràng mới bất quá thời gian nửa tháng, vậy mà liền có biến hóa to lớn như vậy. Không bố như vậy tốc độ phát triển, thật không hổ là sẽ vượt qua tổ sư gia tư chất. Ta. Như thế vô tiền khoáng hậu tiên chi tiêu tử, quả nhiên là kinh khủng như vậy a. Trong lúc nhất thời, Chuẩn Dương cung trong đại điện, các trưởng lão tiếng tán phục liên tiếp. Trên mặt thân sắc Càng là tràn đầy nồng đậm không thể tưởng tượng nổi. Cứ việc lúc trước khiêu chiến 12 đồng nhân thời điểm, bọn hắn liền biết, cái này Trương Phi Bạch tuyệt không tầm thường người. Nhưng là vô luận như thế nào, tất cả mọi người đều không có dự liệu được, Trương Phi Bạch tốc độ phát triển sẽ như thế kinh khủng. Cho dù là Liễu Giả Khê, cũng là Sa Sa không bằng. Nàng lúc này, cũng biết Trương Phi Bạch chuyện lúc trước dấu vết. Một chương tuyệt mỹ trên gương mặt xinh đẹp, cũng tràn ngập nồng đậm chấn kinh chi sắc. Lấy chút cơ trung kỳ đỉnh phong tu vi, tại khiêu chiến 12 đồng nhân trận thời điểm, lại có thể nhất cử sổng qua 15 quan. Mà tại về sau hơn 1 tháng, không chỉ có thành công tấn thăng hư đan, hơn nữa còn lĩnh ngộ ý cảnh lực lượng. Lại về sau, liền là tại trước mắt của nàng. Từ hư đan 3 tầng nhất cự đột phá đến thực đan 3 tầng. Càng đáng sợ chính là, làm đến những này Trương Phi Bạch, lại còn chỉ là một vị 20 tuổi không đến thiếu niên. Vô luận là thứ nào sự tình, nàng Liễu Dạ Khê đều xa xa không bằng. Luôn luôn bình tĩnh Liễu Dạ Khê, lúc này rốt cuộc duy trì không ở. Nhìn về phía Trương Phi Bạch ánh mắt bên trong, cũng tràn đầy vẻ chấn động. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thuần dương đại điện bên trong Trên mặt mọi người đều tràn ngập tràn đầy rung động. Chương 259, Dung Châu Thế Cục, Trấn động thuần Dương cung. Đối với đám người rung động, Trương Phi Bạch cũng không có cái gì quá lớn phản ứng. Với hắn mà nói, đó cũng không phải chuyện gì lớn lao. Cung chủ không biết ra cô phong lấn sự tình. Tại mọi người thoáng lắng lại về sau, Trương Phi Bạch lập tức liền mở miệng dò hỏi. Cứ việc có chút suy đoán, nhưng cuối cùng vẫn là chưa có xác định. "No, không cần." Nghe vậy, Địch Hoài anh phất phắt tay, có chút bất đắc dĩ. "Dừng một chút, lập tức liền nhẹ giải thích dò nói." Tại hai người các ngươi đều tung tích không rõ thời điểm, vốn là muốn cho Tô Cảnh lòng thấy thế. Nhưng đang tiếp các loại tiến vào bí cảnh về sau, mới phát hiện hết thảy đã chế rồi. Nói đến đây, hắn không khỏi thở dài một cái. Những cái kia kỳ quái quái tà tu, thực lực xa so với tất cả mọi người tưởng tượng đều cường đại hơn. Địch Hoài Anh đoán chừng, tại trước đây thật lâu, liên liên có người chuẩn bị lấy, muốn mở ra Diêm Ma phong ấn. Đã nhiều năm như vậy, Tam đại bá chủ cũng từ từ thư giãn. Như vậy, cũng không phải cho những cái kia tà tu một cái cơ hội trời cho a. Cứ việc ngay từ đầu Phục soát Liêu Dạ Khê không thành công, càng là bởi vì Trương Phi Bạch xuất hiện. Đưa đến Lư Vĩ Hảo cùng Tần Hồng Vũ cũng không có bị khống trụ, nhưng cũng may bọn hắn còn có chuẩn bị trọn phương pháp. Tại bí ẩn nơi hiệu lãnh, những cái kia tà tu chuẩn bị đại lượng tế phẩm. Rốt cục trước ở Tam Đại Bá chủ, gia cố phong ấn trước đó, để Diêm Ma tránh thoát phong ấn, tái nhập Dung Châu. Đương nhiên, bởi vì là cưỡng ép đột phá, cái này khiến Diêm Ma tại phá phong về sau, thực lực nhận nghiêm trọng hao tổn. Bây giờ, chính dấu ở một góc nào đó, toàn lực chữa thương, chờ nó hoàn toàn khôi phục sau, Liên liên là cùng Tam Đại Bá chủ quyết chiến thời điểm. Diêm Ma chính là Thiên Ngoại Tà Ma, có bất tử chi thân, thực lực càng là cường hành vô cùng. Còn có, nhanh chóng tăng cường tu vi bị pháp, chính là bởi vậy. Cứ việc Tà Ma mười phần nguy hiểm, nhưng mặc dù là như thế, Dung Châu đại địa bên trên vẫn như cũ có rất nhiều tông môn vũ thuộc hắn dưới trướng. Lựa chọn cùng Tam Đại Bá chủ chống lại, đây cũng là không có biện pháp. Dù sao số từ ngàn năm nay, Dung Châu phần lớn tài nguyên, có thể đều là bị Dung Châu Tam Đại Bá chủ cầm đi. Lại thêm, những năm gần đây, linh khí nồng độ Ngày càng giảm xuống, sớm đã có rất nhiều tông môn vụng trộm, đối Tam đại bá chủ cảm thấy hết sức bất mãn. Cho nên, tại Diêm Ma phá phong về sau, những cái kia tà tu thoáng nói chuyện, liền có đông đảo môn phái nhỏ rồi rít liên hợp lại đến. Lấy Diêm Ma cầm đầu, cùng Tam đại bá chủ lẫn nhau chống lại. Dù sao hiện tại Diêm Ma bản thân bị trọng thương cần đại lượng tài nguyên, mà đông đảo môn phái nhỏ thì cần muốn một cái mạnh mẽ hữu lực người làm người dẫn đầu. Dẫn đầu bọn hắn mê rung châu Tam đại bá chống lại. Tóm lại, Địch Hoài anh giải giác mấy câu Liên đệ Trương Phi Bạch cùng Liễu Giả Khê, Minh Bạch hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào? Những thứ ngu xuẩn kia, làm sao biết Dung Châu linh khí giảm xuống, hoàn toàn là bởi vì có thiên ngoại tà ma mút vào Dung Châu kết quả. Nói đến chỗ này, đích hoài anh trên mặt thân sắc, cũng không phải đẹp như thế. Tam đại bá chủ khai tông lập phái thời gian, 10 phần đã lâu. Lại thêm, diễn phần mình truyền thừa đều có lai lịch. Bọn hắn tự nhiên là biết, thiên ngoại tà ma nguy hại, không đơn giản có thể dẫn dụ tu sĩ, rơi xuống tà độ bên trong. Càng thêm đáng sợ là, một khi những thiên ngoại tà ma đó xuất hiện, liền sẽ không chút kiêng kỵ mút vào một phương, đến để cao bọn chúng thực lực của mình. Cái kia 5000 năm trước, liền liền là như thế. Diêm Ma thừa dịp Dung Châu có kẻ nứt, cưỡng ép đột phá đến nơi đây. Cơ hội tại ngắn ngủi trong nháy mắt. Toàn bộ Dung Châu linh khí liền tiêu tán rất nhiều. Càng là có vô số tu sĩ, cùng hung thú bị tàn sát hầu như không còn. Cuối cùng nếu như không phải Tam Đại Bá chủ ra mặt, liên hợp còn lại tông môn, cùng Diêm Ma làm liệu chết chống cự, lại hướng thế lực sau lưng cầu cứu. Bây giờ cái này Dung Châu còn có tồn tại hay không, cái kia cũng còn hai chuyện. Cũng chính là bởi vậy Đối với những cái kia phụ thuộc Diêm Ma môn vấy nhỏ, Tam đại bá chủ mới sẽ như thế tức giận. Nếu là bọn họ mình liên hợp lại đến, cùng Tam đại bá chủ chống lại lời nói, mọi người đều bằng bản sự, tranh đoạt một phen cũng được. Mà bây giờ, những người kia vì có thể leo lên Dung Châu bá chủ bảo tọa, không tiếc trực tiếp bán rẻ toàn bộ Dung Châu. Như thế làm việc, chỉ có thể nói vô cùng tiễn cận. Mút vào. Nghe được địch hoại anh lời nói, Trương Phi Bạch trong mắt hiện lên vẻ khác lạ. Cứ việc không rõ lắm bị thiên ngoại tà ma mút vào hậu quả, nhưng rất hiển nhiên Vậy tuyệt đối không phải cái gì quá tốt hạ tràng. Những này các ngươi trước không cần để ý, đi nghỉ trước chữa thương a. Dừng một chút, Địch Hoài anh nhẹ giọng nói ra, đặc biệt là ngươi sối, nếu là không nắm chặt một điểm, chỉ sợ ngươi căn cơ liền bị dao động. Nghe vậy, Trương Phi Bạch cùng Liễu Dạ Khê cùng nhau hành lễ, sau đó thối lui ra khỏi thuần dương đại điện. Dọc theo con đường này phát sinh sự tình nhiều lắm, cho dù là đan sư, cũng sẽ cảm thấy một trận khó mà chống cự mệt mỏi. Mình. Đại Ân không lời nào cảm tạ hết được. Ngày sau sư đệ có bất kỳ cần, sư tỷ nhất định sẽ đến giúp mà luôn. Tại gia thuần dương đại điện sau, Liễu Dạ Khê đối Trương Phi Bạch thật sâu bài dưới. Chuyến này, nếu không phải ý hắn ra ngoài hiện, cái kia chỉ sợ nàng kết quả cuối cùng, ngoại trừ một con đường chết bên ngoài, không có loại thứ hai hạ chẳng. Sư tỷ khách khí. Gặp đây, Trương Phi Bạch đuổi vội vàng nói, cuối cùng nếu như không phải sư tỷ xuất thủ tương trợ, ta chỉ sợ cũng rất khó trọng thương quỷ vương. Với lại ngươi ta chính là là đồng môn sư huynh đệ, trợ giúp lẫn nhau vốn là hẳn là. Nghe vậy, Liễu Dạ Khê khẽ cười một cái. Ha ha, sư đệ thật đúng là khách khí. Đây coi như là ta ngợi sư tỉ này, cho sư đệ ngươi lễ gặp mặt ta." Lam vung tay lên, liền có một kiện đồ vật ném qua. Lập tức, Liễu Dạ Khê liền quay người đi. Trương Phi Bạch nhìn cũng không nhìn, trực tiếp đem đồ vật thu hồi đến. Sau đó thả người bay lên, khống chế cái này thu thủy, hướng phía động phủ của mình bay trở về. Đoạn đường này chệm chệm rất rất, cũng không có quá nhiều thời gian để hắn có cơ hội có thể ổn định lại tâm thần. Cùng lúc đó, căn cứ cái kia một đám phàm nhân cùng ngụy quỷ người, cũng tại Thuần Dương cung đệ tử an bài xuống, dàn xếp tại Thuần Dương núi phủ cận. Theo Trương Phi Bạch cùng Liễu Dạ Khê trở lại. Trong lúc đó đủ loại sự tích. Cũng trong thời gian cực ngắn, truyền khắp toàn bộ Thuần Dương Cung. Chỉ một thoáng, tất cả Thuần Dương Cung đệ tử không khỏi trợn mắt hốt hồn. Khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Lúc này liền lâm vào vô cùng vô tận trong rung động. Cái gì? Trương Phi Bạch thế mà có thể từ Kim Đan cảnh cường giả trong tay bào thoát. Cái gì? Trương Phi Bạch cái kia linh sủng, vậy mà đã thức tỉnh cửu mệnh miêu yêu hệ thống. Cái gì? Ngay cả Ngũ Kiếp Quỷ Vương đều có thể thu phục. Ngũ Kiếp Quỷ Vương? Đó là cái gì? Nghe nói thập bát linh thứ nhất liền có một cái tên là Cửu Kiếp Quỷ Vương tồn tại. TT, nói như vậy Trương Phi Bạch hiện tại chẳng phải là có hai cái thập bát linh linh sủng. Cái này đều không tính là gì. Nghe nói hắn Trương Sư Minh hiện tại nhưng đã là thực đan sư. Ông trời ơi. Điều đó không có khả năng a. Đúng a. Rõ ràng trước đó không lâu mới từ Cả Giận Tấn Thăng hư đan sư, làm sao có thể nhanh như vậy? T, cái này thật đúng là kinh khủng như vậy a. Thật không hổ là tư chất tu hành viễn siêu tổ sư gia yêu nghiệt a. Chương 260, chấn động các nơi. Thu hoạch phu phú. Quả nhiên, chúng ta là đến gấp đủ số. Kinh khủng. Chân chính yêu nghiệt quả nhiên là vô cùng kinh khủng a. Vô số thuần dương cung đệ tử cũng không khỏi cảm thấy một trận thần sâu rung động. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thuần dương cung đều lâm vào khó nói lên lời rung động. Nhưng cùng lúc đó, tinh thần của bọn hắn cũng lập tức tăng vọt bắt đầu. Tại phía trước trận đấu trên chiến trường, thuần dương cung đệ tử thay đổi trước đó đê mê trạng thái. Bất kể là ai, lúc này đều khí thế như hồng. Biến hóa to lớn như vậy, tự nhiên cũng làm cho phần Thiên kiếm phái cùng Ngưng rượu tông đệ tử vì thế mà choáng váng. Lập tức phảng hỏi thăm một chút, liền lập tức liền biết, cái này nguyên nhân trong đó. Lúc này, Cố Lâm vào khó có thể tin trong lúc khiếp sợ. Ông trời của ta, như thế dữ dội sao? Cái này là chân chân chính chính tiên kiêu sao? Quả nhiên là kinh khủng như vậy a. Càng làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi chính là, Trương Phi Bạch lại còn không đến 20 tuổi a. TT, quả nhiên là vô cùng kinh khủng. Trong lúc nhất thời, mặc kệ là cái nào cái tông môn đệ tử, cũng vì đó cảm thấy thật sâu rung động. Một đôi mắt đều nhanh điều ra đến, miệng càng là thật lâu không khép được. Con người tại rung động dữ dội. Ở sâu trong nội tâm càng là độ phải vô cùng mãnh liệt rung động. Trong lúc nhất thời, các tông vô số thiên chi tiêu tử cũng không khỏi có chút hoài nghi nhân sinh, mà về phần Lữ Vĩ Hạo cùng Tần Hâm Vũ, lúc này liền càng thêm im lặng, đặc biệt là Lữ Vĩ Hạo. Trước đó cùng Trương Phi Bạch giao thủ thời điểm, cứ việc bị nghiền ép, nhưng Lữ Vĩ Hạo cảm giác mình lúc kia trạng thái không tốt, mặc dù thua, nhưng hắn cũng không phải là rất chịu phục. Vốn định về sau tìm cái thời gian, đem chàng tử tìm trở về, nhưng lại nghe được liên quan tới Trương Phi Bạch khủng bố như thế sự tích, cả người lập tức nhận lấy đả kích cực lớn. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Bất quá ngắn ngủi hơn nửa tháng, mình thậm chí ngay cả Trương Phi Bạch bóng lưng đều đã nhìn không thấy. Kinh ngợt như thế sự tình, làm sao có thể để hắn tiếp thụ được? Chỉ là sự thật liền là sự thật. Cho dù hắn không thể nào tiếp thu được, nhưng cũng không thay đổi được cái gì. Về phần Trần Hàm Vũ, hắn cũng không phải là cái gì tốt đấu người. Nhưng nghe đến Trương Phi Bạch tin tức về sau, cũng không khỏi giật mình thật lâu thời gian. Bất quá, hắn cũng không có soan suất Dù sao tu hành không phải chuyện một sớm một chiều, bất kể như thế nào, chỉ có cờ đến cuối cùng, thành tựu mình đại đạo mới là sau cùng mục đích. Trước đó, mặc kệ xảy ra chuyện gì, đều không phải là chuyện trọng yếu. Mà lúc này đây thiên cơ các dung châu anh tài bảng cũng kịp thời đổi mới. So sánh với trước đó, hiện tại thiên cơ các một lần nữa mở ra bắt đầu. Diêm Ma đã phá vỡ phong ấn. Ta tu nhóm cũng không cần tiếp tục huyết tế. Anh tài bảng tiếp tục phong tỏa xuống dưới, ngược lại cũng không có cái gì quá lớn ý nghĩa. Rất nhanh cũng liền bắt đầu tiếp tục đăng chương mới. Bất quá Vốn hẳn nên đứng hàng đệ nhất Trương Phi Bạch, lúc này lại đã không có thứ tự, không chỉ có là hắn, liền ngay cả tên Liễu Dạ Khê, đồng dạng cũng đã biến mất, bởi vì anh tài trên bảng sẽ chỉ sắp xếp 30 tuổi phía dưới hư đàn sư, đã hai người bọn họ trở thành thực đàn sư, vậy dĩ nhiên liền không tại so sánh phạm vi bên trong. Lúc này anh tài bảng thứ nhất là Ngưng Diệu Tông Tần Hồng Vũ, chỉ là lấy hắn tình huống, đoản trừng qua không được bao lâu, cũng tương tự muốn đột phá đến thực đàn sư. Đương nhiên, lấy dưới mắt loại tình huống này, liên quan tới anh tài trên bảng sự tình, đã không có nhiều ít người sẽ đi để ý, đặc biệt là Trương Phi Bạch. Hắn lúc này đang tại động phủ của mình bên trong, kiệm kê lấy cái này cùng nhau đi tới đủ loại thu hoạch. Dọc theo con đường này gặp phải địch rất nhiều người, Trương Phi Bạch đều không có thời gian đi sửa sang một chút chiến lợi phẩm của mình đâu. So sánh với mình tân tân khổ khổ khắp nơi thu thập tài nguyên, quả nhiên chém giết cường địch, thu được chiến lợi phẩm càng nhiều. Như là bình thường tu sĩ làm như vậy, cái kia phong hiểm tuyệt đối là cường đại vô cùng. Bởi vì là sơ ý một chút, liền có khả năng tại chỗ mất mạng. Nhưng đối với Trương Phi Bạch tới nói, lại cũng không là cái vấn đề lớn gì. Lấy thực lực của hắn bây giờ, cùng cảnh giới tu sĩ, căn bản không người nào có thể tới đỉnh đồi. Nếu là lại tính cả tiểu hắc cùng lão quỷ, cho dù là hơi yếu một chút kim đan cảnh cường giả, cũng đều chỉ có thể chạy trối chết. Hô! Trong bất tri bất giác, vậy mà lại nhiều như thế đồ vật. Đem trước thu hoạch, nhất nhất đồ ra. Nhìn lên trước mặt rực rỡ muôn màu đồ vật, Trương Phi Bạch không khỏi nhẹ giọng cảm thán một chút. Hắn cảm thán như vậy, nếu là bị những người khác nghe thấy, tuyệt đối sẽ mười phần im lặng. Phải biết Dù là thiên tài như Liễu Dạ Khê nhân vật như vậy, trên người tu hành tài nguyên cũng không có giống Trương Phi Bạch nhiều như vậy. Như thế, phong phú thân gia, có thể chỉ có đan đạo đỉnh phong nhân vật mới có thể có. Mặc dù trước khi nói bị Trương Phi Bạch chém giết tà tu, từng cái đều nghèo một nhóm, nhưng tháng ở số lượng rất nhiều. Thêm bắt đầu, vẹn vẹn linh thạch liền có rất lớn một bút, giống như là những đan dược khác, thiên tài địa bảo loại hình, liền càng nhiều. Lại thêm trước đó chém giết một đám ngựa quỷ người, vẫn là thu hoạch rất lớn một bút tài phú. Trương Phi Bạch thoáng sửa sang lại một cái, Suy nghĩ cấp tốc chuyển động. Chắc lọc, quang hoa long lánh, nghìn lần chắc lọc phát động. Chỉ một thoáng, nồng đậm linh vụ lập tức chen chúc mà đến. Lượng lớn hào quang không ngừng long lánh, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, trương phi bạch trước mặt tất cả mọi thứ, phẩm chất đều tăng lên trên diện rộng. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, những này tu hành tài nguyên giá trị tăng lên trên diện rộng. Chắc lọc sau khi thành công, hắn liền đem tất cả mọi thứ đều thu hồi đến. Bất quá, cái này tốt chưa xong. Trước đó cứu lư vĩ hảo, Tần Hồng Vũ, cùng Liễu Dạ Khê ba người, bọn hắn đưa đồ vật Trương Phi Bạch đều còn chưa kịp đi thăm dò nhìn đâu. Lúc này, vừa vận lấy ra cẩn thận nhìn một chút. Tất xấu ba người đều là tam đại bá chủ, trước đó tân sinh một đời, mạnh nhất một cái kia. Đưa ra đến đồ vật, vậy dĩ nhiên là sẽ không quá kém. Đầu tiên là Lữ Vĩ Hào gia hỏa kia, tặng là một kiện ngũ phẩm thiên tài địa bảo, chỉ bất quá lại là hỏa hệ. Hỏa thuộc ngân hoa. Tại luyện hóa về sau, có thể để tu sĩ có tỷ lệ lĩnh ngộ hỏa chi ý cảnh. Rất rõ ràng, hắn đây là đang cố ý buồn nôn Trương Phi Bạch. Lữ Vĩ Hào biết hắn lĩnh ngộ đạo ý cùng quân ý. cũng biết hắn khả năng nắm giữ lôi pháp. Cho đến trước mắt, Trương Phi Bạch nhưng không có biểu hiện tại hỏa hệ thuật pháp bên trên, có cái gì tạo nghệ. Chỉ là Lữ Vĩ Hào hoàn toàn không nghĩ tới. Trương Phi Bạch ở phía sau đến khống chế một cái quỷ vương. Với lại con này quỷ vương lại còn là Phượng Hoàng Chi hồn biến thành. Tại ngự quỷ bí pháp thành công thi triển sau, hắn thế mà bởi vậy thu được tiên phú ngự hỏa. Như vậy, cái này Lữ Vĩ Hào đưa ra tới này kiện ngũ phẩm thiên tài địa bảo, Hỏa Thụ Ngân Hoa. Vừa vận có thể trợ giúp Trương Phi Bạch, lĩnh ngộ hỏa chi ý cảnh, cảm nhận được Hỏa Thụ Ngân Hoa tác dụng. Trương Phi Bạch khoe miệng, lập tức giơ lên một tia nụ cười thản nhiên. Thật đúng là chó ngáp phải rồi a. Việc này nếu như bị Lữ Vĩ Hào biết, cũng không biết, gia hỏa kia sẽ bị tức thành bộ dáng gì. Đương nhiên, Trương Phi Bạch cũng sẽ không quan tâm Lữ Vĩ Hào tâm lý chẳng thái. Nhìn xem trên tay Hỏa Thụ Ngân Hoa, trong mắt của hắn ánh mắt có chút lóe lên, không có chút do dự nào. Chắc lọc, Quan Hoa long lánh, nghìn lần chắc lọc phát động. Chương 261, Hỏa chi ý cảnh. Cương sát. Chỉ một thoáng, trung quanh ngầm đậm linh vụ, điên cuồng vọt tới. Linh Lung tiểu xảo Hỏa Thụ Ngân Hoa lập tức phát ra hào quang rừng rực rỡ, cực nóng vô cùng hỏa diễm, trong nháy mắt liền đem không khí xung quanh đốt cháy, cũng may tu hành trong tinh thất, có rất nhiều cấm chế, nếu không, cả tòa tinh thất sợ là sẽ phải trong nháy mắt bị đốt xuyên. Các loại hết thảy dị tượng đều bình tĩnh trở lại. Hỏa thụ ngân hoa trở nên càng thêm trong suốt dị đấu. Thôi cảm thụ một chút, rất rõ ràng, liền có thể biết nó hiệu dụng được tăng cường rất nhiều. Thất phẩm thiên tài địa bảo. Tại trải qua ngàn lần chất lọc về sau, Hỏa thụ ngân hoa đã tổng ngũ phẩm thiên tài địa bảo, thành công tấn thăng thất phẩm. Như trước khi nói luân hóa, còn có thất bại phong hiểm, nhưng bây giờ, chỉ cần Trương Phi Bạch đưa nó luyện hóa, liền 100% có thể thành công lĩnh ngộ hỏa chi ý cảnh. Nghĩ đến đây, Trương Phi Bạch trên mặt lập tức liền hiện lộ ra mỉm cười, không có chút nào do dự, lúc này bình tĩnh lại, thuần túy mà bàng bạc linh lực có chút vận chuyển lên đến, thiên phú ngự hỏa phát động. Đàng, sau một khắc, tại quanh người hắn lập tức tuôn ra một trận hùng hực ánh lửa, quyến ngọn lửa màu đỏ, liền tựa như ánh nắng, tản ra vô cùng ấm áp qua mang, mà tại cái này ấm áp bên trong, lại ẩn giấu đi vô cùng kinh khủng uy năng, giống như nhận lấy kích thích, trong suốt sáng long linh hỏa thụ ngân hoa, chỉ một thoáng cũng toát ra một cỗ hừng hực hỏa diễm. Lúc này liền hướng phía Trương Phi Bạch bay đi. Chỉ một thoáng, một cỗ kỳ dị vận luật liền phát ra, cảm nhận được như thế biến hóa, hắn không chút do dự. Lúc này, liền toàn thân toàn ý chìm vào trong đó, toàn lực đi cảm độ. Trong khoảnh khắc, hừng hực ánh lửa liền trở nên càng thêm thịnh vượng. Phốc phốc, phốc phốc. Không khí chung quanh tựa như là bị đốt cháy hầu như không còn. Hóa thành từng đạo kinh khủng sóng nhiệt. Tốn phía bốn phía khuếch tán mà đi. Theo thời gian trôi qua, chư phi bạch quanh thân kỳ dịa vật luật liền trở nên càng thêm rõ ràng, ngọn lửa sáng ngời, cùng theo đó trở nên càng thêm kinh khủng. Thậm chí là không gian chung quanh cũng đều xuất hiện vằn vẹo dấu hiệu. Đủ để thấy những ngọn lửa này uy lực chi khủng bố. Sau một hồi lâu, nguyên bản tràn ngập toàn bộ tu hành tinh thất hỏa diễm bắt đầu một chút xíu dập tắt. Đợi đến hoàn toàn dập tắt thời điểm, chư phi bạch cũng từ trạng thái tu luyện lui đi ra. Hô, mở hai mắt ra, chậm rãi thở ra một hơi. Khóe miệng có chút dương lên. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Hắn hiện tại đã lĩnh ngộ một thành hỏa chi ý cảnh. Trương Phi Bạch hỏa diễm, đây chính là nguồn gốc từ tại Phượng Hoàng Phượng Hoàng chi viêm. Bản thân uy lực liền cường đại vô cùng. Bây giờ tại lĩnh ngộ hỏa chi ý cảnh, cái kia uy lực liền biến càng tăng mạnh hơn ngang. Không nói những cái khác, vẹn vẹn bằng vào chiêu này ngự hỏa, Trương Phi Bạch liền đã có thể cùng Thục Đan Sư đỉnh phong chống lại. Liên lại càng không cần phải nói, hắn còn có đao thuật cùng quyền pháp. Tâm tình thật tốt Trương Phi Bạch, ánh mắt lần nữa chuyển hướng còn lại hai kiện đồ vật. Đầu tiên là Tần Hồng Vũ cho đồ vật Đó là một cái không lớn bình ngọc. Bên trong đựng lại là tinh khiết vô cùng ánh sáng sát. T, cái này có thể là đồ của ta. Gặp đây, Trương Phi Bạch hai mắt lập tức sáng lên. Trên mặt thần sắc đó là vô cùng mừng rỡ. Thứ này hắn hiện tại mặc dù tạm thời còn không dùng được, nhưng chờ đến hóa đan kỳ thời điểm, liền có thể dùng tới. Kim đan cảnh cường giả chỗ có thể miễn phép hư đan cảnh tu sĩ. Hắn nguyên nhân chủ yếu nhất, đó chính là có thể vận dụng cương sát lực lượng. Muốn từ hư đan cảnh thăng thăng đến kim đan cảnh. Vậy liền cần luyện hóa cương sát. Như thế, mới có thể đem tự thân thực đan chuyển hóa làm bất hủ kim đan. Nói như vậy, tại hóa đan kỳ đỉnh phong thời điểm, chỉ cần thành công cô đọng năm loại địa sát cùng một loại thiên cương, liền có thể thành công tấn thăng kim đan kỳ. Nhưng như vậy, liên liên lại yếu nhất kim đan cảnh. Đại bộ phận tư chất rất tốt hóa đan sư đều sẽ không lựa chọn như thế làm qua loa. Mặc kệ là địa sát, vẫn là thiên cương, cô đọng càng nhiều, tu thành kim đan vậy dĩ nhiên là càng mạnh. Đồng thời luyện hóa cương sát phẩm chất, cũng quyết định thành tựu kim đan về sau mạnh yếu. Bởi vậy, mặc kệ là dạng gì cương sát, đều vô cùng quý hiếm cùng hi hữu. Một khi xuất hiện, đây tuyệt đối là hiếm có tư nguyên cảnh hiếm. Quét sạch sắt vốn là vô cùng hiếm thiếu, như thế độ tinh khiết, vậy thì càng thêm hiếm thấy. Trương Phi Bạch dám khẳng định, đây tuyệt đối là thần hồng vũ chuẩn bị lưu cho mình dùng, chỉ là không có nghĩ đến vật trọng yếu như vậy. Hắn vậy mà có thể cứ như vậy đưa ra đến. Nhìn trước khi đến Trương Phi Bạch mang đến cho hắn đả kích, cái kia lạ lớn vô cùng. Chắc lọc, quang hoa long lánh, nhìn lần chắc lọc phát động. Chỉ một thoáng, trong bình ngọc ánh sáng sát, không khỏi trở nên càng thêm thuần túy. Đồng thời, cũng biến thành càng thêm kinh khủng. là ngoại giới đặc thù diễn hóa vật, mặc kệ là sát khí, vẫn là cương khí đều có cực cao nguy hiểm. Ngoại trừ đan sư bên ngoài, cả trận tu sĩ chỉ cần dám đụng một điểm, liền sẽ lập tức ngã xuống đất bỏ mình. Đó là một điểm thương lượng đều không có. Với lại độ tinh khiết càng cao cương sát, cái kia tính nguy hiểm liền càng cao. Bây giờ cái này bị chất lọc qua ánh sáng sát, cái kia độ tinh khiết tự nhiên là cấp cao nhất không thể nghi ngờ. Nhưng tương tự, hắn tính nguy hiểm cũng là cao nhất. Như thế trạng thái ánh sáng sát, cho dù là Trần Hồng Vũ bản thân, đều không thể thừa nhận. Đủ để thấy trong đó uy năng chi khủng bố. Bất quá, đây đối với Trương Phi Bạch mà nói, cái này lại cũng không cái vấn đề lớn gì. Hắn hôm nay đã viễn siêu tất cả hư đan cảnh tu sĩ. Loại trình độ này ánh sáng sát, không chỉ có không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, ngược lại còn vượt vạn. Đem đồ vật thu hồi đến, Trương Phi Bạch liền nhìn về phía cuối cùng một kiện. Đây là đại sư tỷ Liễu Dạ Khê đưa cho hắn lễ gặp mặt. Nói thật ra, Trương Phi Bạch ngược lại rất là hiếu kỳ. Minh vị sư tỷ này, đưa ra tới sẽ là cái gì? Cầm lấy đến cẩn thận nhìn một chút. Cái này là một cái ngọc bài, Nhìn xem cùng thân phận lệnh bài rất giống. Trên ngọc bài còn ghi chú một cái tung bay chữ, tựa hồ là một loại nào đó tín vật. Lật tới lật lui nhìn mấy lần, cũng không có cái gì phi thường chỗ đặc biệt. Chăm ngâm một chút, Trương Phi Bạch hai mắt nheo lại. Hắn đang suy đoán, khả năng này là cái nào đó thân phận của đại thế lực lệnh bài, hoặc là tín vật. Chỉ là tại Dung Châu đại địa bên trên. Thuần Dương cung bản thân liền là bá chủ cấp bậc tồn tại. Còn có dạng gì thế lực thần bí, so cái này còn mạnh hơn. Hoặc là nói, ngọc bài này cũng không phải là Dung Châu đại địa bên trên, nào đó cái thế lực mà là những địa phương nào khác, đó cũng không phải không thể nào. Dung Châu cứ việc vô cùng rộng lớn, nhưng toàn bộ tu hành giới lại cũng không là chỉ có cái này một cái châu. Tư Tuấn Dương cung một chút diện tích, cũng rất nhiều tu sĩ du lịch bên trong. Trương Phi mà biết, tại Dung Châu bên ngoài còn có mấy cái lục địa. Theo thứ tự là Lạn Châu, Đại Hạ Châu, Cam Châu cùng Ba Châu. Cứ việc ngoại trừ Đại Hạ Châu bên ngoài, cái khác ba cái lục địa đều so Dung Châu nhỏ hơn. Nhưng trên đó tu hành tài nguyên lại muốn phong phú rất nhiều. Trước đó hắn từ Thạch Hưng nơi đó biết được, thượng cổ Thanh Hư phái di chỉ liên ngay tại ở Ba Châu phía trên. Nếu như Trương Phi Bạch muốn đạt được Kim Quang Trú cùng đến tiếp sau lôi pháp, liền thế tất yếu đi Ba Châu đi một chuyến. Đương nhiên, Ba Châu các loại bá châu thực lực, cứ việc so Dung Châu bên này, muốn mạnh hơn một điểm, nhưng cũng còn chưa tới nguyên ép tình trạng. Chân chính kinh cục là ở vào Trung Ngương Đại Hạ Châu. Chương 262, Phong chi ý cảnh, Dung động lão quỷ. Từ Thuần Dương cung bên trong, một ít trên diện tích ghi chép. Tại bây giờ trong giới tu hành, các lục địa bên trong mạnh nhất chính là Đại Hạ Vương triều. Đương nhiên thuần dương cung thân là dung châu tam đại bá chủ thứ nhất, thực lực đó là cái kia cường hành vô cùng, nhưng ở đại hạ châu bên trên lại cũng không tính quá cường đại. Đủ để thấy đại hạ châu mạnh mẽ. Nếu như Trương Phi Bạch không có đó sai, Liễu Dạ Khê cho hắn cái này mai ngọ bài, hẳn là đại hạ châu cái nào đó đại thế lực a. Về phần cụ thể thuộc về thế lực nào, Trương Phi Bạch liền không có cách nào biết. Dù sao, các lục địa ở giữa có bốn đại hải dương ngăn cách, giữa lẫn nhau giao lưu cực kỳ không thông suốt. Liên quan tới cái khác châu tình huống đều cũng không phải là quá nhiều. Nếu muốn lẻ loi một mình, vượt ngang Đại Dương biển cả, tiến về một cái Khắc Châu. Cho dù là đan đạo đỉnh phong cấp bậc người, đều rất là miễn cưỡng. Tại các loại nơi hiểm yếu, cùng hung cầm trở ngại phía dưới, cho dù kim đan cảnh siêu cấp cường giả, đều có vẫn là khả năng. Bất quá cho dù là dưới tình huống như vậy, các lục địa ở giữa giao lưu, cũng một mực đều không có dừng lại. Thường cách một đoạn thời gian, Tuấn Dương Cung, Phần Thiên kiếm phái, Ngưu Diệu tông cùng Thiên Cơ Các, liền sẽ tổ chức lên đội tàu, tiến về cái khác các lục địa. Hoặc là, cái khác các lục địa lội tàu, đến thăm Dung Châu. Bất quá, lấy hiện tại tình huống như vậy, tại Diêm Ma không có bị giải quyết trước đó, Dung Châu bên này đợi tàu, sợ là không có cách nào xuất hành. Muốn muốn đi trước cái khác lục địa, cũng chỉ có thể chờ lấy cái khác lục địa đợi tàu đến. Lắc lắc đầu, liền đem cái viên kia ngọc bài thu hồi đến. Vẫn chưa hết, Trương Phi Bạch Tử trong nhẫn chứa đồ, lại lấy ra mấy cái quang đoàn. Đây là từ Lưu Minh phong trên thi thể, tụ tập lấy ra trùng sáng. Nhìn xem bổng bỉnh trùng sáng, hắn ý niệm trong lòng chuyển động. Ở trong đó, ngoại trừ nguyên thần, khí huyết cùng linh khí ba loại quang đoàn bên ngoài, Còn lại còn có băng chi ý cảnh, cùng phong chi ý cảnh, cùng với những cái khác một chút kỳ quái kĩ pháp công pháp, chỉ là những cái kia kĩ pháp cùng công pháp, Đối Trương Phi Bạch tới nói, không có cái gì giá trị quá lớn. Dù sao, hắn hiện tại tu luyện. Vậy nhưng đều là chân chân chính chính tiên giai hạ phẩm công pháp. Toàn bộ Dung Châu đại địa bên trên, có thể không ai có thể giống Trương Phi Bạch dạng này. Cho dù là địch hoại anh bực này tồn tại. Hắn tu luyện, cũng bất quá chỉ là ngụy thiên giai cấp bậc kĩ pháp cùng công pháp. Chân chính để Trương Phi Bạch để ý là liên liên la phong chi ý cảnh. Hắn nhưng là có thiên ảnh bộ thiên phú, cùng cực phẩm ngự phong thuật. Nếu có thể lĩnh ngộ phong chi ý cảnh, đám kia trợ tuyệt đối là tương đối lớn. Đương nhiên, Trương Phi Bạch cần có phong chi ý cảnh. Vậy tuyệt đối không phải lưu minh phong loại này cuồng bạo vô cùng tư thái. Cho nên, hắn nhất định phải nhờ vào đó, lĩnh ngộ ra mình cần có phong chi ý cảnh. Về phần băng chi ý cảnh, Trương Phi Bạch cũng không định hấp thu. Dù sao, hắn cũng không am hiểu băng hệ thuật pháp, ham hố mà không tình. Đối với Trương Phi Bạch tới nói, lĩnh ngộ lôi hỏa phong, ba loại thuật pháp ý cảnh như vậy đủ rồi. Nhìn trước mắt trung sáng, tinh quang trong mắt lóe lên. Trương Phi Bạch nhắm hai mắt lại, toàn thân tâm chìm vào phong chi ý cảnh trốn sáng bên trong, cảm thụ được cái kia cuồng bạo vô cùng phong chi ý cảnh. Hắn từ từ tiến vào trong trạng thái. Chỉ một thoáng, một trận huyền diệu vận luật hiển hiện hiện ra. Khí lưu lấy một loại nào đó kỳ diệu vô cùng uy tích, vờn quanh tại Trương Phi Bạch bên người. Trong khoảnh khắc, không gian chung quanh tựa như là được xếp. Lúc này, liền để thân ảnh của hắn liền xuất hiện và mẹo. Nháy mắt sau đó, vậy mà liền hoàn toàn biến mất không thấy. Cũng không biết qua bao lâu thời gian. Trương Phi Bạch thân ảnh mới một lần nữa hiện lộ ra. Hô, thở dài nhẹ nhõm. Mở hai mắt ra, Trương Phi Bạch trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ. Có lẽ là hắn thường xuyên sử dụng Ngự Phong thuật môn nhân, lại đã có sẵn phong chi ý cảnh làm tham khảo. Trương Phi Bạch rất nhanh liền lĩnh ngộ một thành phong chi ý cảnh, mà ở trong quá trình này, vốn là cường hành vô cùng Ngự Phong lưu văn bộ, lần nữa đạt được tăng cường. Một khi vận chuyển lên đến, không chỉ có tốc độ trở nên nhanh hơn, với lại lại còn có thể xuyên thấu không gian. Trong nháy mắt, liền có thể di động ra thật dài một khoảng cách. Sau đó, Nếu không phải phong tỏa không gian trận pháp, căn bản là Khốn không được Trương Phi Bạch. Thực lực tăng lên, tự nhiên là để hắn vô cùng vui vẻ. Bất quá, còn có không ít quang đoàn không có xử lý, đặc biệt là Nguyên Thần quang đoàn. Trương Phi Bạch có thể là phi thường tò mò. Trạng thái trọng thương dưới lão quỷ, có thể hay không hấp thu Nguyên Thần quang đoàn? Nếu là có thể lời nói, có lẽ thực lực của nó liền có thể rất nhanh khôi phục lại. Dù sao cũng là một cái thất kiếp quỷ Vương, cho dù chỉ khôi phục một bộ phận thực lực, đó cũng là tướng làm cường lực trợ thủ. Bất quá, hắn đoán chừng hẳn không có đơn giản như vậy. Lão quỷ nhẹ giọng kêu một cái, lập tức liền có một đạo khói đen xuất hiện. Chủ nhân, biến thành màu đen cung kính lão quỷ, rất là cung kính đứng ở một bên. Nhìn thấy như thế một màn, Trương Phi Bạch không chút nhúc nhích chút nào. Gia hỏa này đừng nhìn lấy cung kính, trên thực tế, không giờ khắc nào không tại nghi đến, muốn thế nào tránh thoát Ngự Quỷ Bí Pháp chói buộc. Bất quá, hắn tịnh không để ý. Theo lấy thực lực phi tốc tăng trưởng, coi như lão quỷ tránh thoát Ngự Quỷ Bí Pháp lại có thể thế nào? Trương Phi Bạch có tự tin có thể lần nữa đem đối phương trấn áp xuống dưới. như có thể thu được thượng cổ thanh hư phái lôi pháp truyền thừa, cho dù là lão quỷ thực lực toàn bộ đều khôi phục, hắn cũng có năm chắc có thể đem đối phương giết sát. Cảm tụ một chút, thực lực của ngươi có thể khôi phục hay không? Nói xong, Trương Phi Bạch vung vung tay lên. Hừ. Nguyên thần quang đoàn lập tức không có vào lão quỷ thân thể bên trong. Sau một khắc, lão quỷ cái kia lớn chừng hạt đậu con mắt, không khỏi trừng một cái. Đen như mực thân thể, càng là đột nhiên chấn động. Chỉ một thoáng, liền duy trì không ở chim chích bộ dáng, trực tiếp liền tán loạn ra. Hóa thành một đoàn không có hình thái hạt bụi. Cái này cái này, làm sao có thể? Ta vậy mà khôi phục một bộ phận tu vi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nguyên bản sự sự không kinh sợ đến mức lão quỷ. Lúc này chính một mặt hoảng sợ nhìn xem Trương Phi Bạch. Trong lời nói càng là tràn ngập nồng đậm không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì tại vừa mới trong nháy mắt, nó cảm nhận được mình chỗ bị trọng thương, vậy mà khôi phục một chút, đem so với trước, hiện tại quỷ vương thực lực đã khôi phục được mới vào kim đan cảnh trình độ, có thể nó phi thường ngưỡng tin. Vừa rồi trong nháy mắt đó, Trường vi bạch chỉ là phất phơ tay, ngay cả linh lực đều không có vận chuyển. Nhưng chính là như thế, vậy mà liền có thể làm cho tu vi của nó khôi phục một bộ phận. Như thế chuyện bất khả tư nghị, lão quỷ làm sao có thể đổi bình tĩnh xuống? Làm đã từng vượng hoàng, sau khi chết lại tu thành thất kiếp quỷ vương. Lão quỷ kiến thức tuyệt đối là lượng lớn cấp bậc. Cứ việc nó hiện tại thất lạc đại bộ phận ký ức, nhưng cho dù chỉ còn lại một phần nhỏ ký ức, lão quỷ cũng có thể phi thường khẳng định. Tại dày rằng giặc tu hành trên đường đi, tuyệt đối không ai có thể làm đến điểm này. Trên người mình tương thế Nó vô cùng rõ ràng. Chớ bảo hoàn toàn khôi phục lại, liên là khôi phục một chút xíu đều cực kỳ khó khăn. Muốn khôi phục lại phá phong về sau tình huống, cái kia càng là phải hao phí thời gian khá dài. Nhưng bây giờ, vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, Minh Liên đã khôi phục một mạng lớn. Nghĩ tới đây, lão quỷ nhìn về phía Trương Phi Bạch trong ánh mắt, đang kiếp sợ sau khi cũng nhiều một tia kính sợ. Chương 263, trấn chịu già quỷ, 50 giao chi lực. Thế nào? Cảm nhận được lão quỷ ánh mắt kính sợ, Trương Phi Bạch trong lòng dù sao cũng hơi suy đoán. Nhưng trên mặt vẫn là một mảnh lạnh nhạt. Nhìn xem liền tự như tự mình làm chỉ là tiện tay mà thôi. Nghe được lời của hắn, lấy lại tinh thần lão quỷ, vội vàng trả lời. "Chủ thượng, hiện tại ta đã khôi phục một bộ phận tu vi, không sai biệt lắm là mới vào kim đan cảnh tả hữu. So sánh với trước đó, hiện tại lão quỷ có thể muốn đàng hoàn hơn. Cái kia thái độ rõ ràng thay đổi hoàn toàn một cái bộ dáng." "A, không nghĩ tới, lại còn thật có thể có tác dụng." Đắc được trả lời khẳng định về sau, Trương Phi Bạch không khỏi gật đầu. "Thật đúng là bị hắn đoán đúng." lấy lao quỷ như bây giờ trạng thái, nguyên thần đoàn còn thật có thể trợ giúp nó khôi phục thương thế. Như lão không có quỷ bị thương nặng lời nói, có lẽ còn có thể tăng cường tu vi đâu. Ta biết ngươi một mực đều không phục, nghĩ đến muốn làm sao tránh thoát chói buộc. Nhìn xem lão quỷ, Trương Phinh bạch ánh mắt bén nhế. Cái này ngự quỷ bí pháp mặc dù lợi hại, nhưng chắc hẳn cũng khốn không được ngươi thời gian bao lâu. Lao quỷ trước người là phượng hoàng, tại bị phong ấn trước, càng là vô cùng cường đại thất kiếp quỷ vương. Nếu không phải thực lực mười không con một, cái này ngự quỷ bí pháp là quyết định không thể thành công. Không phải Ta. Nghe được lời của hắn, La Quỷ vội vàng giải thích, chỉ là loại chuyện này căn bản lựa không được. Đi. Trương Phi Bạch trực tiếp vung tay lên, liền đánh gãy lời của nó. Một cái tồn tại không biết bao lâu quỷ vương, làm sao có thể dễ dàng như vậy khuất phục? Những này đều không trọng yếu, ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu. Có chút méo cặp mắt lại, nhìn chằm chằm La Quỷ. Trương Phi Bạch nhàn nhạt dò hỏi, như tu vi hoàn toàn khôi phục, có mấy thành tỉ lệ có thể vượt qua lần thứ 8 tiên tiếp. Ngươi lại nắm chắc được bao nhiêu phần có thể thành tựu cựu tiếp quỷ vương? Nghe được lời của hắn, Lão quỷ trong nháy mắt liền trầm mặc. Như là trước kia vừa phá phong thời điểm, nó tuyệt đối sẽ cuồng vọng kêu gào, mình nhất định có thể nhẹ nhõm đến Cửu Tiếp Quỷ Vương. Nhưng là hiện tại, lão quỷ hoàn toàn không dám nói thế với. Từ khôi phục một chút trong trí nhớ, nó rất biết rõ, muốn muốn thành tựu Cửu Tiếp Quỷ Vương, vậy cơ hội là cực kỳ bẽ nhỏ, không nói những cái khác. Vẹn vẹn liền lần thứ 8 tiên kiếp, lấy lão quỷ nhất thời kỳ cường thịnh chiến lực, đều không nắm chắc được bao nhiêu phần có thể vượt qua. Thậm chí có thể nói, nếu như nó lúc trước không có bị Đại Hạ Vương triều phong ấn lời nói, Nói không chừng, đã sớm vẫn lạc tại lần thứ 8 thiên kiếp bên trong. Làm sao có thể thuận lợi tồn tại cho tới bây giờ? Một phần 10 niềm tin cũng không. Trầm Mac Thật Low, lão quỷ cuối cùng vẫn mở miệng nói, mặc kệ là lần thứ 8 thiên kiếp, vẫn là lần thứ 9 thiên kiếp, đừng nhìn nó tại khi còn sống là phương hoàng, nhưng đối mặt vô cùng kinh khủng thiên kiếp, lão quỷ vẫn không có bất kỳ biện pháp. Chưa thành liền cựu kiếp quỷ vương trước đó, chỉ là đối lôi pháp có cực cao kháng tính, cũng không phải là hoàn toàn có thể chống cự lôi điện chi uy. Dựa theo nó cảm giác của mình, một khi lần thứ 8 thiên kiếp giáng lâm, Nó liền sẽ trong nháy mắt hồn phi phế tán. Đối với lão quỷ câu trả lời này, Trương Phi Bạch một có ngoài ý muốn. Mặc dù hắn cũng không biết, Quỷ Vương đối mặt thiên kiếp, đến cùng kinh khủng đến cỡ nào. Nhưng tu hành giới từng ấy năm tới nay như vậy, đều chưa từng xuất hiện vượt qua thiên kiếp quỷ vương. Đủ để thấy, thiên kiếp vi lực chi khủng bố. Lão quỷ xuất thân bất phàm, là trong truyền thuyết vương hoàng quỷ hồn. Nhưng rất hiển nhiên, Quỷ Vương thiên kiếp càng kinh khủng, nó cũng bèn bèn chỉ có thể dừng bước tại thất kiếp mà thôi. Lại hướng lên lời nói, Trừ phi có kỳ tích phát sinh, không phải Ngoài trừ tan thành mây khói bên ngoài, nó không có loại thứ hai kết quả. Thủ đoạn của ta ngươi cũng kiến thức qua. Nhìn lên trước mặt lão quỷ, Trương Phi Bạch trên mặt hiện lộ lấy nụ cười thản nhiên. Nói không chính xác ta có thể có biện pháp để ngươi thành tiểu cựu tiếp quỷ vương đầu. Trong nội nữ, tràn đầy tràn đầy tự tin. Có chắc lọc hệ thống nơi tay, hắn cũng hoàn toàn chính xác có niềm tin chắc chắn. Dẫu gì, để lão quỷ vượt qua lần thứ 8 thiên kiếp, vẫn có thể làm được. Ngay vậy, lão quỷ lập tức liền lâm vào một trận trầm mặc bên trong. Thanh đoan hắc khí, không ngừng kịch liệt quần quật lấy 010 tại biểu hiện ra, nó nổi tâm giấy rửa. Nhưng dạng này trạng thái cũng không có tiếp tục thời gian bao nhiêu. Rất hiển nhiên, lão quỷ đây là làm ra quyết định. Nó quyết định đánh cược một lần. Dù sao, chỉ dựa vào nó mình. Thành công vượt qua lần thứ 8 tiên tiếp tỷ lệ, thật sự là quá nhỏ. Tha rằng như vậy, chẳng đánh cược một lần. Dù sao, chương phim bạch thủ đoạn cũng đích thật là phi thường thần kỳ. Theo chiếu chỉnh độ như vậy, nói không chính xác thật sự có rất lớn hy vọng có thể vượt qua lần thứ 8 tiên tiếp. Về phần lần thứ 9 tiên tiếp, các loại cho đến lúc đó rồi nói sao? Nếu là ngay cả lần thứ 8 thiên kiếp đều không có vượt qua, cái kia liền không có sau đó. Chủ thượng. Lập tức, lão quỷ một lần nữa hóa thành một cái chim chích, cúi thấp đầu lâu, thái độ rất là cung kính. So sánh với trước đó, hiện tại đó, tự nhiên là thu hồi một chút không nên có suy nghĩ. Ân. Gặp đây, Trương Phi Bạch có chút gật gật đầu. Ha ha, ngươi sẽ không hối hận quyết định này. Giải quyết lão quỷ cái này không ổn định nhân tố. Trương Phi Bạch cũng thả buông lỏng một chút, gật đầu ra hiệu lão quỷ, tại tinh thất bên ngoài trông coi. Lập tức, hắn lúc này mới bắt đầu xử lý. cái khác mấy cái quan đoạn. Đầu tiên là linh khí đoàn. Cái này Trương Phi Bạch cũng không tính, lập tức liền hấp thu. Dù sao, trước đó không lâu mới vừa vận một cái Tử Hư Đan, bay nhảy đến Thức Đan ba tầng. To lớn như vậy tăng lên, hắn tự nhiên phải vững chắc một phen. Đem linh khí đoàn thu hồi đến, nhìn xem còn lại khí huyết quan đoạn, Trương Phi Bạch không có chút do dự nào. Tinh quang trong mắt lóe lên, trực tiếp liền lựa chọn hấp thu. Oeng! Bàng bạc vô cùng khí huyết, lập tức tràn vào trong cơ thể của hắn. Trương Phi Bạch không có bất kỳ cái gì bối rối. lượt lại cấp tốc vận chuyển tự thân khí huyết, nhanh chóng luyện hóa bắt đầu. Ho ho, chỉ một thoáng, tại hắn quanh thân, một trận cuồng phong được khởi, vô cùng kinh khủng khí thế, lập tức phóng lên tận trời. Trong chốc lát, Trương Phi Bạch trên đỉnh đầu khí huyết lang yên. Tại kịch liệt sôi trào bên trong, nhan sắc trở nên càng thêm thâm trầm. Loáng thoáng ở giữa, còn có thể trông thấy trong đó tựa hồ đang tiêu đốt hừng hực hỏa diễm. Hô, thật dài thở ra một hơi. Trương Phi Bạch trên mặt, lóe lên một tia mừng rỡ. Khí huyết cũng trong nháy mắt tăng lên tới hư đan sư cực hạn, lại hấp thu một chút. liền có thể đột phá đến thực đan sư cấp bậc. Cùng lúc đó, hắn lực lượng của thân thể tự nhiên cũng xuất hiện tăng vọt. Từ ban đầu 20 giao chi lực, trực tiếp đột phá đến 50 giao chi lực, khoảng cách lực lượng của một con rồng lại thêm gần một bước. Nghĩ đến đây, Trương Phi Bạch tâm tình liền trở nên tốt hơn. Nhìn xem còn lại những chuột rắn kia, không có chút gì do dự, hắn trực tiếp đều lựa chọn phong ấn tại phù triện bên trong. Có cơ hội, cầm lấy đi đấu giá, còn có thể phế vật lợi dụng một thanh. Mắt nhìn thấy sự tình đều không khác mấy. Trương Phi Bạch đang định đứng dậy, chuẩn bị xuống núi trước đến tiền tuyến chiến trường. Trước đó nghe địch hoài anh ngữ khí, Diêm Ma bên kia tụ tập rất nhiều môn phái nhỏ, có tốc thành đàn sư phát môn, để bọn hắn có thể cùng Tam Đại Bá chủ lẫn nhau chống lại. Hiện tại lão quỷ cần rất nhiều nguyên thần quân đoàn. Vừa vận đi chiến trường bên kia nhìn xem, bằng vào thực lực của hắn bây giờ, tuyệt đối có thể chém giết đông đảo địch nhân. Chiêm chiếp. Ngay lúc này, đột nhiên có một trận dị động từ trong nhận chứa đồ truyền tới. Chương 264, Linh Quy Kim Não. Tính sổ sẽ đi. A. Nghe được cái này Lộc Tĩnh Trương Phi Bạch trong lòng không khỏi khẽ động. Đây là cái kia tiểu linh dược tỉnh. Nghĩ tới đây, hắn không có chút do dự nào, trực tiếp liền từ trong nhẫn chứa đồ, đem ngủ say thật lâu tiểu linh dược tung ra ngoài. Neo cảm nhận được tiểu linh dược khí tức, tiểu hắc cũng từ cái bóng bên trong xuất hiện, mà Lao Quỷ cũng lập tức xuất hiện. Nhìn xem tứ chi loạn động tiểu linh dược, lớn chừng hạt đậu trong đôi mắt, tràn đầy chấn kinh. Linh Quy? Không, là đã thức tỉnh linh quy huyết mạch dược. Với lại thức tỉnh trình độ còn không thấp. Trong lời nói, Trương Ngập không thể tưởng tượng nổi. Quân thân hấp khí không ngừng biến ảo. Hiển nhiên, lão quỷ lúc này trong lòng tràn đầy chấn động. Phải biết tại lúc trước, nó đạt vào Quỷ Vương con đường thời điểm, rai răng rắc lúc tu luyện ánh sáng bên trong, lão quỷ vẹn vẹn chỉ gặp qua một cái khắc thập bắt linh tồn tại. Nhưng bây giờ, gặp phải Trương Phi Bạch về sau, không chỉ nhìn thấy được đã thức tỉnh cựu mệnh miêu miêu linh miêu, còn chứng kiến thức tỉnh linh quỷ rùa, xem như nó chính mình cái này thất kiếp quỷ vương, cũng liền nói, hiện tại Trương Phi Bạch trên tay có dòng giá ba cái thập bắt linh làm linh sủng. Như thế xa hoa đội hình, Tại Lao Quỷ còn sót lại một điểm trí nhớ, thế nhưng lại cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Nghe o, so sánh với Lao Quỷ đến, Tiểu Hắc liền không có nhiều như vậy tâm tư. Nhìn thấy Tiểu Linh Dụ thức tỉnh, nó lúc này liền tiến tới cọ sát. Thập Bát Linh ở giữa, vốn là có lấy đặc thù cảm ứng. Lại thêm, cái này Tiểu Linh Dụ vẫn là Tiểu Hắc, nhìn xem ra đời. Tự nhiên càng thêm thân thiết. Chiêm chiếp. Tiểu Linh Dụ nhẹ giọng kêu lên mấy lần, lộ ra mười phần vui vẻ. Chập chập, quả nhiên không hổ là Thập Bát Linh a. Đã vậy còn quá nhanh. Liên hoàn toàn thích ứng lên nhanh sau thực lực, cảm thụ một cái, Trương Phi Bạch không khỏi hơi kinh ngạc. Ngươi bây giờ đã tỉnh, vậy ta liền đem cái này cho ngươi a. Lấy lại tinh thần, hắn liền móc ra một viên thú đan. Thu. Tại cái này mai thú đan xuất hiện trong ngáy mắt, Tiểu Linh Rùa tựa như là cảm ứng được cái gì, lập tức liền xoay đầu lại, rất là vội vàng têu to lấy. Rất hiển nhiên, nó cảm ứng được mình tiền bối khí tức. Ha ha, chờ gấp, cái này sẽ đưa cho ngươi. Nhìn thấy Tiểu Linh Rùa cái dạng này, Trương Phi Bạch không khỏi đại nở nụ cười. Bất quá trước đó Ta vẫn là trước cho ngươi đặt tên a." Đoán dừng lại một chút, nhìn thấy tiểu linh rủ ở cái kia thân thể cao lớn, cộng thêm hơi có chút kim sắc mai rủ, không do dự, hắn trực tiếp tham ố một cái tên. "Liên bảo ngươi kim nào a?" Chiêm chiếp, kim nao ứng vài tiếng, nhìn xem tựa hồ rất là hài lòng dáng vẻ. "Ha ha, cho ngươi." Gặp đây, Trương Phi Bạch cũng không có tiếp tục đùa đi xuống ý nghĩ, trực tiếp đem trên tay linh quý đan hướng phía kim nao đã đánh qua. "Hừ." Gần như trong nháy mắt, liền bị kim nao một ngụm chó cắn. Sau một khắc, kim nao liền co lại thành một đoạn Lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Cùng lúc đó, nó khí tức trên thân, chính đang nhanh chóng tăng vọt bên trong. Vốn là thân thể cao lớn, cũng lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trưởng thành bên trong. Lấy tốc độ bây giờ, đoán chừng qua không được thời gian bao nhiêu, toàn bộ tu hành tính thất đều không chứa được. Nhìn thấy như thế một màn, Trương Phi Bạch cũng không do dự, một tay nắm lấy kim ngào thân thể, thuần túy vô cùng linh lực, rất nhỏ phun một cái. Chỉ một thoáng, cuồng phong đột khởi, ngự phong lưu vân bộ. Sau một khắc, Trương Phi Bạch thân ảnh Ngày tiếp theo kim ngao liền biến mất, các loại xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến ngoài động phủ trên núi. Nơi này một phiến lớn địa phương đều là lệ thuộc về hắn động phủ, không có Trương Phi Bạch cho phép, ai đều không thể tiến đến. Đi. Tìm tới trong núi nhất hồ nước lớn, Trương Phi Bạch trực tiếp đem trên tay kim ngao ném xuống. Ầm ầm. Tại kim ngao té xuống trong đáy mắt, xung quanh thật to, lập tức xuất hiện một trận rung động dữ dội. Trên mặt hồ văng lên mạng lớn mạng lớn bọt nước. Gần như trong đáy mắt, toàn bộ mặt hồ thủy vị lập tức liền tăng vọt bắt đầu. Trong chớp mắt, kim ngao thân ảnh liền biến mất ở dưới mặt hồ. Trương Phi Bạch cũng không có không bỏ. Chờ nó tỉnh lại lần nữa, đoán chừng nên bước vào đan đạo. Đến lúc đó, lại đối Kim Nao tiến hành chất lọc. Chắc hẳn liền có thể thực sự trở thành Thập Bát Linh Thứ Nhất Linh Quy đi. So sánh tiểu Hắc cùng lão quỷ, Kim Nao thực lực bây giờ thấp nhất. Bất quá, nó một khi biến thành hoàn chỉnh linh quy, thực lực liền sẽ nên đón biến hóa về chất. Trương Phi Bạch đối với cái này, cũng là tràn đầy vô tận chờ mong. Cái này sẽ là trên tay hắn, cái thứ nhất chân chính Thập Bát Linh. Hiện tại, vô luận là tiểu Hắc, vẫn là lão quỷ, Bọn chúng đều cũng không phải thật sự là Thập Bát Linh. Nhất định phải phải chờ tới, tiểu hắc mộc ra chín cái đuôi. Lao quỷ vượt qua chín lựa thiên kiếp. Như thế, bọn chúng mới có thể được cho chân chính Thập Bát Linh. Bằng không, thứ ba trước. Tối đa cũng liền so cùng cảnh giới hung thú, lợi hại một chút thôi. Tại đem kim ناو han bại thỏa đường chi sau, Trương Phi Bạch thu thập một chút, lập tức liền đi ra động phủ của mình. Trước đó những cái kia tà tu, âm hắn một thanh. Lần này, thế nào cũng phải tìm trở về. Bây giờ lão quỷ tu vi đã khôi phục được kim đan cảnh. co như lần nữa gặp phải vị kia áo bào đen láo giả, Trương Phi Bạch cũng không cần giống trước đó như thế, ngoại trừ trước tiên chạy trốn bên ngoài, căn bản không có một điểm sức chống cự. Lấy hiện tại lão quỷ thực lực, hoàn toàn có thể cùng cái kia áo bào đen láo giả chính diện chống lại. Lại thêm, thực lực đại tiến Trương Phi Bạch cùng tiểu hắc, cái kia kim đan cảnh áo bào đen láo giả, nếu là tại dám xuất hiện, Trương Phi Bạch vẫn có niềm tin đem đối phương nhất cử cầm xuống. Thuần Dương đại điện, ngươi bây giờ liền phải xuống núi, còn muốn đi chiến trường bên kia. Nhìn lên trước mặt Trương Phi Bạch, Địch Hoài Anh trong lúc nhất thời hơi kinh ngạc. Rõ ràng mới về tông môn một thời gian bao nhiêu, hắn vốn cho rằng Trương Phi Bạch lúc này chính trong động phủ bế quan đâu, lại không nghĩ tới. Đối phương lại muốn chuẩn bị xuống núi, đi chiến trường bên kia. Ân nhìn thấy Địch Hoài Anh một mặt kinh ngạc bộ dáng, Trương Phi Bạch nhẹ nhàng hướng dưới. Trước đó cái kia Kim Đan cảnh lão già hỏa muốn giết ta, ta đã đi ra, cái kia không được tìm hắn tính sổ sẽ đi. Trong ngôn ngữ vô cùng lạnh nhạt, thật giống như không phải lại nói một cái Kim Đan cảnh cường giả, mà là một cái bình thường hư đan sư mà thôi. Cái gì? Muốn tìm Kim Đan cảnh tu sĩ tính sổ sẽ đi. Nghe vậy, Địch Hoài anh không khỏi ngây ngốc một chút. Trong lúc nhất thời, hắn có chút hoài nghi lỗ tai của mình có nghe lầm hay không. Phải biết Trương Phi Bạch coi như thực lực đại tiến, cái kia cũng bất quá chỉ là thực đan sư mà thôi. Cùng Kim Đan cảnh còn có rất lớn một đoạn chênh lệch. Đừng nói là thực đan sư, liên la hóa đan sư đỉnh phong tu sĩ, đúng phải yếu nhất Kim Đan cảnh tu sĩ, trừ bọn bị nghiền ép bên ngoài, cơ hồ không có loại thứ hai khả năng. Trước đó, hắn có thể từ Kim Đan cảnh tà tu trong tay trốn được tính mệnh. cũng đã là chuyện bất khả tư nghị, mà bây giờ, Trương Phi Bạch lại muốn tìm Kim Đan cảnh tu sĩ tính sổ sách đi. Thoáng một cái, lệnh Địch Hoài anh khiếp sợ không thôi. Ngươi thật sự có năng chắc. Lấy lại tinh thần, hắn có chút hoài nghi nhìn xem Trương Phi Bạch. Chương 265, rời núi, bị đuổi giết bà tông đệ tử. Nghe được Địch Hoài anh hỏi thầm, Trương Phi Bạch không có trả lời. Căn cứ trước đó giao thủ tình huống đến xem. Cái kia áo bào đen tả tu lão giả, rất rõ ràng cũng không phải là đan đạo định phong nhân vật. Dựa theo mấy lần cùng Kim Đan cảnh tồn tại, giao thủ tình huống đến xem. Cái kia lão bảo đen lão giả nhiều lắm là cũng chính là Kim Đan sư, vẫn chưa tới Linh Đan sư dáng vẻ, mà lão quỷ lúc này cũng kém không nhiều là cái này cấp bậc. Đã như vậy, Trương Phi Bạch tự nhiên là có năm trắc, đem đối phương triệt để lưu lại. TT, hắn, vậy mà thật sự có năm trắc. Cái này, cái này cái này, thật sự là thật bất khả tư nghị. Nhìn thấy Trương Phi Bạch tràn đầy dáng vẻ tự tin, chỉ một thoáng, Địch Hoài anh không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Trong lòng rung động, đó là khó nói lên lời. Đứng nhìn hiện tại đan sư số lượng đang nhanh chóng tăng nhiều. Nhưng Kim Đan cảnh tu sĩ, mặc kệ thà ở đâu, đều là một phương ghê gớm tồn tại. Cho dù liền là thuần dương cung bậc này đại tông môn, Kim Đan cảnh tu sĩ cũng đều là ít đòi. Cái nào sợ sẽ là bản thân hắn, cũng bất quá là linh đan sư 6 tầng, mà lúc này Trương Phi Bạch mới bất quá thực đan sư. Vậy mà ắt có niềm tin, có thể cùng Kim Đan cảnh cường giả chống lại. Vậy làm sao có thể để địch hỏi anh không kiếp sợ? Trước đó nghe được Trương Phi Bạch từ Kim Đan cảnh cường giả trong tay, đào thoát lúc đi ra, cũng đã đầy đủ làm cho người chấn kinh. Cái này mới bất quá mấy ngày thời gian, Trương Phi Bạch lần nữa để hắn cảm thấy vô cùng rung động. Hô, lấy lại tinh thần, thật dài thở ra một hơi. Địch Hoài Anh nhìn thật sâu một chút. Quả nhiên, giống Trương Phi Bạch bực này viễn siêu tổ sư gia yêu nghiệt, hoàn toàn không phải thường nhân có khả năng tưởng tượng. Cứ việc nhiều thiếu còn có chút bản tâm. Bất quá, đã Trương Phi Bạch như thế có tự tin, Địch Hoài Anh cũng không có chút do dự nào. Trực tiếp nhân tiện nói, "Đã như vậy, vậy ngươi liền đi a." Dừng một chút, hắn lại lấy ra một cái ngọc giản. Nơi này là phía trước trên chiến trường, tương quan một chút tin tức Ngươi lại xem trước một chút a." Sau khi nói xong, Địch Hoài Anh liền phất tay ra hiệu trưởng phi Bạch lui ra. Bởi vì Diêm Ma Fa Phong, vô số môn phái nhỏ nháo nháo phụ thuộc, muốn đánh cược một lần, cùng Dung Châu Tam Đại Bá chủ lẫn nhau chống lại. Dưới mắt Dung Châu, đã loạn thành một mảnh. Làm thuần dương cung công chủ, Địch Hoài Anh mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng sự vụ phải xử lý. Vẫn phải thời thời khắc khắc đều muốn đi dò xét Diêm Ma động tĩnh. Một khi phát hiện tung tích của đối phương, Địch Hoài Anh liền sẽ mang theo thuần dương cung bên trong, tất cả kim đan cảnh cường giả tiến về. Đối với tu hành giới tới nói, những này tiên ngoại tà ma, mỗi một cái đều là lớn lao tai họa ầm. Một khi để bọn chúng đứng ở chỗ này ổn góc chân, vậy đối với vô số tu sĩ mà nói, đều là to lớn tai họa. Với lại nếu để cho diêm ma từ Dung Châu đi ra ngoài, cho dù là thuần dương cung đều không có gặp bao nhiêu tổn thương, sau cùng hạ trạng cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Dù sao, đại hạ vừa nãy là toàn bộ tu hành giới trung tâm. Mặc kệ là thuần dương cung cũng tốt, vẫn là phần thiên kiếm phái, hoặc là ngưng rượu tông cũng tốt, đều chẳng qua là đại hạ châu ở trong. Một cái nào đó đại thế lực chi nhanh thôi. Nếu để Diêm Ma Tử Dung Châu chạy, Dung Châu Tam đại bá chủ cũng sẽ không có kết quả tốt. Cũng chính là bởi vậy, mặc kệ phải bỏ ra bao lớn đại giới, Địch Hoài Anh đều nhất định muốn đem Diêm Ma giết sát, hoặc là một lần nữa phong ấn. Một khi để nó chạy đến cái Khắc Châu, đi mút vào lời nói. Vậy hắn tu hành chi độ, chỉ sợ cũng chỉ có thể tới đây. Từ thuần dương trong đại điện sau khi đi ra, Trương Phi Bạch vừa đi, một bên nhanh chóng xem một cái ngọc giản. Trong mắt, liền có đại lượng tin tức xuất hiện trong đầu. Ngô thật là khiến người giật mình a. Không đầy một lát, Trương Phi Bạch lấy lại tinh thần. Trên mặt thần sắc rất là giật mình. Từ trong chiếc thẻ ngọc một chút tin tức, hắn lập tức liền có thể suy đoán ra, Dung Châu Tam đại bá chủ liên minh bên này lại có rơi vào hạ phong xu thế. Phải biết, cho dù chỉ là đại tông môn ngoại môn đệ tử, vậy cũng đều mơ hồ, so, môn phái nhỏ hạch tâm đệ tử mạnh hơn nhiều lắm. Liên là như thế, lúc này Song Vương giao chiến, Dung Châu ba chủ liên minh bên này vậy mà đã rơi vào hạ phong. Đủ để thấy, Diêm Ma cho ra bí pháp, đến cùng khủng bố cỡ nào. Đương nhiên, cái này cũng cùng Tuần Dương cung ba tông, không có xuất toàn lực có quan hệ. Tại Song Phương giao chiến địa phương, ngoại trừ mấy vị trưởng lão là Kim Đan cảnh bên ngoài, còn lại cơ bản đều là Hư Đan cảnh đệ tử. Thư giãn nhiều năm như vậy, kết quả đưa đến Diêm Ma phá phong. Cái này khiến Dung Châu Tam đại bá chủ rút kinh nghiệm xương máu, cũng chuẩn bị mượn cơ hội này, rèn luyện một chút tự mình chúng vị đệ tử. Đối với bọn hắn tới nói, những cái kia môn phái nhỏ căn bản cũng không đủ gây cho sợ hãi. Trăn chính cần thiết phải chú ý chính là ẩn núp trong bóng tối Diêm Ma chỉ cần có thể đem Diêm Ma giải quyết hết, cái kia tất cả vấn đề đều đem giải quyết dễ dàng. Cho nên, mai cho đến hiện tại, Thuần Dương Cung, Phần Thiên kiếm phái cùng Ngưng Diệu tông đều không có toàn lực ứng phó. Hiện tại Diêm Ma chính là suy yếu nhất thời điểm. Nếu có thể tại nó khôi phục trước đó, tìm tới Diêm Ma, có lẽ có thể triệt để đem giải quyết hết. Cũng chính là bởi vì nguyên nhân này, Tam Đại Bá chủ ở trong rất bao nhiêu lợi hại môn nhân trưởng lão đều không có sót thủ. Đừng nhìn hiện tại đánh cho rất hung, nhưng đại bộ phận đều là Tam Đại Bá chủ thế hệ tuổi trẻ đệ tử tham dự chiến đấu. Đối mặt số lượng đông đảo, Tu Vi lại địch nhân cường đại. Trong lúc nhất thời, rơi vào hạ phong cũng là không kỳ quái. A, xem ra đối phương bên kia đàn sư số lượng không thiếu a. Lấy lại tinh thần, Trương Phi Bạch lập tức hai mắt sáng lên. Vừa vặn, với hắn mà nói, địch nhân là càng nhiều càng mạnh, cái kia càng tốt. Chỉ cần đem bọn hắn đều đánh chết, cái kia mặc kệ là dạng gì tồn tại, cuối cùng đều sẽ trở thành Trương Phi Bạch trên con đường tu hành một bộ phận tài nguyên. Tưởng tượng đến nơi này, hắn không có chút nào do dự. Thu hồi Ngọc Giản, lúc này liền thả ra thu thủy. Khiu, thân phận lệnh bài kích phát, trung quanh cấm chế đều bị mở ra. Nương theo lấy phóng lên tận trời lưu quang, Trư Vi Bạch lập tức liền từ Thuần Dương Cung bên trong biến mất. Trời quan dãy núi, vụ vụ, theo sáng chói lưu quang, mấy bóng người nhanh như tên bắn mã vừa qua. Nhìn trên người bọn họ mặc phù sắc, cái kia rõ ràng là Thuần Dương Cung, Phân Thiên kiếm phái cùng Lương Diệu tông đệ tử, hơn nữa còn đều là hư đàn cảnh đỉnh phong tu vi. Bất quá vào lúc này, cái này ba tông đệ tử toàn thân chật vật không chịu nổi. Trên thân riêng phần mình khí tức cũng đều vô cùng không ổn định. Xem ra, tựa hồ đều bị thương không nhẹ. Mà sau lưng bọn họ, có mấy đạo vô cùng kinh khủng khí thế, nối thành một mảnh, hóa thành đầy trời hắc khí, che khuất bầu trời, hướng phía chạy trốn mấy người, đột nhiên đánh giết mà đi. Cảm thụ đối phương khí tức trên thân, cái này rõ ràng là Hóa Đan kỳ tà tu. Khà khà. Nhìn thấy chật vật không chịu nổi, chỉ có thể liều mạng chạy trốn ba tông đệ tử. Những này Hóa Đan kỳ tà tu, lập tức phát ra một trận vô cùng đắc ý tiếng cười quá dị. Bọn hắn những người này, hoặc là xuất thân từ môn phái nhỏ tu sĩ, hoặc là dứt khoát liền là tà tu. cùng những cái kia đại tông môn đệ tử so sánh với đến, đây tuyệt đối là kém xa. Cái này muốn đổi trước kia. Đừng nói như thế truy kích lấy đại tông môn đệ tử, liên La Sa sa nhòm lên một chút, bọn hắn đều phải ngay đầu tiên, nhanh chóng rời xa. Nếu không, cuối cùng xui xẻo chỉ có thể là chính bọn hắn. Mà bây giờ, đây hết thệ cũng thay đổi. Chương 266, tuyệt cảnh. Chương phi bạch xuất thủ. Hồi tưởng lại trước đó không lâu, bọn hắn đều vẫn là cả giận tu sĩ, ngay cả đại tu sĩ đều không phải là. Có thể trong nháy mắt lại nhất cử đột phá đến đan đạo, con trở thành hóa đan sư, thực lực trong nháy mắt liền phát sinh biến hóa cực lớn, như thế rõ rệt vô cùng hiệu quả. Lúc này liền để rất nhiều tu sĩ khăng khăng một mực đi theo đám kia tà tu, đi theo thiên ngoại tà ma Diema, thậm chí có càng ngày càng nhiều tu sĩ cũng lần lượt gia nhập. Trong thời gian ngắn, liền có thể có được vô cùng cường đại lực lượng. To lớn như vậy dụ hoặc, nhưng không có nhiều thiếu tu sĩ có thể cư tuyệt. Dù sao, nguyên bản tình cảnh của bọn hắn, không chỉ có không có cường đại công pháp và kỹ pháp, ngay cả tu hành tài nguyên đều ít đến tương cảm. lại thêm, bọn hắn bản thân tư chất còn kém. Như vậy, cái kia tu hành tốc độ, có thể không phải liền là vô cùng thiên thảm. Có rất nhiều tu sĩ dốc cả một đời, đều không nhất định có thể tu luyện tới đại tu sĩ trình trạng, liên lại càng không cần phải nói trở thành đàn sư, hơn nữa còn là vô cùng cường đại hóa đàn sư. Đến vào trong đó muốn bỏ ra cái giá gì, những người này ngược lại cũng không quá quan tâm. Tu hành mục đích cuối cùng nhất, mặc dù là cầu trường sinh bất hủ, chỉ là trăm ngàn vạn năm đến nay, có thể chân chính thực hiện trường sinh bất hủ tồn tại. Thật sự là quá mức hiếm thiếu đi. Trên đại bộ phận tu sĩ đều vẫn lạc tại tu hành trên đường. Tha rằng như vậy, thế thì còn không bằng, để tự thân có được càng tăng mạnh hơn thực lực, tới càng thêm lợi ích thực tế một điểm. Dạng này chí ít không cần lo lắng không biết lúc nào liền bị người giết. Lại nói, chỉ có còn sống mới có tư cách theo đuổi nhiều thứ hơn. Với lại theo lấy thực lực mạnh lên, nguyên bản cao không thể chạm đại tông môn đệ tử, cũng không như trong tưởng tượng cường đại như vậy, như vậy không thể chiến thắng. Khà khà, vô dụng. Các ngươi tuyệt đối trốn không thoát. A ha ha ha. Các ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Làm sao này lại cũng sẽ chỉ chạy? Cái gì Dung Châu Tam Đại Bá chủ, đơn giản trả là cái quốc khô gì? Chính là, liền là. Cầm nhiều đồ như vậy, vậy mà chỉ có thể dạy dỗ nhỏ yếu như vậy đệ tử. Dứt khoát chính các ngươi đầu hàng đi. Có lẽ các loại Diêm Ma đại nhân xuất quan thời điểm, còn có thể tha các ngươi một mạng. Trên chân rậm trên Heaven, nhìn về phía trước chợt vật chạy trốn ba tông đệ tử. Những cái kia tà tu không khỏi lớn tiếng chào phúng lấy. Trong lòng phẩy ý, cái kia càng không cách nào nói rõ. Đã bao nhiêu năm, cũng không biết bao nhiêu năm. Bốn hắn nằm mộng cũng nhớ thấy cảnh này. Hôm nay rốt cục làm được. Hừ, các ngươi những này tà tu không nên đắc ý, các loại sư huynh đệ chúng ta đến, các ngươi nhất định phải chết. Bị như thế một trận trả phúng. Tính tình nóng nảy phần Thiên kiếm phái đệ tử, lập tức nhịn không được. Lúc này quay đầu, hung tận thả câu tiếp theo ngôn thoại. Hưu. Chỉ một thoáng, một đạo kinh khủng hắc quang xuyên thủng không khí, tản ra làm cho người dùng mình phi tức, hướng thẳng đến hắn kích bắn đi. A! Trên kia phần Thiên kiếm phái đệ tử, lập tức hét thảm một tiếng. Lúc này, vô tận hắc khí phun ra ngoài, Hắn cũng không kịp, phát ra cầu cứu thanh âm. Trong khoảnh khắc, cũng đã bị hắc khí ăn mòn thành một đống bạch cốt. Phát giác được một màn này, còn lại ba tông đệ tử lập tức trong lòng nhất lấm, tại ở sâu trong nội tâm cũng càng phát sợ hãi. Ngậm chặt miệng, trên người linh lực phun trào cũng càng điên cuồng lên. Trong lúc nhất thời, tốc độ phi hành vậy mà lần nữa tăng lên rất nhiều. Bất quá, rất hiển nhiên, đây là thuộc về bộ phát trạng thái, căn bản là tiếp tục không được thời gian bao nhiêu. Nương theo lấy các vị ba tông đệ tử trên người linh quang, dần dần hạ xuống. Tốc độ của bọn hắn lập tức cũng hạ. Mắt thấy chẳng mấy chốc sẽ bị những cái kia tà tu cho đuổi theo tới, chạy không thoát, chết chắc rồi, chết chắc rồi. Cảm nhận được sau lưng hắc khí, càng phát kinh khủng. Chỉ một thoáng, Liêu Mạn chạy trốn ba tông đệ tử. Trong lòng cũng không khỏi dâng lên một trận cảm giác tuyệt vọng. Từ ban sơ, bọn hắn một đám kết bạn chung hơn 20 người, cho tới bây giờ, liền rừa mấy người như vậy, còn lại đều bị những cái kia tà tu cho đánh chết. Liêu Mạn, trong đó một vị ngưng rượu tông đệ tử cắn răng một cái, lập tức phát ra gầm lên giận dữ. Lúc này liền ngừng chạy trốn thân hình. Theo cái này gầm lên giận dữ, tính cả mấy vị khác ba tông đệ tử, cũng theo đó cùng nhau dừng lại. Bọn hắn đều rất rõ ràng tình huống dưới mắt. Giữa sông phương tu vi, trên lệch thật sự là quá lớn. Như tiếp tục nhất muội chạy trốn, cái kia trên cơ bản không có bất kỳ cái gì hy vọng còn sống. Nếu là buông tay đánh cược một lần, bằng vào tự thân thủ đoạn, nói không chính xác sẽ có một tia hy vọng. Cũng chính là bởi vậy, có người dẫn đầu quyết định đột một cái thời điểm, cái kia những người khác tự nhiên cũng sẽ đổi theo. Tất cả mọi người đều rất rõ ràng. Lúc này nếu như còn có điều giữ lại, cái kia thật là một con đường chết. Oeng, từng đợt khí tức kinh khủng từ ba tông đệ tử trên thân dâng lên mà ra. Chỉ một thoáng, trung quanh cuồng phong được khởi. Trên mặt đất đại thụ che trời, trong nháy mắt liền vỡ vụn ra. Từng đạo vô cùng kinh khủng linh quang, giống như cầu vồng phun ra ngoài. Nha, chạy trốn những con chuột, rốt cục không chạy a. Khà khà, thật sự là không thú vị, vốn muốn cho các ngươi sống lâu một hồi. Kết quả các ngươi vội vã muốn chết, vậy cũng đừng trách chúng ta. Mắt nhìn thấy ba tông đệ tử, đồng loạt ngừng lại. trung quanh linh lực, không ngừng phun trào ra. Truy sát mà đến Tà Tu nhóm, cũng thoáng thấp xuống một cái tốc độ của mình. Một bên cùng thiếu, một bên không chút do dự, toàn lực xuất thủ. Chớ nhìn bọn họ vẫn đối với ba tông đệ tử, không ngừng trảo vùng lấy. Nhưng trên thực tế, những này Tà Tu vẫn là mười phần cảnh giác. Dù sao, từ khi chính thức cùng Dung Châu Tam Đại Bá Chủ liên minh khai chiến đến nay, vẫn là có rất nhiều Tà Tu đều chết tại những này đại tông môn đệ tử trong tay. Trong đó không thiếu có Hóa Đan đỉnh phong tồn tại. Bởi vậy, cho dù lúc này bọn hắn năm chắc thắng lợi trong tay, nhưng cũng vẫn như cũ duy trì cảnh giác. Nhìn thấy bọn hắn dừng lại, trực tiếp chính là toàn lực xuất thủ. Ho ho, màn lớn hắc khí phóng lên tận trời, gần như trong nháy mắt, liền đem trọn tiến bầu trời đều che phủ lên. Chỉ một thoáng, xung quanh kia sáng liền đạm đạm xuống. Trong lúc nhất thời, thiên địa cũng vì đó biến sắc. Sau đó một khắc, kinh cùng hắc khí lập tức hóa thành một đạo thô to vô cùng hắc quang, hướng phía tỏa ra ánh sáng lung linh một đám ba tông đệ tử, hung hăng kích bắn đi. Ven đường những nơi đi qua, đại thụ che trời bị ăn mòn hầu như không còn, vô số nham thạch buồn đất hóa thành bột mịn. gần như trong ngáy mắt, tỏa ra ánh sáng lung linh ba tông đệ tử, phát ra ra sức một kích, trực tiếp liền bị hắc quang xuyên thủng. Chỉ một thoáng, một cỗ khí tức tử vong, giống như mưa rào tầm tã, muốn đem những cái kia ba tông đệ tử nghiền ép. Không, con ngươi phóng đại, mà xám như cho. Ở đây ba tông đệ tử cũng không khỏi phát ra một tiếng tuyệt vọng gầm ghét, mà nhưng vào lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một trận hừ lạnh thanh âm. Hừ. Ngay sau đó, trong tầm mắt của mọi người, một đạo trong trẻo như thế đao quang đột nhiên vụ phát. trực tiếp đem trọn cái bầu trời đều chiếu sáng, sắc bén vô cùng phong mang, không chút kiêng kỵ quét ngang mà ra, lạnh lẽo sắc cơ, liền phản phất muốn đem người đông kết bắt đầu. Trong ngáy mắt, tính cả không gian chung quanh, tựa hồ đều muốn bị chém ra. Chương 267, ai đều đi không được. Một dao dây, chain, chain, chain, chân trận thanh thủy đao minh tiếng vang lên. Sau một khắc, trong trảo vô cùng đa quang, cùng vô cùng kinh khủng hắc quang đột nhiên đụng vào nhau. Ầm ầm, nội dung trời ầm vang nổ bể ra đến, cương hành vô cùng sóng xung kích. lập tức quét ngang mà ra, gần như trong nháy mắt, liền đem hết thảy xung quanh đều phá hủy hầu như không còn. "Ngươi nào?" Đối mặt biến cố bất thình lình, những cái kia tà tu lập tức ngừng thân hình, nhao nhao cảnh giác vô cùng hướng phía phía trước nhìn lại, chỉ gặp một vị thân mang thuần dương cung đạo bảo tuấn tú thiếu niên, nhanh nhẹn mà tới. Các loại lại cảm nhận được đối phương khí tức trên thần lực, những cái kia tà tu trên mặt vẻ mặt thận trọng, lập tức liền biến mất. Thay vào đó là một mảnh cửa nhạo, còn có vô tận ánh mắt tham lam. Lúc đầu bọn hắn còn tưởng rằng xuất hiện sẽ là kim đang cạnh cửa giả. Không nghĩ tới, xuất thủ vậy mà lại là một cái thực dân sư. Đây không phải đưa đồ ăn tới cửa a. Vừa nghĩ tới chờ một chút, thu hoạch sẽ thay đổi càng nhiều. Mấy cái tà tu trên mặt, thiếu dung liền càng thêm rõ ràng. Cứ việc nhờ vào diêm ma bí pháp, để bọn hắn đối với tu hành vật liệu nhu cầu thật to giảm thiếu. Nhưng vô luận là linh thạch, còn là linh khí thiên tài địa bảo loại hình, không có người sẽ ghét bỏ quá nhiều. Nghĩ đến đây, những cái kia tà tu tiểu dung liền càng thêm rõ ràng, mà bị đuổi giết ba tông đệ tử. tại cảm nhận được Trương Phi Bạch cái kia thực đan kỳ khí tức lúc, trên mặt đều còn đến không kịp, hiện ra may mắn tiêu dung. Lúc này lại lần nữa ngã vào đáy cốc. Bọn hắn còn tưởng rằng, cái này đột nhiên ra tay cứu viện tu sĩ, sẽ là nào đó cái tông môn bên trong kim đan cảnh trưởng lão đâu. Lại không nghĩ tới, vậy mà lại là một cái thuần dương cung thực đan kỳ đệ tử. Lần này thật phải xong đời. Chỉ một thoáng, ở đây ba tông đệ tử, trên mặt lần nữa hiện lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Cái này to lớn như vậy chấn lệnh. Lúc này liền đệ bọn hắn, có chút không chịu nổi. trong lòng ra sức đánh cược một lần dũng khí, cung tiêu tán theo, gần như trong ngay mắt, những cái kia tà tu liền một một tướng, ba tông đệ tử cùng Chương Phi Bạch cho vây lại. Khí thế khủng bố lẫn nhau giao thoa lấy, đem Chương Phi Bạch cùng cái khác ba tông đệ tử gắt giao tập trung vào. Một khi bọn hắn có người nào muốn chạy, liền sẽ trong ngay mắt gặp được tất cả tà tu một kích toàn lực. Cái kia kinh khủng công kích, tuyệt đối có thể đem bọn hắn xé rách vỡ nát. Mắt thấy đại cục đã định, những cái kia tà tu nhóm trên mặt hiện lộ ra trào phúng thần sắc. Khà khà, tiểu tử, ngươi bất quá một cái thực đan sư. không hảo hảo cất giấu, còn muốn lấy ra mặt cứu người. Chúng ta nên nói ngươi gan to bằng trời, hay lặn lên nói ngươi ngốc đầu? Bất kể như thế nào, ngươi gặp chúng ta, vậy coi như ngươi không mày. Hôm nay các ngươi những người này, có một cái tính một cái, ai đều đi không được. Liên xếp như các ngươi tông chủ tới, cũng không thể nào cứu được các ngươi. Tại một trận cuồng trong lúc cười, bọn hắn đối Trương Phi Bạch, không chút kiêng kỵ chào phun lấy. Những này tà tu có thể nhìn ra, cũng bị đuổi giết ba tông đệ tử khác biệt. Cái này bỗng nhiên xuất hiện Trương Phi Bạch, tuyệt đối là thuần dương cung bên trong chân truyền đệ tử. Thực lực so với bình thường nội môn đệ tử, mạnh hơn nhiều. Nhưng dù vậy, lại như thế nào? Đối với những này tà tu tới nói, nếu là đơn độc gặp phải, bọn hắn có lẽ sẽ chú ý cẩn thận. Nhưng là hiện tại mà, phe mình bên này có nhiều như vậy, từng cái tu vi đều tại hóa đan kỳ, xa so với đối phương mạnh hơn rất nhiều. Mặc dù bọn hắn mình, so khổ tu hóa đan sư, phải yếu hơn một chút, nhưng treo lên đến, đơn giản liền là tốn nhiều một chút tay chân thôi. Những này tà tu còn cũng không tin, chỉ là một cái thực đan sư, lợi hại hơn nữa. có thể lợi hại đi nơi nào, còn có thể làm cho đối phương lật trời không thành. Ưu thế lớn như vậy, bọn hắn thật cũng không biết muốn làm sao thua. Ồ nào, nghe được những cái kia tà tu kêu gào, Trương Phi Bạch khẽ chau mày, nhàn nhạt, nhạt nôn hai cái. Chớ nói chỉ là mấy cái tốc thành hóa đan sư, liên la đường đường chính chính hóa đan sư, hắn cũng giống vậy không có bất kỳ cái gì e ngại. Phải biết, cho dù là kim đan cảnh cấp bậc tồn tại, đều có hai cái thua ở Trương Phi Bạch trong tay. Khà khà, tốt tiểu tử côn vọng, nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là một thiên tài a. Thiên tài a, ta thích. Nhìn thấy Trương Phi bạch bộ dáng này, trong đó một vị mắt tam giác tà tu liếm môi. Lúc này liền cuồng tiếu bắt đầu. So sánh với tu luyện, hắn càng ưa thích tra tấn người, nhất là những cái kia tự khoe là thiên tài gia hỏa, quỳ xuống ở trước mặt mình, khóc ròng ròng dáng vẻ. Cảm giác kia thật sự là quá mỹ diệu. Thiên tài luôn có chút ngạo khí, ta ngược lại muốn xem xem chờ một chút, ngươi còn có thể hay không như thế cùng. Cái này mắt tam giác tà tu cùng lúc trước bị chém giết Lưu Minh Phong, đều là xuất thân từ môn phái nhỏ, nhưng có chỗ khác biệt chính là Giả hỏa này tư chất tu hành không được, với lại ở quá khứ tu hành trên đường, bởi vì tự thân tư chất nguyên nhân, không biết bỏ lỡ nhiều lần cơ hội. Cái này đưa đến hắn, đối với tiên tài loại hình tồn tại, dị thường tiểu thị. Bây giờ, bởi vì Diêm Ma bí pháp nguyên nhân, để hắn có thể trong thời gian ngắn nhất trở thành hóa đan sư. Đây chính là hắn trước kia, nghĩ cũng không dám nghĩ. Thực lực tăng vọt, để cái này mắt tam giác tà tu. Thế nhưng là hành hạ đến chết không thiếu đại tông môn đệ tử. Mà bây giờ, càng là trực tiếp để mắt tới Trương Phi Bạch. Các ngươi ai cũng đừng cùng ta đoạt. Tiểu tử này ta lấy hạ." Tiếng nói vừa ra, mắt tam giác tà tu trên mặt liền hiện lên một tia thần sắc dữ tợn. Lập tức, lạnh lẽo vô cùng khí tức khủng bố, phô thiên cái địa nghiền ép mà đi. Ta khí mười phần đối mắt, đột nhiên tách ra một trận huyết quang. Sơn đen sơn huyết quang, lệnh người ngất đầu mà mắt. Chỉ là nhìn xem tiểu khiến người không rét mà run. Đối phó thiên tài, hắn vẫn rất có kinh nghiệm. Nhất định phải ngay đầu tiên, đem đối phương khí diễm đánh xuống. Nếu không, muốn cầm xuống những thiên tài này, liền phải tốn nhiều rất nhiều tay chân. Đối mặt cái này vô cùng kinh khủng huyết quang, Trương Phi Bạch căn bản bất vi sở động. Liên loại trình độ này với quang, căn bản là không có cách dùng chuyển tinh thần của hắn. Thật muốn so với đến, bị kim quang chú hấp thu với quang, đều so với hắn cái này muốn mạnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Cũng không thấy Trương Phi Bạch có bất kỳ động tác. Trên thân mên ngông mà thuần túy linh lực có chút dâng trào. Huyền không thu thủy, nhất thời tách ra một trận hào quang rực rực. Vô cùng lưỡi dao sắc bén, quét ngang mà ra. Trảm. Sau một khắc, giống như trường hồng có nhật, trong trẹo vô cùng dao quang, lập tức phi nhanh mà ra. Chen. Chen. chain. Nương theo lấy trận trận đao minh yếm thanh. Cái kia vô cùng kinh khủng màu đen huyễn quang, cơ hồ trong nháy mắt liền bị thu thủy chấm ra. Cái kia vô cùng hừng hực đạo quang, lại không có chút nào yếu bớt, vẫn như cũ thẳng tắp chém giết mà đi. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Tuyệt đối không khả năng. Thấy cảnh này, cái kia mắt tam giác tà tu nụ cười trên mặt chỉ trệ. Con ngươi đột nhiên co rụt lại, phát ra một trận kịch liệt địa chấn. Nhìn xem hừng hực vô cùng lưỡi đao, hắn ở sâu trong nội tâm, càng là hiện ra nồng đậm không thể tưởng tượng nổi. Còn có vô tận hoảng sợ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Trương Phi Bạch thực lực, vậy mà cường đại như vậy. Căn bản cũng không phải là hắn có khả năng địch nổi. Giờ khắc này, mắt Tam Giác Tả Tu lập tức hối hận. Thật hối hận. Chương 268, khiếp sợ đám người. Toàn diện. Mắt Tam Giác Tả Tu hối hận mình không nên trêu chọc đối phương. Hắn còn không có số đủ, rõ ràng thật vất vả gặp cơ duyên, rốt cục trở thành hóa đan sư. Còn cơ bo lớn bó lớn thời gian. Nếu là hảo hảo ổn định lại tâm thần đi tu luyện, chưa chắc không thể tiến thêm một bước. Nhưng bây giờ, hết thảy đều đã đã chậm. Vô Luận Mắt Tam Giác Tà Tu đến cỡ nào hối hận, tại hắn trêu chọc Trương Phi Bạch một khắc này, kết quả sau cùng, liền đã sớm đã chú định. Chen, trong trẹo vô cùng đao quang chợt lóe lên. Phốc phốc, một cái đầu lâu bay lên, đại cổ máu tươi lập tức phóng lên tận trời. Trong khoảnh khắc, mắt Tam Giác Tà Tu một có chút sức chống cự nào, liền bị Trương Phi Bạch chém giết. Cái gì? Đây là giả a? Giả hỏa kia không phải thực đan sư a? Làm sao có thể một đao liền đem phe mình một tên hóa đan sư cho chém giết? Mắt thấy một màn này, xung quanh còn lại mấy vị tà tu không khỏi trừng thẳng hai mắt, lôi ra tới con ngươi, rung động dữ dội lấy. Trên mặt thần sắc tràn ngập vô tận vẻ kinh ngạc, trong lòng càng là đầy tràn vô cùng vô tận rung động. Mà một bên bà tông các đệ tử, lúc này trên mặt biểu lộ cũng không có tốt hơn chỗ nào. Hai mắt đột nhiên trừng ra, miệng há đại. Trên mặt càng là mang theo không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Bọn hắn lúc đầu coi là mình những người này chết chắc rồi, kết quả lại không nghĩ tới, vậy mà lại là một kết quả như vậy. Một đao, miêu sát. Trời ạ, đây là sự thật sao? Ta Không phải đang nằm mơ chứ? Thục Đan Kỳ 3 tầng. Vậy mà miểu sát một vị Hóa Đan sư. Đây chẳng lẽ là trước khi chết, ta nhìn thấy huyễn tượng sao? TT, đau quá. Cái này lại là thật. Lúc đầu lòng tràn đầy tuyệt vọng ba tông đệ tử, lúc này đều bị chấn động đến. Bất kể là ai, cũng không nghĩ tới. Vẹn vẹn không quá thực Đan sư Trương Phi Bạch. Vậy mà lại có mạnh mẽ như vậy vô cùng thực lực. Thế mà có thể sử dụng một đao miểu sát một vị Hóa Đan sư. Cứ việc đây là có trình độ Hóa Đan sư. Nhưng đó cũng là Hóa Đan sư a. La hư đan cảnh bên trong, Định phong tồn tại, nhưng chính là bực này tồn tại cường đại. Bây giờ lại liền ở trước mặt bọn họ. Bị chỉ có thực đan ba tầng chương phi bạch cho xem giết. Như thế chuyện bất khả tư nghị, làm sao có thể không để bọn hắn cảm thấy chấn kinh. Trong lúc nhất thời, mặc kệ là một đám tà tu nhóm, vẫn là ba tông các đệ tử, đều lâm vào thật dài trong an tĩnh. Hiển nhiên là bị chương phi bạch cường hành vô cùng thực lực, cho rung động thật sâu đến. Bất quá, bọn hắn ngây ngẩn cả người. Nhưng chương phi bạch nhưng không có. Chỉ là một tên hàng lượm hóa đan sư mà thôi, cũng không phải cái gì có thực lực tồn tại. Còn không đáng đến làm cho hắn vị đó động dung. Suy nghĩ khẽ động, quần quần mã thuần túy linh lực, như suối phun, không ngừng phun trào ra. Ông Thu thủy huyền không mà lên, thon dài thân đạo, lập tức tách ra một trận lệnh lẽo vô cùng hào quang. Sắc bén đến cực điểm lưỡi lao, không chút kiêng kỵ quét ngang mà ra. Đối phó dạng này hàng lợm hóa đan sư, Trương Vi Bạch ngay cả đạo ý cũng không có đụng tới. Với hắn mà nói, trước mặt những này tà tu, tiện tay mấy đao liền có thể toàn bộ chém giết. Chanh chanh, chỉ một thoáng, kinh khủng đao quang tung hoành, hết thảy xung quanh vô luận là đại thụ che trời, còn là mặt đất nham thạch bùn đất, đều trong nháy mắt bị chém vỡ. Mà cái kia sâu tận xương tủy hàn ý, lúc này liền để một đám tà tu nhóm là chỉ biến sắc, không có chút nào giơ dự. Trên người bọn họ tà khí sôi trào, linh lực điên cuồng vận chuyển. Chỉ một thoáng, từng đợt vô cùng khí tức kinh khủng lập tức phun ra ngoài. Mấy cái tà tu khí tức vậy mà tại trong nháy mắt hợp thành một mạng lớn, đầy trời hắc khí, giống như to lớn ô vân. Trong nháy mắt, liền bao trùm một khắc bầu trời. Vù vù, liền sau đó một khắc Vô số đạo kinh khủng hắc quang giống như mưa to, hướng phía Thu thủy điện cuồng kích bắn đi. Ầm ầm, đao quang cùng hắc quang tại va chạm trong nháy mắt, liên miên bất tuyệt nổ rung trời, âm vang nổ bể ra đến. Kinh khủng sóng xung kích lập tức dâng lên mà ra. Tiên cố nặng nề mặt đất, lúc này liền thật sâu hãm xuống dưới. Vô số đá vụn cùng bụi đất trực tiếp hóa thành bột mịn. Tại kịch liệt như thế trong xung đột, sắc bén vô cùng đao quang trong khoảnh khắc liền đem cái kia kinh khủng hắc quang chém ra. Vô số lưỡi đao giống như quả màng trong nháy mắt bộc phát. Không khí bị cắt chém. Không gian tại chấn động kịch liệt. Ầm ầm, toàn bộ bầu trời đất gây ra, vô số giọt mưa hắc quang trực tiếp liền biến mất, Ma Thu Thủy phong mang vẫn như cũ sắc bén vô cùng, trực chỉ mấy vị kia tà tu. Vậy mà, thua. Giả hỏa kia thật chỉ là thực đan sư sao? Chúng ta nhiều người như vậy liên thủ, vậy mà bại? Điều đó không có khả năng. Tuyệt đối không khả năng. Nhìn thấy như thế một màn, mấy cái kia tà tu lúc này liền chịu không được, lay động kịch liệt cái đầu, trên mặt thân sắc tràn đầy khó có thể tin, cảm nhận được Thu Thủy vô cùng kinh khủng phong mang. Một trận khí tức tử vong lập tức từ ở sâu trong nội tâm dâng lên, không có bất kỳ cái gì một chút xíu do dự, mấy cái kia tà tu lúc này phấn khởi còn lại linh lực, quay người hốt hoảng liền chạy. Bọn hắn hiện tại, chớ nói tiếp tục khoa trương, trên mặt cái kia vô cùng hoảng sợ thân sắc, đều như nói, mình hận không thể cha mẹ mọc ra thêm hai cái đùi. Chỉ là đến lúc này, Trương Phi Bạch làm sao có thể sẽ khiến cái này người chạy đâu? Chanh chanh, kinh cùng đa quang, giống như từng đạo lưu quang, trải rộng chung quanh mấy kẻ số bên trong. Phốc phốc, trong ngáy mắt Máu tươi phóng lên tận trời, từng khỏa đầu lâu tùy ý bay ra, thùng thùng, từng cố thi thể không đầu ngã xuống, truy sát mà đến tất cả tà tu đều bị chấm giết. Cái này, đây quả thật là thực đan sư, thật không phải là nào đó một vị kim đan cảnh cường giả sao? Mà thấy cảnh này một đám ba tông đệ tử, lúc này liền ngây dại. Bọn hắn hoàn toàn không thể tin được mình nhìn thấy chẳng cảnh. Cứ việc lúc trước nhìn thấy Trương Phi Bạch một đao miểu sát một vị tà tu thời điểm, liền biết thực lực của hắn rất cường đại. Nhưng hiện tại xem ra, bọn hắn cũng còn đánh giá thấp Trương Phi Bạch thực lực. Cái kia đầy trời máu tươi, một cái liền cho ba tông đệ tử mang đến cực kỳ đả kích cường liệt. Trên mặt tất cả mọi người thần sắc đều tràn đầy nồng đậm không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, tại đàn đạo bên trên, vậy mà thật sự có người vượt cấp chiến thắng địch nhân. Đừng nói là một cảnh giới chiến lệnh, liên xếp như cùng cấp bậc tu sĩ, kém một tầng tu vi, cái kia giữa song phương thực lực, đều có ngày đêm khác biệt chiến lệnh. Đối mặt nhiều như vậy hóa đan sư cấp bậc tá tu, cho dù cùng là hóa đan sư, vậy cũng đều rất khó ứng phó. Liên lại càng không cần phải nói Như thế hời hợt đem đánh chết. Vụt. Thon dài thu thủy trở vào bao. Nhìn xem ngược lại tại thi thể trên đất. Trương Phi Bạch không do dự, trực tiếp đi qua khứ. Tại đem trên người đối phương nhẫn chữ vật lấy đi đồng thời. Trong đầu suy nghĩ cũng đang không ngừng chớp động. Chắc lọc, chắc lọc. Ngần lần chắt lọc phát động. Số đạo quang hoa không ngừng long lánh. Chỉ một thoáng, vô số mai quang đoàn không ngừng nổi lên. Nhẹ nhàng vung tay lên, Trương Phi Bạch liền đem những vật này toàn bộ đều thu lại. Các loại làm xong đây hết thảy. Hắn lúc này mới quay người, hướng phía một bên ba tông đệ tử đi tới. Chương 269, chiến trường tình huống, nguy cơ logic. Vị sư huynh này, không biết ngài là. Nhìn xem Trương Phi Bạch đi tới, nguyên người ba tông đệ tử lập tức thanh tỉnh lại. Trong đó một vị Tuần Dương cung đệ tử rất là cung kính dò hỏi. Đương nhiên Trương Phi Bạch hiện tại thanh danh rất vang dội, nhưng bởi vì hắn tại Tuần Dương cung bên trong, cơ bản không có gì lộ mặt qua. Ngoại trừ những cái kia chân truyền đệ tử bên ngoài, cũng không có nhiều ít người biết hắn. Trương Phi Bạch, nghe được Trương Phi Bạch lời nói, tất cả mọi người ở đây chỉ một thoáng liền an tĩnh lại. Ngoan. Sau một khắc, Trên mặt bọn họ đều hiện lộ ra một tia kinh ngạc, đặc biệt là thuần dương cung đệ tử, trên mặt càng là tràn đầy vô cùng vô tận kích động. Trong khoảnh khắc không khỏi xôi chào. Đối với Trương Phi Bạch truyền thuyết, bọn hắn thế nhưng là nghe nói rất nhiều. TT, lại là Trương Phi Bạch. Đứng hàng anh tài trên bảng thời gian ngắn nhất thứ nhất, khó trách sẽ có thực lực mạnh như vậy. Ông trời ơi. Xem như nhìn thấy chân nhân. Trong lúc nhất thời, may mắn còn sống sót ba tông đệ tử, đều không lo được trên người mình tương thế. Nao nao không ngừng kinh hô. Trên mặt càng là tràn đầy ánh mắt khiếp sợ. Hiện tại trong doanh địa, đến cùng là tình huống như thế nào? Đối diện với mấy cái này ánh mắt, Trương Phi Bạch trực tiếp liền không nhìn. "Trương sư huynh, trước mắt chúng ta bên này trạng thái không thật là tốt." Nghe được hắn hỏi thăm, một vị thuần dương cung đệ tử lấy lại tinh thần, rất là cung kính hồi đáp. Ngay sau đó, liền mơ hồ giới thiệu một chút, "Chiến trường bên kia mới nhất tình huống." "A, ngay vậy?" Trương Phi Bạch ánh mắt chớp động. Từ lời nói của đối phương bên trong, không khó nghe ra, Dung Châu liên minh tình huống bên này cũng không phải là quá tốt. Đám kia không biết nơi nào xuất hiện tà tu. Lấy diêm ma cầm đầu, dùng bí pháp thu nạp đông đảo môn phái nhỏ, hợp thành một cái ma giáo. Trước đó vài ngày, Dung Châu liên minh cùng ma giáo trực tiếp liền bạo phát một trận toàn diện xung đột. Ngay cả kim đan cảnh cường giả đều ra mặt, song phương đại chiến một trận. Trong ma giáo có vài vị kim đan cảnh cường giả vẫn lạc, dưới đáy một đám tà tu cũng tổn thất không thiếu. Nhìn xem giống như tổn thất rất thảm trọng dáng vẻ, nhưng trên thực tế lại không tính là cái gì, bởi vì có bí pháp tồn tại. Cái này dẫn đến trong ma giáo đan sư số lượng rất nhiều, kim đan cảnh cường giả cũng không phải số ít. Cứ việc bí pháp tốc thành, đã đưa bọn họ cùng cùng cấp bậc tu sĩ so sánh, thực lực yếu đi rất nhiều, nhưng thắng ở số lượng hết sức kinh người, liên hợp lại đến, đó cũng là một cố không thể khinh thường tồn tại. Đương nhiên, ma giáo tổn thất không nhỏ, Dung Châu liên minh bên này, cái kia cũng không dễ chịu. Cứ việc không có kim đan cảnh cường giả vẫn là, nhưng mấy vị kim đan cảnh trưởng lão, cũng đều bản thân bị trọng thương. Tại sau khi chiến đấu kết thúc, càng là không thể không bế quan chữa thương, cũng chính là bởi vậy. Tại đối mặt Đông Đạo Thật Đan sư, hóa đan sư cấp bậc tà tu, Dung Châu liên minh bên này, cơ hồ là hoàn toàn ở vào hạ phong. Vẹn vẹn không quá mấy ngày, liên có không chết ít đã thương không thiếu đệ tử. Dù là giống như là Tuần Dương cung bậc này, Dung Châu bá chủ cũng không ngoại lệ. Giống bọn hắn dạng này, mười mấy cái hư đan sư vừa diệt một đám thực đan kỳ tà tu, sau đó bị một đám hóa đan kỳ tà tu truy sát tình huống, chô nào cũng có. Tại biết chiến trường bên kia, mới nhất tình huống về sau. Trương Phi Bạch liền dẫn những này may mắn còn sống sót ba tông đệ tử. Hướng phía doanh địa bên kia nhanh chóng chạy tới. Hắn không biết Tuần Dương cung còn có mặt khác hai cái bá chủ. đến cùng đang đánh dạng gì bản tính, mà cho đến hiện tại đều không có xuất toàn lực. Nhưng Diêm Ma không thể nghi ngờ là nhân vật hết sức nguy hiểm. Trước lúc này, Trương Phi Bạch nhất định phải có đủ thực lực. Dù sao, cường giả ở giữa chiến đấu, vẹn vẹn một cái dư ba cũng có thể làm cho kẻ yếu chết thảm. Trời quan dãy núi chỗ sâu, một đạo tỏa ra ánh sáng lung linh linh khí cháo, bay lên. Linh khí cháo bên trong chính là Dung Châu Liên Minh doanh địa. Ngoại trừ trong liên minh các tông môn đệ tử, có thể bằng vào thân phận lệnh bài ra vào bên ngoài. Cái khác tất cả tu sĩ đều không thể tiến vào bên trong. Mà lúc này, Tại doanh địa bốn phía, ầm ầm, từng đợt nổ rung trời, âm vang nổ bể ra đến, vô cùng kinh khủng sóng xung kích, càng là giống như kinh thiên sóng biển. Liên miên bất tuyệt, không ngừng tàn phá bừa bãi lấy hết thảy xung quanh. Vô số tà khí 10 phần tà tu, còn giống như là thủy triều, điên cuồng đánh thẳng vào các tu sĩ phong tuyến. Các loại tia sáng kỳ dị, không ngừng bộc phát. Đao kiếm cùng thuật pháp, va chạm kịch liệt lấy. Bất quá ngắn ngủi trong nháy mắt, xung quanh tất cả linh khí, đều biến đến vô cùng cuồng bạo. Vô số đại thụ che trời tại sụp đổ. Tiên cố nặng nề mặt đất, lập tức xuất hiện vô số đạo vết rách, cái này còn không là trọng yếu nhất. Tại doanh địa trên không, có vài chục đạo vô cùng kinh khủng khí tức đang khẩn trương rằng có lấy. Khà khà, đây chính là Dung Châu Tam đại bá chủ thực lực a. Ta nhìn cũng không gì hơn cái này a. Nhìn xem đối diện mấy vị khí tức bất ổn kim đan sư, hơn 20 vị kim đan sư cấp bậc ta tu, không khỏi cuồng cười vài tiếng. Cứ việc lúc trước trong chiến đấu, ma giáo bên này hao tổn mấy vị kim đan sư, nhưng bọn hắn hoàn toàn không quan tâm. Có bí pháp nơi tay. Cứ việc thành tựu kim đan sư độ khó, vẫn như cũ rất lớn. nhưng so các tu sĩ, nhưng lại muốn dễ dàng rất nhiều. Về phần thành tiểu kim đan sư về sau, so với cùng cảnh giới tu sĩ, thực lực sẽ lệch yếu một điểm. Bọn hắn càng là hoàn toàn không quan tâm. Một cái đánh không lại, vậy liền hai cái cùng tiến lên. Hai cái lại đánh không lại. Vậy liền ba cái cùng tiến lên. Bọn hắn cũng không tin, phe mình bên này nhiều người như vậy. Còn không đánh chết đối diện mấy cái kim đan sư. Hừ, ít nói lời vô ích. Các ngươi muốn đánh chúng ta phụng bồi cũng được. Nghe được kim đan tà tu kêu gào. Phần Thiên kiếm phái một vị kim đan sư trưởng lão. lập tức nhịn không được, tính tình của hắn nhất là nóng nảy, lúc trước trong chiến đấu cũng thuộc về hắn nhận thương thế nặng nhất, bị mấy vị kim đan tả tu vây công, ngạnh sinh sinh là liều mạng chống tường, đem vây công mình kim đan tả tu đều chết giết, mà bây giờ chỗ nào còn có thể nhịn được. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, trên tay trường kiếm liền sáng lên một trận quang uy, trực tiếp giết tới. Chen chành, chỉ một thoáng, hào quang rừng rực cầm vàng vụt phát, giữa thiên địa là chi biến sắc, vàng bạc linh lực càng là không ngừng phun trào ra. Cái kia vô cùng kinh khủng uy năng cho dù là doanh địa trung quanh linh khí cháo, cũng theo đó không ngừng biến ảo hình dạng. Phải biết, những kim đan đó sư chiến đấu, thế nhưng là tại mấy vạn phía trên không trung. Nhưng dù vậy, hắn chiến đấu dư ba, cũng vẫn như cũ có thể đối mặt đất bên trên. Sinh ra to lớn uy hiếp, kinh khủng sóng xung kích, hóa thành cuồng bạo gió lớn, lập tức đè đang giao chiến bên trong tu sĩ, một trận người ngã ngựa đổ. Nguyên bản chiến đấu đình liệt, cũng trong nháy mắt dừng lại một khắc. Nhưng rất nhanh, mặc kệ là tà tu vẫn là tu sĩ, lại nặng chiến đấu mới bắt đầu mà đến. Giữa song phương lập trường, ngoại trừ quyết nhất tử chiến bên ngoài, không có loại thứ hai khả năng. Khà khà, chết đi, chết đi. Đột nhiên, một vị Kim Đan đả tu qué nở nụ cười. Thân bên trên lập tức toát ra một trận hắc quang, trực tiếp đem vị kia thân chịu trọng thương phần tiên kiếm phái Kim Đan sư đánh bay đi. Hắn không có gia nhập cái khác Kim Đan sư chiến đấu, mà là quay người, hướng xuống đất bên trên một đám hư đan cảnh tu sĩ túa vọt tới. Chương 270: Doanh địa bị phá, tuyệt vọng tình cảnh. Cái gì? Dương tay. Lão giả, ra mặt cũng không cần cuồng cho ngươi vẫn là kim đan sư. Thấy cảnh này, chính trong chiến đấu, Dung Châu liên minh một phương mấy vị kim đan sư, trong lòng lập tức quá sợ hãi, không khỏi ra tiếng giống giận dữ dưới. Vô cùng kinh khủng linh quang không ngừng bộc phát. Rất hiển nhiên, là muốn đi ngăn cản cái kia kim đan tà tu động tác, coi như dựa vào bí pháp thành tựu kim đan sư, thực lực rất yếu, nhưng này cũng không phải hư đan cảnh tu sĩ, chớ có thể chống đỡ tồn tại. Một khi làm cho đối phương rơi đến trên mặt đất, đó chẳng khác nào hổ vào bầy dê, sẽ trong ngay mắt xuất hiện thương vòng to lớn. Nghĩ đến đây, Bọn hắn không khỏi liền càng thêm sốt ruột. Khà khà. Các ngươi lại nhìn nơi nào đó? Có thể không nên coi thường chúng ta những người này a? Muốn đi? Đã chậm. Vẫn là ngoan ngoãn cùng chúng ta đánh đi. Mắt nhìn thấy Liên Minh Ngột Phương Kim Đan sư gấp, Ma giáo Kim Đan Tà tu, lúc này cũng không dám có chỗ lãnh đạo. Quanh thân bạo khởi mồ đen linh quang. Tất cả Kim Đan Tà tu khí tức, trong nháy mắt liền cùng một chỗ. Vô số đạo hắc khí đột nhiên bạo phát đi ra, che khuất bầu trời, giống như một tòa cự đại lồng giam. Đem chính bọn hắn cùng Liên Minh Kim Đan sư, một mực vây ở chỗ này, không để bọn hắn đi ngăn cản. Liên minh Ngột Phương Kim Đan sư, cứ việc thực lực đều cường hành vô cùng, nhưng đối mặt cái này không thể phá vỡ lồng giam, một thời gian cũng là rất khó thoát khốn. Mà mấy vạn mét khoảng cách, đối với Kim Đan sư tới nói, căn bản cũng không tính là gì, gần như trong nháy mắt, vị kia Kim Đan kỳ tà tu, liền đã đến mặt đất trên chiến trường. A, mau nhìn, đó là cái gì? Đột nhiên, một đạo tiếng két chói tai vang lên. Đang tại trong lúc kích chiến tất cả mọi người, đều nhìn thấy vô cùng kinh khủng một màn. Một cỗ quần cuộn khói đen giống như cựu tiên tinh thần, từ trên bầu trời nhanh chóng rơi xuống, ở trong đó mơ hồ còn có thể nhìn thấy một bóng người. Tùy theo mà đến là cái kia kinh khủng dị thường mỹ áp, gần như trong nháy mắt, liền đem trên mặt đất vô số đàn sư khí thế, ngạnh sinh sinh trấn áp xuống dưới. Khà khà, phá cho ta. Vị kia kim đan tà tu quái nợ nụ cười, quanh thân lập tức bộc phát ra vô cùng kinh khủng hắc khí. Vẹn vẹn không quá trong nháy mắt, cái kia vô cùng vô tận hắc khí, liền ngưng tụ thành một đạo lớn bằng cánh tay hắc quang. Trong khoảnh khắc, liền hướng phía doanh địa chung quanh Cái kia tỏa ra ánh sáng lung linh linh khí cháo bắn ra. Sau một khắc, hắc quang cùng linh khí cháo phát sinh va chạm kịch liệt. Ầm ầm. Nộ dung trời, âm vang nổ bể ra đến. Kinh khủng vô cùng sóng xung kích, đột nhiên bộc phát. Gần như trong nháy mắt, liền đem cái kia đạo tỏa ra ánh sáng lung linh linh lực trực tiếp xuyên thủng. Đại địa tại rung động dữ dội. Trong doanh địa bộ, vô số cấm chế cùng trận pháp, đều ở thời điểm này đều bị phá hủy. Cái kia vô cùng dày đặc bụi mù, lập tức đằng không mà lên. To lớn như vậy động tĩnh, lập tức liền để Dung Châu Liên Minh một phương tu sĩ sợ hãi trong lòng nổi lên. Nguyên bản lăng lệ công kích, cũng không khỏi vì đó đình trệ. Tĩnh, Yến Tĩnh, giống như tử vong yên tĩnh, nguyên bản chiến đấu kịch liệt, vậy mà tại trong nháy mắt dừng lại một chút. Khà khà. Trưởng lão Huy Vũ, lập tức, ma giáo Tà tu một phương vui mừng quá đỗi, lập tức liền bộc phát ra một trận tiếng hoan hô to lớn. Mà tới đối đầu, Dung Châu Liên Minh Vương Hư Đàn cảnh tu sĩ, thì một mặt cho tàn. Lúc đầu Tà tu một phương, tu vi liền cao hơn bọn họ, nhân số cũng so với bọn hắn nhiều rất nhiều. May thực lực hơi yếu một chút, Vằng không bọn hắn đã sớm phòng thủ không được. Nhưng lạ dù vậy, tình cảnh của bọn hắn cũng là tràn ngập nguy hiểm, mà dưới mắt lại nhiều một tôn Kim Đan cảnh cường giả. Trên không trung, bị một mảnh hắc khí nơi bao bọc. Rất hiển nhiên phe mình Kim Đan cảnh trưởng lão, còn tại cùng địch nhân chiến đấu, chỉ sợ trong thời gian ngắn không cách nào rút tay ra ngoài. Như thế tình trạng, cái kia coi là thật có thể nói là tuyệt cảnh. Khà khà. Lũ tiểu gia hỏa, trở thành thức ăn của ta a. Tại đánh xuyên doanh địa trận pháp sau, vị kia Kim Đan kỳ tà tu chậm rãi xoay người, Nhìn lên trước mặt vô số tu sĩ, mặt bên trên lập tức hiện lộ ra tàn nhẫn mà thị nụ gợi máu. Nồng đậm hắc khí liên tục không ngừng toát ra. Chỉ một thoáng, một cỗ khí tức tử vong điên cuồng hướng phía các tu sĩ miền ép mà đi. Xong. Thần xong. Trong khoảnh khắc, Dung Châu liên minh một phương các tu sĩ, trong lòng dâng lên vô tận tuyệt vọng. Phần Tiên kiếm chạm. Ngay lúc này, một đạo lăng lệ vô cùng màu đỏ kiêu quang, lôi cuốn lấy cực nóng nhiệt độ, hung hăng chém giết mà đến. Trong mấy mắt, liền cùng cái kia vô tận hắc khí đột nhiên đụng vào nhau. Ầm ầm. tịch liệt bạo tạc, đột nhiên bùng phát. Vô cùng kinh khủng lực trùng kích, trực tiếp đem chúng quanh nham thạch hóa thành một miệng. Rất hiển nhiên, cái kia bị thua phần thiên kiếm phái kim đan sư cũng không có bị đánh giết. Là trưởng lão. Chúng ta được cứu rồi. Thấy cảnh này, chỉ một thoáng, Dung Châu Liên Minh tu sĩ lập tức không khỏi hoan hô một tiếng. Trước đó tuyệt vọng không khí, lúc này tiêu tán không còn. Hưng hục, hồ. hưng hục. Hồ. Phần Thiên Kiếm phái Kim Đan sư thở hổn hển, trên mặt thần sắc tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Nếu không có trước đó chiến đấu, hắn bị thương thế thật sự là quá nghiêm trọng. bằng không làm sao có thể để dạng này mặt hàng, ở trước mặt mình Diêu Võ Dương ai? Tà ma liền là tà ma. Người lão giả này còn thật không biết xấu hổ mà ta. Nhìn lên trước mặt áo bào đen tà tu, Phần Thiên kiếm phái Kim Đan sư sắc mặt rất là khó coi. Nhìn thấy hắn xuất hiện, cái kia áo bào đen lão giả cũng hơi kinh ngạc. Vốn cho rằng vừa rồi một cái kia đủ để đem đối phương đánh chết, lại không nghĩ tới, vẹn vẹn chỉ là đem đối phương trọng thương. Nhưng hắn cũng không có chút nào lo lắng. Trước mặt gia hỏa này khí tức, mười phần suy sụp. Rất lộ ra nhưng đã đến nọ mạnh hết à. Khắc khắc. Ngươi nếu là ngoan ngoãn chống tránh, ta khả năng còn không giết được ngươi. Nhưng là hiện tại mà. Chết đi." Tiếng nói vừa ra, con như thực chất hắc khí không ngừng phun ra ngoài, hóa thành từng đạo to lớn vô cùng sức tu, hướng phía Phần Thiên Kiếm phái Kim Đan sư hung hăng đập xuống, liệt diễm phần thiên kiếm. Nhìn xem hầu đen sức tu bay vụt mà đến, Phần Thiên Kiếm phái Kim Đan sư không do dự, trên thân tất cả linh lực đều đang điên cuồng vận chuyển. Trường kiếm bên người lập tức hóa thành một đạo hỏa long, dương nhanh múa vút mãnh liệt nào tới. Sau một khắc, Súp tu cùng Hỏa Long đột nhiên va chạm. Ầm ầm, như lôi đình tiếng vang nộ tung, gần như trong ngay mắt, Thường Hực Hỏa Long đột nhiên vỡ vụ ra, mà vị kia phần tiên kiếm phái kim đan sư toàn thân kịch liệt chấn động, lập tức liền miệng phun máu tươi, bay ngược ra ngoài. Khí tức trên thân lúc này liền suy yếu đi. Nhìn thấy một màn này, một đám Dung Châu liên minh tu sĩ, lần nữa lâm vào đại cốc, vô tận sợ hãi, lần nữa xông lên ổ. Khặc khặc, đây chính là Dung Châu bá chủ thực lực sao? Quả nhiên là cười chết người. Áo bào đen lão giả gặp đây, Không chút kiêng kỵ cười bắt đầu. Lập tức, trên mặt hung quang lóe lên, vô tận hắc khí lần nữa phun dũng mãnh tiến ra, hóa thành một đầu to lớn đen mãng, bay bắn đi ra. Hắn muốn triệt để đem đối phương đánh giết. Mà nhưng vào lúc này, bỗng nhiên xuất hiện một đạo âm thanh trống trải. Bát Hoang Quy Nguyên Trạm đột không. Chương 271, Trương Phi Bạch rung động đang chàng. Sắc cơ, chênh chành. Nương theo lấy thanh thủy đao mình yên thanh, chỉ một thoáng, kinh khủng phong mang quét ngang mà ra. Lập tức, một đạo lạnh lẽo vô cùng hàn đảm, lôi cuốn lấy vô cùng vô tận uy lực. Từ phía đen mãng hung hăng chém giết mà đi, vẹn vẹn không quá trong nháy mắt, lạnh lẽo vô cùng hàn đạm, liền cùng to lớn đen mãng mãnh liệt đụng vào nhau, gần như trong nháy mắt, sắc bén vô cùng hàn đạm, trực tiếp liền đem to lớn đen mãng chém ra, ầm ầm, cả ngày tiếng vang ầm vang nổ bể ra đến, chỉ một thoáng, vô cùng kinh khủng sóng xung kích đột nhiên bộc phát, chung quanh trời lượng không khí, trong nháy mắt liền bị bại không, không gian càng là tại kịch liệt rung động, trong lúc nhất thời, đất rung núi chuyển, đại địa đang đổ nát, vô số đá vụn trong nháy mắt hóa thành bột mịn, Trung quanh những cái kia hư đàn cảnh tu sĩ, càng là liền mảy may sức chống cự cũng không, trực tiếp liền bị khủng bố lực trùng kích, cho xa xa vứt ra ngoài, gần như trong ngáy mắt. Ánh mắt mọi người đều hướng phía đạo quan xuất hiện phương hướng nhìn lại, chỉ nhìn thấy mấy đạo thân ảnh, chính hướng về bên này chạy nhanh đến. Trong đó, làm người ta chú ý nhất chính là một đạo trong sáng tuấn tú thân ảnh, quanh thân tản ra vô cùng khí thế kinh khủng. Mơ hồ ở giữa, vậy mà có thể cùng Kim Đan sư gáo bảo đen lão giả lẫn nhau chống lại, mà đạo thân ảnh kia khí tức, lại tinh linh bất quá thực đàn sư cấp bậc. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người cũng không khỏi sợ ngây người. Nguyên bản ồn ào vô cùng chiến trường, thế mà trong nháy mắt liền an tĩnh lại. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở Trương Phi Bạch trên thân. Hoa. Sau một khắc, tất cả mọi người cũng không khỏi một trận xôn xao. Không khỏi một trận nghị luận ầm ĩ. Lai ai? Hắn đến cùng là ai? Thuần Dương Cung lúc nào ra như thế một vị cường đại đệ tử? Vẫn là nói hắn là Thuần Dương Cung Kim Đan cảnh trưởng lão. Phi, thật không biết xấu hổ. Kim Đan cảnh trưởng lão vậy mà ngụy trang thành hư đan cảnh đệ tử. Chính là Đã sớm biết những cái kia đại tông môn dị thường rối trá, nhưng không nghĩ tới sẽ như thế không có hạ cối. Thừa dịp chàng diện hỗn loạn, Ma giáo Tà Tu cả dừng một chút. Lập tức, liên rất là nghi ngờ nghị luận bắt đầu. Tại Dung Châu đại địa bên trên, từng tại anh tài trên bảng nổi danh Trương Phi Bạch, thân danh tự nhiên là không nhỏ. Nhưng bất đắc dĩ, hắn quật khởi thời gian ngắn, lại rất thiếu trước mặt người khác lộ diện. Mà những cái kia gặp qua Trương Phi Bạch Tà Tu, lại toàn bộ đều đã chết. Cái này dẫn đến trong Ma giáo, nhiều như vậy Tà Tu, lại đều không có người thấy Trương Phi Bạch. Thật mạnh Cái này thuần dương cung đệ tử là ai? Vậy mà có thể chính diện đánh tan Kim Đan sư cường giả một kích. Chỉ sợ cũng ngay cả Liễu Dạ Khê đều không có thực lực mạnh như vậy a. Thuần Dương cung lúc nào lại ra một cái yêu nghiệt cấp bậc nhân vật? Hắn liền là cái kia Trương Phi Bạch. Mà một bên khác, Dung Châu Liên Minh một phương đàn sư cũng đang nghi ngờ bên trong. Nhưng rất nhanh, trong đám người tần hồng vũ cùng Lữ Vĩ Hạo lập tức liền đem Trương Phi Bạch cho nhận ra. Không nhận ra cũng có a. Dù sao, tại hơn nửa tháng trước đó, Trương Phi Bạch cái kia cường hành vô cùng thực lực. Thế nhưng là cho bọn hắn lưu lại cực kỳ ấn tượng cắt sâu. Đặc biệt là, vài ngày trước còn truyền đến, Trương Phi Bạch từ Kim Đan sư trên tay trốn được tìm đường sống tin tức, đã để trong lòng bọn họ vì thế mà chấn động không thôi, nhất là Lữ Vĩ Hạo. Trước đó bị Trương Phi Bạch một đao đánh bại, để trong lòng của hắn, thế nhưng là canh cánh trong lòng. Vốn cho là mình cùng đối phương chiến lệnh cũng không phải là rất lớn. Đi qua lần chiến đấu này tẩy lễ, hắn Lữ Vĩ Hạo tuyệt đối có thể siêu việt Trương Phi Bạch. Mà bây giờ, lại lần lúc gặp mặt, lại hoàn toàn không nghĩ tới, Trương Phi Bạch thực lực vậy mà trở nên mạnh như vậy. Thế mà có thể cùng Kim Đan sư có lực đánh một trận. Cái này đã xa xa đem hắn để tại sau lưng. Trong lúc nhất thời, Lữ Vĩ Hạo trên mặt biểu lộ lập tức tràn đầy khó có thể tin. Trong lòng cảm thụ, càng là kinh hãi vô cùng, mà Tần Hồng Vũ trên mặt cũng đầy là khiếp sợ không thôi. Hắn tử nhỏ liền thân phụ danh thế tài. Tại bộ bộ lộ tài năng sau, Dung Châu đại địa bên trên, thế hệ trẻ tuổi bên trong, ngoại trừ Liễu Dạ Khê có thể vượt qua hắn bên ngoài, vẫn chưa có người nào có thể so ra mà vượt Tần Hồng Vũ, cho dù là Lữ Vĩ Hạo cũng tỉ kém rất nhiều. Nhưng bây giờ, Cái này đột nhiên xuất hiện Trương Phi Bạch. Vậy mà trong thời gian ngắn như vậy, liền đem hắn cho trực tiếp nghiến ép. Trong lúc nhất thời, Tần Hồng Vũ trong lòng sóng cả mấy liệt, thật lâu khó mà bình tĩnh trở lại. Mà so sánh với hai người xung quanh tu sĩ khác, nhưng liền không có bình tĩnh như vậy. Từng cái trên mặt đều trừng lớn hai mắt, tràn đầy khiếp sợ hoảng sợ nói: "Cái gì? Hắn liền là cái kia Trương Phi Bạch? Cái tên có thể từ kim đan cảnh cường giả lòng bàn tay chạy trốn cái kia Trương Phi Bạch? Không thể nào. Vừa mới qua đi bao lâu thời gian a?" Vậy mà liền có thể chính diện cùng Kim Đan sư cường giả đối kháng. TT, cái này là kinh khủng bậc nào, cỡ nào yêu nghiệt thiên tư a? Quả nhiên là kinh khủng như vậy a. Đồng dạng cũng chưa tới 20 tuổi, ta ta cảm giác đã không xứng còn sống. Chỉ một thoáng, thường đôi nhìn về phía Trương Phi Bạch trong ánh mắt, đều tràn đầy vô tận chấn kinh. Trước đó liền nghe nói qua, cái này Trương Phi Bạch thực lực cường đại dị thường, kết quả không nghĩ tới, còn đánh giá thấp hắn trình độ kinh khủng. Trong lúc nhất thời, trong không khí quẩn hút không khí âm thanh, cùng vô số tiếng than phục. Mà một bên khác, là ngươi Khi nhìn rõ Trương Phi Bạch khuôn mặt trước tiên, áo bào đen lão giả liền nhận ra, đối phương chính là tại hơn nửa tháng trước, bị mình dùng trận pháp ném vào dị không gian cái kia Trương Phi Bạch. Cũng chính là bởi vậy, trên mặt hắn thần sắc mang theo rõ ràng chấn kinh. Trong giọng nói càng là tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Dù sao, lần thứ nhất lúc gặp mặt, Trương Phi Bạch căn bản là không cách nào cùng hắn chống lại, thậm chí ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi. Nhưng bây giờ, lại vậy mà có thể chính diện ngăn cản hạ hắn một kích. Tuy nói đó cũng không phải toại lực, nhưng cũng đủ rất khiếp sợ. Dù sao, Đối phương có thể vẻn vẹn không quá hư đan cảnh tu sĩ mà thôi. Hắc. Vẫn là đứ dịp. Không nghĩ tới người lão giả này, vậy mà cũng ở nơi đây. Áo bào đen lão giả nhận ra Trương Phi Bạch, mà hắn tự nhiên cũng nhận ra đối phương, lập tức trên mặt hiện lộ ra một kia lạnh lạnh ý cười. Trương Phi Bạch đang muốn tìm lão giả này tính sổ sách đâu, không nghĩ tới vừa đến đã gặp được. Cũng tỉnh hắn khắp nơi tìm kiếm. Lần trước tao ngộ, nếu như không phải Trương Phi Bạch phản ứng nhanh, nếu như không phải tiểu hắc năng lực đạt thủ, hắn khả năng liền bản giao ở nơi đó. Tình huống như vậy, vẫn là đầu một lần. mà bây giờ, Trương Phi Bạch thực lực bản thân tiến nhanh, tiểu hắc thực lực cũng lên nhanh bắt đầu, lại thêm kim đan sư cấp bậc lão quỷ, hoàn toàn có thực lực, có thể cùng đối phương chính diện nghênh kháng. Khắc khắc, quả nhiên lúc trước nên tìm chút thời giờ, đứa ngươi con này con chuột nhỏ tìm ra giết. Cảm nhận được Trương Phi Bạch trong mắt lạnh lẽo, áo bào đen trên mặt láo giả, cũng hiển lộ ra nồng đậm sát cơ. Không nghĩ tới, thời gian ngắn như vậy, ngươi vậy mà có thể trưởng thành đến loại trình độ này. Cứ việc đối tại trước đó cử động, thôi có chút hối hận, nhưng hắn vẫn lòng tin chân đảy. thậm chí trong mắt còn hiện lên một tia khát máu quằn mang. Bực này tuyệt thế tiên kiêu tư vị, ăn lên hương vị, nhất định rất mỹ vị a. Chương 272: Tiểu Hắc hiện chân thân. Đám người sợ hãi thán phục. Làm sao? Người cái kia linh sủng đâu? Là không có sao? Choáng dựng một chút, chầm chậm lên trước mặt Trương Phi Bạch. Áo bào đen lão giả lập tức một mặt cười lạnh nói: "Ngươi đừng tưởng rằng trước đó thủ đoạn còn có thể dùng lại lần nữa. Lần này ngươi nhất định phải chết, không có người ngươi cứu được ngươi." Tiếng nói vừa ra, hắn khí cơ liền gắt gao khóa chặt Trương Phi Bạch. Cái kia sắc bén vô cùng ánh mắt, càng là bốn phía quét mắt. Rất hiển nhiên, hắn đây là đang phòng bị xuất quỹ nhập thần tiểu hắc. Lúc này, cho dù chui vào cái bóng, cũng sẽ ngay đầu tiên bị áo bảo đen lão giả phát hiện. Đối với cái này, Trương Phi Bạch lại không thèm để ý chút nào. Cảm nhận được một mặt mà đến tức chất hóa khí thế khủng bố. Trên mặt hắn thần sắc vẫn như cũ mười phần lạnh nhạt, không có một tơ một hào e ngại. Tiểu hắc ra đi, gặp đây, Trương Phi Bạch nhẹ giọng kêu một cái. Đã đối phương như thế phòng bị tiểu hắc, cái kia lại cất giấu, cũng không có gì quá lớn ý nghĩa. Có ảnh giật thiên phú tiểu hắc, ẩn núp trong bóng tối, tại thời khắc mấu chốt, cho địch nhân một kích chí mạng. Cái này mới là nó dĩ vãng mạnh nhất địa phương. Nhưng bây giờ, đã địch nhân có đề phòng, âm thầm đánh lén, tự nhiên là không làm được. Cái kia chẳng thoải mái để tiểu hắc hiện thân, hiệp trợ chiến đấu, lấy tiểu hắc hóa đan kỳ thực lực. Mặc dù không cách nào cùng Kim Đan cạnh cường giả trên phong, nhưng chống lại 1 2, còn là hoàn toàn không có vấn đề. Điểm này, trước đó Lao Quỷ liền đã nghiệm chứng qua. Với lại như vậy, đối phương lòng cảnh giác cũng sẽ bương lòng rất nhiều. Đến thời điểm mấu chốt, Trương Phi Bạch lại đem mạnh nhất lão quỷ phong thuật, tuyệt đối có thể choáo bảo đen lão giả, một niềm vui lớn bất ngờ. Đối mặt một vị cường đại kim đan sư, hắn có thể không có cái gì đơn đấu ý nghĩ, trực tiếp đem đối phương giết chết mới là cách làm chính xác. "Neo." Theo Trương Phi Bạch kêu gọi, Tiểu Hắc lập tức từ bên cạnh cái bóng bên trong hiện lên đi ra. Đen như mực ố quang lóe lên, linh lực khổng lồ phun trào. Tiểu Hắc trong nháy mắt liền bành trướng bắt đầu. Sau một khắc, một cái hơn 100 mét cao cự thú, thình lình xuất hiện tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Bộ lông màu đen, giống như từng cây cương trâm, cương hành vô cùng khí tức, liền tựa như một tôn viễn cổ cử thú. Cái này cũng chưa hết, sau lưng thô to cái đuôi, có chút lắc lư một cái, trong mấy mắt, liền biến thành bốn đầu cái đuôi. Trước đó tại trở lại thuần dương cung thời điểm, Tiểu Hắc thức tỉnh cự mệnh miêu yêu huyết mạch sự tình, liền đã truyền ra. Cái kia đã như vậy, cũng sẽ không cần đang giấu giếm. Dù sao lấy Trương Phi Bạch thực lực bây giờ, mặc dù có kim đan cảnh cường giả ngấp nghé, cũng có năng lực bảo vệ Tiểu Hắc. Mà thấy cảnh này, mặc kệ là ma giáo cũng hoặc là là Dung Châu Liên Minh. Tất cả mọi người con mắt lập tức sáng lên. Dù sao, đây chính là đại thức tỉnh trong truyền thuyết thập bát linh thú nhất, Cửu Mệnh Miêu Yêu huyết mạch linh miêu a. Dựa theo ghi chép, chỉ ít mấy vạn năm tới này đều chưa từng xuất hiện, mà bây giờ cái này tồn tại trong truyền thuyết, vậy mà liền như thế xuất hiện ở trước mắt. Cứ việc tiểu hắc còn không phải chân chính Cửu Mệnh Miêu Yêu, nhưng cũng không trở ngại, vây xem các tu sĩ ánh mắt tò mò. Đây chính là đại thức tỉnh trong truyền thuyết thập bát linh thú nhất, Cửu Mệnh Miêu Yêu huyết mạch bộ dáng sao? Rõ ràng vẫn chỉ là hóa đăng kỳ. Vậy mà liền có cường đại như vậy khí tức. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là bốn đôi linh miêu, nếu là chân chính cựu mệnh miêu yêu, nên cường đại đến mức nào a? Thật không hổ là tiên chi tiêu tử, ngay cả linh sủng đều cường đại như vậy. Trong lúc nhất thời, Dung Châu Liên Minh sở thuộc tu sĩ, không khỏi phát ra trận trận sợ hai thành phục. Trong đôi mắt lộ ra vô cùng âm mộ thần sắc, mà trái lại ma giáo bên này, tại sao khi khiếp sợ, vô số tato trên mặt đều hiện lộ ra tham lam thần sắc. Linh sủng không cách nào cướp đoạt không giả, nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho, đối bọn hắn đến nói không có một chút giá trị. Trúng so với bình thường hung thú, Thất Bát Linh không thể nghi ngờ càng thêm cường đại. Cái này cũng đại biểu cho bọn chúng toàn thân cao thấp đều là không thể tưởng tượng bảo vật, đã không cách nào biến thành linh sủng của mình. Cái kia còn có thể giết, cấp đoạt hắn trên người có giá trị địa phương, thậm chí còn có thể sử dụng bí pháp đem huyết tế thu hoạch được mạnh tu vi. Nghĩ tới đây, những cái kia ma giáo tà tu nhìn về phía tiểu Hắc ánh mắt, lập tức liền phát sinh biến hóa. Trong đôi tà khí 10 phần trong đôi mắt, lộ ra vô tận tham lam. Bất quá lập tức, tham lam liền biến thành đăng tiếp. Dù sao Cô áo bào đen lão giả ở đây, cho dù đem tiểu hắc bánh quyết cũng rơi không đến trên tay của bọn hắn. Khà khà. Bốn đôi linh miêu, cái này có thể là đổ ta. Áo bào đen lão giả mắt nhìn thấy tiểu hắc hiện ra trên thân, trên mặt thần sắc lập tức liền sáng lên bắt đầu. Trong đôi mắt đục ngầu, càng là tuân gia hừng hực tham lam. Ăn ngươi cùng nó, ta liền có thể đột phá đến linh căn sư. Nói xong, hắn không khỏi nuốt xuống một cái nước bọt. Vô luận là khí huyết xung tốc chương phi bạch, vẫn là đã thức tỉnh huyết mạch tiểu hắc, vậy cũng là vô thượng mỹ vị tồn tại. Chỉ cần có thể đem cái này một người một mèo luốt vào đi. Hắc bảo đen lão giả thực lực, liền sẽ trong nháy mắt tăng vọt bắt đầu. Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn lập tức liền vô cùng lựa nóng. Giống. Cảm nhận được hắc bảo đen lão giả tràn ngập ác ý ánh mắt, tiểu hắc lập tức gầm thét một tiếng. Đông. Đại địa trong lúc đó phát ra một trận rung động dữ dội. Vô số đá vụn bay lên, kiên cố nặng nề trên mặt đất, lập tức nhiều bốn cái thật sâu cái hố. Trong chốc lát, tiểu hắc vô cùng to lớn thân thể liền biến mất. Thiên phú thần tốc phát động. Tại tấn thăng làm thiên giai hạ phẩm thiên phú về sau, vô luận tiểu hắc thân hình, có khủng lồ cỡ nào, đều có thể bảo trì như lôi đỉnh tấn mãnh, cùng cực kỳ bén nhạy tư thái. Ngay mắt sau đó, tiểu hắc to lớn lợi trảo, liền đã lôi cuốn lấy vô cùng lực lượng kinh khủng, hướng phía áo bào đen lão giả đầu, hung hăng đánh ra mà đi. Cái kia không thể tưởng tượng lực lượng, cho dù là những cái kia khổ tu kim đan sư, cũng không dám lại kháng. Liên lại càng không cần phải nói, áo bào đen lão giả dạng này tốc thành kim đan sư, một khi bị đánh trúng, cái kia hạ trạng không chết cũng bị thương. Cái gì? Thập nhanh, cảm nhận được trong lòng dâng lên cảm giác nguy hiểm, áo bào đen lão giả không khỏi giật nảy cả mình. Rất hiển nhiên, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, thân thể khổng lồ như thế tiểu hắc lại còn có thể có như thế tốc độ khủng khiếp, không có chút do dự nào, áo bào đen mặt mũi ông lão nghiêm một chút. Trong cơ thể tà khí 10 phần linh lực điên cuồng rung động, chỉ một thoáng, vô cùng vô tận hắc khí, giống như nước suối, không ngừng phun ra ngoài, lập tức liên biến thành một mảng lớn nồng đậm hắc vụ. Áo bào đen lão giả thân ảnh cũng trong nháy mắt liền biến mất. Ầm ầm, không khí lập tức phát ra một trận tiếng nổ ùng đùng đàng. Cái kia khổng lồ hắc vụ, theo khí lưu kịch liệt cuốn của lấy Mà áo bào đen lão giả dĩ nhiên đã không thấy thân ảnh. Sau một khắc, cái kia nồng hậu dày đặc hắc vụ bên trong, vậy mà sinh ra vô số cường hành xuất tu. Lặng yên không tiếng động hướng phía tiểu hắc, quét sạch mà đi. "Giống." Cảm nhận được hắc vụ biến hóa, tiểu hắc lúc này giống lớn một tiếng. Không gian chung quanh có chút chấn động một cái. Cái kia vô số màu đen xuất tu, lập tức liền xuất hiện một chút xíu đình trệ. Cơ hội tại cực kỳ nguy cấp lúc. Tiểu hắc khổng lồ thân hình lại biến mất. "Khà khà, có thể chớ vội đi a." Áo bào đen lão giả quấy nở nụ cười. Cái kia vô số xuất tu Tấn phiêu tiểu Hắc Dây dưa mà đi. Chương 273, Chiến Kim Đan Tả Tu. Chương Phi Bạch bị nuốt. Phốc phốc. Từng đầu hiện ra Hắc Quang xuất tu. Cấp tốc biến ảo, tựa như xuất quỷ nhập thần như gián động. Cho dù tiểu Hắc tốc độ cực nhanh, phản ứng cực kỳ linh mẫn, nhưng cũng vẫn như cũ không thể thoát khỏi. Nó mới bất quá hóa đan kỳ cấp bậc. Cho dù là so sánh với cùng cảnh giới hung thú, muốn cường hoành rất nhiều. Nhưng ở Kim Đan cảnh cường giả trước mặt, nhiều ít vẫn là có chút không đáng chú ý. Vô vụ. Vô số Hắc Quang không ngừng chấp động. để cho người ta trong lúc nhất thời cũng không phân biệt được, cái nào là Súc Tu, cái nào là Tiểu Hắc. Khà khà. Người trốn không thoát. Áo bào đen lão giả thân ảnh đã sớm biến mất không thấy, nhưng là thanh âm của hắn lại một mực đang trùng quanh không ngừng quẩn quẩn. "Rống." Tiểu Hắc gầm thét liên tục. Mỗi một đạo tiếng rống đều sẽ để Súc Tu đình trệ một lát. Nhưng mặc dù là như thế, nó cũng đã càng ngày càng khó lây né tránh, thậm chí nhiều lần đều hiểm tượng hoàn sinh. Nếu không phải ỷ vào tự thân phản ứng cực nhanh, Tiểu Hắc sớm đã bị Súc Tu cuốn lên. Mà đối với Tiểu Hắc tình cảnh khó khăn, Trương Phi bạch lại làm như không thấy, đứng tại chỗ, sắc mặt một mảnh nghiêm nghị. Toàn thân tất cả cảm giác lập tức toàn bộ đều bung ra. Từ áo bào đen lão giả biến mất một khắc kia trở đi, khóa chặt tự thân khí cơ vẫn không có biến mất, ngược lại lập tức trở nên càng thêm nguy hiểm. Vô cùng khí tức tự vong đong nặng, lúc này liền quanh quẩn ở trong lòng. Chỉ cần hắn có một chút xíu thư giãn, liền sẽ tại trong khoảnh khắc nên đón như lôi đình kinh khủng một kích. Rất hiển nhiên, cái tên áo bào đen lão giả đã lặng yên từ trong hắc vụ thoát thân đi ra. Đang âm thầm, giọng nói Trương Phi bạch Ở nơi đó, đột nhiên, Trương Phi Bạch trong lòng hơi động. Tại sao lương một nơi nào đó truyền đến một trận cảm giác khác thường, không có chút do dự nào. Quên Tân Linh Quang đột nhiên bộc phát, thuần túy ma quần quấn linh lực, cấp tốc vận chuyển. Khí thế kinh khủng, lập tức phóng lên tận trời. Thu thủy huyền không mà lên, đột nhiên tách ra chói mắt hào quang. Sắc bén vô cùng lưỡi đao, không chút kiêng kỵ quét ngang mà ra. Chen chanh. Sau một khắc, Thu thủy hóa thành một đạo trong trẹo vô cùng lưu quang, âm bang hướng phía cái hướng kia, hung hăng chém giết mà đi. Tại đao quang dâng lên trong nháy mắt đó, Nguyên bản không có vật gì địa phương, bỗng nhiên tuôn ra một trận hắc quang. Nồng đậm vô cùng hắc khí, lập tức phun ra ngoài. Ầm ầm. Một đạo như sấm rền, nổ rung trời ầm vang phù phát. Trong chốc lát, không gian tại chấn động kịch liệt. Đại địa tại lở. Vô cùng kinh khủng sóng xung kích, lập tức phóng lên tận trời. Trong nháy mắt, liền đem trời u ám bầu trời. Đánh ra một cái to lớn chỗ trống. Tại trung quanh nơi này, mặc kệ là ma giáo tà tu cũng tốt, vẫn là liên minh một phương tu sĩ cũng tốt. Có không thiếu trọng thương hư đan sư, không tránh kịp. Trực tiếp bị cái này kinh khủng chiến đấu dư ba cho sinh sinh sẽ thành mà nhỏ. Trong lúc nhất thời, dọa đến chung quanh tất cả mọi người đều cuống quýt liên tiếp lui về phía sau, căn bản là dám tới gần quá. Tại thu thủy đao dưới ánh sáng, nồng đậm hắc vụ trong nháy mắt liền bị chém ra, nhưng nhưng không nhìn thấy bất kỳ một bóng người. Rất hiển nhiên, đây là áo bào đen lão giả bảy bới dập. Quả nhiên, sau một khắc, trường phi bạch không gian chung quanh lập tức bóp méo bắt đầu. Một đạo cực kỳ cảm giác gấp bách khí tức, trong lúc đó hiện lộ ra. Khặc khặc. Hảo tiểu tử thực lực quả nhiên đủ mạnh. Nhưng đang tiếp Kim Đan sư cũng không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy." Nương theo lấy khó nghe tiếng cười, áo bào đen lão giả duỗi ra tràn đầy hắc khí tay cầm. Phản phất giống như một đạo như lưu tinh, hướng phía Trương Phi Bạch phía sau lưng hung hăng vồ xuống đi, như thế tấn mãnh tốc độ, cho dù là Kim Đan sư trong lúc nhất thời cũng là tránh không kịp. Cảm nhận được phía sau truyền đến kinh khủng cảm giác nguy cơ, Trương Phi Bạch không có bối rối chút nào, ánh mắt có chút ngưng tụ, thuần túy ma quần quẫn linh lực, lập tức phun ra ngoài. Trung quanh khí lưu trong nháy mắt ngưng tụ lại đến, ngự phong lưu vân bộ. Sau một khắc, Không gian lập tức phát ra một trận ba động kỳ dị, tựa như là được xép. Chỉ một thoáng, thân ảnh của hắn liền biến mất không thấy. Cái gì? Mắt nhìn thấy Trương Phi Bạch biến mất, áo bào đen lão giả lập tức giật mình. Còn không có đợi hắn kịp phản ứng, kinh khủng vô cùng khí tức, lập tức cẩm vang bộ phát ra. Hỗn nguyên phi tinh tay phi tinh, lóa mắt chi cực kim quang, giống như liệt dương quét ngang mà ra. Chi chi, một cái to lớn kim tiền đình linh hiện hiện ra. Thất vọng hai cánh, lập tức vỗ cánh vừa bay, lôi cuốn lấy vô cùng kinh khủng uy năng, hướng phía áo bào đen lão giả hành kích mà đi. Hừ. Gặp đây, áo bào đen lão giả lúc này hai mắt đạp một cái. Hai đạo hắc quang đột nhiên bắn ra. Ầm ngoong. Chỉ một thoáng, không gian chung quanh không ngừng chấn động. Kim Tiễn cùng hắc quang đột nhiên va chạm. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, hào quang rừng rực cẩm vang nợ rộ. Nguyên bản liền chấn động không ngừng đại địa, lần nữa phát sinh rung động dữ dội. Lấy hai cỗ lực lượng va chạm làm tâm điểm, vô cùng kinh khủng sóng xung kích lập tức liền khuếch tán ra. Chỉ một thoáng, sơn băng địa liệt. Tại rằng con một lúc sau, Kim Tiễn rung động dữ dội, không được phát ra từng tiếng tiếng ai minh. Lúc này liền tán loạn, một cái bao tay bay ngược ra ngoài. Khà khà, người không phản kháng được. Thấy cảnh này, áo bào đen lão giả lập tức càn rỡ đại nợ nụ cười. Lập tức, tràn đầy hắc khí miệng há mở, biến đến vô cùng dữ tợn, hướng phía Trương Vi Bạch hung hăng tấn. Nhìn thấy như thế một màn kinh khủng, Trương Vi Bạch không có một chút bối rối, thuần túy quần quẫn linh lực ầm vang bộc phát ra. Khí huyết lang yên trong nháy mắt xôi chào bắt đầu. Kim quang chú, hưng lực kim quang nở rộ. Lập tức, không khí chung quanh biến đến vô cùng nóng bỏng. Sau một khắc, vô cùng kinh khủng ánh lửa Cháy đường hực mà lên. Một thành hỏa chi ý cảnh, cấp tốc ngưng tụ lại đến. Phượng Viêm lưu hỏa, nương theo lấy chương phi bạch thấp giọng quát nhẹ. Cái tia ngập trời là diễm, lúc này liền hóa thành một cái mỹ lệ phi cầm. Lôi cuốn lấy vô cùng tinh khủng uy năng, lúc này liền hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía áo bào đen lão giả xuyên qua mà đi. Hưng hực vô cùng nhiệt độ cao, cơ hồ đều muốn đem không gian chúng quanh đốt xuyên. Vệ phần tại sao không cần lôi pháp? Đó là bởi vì trên người đối phương có âm ti đá vụn khí tức. Một khi vận dụng lôi pháp, đến lúc đó Trương Phi Bạch mình khả năng liền muốn trước thủ thương. Hỏa chi ý cảnh, cảm nhận được Phượng Viêm vi lực kinh khủng, áo bào đen lão giả cũng không khỏi hơi kinh hãi. Lập tức, trong lòng liền càng thêm hưng phấn. Trương Phi Bạch thực lực càng mạnh, an về sau, thực lực bản thân tăng lên thì càng nhiều. Nhìn lên trước mặt hừng hực hỏa diễm, áo bào đen lão giả cũng không do dự. Kinh khủng hắc quang, đột nhiên bộc phát, từng đạo màu đen xốc tu, giống như từng cây mũi tên nhỏ. Hung hăng đem liệt diễm phi cầm, trực tiếp quán xuyên. Thần chứa vô cùng uy năng hỏa chi ý cảnh, ầm vang bạo liệt. Ầm ầm Nội dung trời nổ bể ra đến, vô cùng kinh khủng hòa diễm, đột nhiên bộc phát. Gần như trong nháy mắt, chiếc áo bào đen lão giả thân ảnh, đối mặt khủng bố như thế hòa diễm. Áo bào đen lão giả khí tức cũng giảm xuống một mạng lớn, nhưng hắn lại không để ý chút nào. Khà khà, huyết nộ của ngươi, ta liền nhận lấy. Tiếng nói vừa ra, áo bào đen lão giả to lớn miệng, lập tức đột nhiên khép lại. Một ngụm liền đem kim quang chói mắt trương phi bạch cho nuốt xuống. Chương 274, lão quỷ xuất thủ. Cũng cứ như vậy. Giống thấy cảnh này, Sa Sa tiểu Hắc lập tức gấp, nỗi giận gầm lên một tiếng, thân hình đột nhiên thu nhỏ, lúc này liền thoát khỏi cái kia vô số màu đen xúc tu, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc mãnh liệt lao tới, muốn víu ra Trương Phi Bạch. Chỉ tiếc, trong khoảng điện quang hỏa thạch, áo bào đen lão giả cũng đã đem Trương Phi Bạch nuốt lấy, để nó căn bản là không kịp cứu viện. Vù vù, nồng đậm vô cùng hắc vụ bên trong, vô số đầu xúc tu lần nữa tấn mãnh bắn ra, vần quanh tại tiểu Hắc bốn phía, gắt gao đưa nó cuốn chặt lấy. Tại động tác ngoạn lệ ở giữa, thế cục lập tức liên biến ảo một cái bộ dáng. Vây xem một chúng tu sĩ nhóm. Tại chính mắt thấy, Trương Phi Bạch bị áo bào đen lão giả nuốt mất về sau, trên mặt thân sắc, lần nữa trở nên một mảnh cho tàn. Trong lòng cũng chỉ có một suy nghĩ, xong. Lúc này là triệt để xong. Chỉ một thoáng, Dung Châu liên minh một phương tu sĩ xí, xí khí, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thấp chiếu xuống dưới. Mà tới tương phản chính là, Ma giáo tà tu một phương khí thế, lập tức biến đến vô cùng hùng hợp. Tất cả mọi người đều coi là lúc này Trương Phi Bạch đã triệt để xong đời. ma nuốt mất chương phi bạch cáo bảo đen láo giả, đem sẽ trở nên càng thêm kinh khủng. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, chiến đấu dưới mắt, ma giáo tà tu một phương sẽ sớm khóa chặt thắng lợi. Cái gì cẩu thí thiên kiêu, ta nhìn cũng không gì hơn cái này đi. Chính là, liền là, chỉ là thực đan sư, cũng dám cùng kim đan cường giả tranh phong. Quả nhiên là cỡi chết người. Khà khà. Đây là bị thổi phồng lâu, thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ sao? Trưởng lão uy vũ bá khí. Trong lúc nhất thời, ma giáo tà tu một phương lập tức phát ra một trận mãnh liệt niệm ai. Bọn hắn những người này Đại đa số tư chất tu hành liền rất kém. Đối với chương phi bạch dạng này thiên kiêu, trong lòng càng là vô cùng ghen tị. Bây giờ nhìn thấy đối phương, bởi vì nhất thời sai lầm, bị áo bào đen lão giả cho một ngụm nước, tự nhiên cao hứng lên ớm, mà vừa lúc này, đột nhiên, áo bào đen lão giả toàn thân run rẩy kịch liệt bắt đầu, liền tựa như tiếp nhận thống khổ to lớn. A! Lập tức, sau đó một khắc, áo bào đen lão giả lập tức hét thảm một tiếng, khí tức trong nháy mắt liền suy yếu đi. Nguyên bản khép kín miệng, trong nháy mắt mở lớn, chỉ một thoáng, Xung quanh hắc vụ lập tức liền trở nên càng thêm l nộm đậm, mà tại vô tận hắc vụ bên trong, mơ hồ có thể trông thấy một đạo kim quang chói mắt thân ảnh, cái kia hình hình chính là bị nuốt lấy Trương Phi Bạch. Khụ khụ. Tại phun ra Trương Phi Bạch về sau, áo bào đen lão giả ho kịch ở dưới, thân hình trong nháy mắt, cấp tốc hướng về sau rút lui. Khắc khắc. Lập tức, một trận lạnh lạnh vô cùng quỷ dị tiếng cười, lập tức vang vọng đất trời. Bao phủ tại Trương Phi Bạch trên người hơi khói, lập tức liền ngưng tụ thành một đoàn. Chỉ một thoáng, thiên địa đột nhiên ảm đạm xuống, chân trận, trận lạnh lẽo thấm xương âm phong được khởi. để cho người ta trong nháy mắt không rét mà run. Vô cùng kinh khủng uy áp, không chút kiêng kỵ thế ra. Trong lúc nhất thời, lão quỷ trở thành toàn trường nhất là chú mục tồn tại. Ông trời ơi, cái kia rốt cuộc là thứ gì? Quỷ, Kim Đan kỳ cấp bậc quỷ. Cái này là từ đâu xuất hiện? Chẳng lẽ là Trương Phi bạch tu phục cái kia quỷ vương? TT, cái này sao có thể? Hắn không phải mới thực đan sư, làm sao có thể tu phục Kim Đan cảnh quỷ vương? Tại An Tĩnh sau một lát, mặc kệ là ma giáo tà tu, vẫn là dung châu liên minh tu sĩ, cũng không khỏi cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Trên mặt mọi người đều tràn ngập nồng đậm trừng kinh. Không chỉ có là bọn hắn, liền ngay cả cái kia áo bào đen lão giả cũng là một mặt chừng kinh. Hắn vốn cho rằng, Trương Phi Bạch bất quá chỉ là một cái thực đan sư, tối đa cũng liền là có một cái hóa đan kỳ 4 đuôi mèo yêu mà thôi. Lại không nghĩ tới, đối phương lại còn sẽ có Kim Đan cảnh quỷ vương. Nếu là sớm biết, áo bào đen lão giả là tuyệt đối sẽ không đem Trương Phi Bạch nuốt vào. Vừa mới vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, hắn liền bị lão quỷ đả thương nặng. Nếu không phải phản ứng nhanh, Này lại sớm liền đã trở thành một cỗ thi thể. Đang nghe người chung quanh sau khi kinh hô, áo bào đen lão giả mặt thượng thần tỉnh, lập tức liền là biến đổi. Hắn hiện tại phát hiện, mình giống như có chút đánh giá thấp Trương Phi Bạch. Quỷ vương, ngươi vậy mà có thể thu phục Kim Đan cảnh quỷ vương. Trầm chú nhìn kim quang chói mắt Trương Phi Bạch, trong đôi mắt tràn đầy ngưỡng trọng. Cũng không thấy nữa, trước đó cái kia phách lối dáng vẻ. Neo. Lúc này, tiểu hắc cũng thoát khỏi những cái kiềm màu đen xúc tu dây dưa, lập tức liền đi tới Trương Phi Bạch bên người. Trước đó nó lấy bộ dáng gấp gáp Vậy dĩ nhiên là trang, có lao quỷ tại Trương Phi Bạch bên người, tiểu hắc đương nhiên không lo lắng an toàn của hắn, chung quy là tóc thành kim đan sư, cũng cứ như vậy. Đối với phản ứng của hắn, Trương Phi Bạch căn bản không có để ý tới, ngược lại là một mặt lạnh nhạt, thấp giọng tự nói một tiếng. Trong giọng nói hơi có chút thất vọng. Có lao quỷ ở một bên áp trận, cái này áo bào đen lão giả đã không có bất kỳ uy hiếp gì. Hắn muốn cho rằng kim đan cảnh cường giả sẽ mạnh vô biên cái chủng loại kia, cho dù là tóc thành, thực lực cũng vẫn siêu tưởng tượng. Nhưng hiện tại xem ra tốc thành chung quy là tốc thành. Không có đi qua ngưng cương luyện sát, cái này Kim Đan sư thực lực quả nhiên là yếu có thể. Hoặc là nói, trước mặt ra hỏa này, căn bản cũng không có thể xứng là Kim Đan sư. Nói hắn là Ngụy Kim Đan sư còn tạm được. Nghe được Trương Phi Bạch lời nói, áo bào đen lão giả lập tức không khỏi giận dữ, nhưng cảm nhận được lão quỷ khí tức, trên mặt thân sắc lập tức trở nên âm tình bất định. Nếu là không có bị thương, hắn ngược lại là có lòng tin, có thể đánh bại lão quỷ. Nhưng bây giờ, như lại không đi, hắn khả năng liền bị lưu tại nơi này. Nghĩ đến đây, áo bào đen lão giả lập tức liền quyết định chú ý, đang muốn phi thân rời đi thời điểm. Đột nhiên, trên mặt hiện lộ ra vẻ vui mừng đến. "Tiểu tử, ngươi có thể không nên đặc ý." Sau một khắc, trên bầu trời lập tức giáng xuống một đạo thô to vô cùng hắc quang, lôi cuốn lấy vô cùng tinh khủng ý lực, thẳng cấp hướng phía lão quỷ kích bắn đi. Cái kia hình hình lại là một vị kim đan tà tu. Rất hiển nhiên, Dung Châu liên minh một phương mấy vị kia kim đan sư, tình cảnh rất là không ổn. Nếu không, đâu còn có thể có kim đan tà tu, có thể quất đến xuất thủ đến. "Đi thôi." Cái này giao cho ta." Cảm nhận được cái này áp lực kinh khủng, Trương Phi Bạch mặt không đổi sắc, thản nhiên nói. Nghe vậy, lão quỷ gật gật đầu, lập tức phóng lên tận trời. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, liền cùng mới xuất hiện kim đan tà tu kích đánh nhau. Khà khà. Chết đi. Mắt nhìn thấy lão quỷ rời đi, áo bào đen lão giả không có chút do dự nào. Toàn thân linh lực, điên cuồng vận chuyển bắt đầu. Chỉ cần có thể ăn Trương Phi Bạch, trên người hắn điểm ấy thương thế, hoàn toàn có thể trong nháy mắt khôi phục như cũ. Vô cùng vô tận hắc khí, lập tức cấp tốc ngưng tụ. Trong đáy mắt, áo bào đen lão giả liền hóa thành một đạo vô cùng kinh khủng hắc quang, bắn ra, giang giác, trong đáy mắt trực tiếp đem không gian chung quanh trực tiếp xuyên thủng. Không rõ khí tức lập tức lan tràn ra, ven đường những nơi đi qua đều hóa thành một mảnh hắc khí. Hắc, là thời điểm nên kết thúc. Cảm nhận được chạm mặt tới áp lực, Trương Phi Bạch trên mặt hiện lên một tia cười lạnh. Chương 275, Kim Đan sư vẫn lạc. Dung động toàn trường. Vù vù. Thô to hắc quang, tràn ra vô cùng kinh khủng uy nghiêm, hướng phía Trương Phi Bạch kích xạ mà đến. Đối mặt khủng bố như thế một kích, hắn không có bất kỳ cái gì bối rối. Ánh mắt có chút nư tụ. Quanh thân linh quang, lập tức phóng lên tận trời. Thuần túy ma quần quẫn linh lực, toàn lực vận chuyển. Như Lang Yên khí huyết, lập tức sôi trào bắt đầu. Sáu thành quần ý, cấp tốc nư tụ. Hỗn nguyên phi tình tay tình đấu. Kim thiên cánh bao tay tản mát ra một trận hừng hực vô cùng kim quang. Lập tức liên hóa thành một cái to lớn vô cùng kim thiên. Trong chốc lát, liền tựa như hướng mặt trời mọc. Lờ mờ vô cùng giữa thiên địa, lúc này là bừng sáng. Chi chi. Nương theo lấy một tiếng thanh thúy ve kêu. Vô cùng kinh khủng mỹ áp, lập tức không chút kiêng kỵ quét ngang mà ra. Tại trong khoảnh khắc, không gian chung quanh vậy mà đều xuất hiện trận trận ba động. To lớn kim tiền vũ cánh vừa bay, lúc này liền hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, cùng vô to vô cùng hắc quang, đột nhiên đụng vào nhau. Bá đạo mà cương mãnh cực kỳ quân ý, dâng lên mà ra. Hai cỗ khó có thể tưởng tượng lực lượng kinh khủng, lúc này liền va chạm kịch liệt lấy. Chỉ một thoáng, chung quanh đại phiến không gian bên trong tất cả mọi thứ, không khỏi vì đó trì trệ. Ầm ầm. Sau một khắc, nổ rung trời, lập tức cẩm vang nổ bể ra đến. Liên tựa như trời xanh tại nội giận, Tuyệt Cường vô cùng sóng xung kích, lúc này đột nhiên một phát, ken két, không gian giống như là không chịu nổi to lớn trùng kích, đang không ngừng rung động. Dây đặc vô cùng căng mây, trong nháy mắt bị oanh ra một cái độc lớn. Dưới chân kiên cố nặng nề lại địa, càng là không có chút nào sức chống cự. Lúc này liền phát sinh to lớn lở. Trong lúc nhất thời, thiên băng địa liệt, liên tựa như thiên địa đều muốn hủy diệt. Rang rắc, vẹn vẹn không quá sau một lát, hắc quang không chịu nổi, lúc này liền xuất hiện có chút băng liệt. Không đầy một lát, thô to vô cùng hắc quang liên tục bại lui. Rất nhanh, sáng chói vô cùng kim quang tràn ngập trong tầm mắt. Chỉ một thoáng, liên đệ phiến tiên điệu này vì đó ảm đạm phai mờ. "Oan." Nương theo lấy kinh khủng tiếng vang minh. Thô to hắc quang chật đè chôn vùi tại kim quang bên trong. "Cái gì? Điều đó không có khả năng. Chỉ là một cái thực đan sư, làm sao có thể mạnh như vậy?" Mắt nhìn thấy mình quanh thân hắc quang đều chôn vùi. Áo bào đen lão giả sắc mặt thì biến, trong con mắt mãnh liệt chấn động. Một cỗ nồng đậm sợ hãi liên tự ở sâu trong nội tâm dâng lên. Không chờ hắn kịp phản ứng, Kim Quang lập tức liền đã đi tới trước người hắn. Đông. Sau một khắc, áo bào đen lão giả toàn thân chấn động đi liệt. Chân chế vô cùng cự lực bộc phát, lúc này liền bay ngược ra ngoài. Phụp. Nông đậm máu tươi phun tung tóe mà ra. Nương theo lấy từng đạo hình tròn xương trắng, hiện ra thân hình áo bào đen lão giả. Trong ngay mắt, liền đem không khí đánh xuyên. Tại đánh nát một tòa lại một tòa gò núi sau, mãi cho đến đụng phải đại sơn, cái này mới ngừng lại được. Liên miên vách đá vỡ vụn, quần quần bụi mù, bay lên. Hừ. Sau một khắc, một đạo hắc quang đằng không mà lên. trứng phía nơi xà màu trắng đuổi theo. Hừ, ngươi cho rằng ngươi chạy đi được sao? Gặp đây, Trương Phi Bạch nhíu mày, lập tức nợ nụ cởi gần. Ngự Phong Liêu Vân Bộ. Trong chốc lát, không gian chung quanh ba động. Thân hình của hắn lập tức liền biến mất. Oang oang, chuyển động theo, còn có hào quang tỏa sáng thu thủy. Không tốt. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại trước mặt Trương Phi Bạch, áo bào đen lão giả lập tức quá sợ hãi, cảm nhận được nồng đậm vô cùng sát cơ. Trong lòng sợ hãi tử vong, lần nữa xông lên đầu. Không, ngươi không có thể giết ta. Trong lúc nhất thời, Vô cùng hoảng sợ áo bào đen láo giả, lập tức lớn tiếng kêu lên. Ta thế nhưng là Diệp gia đại công tử cấp dưới, ngươi không có thể giết ta. Ngươi giết ta, có thể mà đắc tội với Diệp gia a. Một bên hô to, một bên trên thân bạo khởi một trận hắc quang. Đối với áo bào đen lời nói của ông lão, Trương Phi Bạch căn bản bất vi sở động. Trảm. Trên mặt thần sắc vẫn lạnh lùng như cũ vô cùng. Nhẹ nhàng vùng tay lên, lập tức hàn quang lạnh lẽo, ầm vang đột phát. Phốc phốc. Nồng đậm máu tươi dâm trảo. Chỉ một thoáng, một cái đầu lâu bay lên. Kinh khủng khí tức, trong nháy mắt liền tiêu tán. Thi thể không đầu đột nhiên cứng đờ, lập tức liền rớt xuống. Áo bào đen kim đan tà tu, vẫn là. Hừ, trước đó đã dám động thủ với ta, đừng nói là Diệp gia, ngươi chính là chân nhân cấp dưới, ta cũng giết không tha. Thứ không trung bay rơi xuống, nhìn xem ngược lại tại thi thể trên đất, Trương Phi Bạch nhàn nhạt tự nói một tiếng. Lập tức, ý niệm trong lòng chớp động. Chớp lọc, quang hoa long lanh, nhìn lần chớp lọc phát động. Chỉ một thoáng, mấy viên chói mắt trùng sáng nổi lên. Không có chút do dự nào. Trương Phi Bạch tối người, đem những này quan đoạn, tính cả trên thi thể nhận chữ vật toàn bộ đều cất vào đến. Hưu. Đông. Ngay tại hắn làm xong những này đồng thời, từ trên bầu trời, lần nữa rơi xuống một cô thi thể. Khuôn mặt đen kịt cứng ngắc, trong đôi mắt tràn đầy sợ hãi. Rất hiển nhiên, hắn là bị lão quỷ đánh chết. Đứng nhìn lão quỷ tu vi hiện tại, mới bất quá kim đan sư một tầng. Cùng đối thủ kim đan 5 tầng, có chênh lệch cực lớn. Nhưng phải biết, tại không có bị phong ấn trước đó, lão quỷ thế nhưng là thất kiếp quỷ vương tồn tại. Một thân thực lực, đây tuyệt đối là đỉnh bên trong đỉnh. Cho dù là hiện tại, chín thành chín thực lực đều hao tổn. Cái kia cũng không phải chỉ là một cái ngụy kim đan sư, chớ có thể xem được. Chủ thượng, may mắn không làm dục bệnh. Lao Quỷ thân ảnh lập tức xuất hiện tại Trương Phi Bạch bên người. "Ân, làm không tệ." Khen ngợi một câu, Trương Phi Bạch lập tức liền ánh mắt, rơi xuống thi thể trên đất. Suy nghĩ chấp động, chắt lọc, quang hoa long lảnh, nhìn lần chắt lọc phát động. Chỉ một thoáng, lại là mấy viên quang đoàn nổi lên. Tại bất động thanh sắc ở giữa, đem những này quang đoàn tính cả nhận chữ vật, toàn bộ đều thu lại. Ngay sau đó, Trương Phi Bạch không để ý đến những người khác phản ứng. Mala đem ánh mắt bắn ra hướng trên bầu trời. Hắn có thể cảm nhận được, tại phía trên kia có mấy chục đạo khí tức kinh khủng đang không ngừng rung động. Không có đoán sai, nơi này phần lớn kim đan sư đều trên bầu trời tranh đấu đấy. Ma liên tại trường phi bạch ngẩng đầu nhìn lên trời thời điểm, nguyên bản ổn nào vô cùng trên chiến trường. Vào giờ phút này, vậy mà lâm vào một mảnh vô cùng hỗn tĩnh. Trên mặt mọi người đều tràn đầy vô cùng vô tận rung động. Trừng đôi mắt trừng lớn, thật giống như sắp rơi ra đến. Trong con mắt càng là không được chấn động. Miệng há thật to, tựa như là trợ khắc Vô luận là ma giáo tà tu, vẫn là dung châu liên minh một phương tu sĩ, vẻ mặt của tất cả mọi người liền tựa như ác quỷ, trong lòng kinh hãi. Đơn giản không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, hoàn toàn không thể tin được mình nhìn thấy đây hết thảy. Kim Đan sư a, đây chính là vô cùng cường đại Kim Đan sư a. Cho dù là tốc thành, vậy cũng tuyệt đối không là hư đan cảnh tu sĩ, có khả năng địch nổi tồn tại. Liên lại càng không cần phải nói, vẫn là chỉ là một cái thực đan sư. Vốn cho rằng Trương Phi Bạch có thể cùng áo bào đen lão giả chống lại một hai, cũng đã đầy đủ lợi hại. Nhưng mặc kệ là cái nào cũng không nghĩ tới, hắn vậy mà thật có thể đem một vị kim đan sư chém giết. Cái này hoàn toàn đã vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người phàm y. Chương 276, sôi trào đám người. Đã chậm. Tĩnh. Yên tĩnh. Liên hô hấp đều rõ ràng có thể nghe yên tĩnh. Lấy ngàn mà đếm đan sư nhỏ, tại thời khắc này đều là một mặt kinh hãi nhìn xem Trương Phi Bạch. Oan. Tại sau một lát, chỉ một thoáng, toàn trường lập tức liền sôi trào bắt đầu. Cái kia tiếng động lớn dầm dĩ vô cùng tiếng nghị luận, trong nháy mắt loạn sĩ bắt nháo. Lao tiên gia của ta a. Ta Ta đây là xuất hiện ảo rất sao? Thức đan sư chém giết kim đan sư. Cái này sao có thể? Như thế chiến tích kinh khủng, cho dù là trong truyền thuyết đều rất hiếm thấy a. Hiếm thấy? Cái này căn bản liền cho tới bây giờ đều chưa từng có được không? Trương Phi Bạch gia hỏa kia, thật là người sao? Người? Làm sao có thể là người? Gia hỏa kia tuyệt đối là yêu nghiệt. TT, quả nhiên là kinh khủng như vậy a. Ông trời ơi, ta cho dù là làm nằm mơ ban ngày thời điểm, cũng không dám nghĩ như vậy a. Kinh khủng? Tuyệt đối là vô cùng kinh khủng. tất cả mọi người ở đây, trong lòng đều tràn ngập không thể tưởng tượng kinh hãi. Trong giọng nói càng là tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Cái này khiếp sợ không gì sánh nổi trong diện. Để bọn hắn trong lúc nhất thời đều quên song phương cũng còn trong chiến đấu. Nhao nhau kịch liệt vô cùng nghị luận bắt đầu. Mà ở trong đó Tần Hồng Ngũ cùng Lữ Vĩ Hạo. Trong lúc này tâm bị trùng kích, so bất luận kẻ nào đều mãnh liệt hơn. Lúc mới bắt đầu nhất, hai người đều coi là cái này bất quá chỉ là một cái mới quật khởi hậu bối thôi. Cứ việc có chút thực lực, nhưng cũng tuyệt đối không khả năng uy hiếp được bọn hắn. Thẳng đến về sau, Lần thứ nhất tiếp xúc thời điểm, bọn hắn lúc này mới phát hiện, Nguyên Lai Trương Phi Bạch lại là cùng mình ngang hàng tồn tại. Mạnh thì mạnh, nhưng vẫn là có thể sở đến đối phương phía sau lưng. Nhưng tại Trương Phi Bạch mất tích hơn nửa tháng sau, lần nữa trở về thời điểm, cái kia tin tức truyền đến, lúc này liền để bọn hắn sợ ngây người. Bởi vì mặc kệ là Tần Hồng Vũ, vẫn là Lữ Vĩ Hạo, đều rất biết rõ, mình đã không so được Trương Phi Bạch. Bất quá, mặc dù là như thế, bọn hắn vẫn cho rằng mình còn có thể nhìn thấy Trương Phi Bạch bóng lưng, còn có anh dũng đuổi sát khả năng. Nhưng cho tới bây giờ, Hai người cái này mới hoàn toàn minh bạch. Minh cùng Trương Phi Bạch, dễ bản liền không cùng một đẳng cấp tồn tại. Tại áo bảo đen kim đan tà tu vẫn lạc một khắc này, bọn hắn liền rất rõ ràng. Trương Phi Bạch đã đem bọn hắn vung ra tốt mấy con phố. Đừng bảo là đuổi kịp. Liên La liền đối phương bóng lưng, đều hoàn toàn không nhìn thấy. Giữa song phương chênh lệch đã lớn đến không cách nào bù đắp trình độ. Tứ nhỏ đều có thiên tài xưng hô hai người. Tại thời khắc này, cũng thưởng thức được bị người nghiền ép, đến cùng là tư vị gì. Không chỉ có là bọn hắn những người này Liên lạc trước kia vị kia, trọng thương ngã gục phần Thiên kiếm phái Kim đan sư. Thấy cảnh này, trên mặt lúc này cũng tràn ngập rung động. Tuy nói ma giáo tà tu những này Ngụy Kim đan sư, đối với hắn dạng này, khổ tu mà đến Kim đan sư tới nói, căn bản là không đáng giá được nhắc tới. Nếu không có đối phương nhân số đông đảo, thủ đoạn lại tương đối quỷ dị, hắn có thể trực tiếp treo lên đánh những này Ngụy Kim đan sư. Nhưng bất kể nói thế nào, cái này có thể đều là Kim đan sư a. Cho dù tại nhỏ yếu, cũng tuyệt đối không là chỉ là một vị thực đan sư, có khả năng được đổi. Mà bây giờ một vị ngụy kim đan sư tà tu, cứ như vậy ở trước mặt hắn, bị chương phi bạch chém giết, như thế chuyện bất khả tư nghị, đổi lại là chính hắn, là tuyệt đối không thể làm được. Vậy làm sao có thể không cho hắn cảm thấy vô cùng rung động? TT, như thế vạn năm khó gặp một lần thiên chi tiêu tử, tại sao lại là thuần dương cung đệ tử? Một bên trị liệu thương thế, phần tiên kiếm phái kim đan sư không khỏi vô cùng đè đét. Trước đó thuần dương cung liễu dạ khê cũng đã đẩy đủ lệnh phần tiên kiếm phái cùng ngưng rượu tông hâm mộ. Mà bây giờ, cái này lại ra tới một cái chương phi bạch Vậy làm sao có thể không khiến người ta cảm thấy ghen ghét? Đối với trung quanh truyền đến ánh mắt, Trương Phi Bạch cơ bản đều nhắm mắt làm ngơ. Sự chú ý của hắn, một mực đều thả trên bầu trời. Cái kia ở phía trên chiến đấu, mới thật sự là quyết định lần này ai thua ai thắng chiến trường chính. Đừng nhìn hiện tại Đông Đảo Hư Đan cảnh tu sĩ, đánh cho vô cùng địch liệt, nhưng chỉ cần Kim Đan sư nhóm, quyết ra thắng bại đến. Cái kia tại trong khoảnh khắc, liên đủ để đem tất cả Hư Đan cảnh tu sĩ toàn bộ đều giết sát. Ầm ầm. Ngay tại Trương Phi Bạch chuẩn bị phi thân lên thời điểm, đột nhiên Một trận nổ rung trời, âm vang nổ bể ra đến. Vô cùng kinh khủng sóng xung kích lập tức quét ngang mà ra. Cái kia không thể tưởng tượng lực lượng khủng lồ. Trong nháy mắt, liền mãnh liệt bạo phát đi ra. Cái kia tầng mây dày đặc, trong khoảnh khắc liền bị hoành thành mảnh vỡ, đều tiêu tán hầu như không còn. Ánh sáng sáng tỏ huy, lập tức vung rơi xuống dưới. Kiến cố nặng nề lại địa, tại rung động dữ dội bên trong, cũng nhịn không được nữa. Chỗ sâu nhất tầng nham thạch, lúc này cũng phát sinh kinh khủng chấn động. Trong lúc nhất thời, trên mặt đất tất cả mọi người, thân hình lay động kịch liệt, cơ hồ ngay cả đứng cũng không vững. Vô vô. Ngay tại to lớn như vậy động tĩnh bên trong, mấy đạo cực kỳ mạnh mẽ thân ảnh hóa thành từng đạo lưu quang, vội vã hướng phía trong doanh địa chạy như bay tới. Trên mặt thần sắc càng là lòng nóng như lửa đốt, bị chậm trễ thời gian lâu như vậy, cũng không biết dưới đáy các nhà đệ tử, tình huống đến cùng thế nào. Sẽ không toàn bộ đều đã bị đối phương truy sát hầu như không còn đi. Nghĩ đến đây, cái này mấy vị kim đan sư trên mặt thần sắc lập tức liền khó coi vô cùng. Phải biết, bây giờ trong doanh địa tu sĩ, đó cũng đều là các đại tông môn bên trong, thế hệ trẻ tuổi người nổi bật để bọn hắn đến nơi đây, chỉ là vì tôi luyện những người này mà thôi, cũng không phải để cho bọn họ tới nơi này, bị nhân độ giết, một khi tổn thất quá mức thảm nặng. Vậy liên trên cơ bản, có thể thì tương đương với các tông phái môn nhân muốn được gãy. Trong chớp mắt, mấy vị kim đan sư liền đã hạ xuống đến nhất định độ cao. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là đã bị kích phá doanh địa. Nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi, có một vị kim đan sư lập tức nhịn không được gầm thét một tiếng. Ma giáo tà tu, lão tử không để yên cho ngươi. Hắn coi là trên mặt đất đệ tử, đều đã bị tri chức hai vị kim đan tà tu. Đều đồ sát hầu như không còn. Lập tức, không khỏi sinh ra đầy ngập lửa giận. Có thể lập tức, mấy vị kim đan sư liền phát hiện chỗ không đúng. A, đây là Tại cấp tốc hạ xuống về sau, thấy rõ toàn bộ tràng diện thế cục. Mắt nhìn thấy, phe mình bên này một có tổn thất nhiều ít người. Thậm chí ngay cả phần Thiên Kiếm phái vị kia kim đan sư, đều vẹn vẹn chỉ là trọng thương. Cái này không khỏi để mấy vị kim đan sư, một trận ngật nhiên. Lúc đầu đều làm xong, môn nhân bị tàn sát hầu như không còn chuẩn bị. Có thể kết quả, lại hoàn toàn không phải bọn hắn tưởng tượng cái dạng kia. Nhìn lấy tình huống trước mắt, ngẫy vị Kim Đan sư lúc này vô cùng nghi hoặc. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không phải có hai vị Kim Đan Tà tu chạy đến phía dưới này tới sao? Làm sao ngoại trừ doanh địa bị kích phá bên ngoài, một đám đệ tử vậy mà không có chuyện? Khắc khắc. Đã chậm, hết thệ cũng không kịp. Cả ngươi những đệ tử kia đều đã toàn bộ đều đã chết. Chỉ còn lại các ngươi mấy cái này người cô đơn, cũng không muốn bỏ, đều cùng một chỗ lưu lại. A, truy kích xuống một đám Kim Đan Tà tu. Điên cuồng cười lớn, đang muốn lên tiếng chỉ huy toàn trường Tà tu. cùng một chỗ vậy không phải điểm. Lại thấy được, trung quanh vẫn như cũ có không thiếu liên minh tu sĩ. Chương 277, các vị kim đan sư rung động. Ân. Nhìn thấy trước mặt chẳng cảnh, Nguyên Bản chạy nhanh đến kim đan tà tu, lập tức hãm lại tốc độ. Trên mặt thần sắc, lập tức trở nên kinh nghi bất định. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Mình vậy mà lại nhìn thấy dạng này một bộ chẳng cảnh. Trước đó có hai vị đồng bạn đều thuận lợi thoát khỏi đối thủ dây dưa, thẳng đến Dung Châu liên minh hư đan sư mà đi. Thời gian giải như vậy đi qua, không nói toàn bộ diệt sát nhưng cũng hẳn là giết chết hơn phân nửa mới đúng. Làm sao nhìn Dung Châu liên minh một phương, căn bản không có nhiều thiếu tướng tổn. Thậm chí còn si khí tràn đầy dáng vẻ. Cái này cùng trong tưởng tượng, hoàn toàn không giống a. Nhanh chóng quét mắt một vòng. Cách đó không xa trên mặt đất, nằm hai cố áo bảo đèn thi thể. Lập tức đưa tới chú ý của bọn hắn. Những này Kim Đan Tả sửa một cái tự liền nhận ra. Đó chính là trước đó lao xuống hai người đồng bạn. Nhưng bây giờ, vậy mà đều ngã trên mặt đất, trở thành hai bộ thi thể. Chẳng lẽ là những cái kia đại tông môn bên trong? lại điều động kim đan cảnh cường giả đến đây trợ giúp. Nghĩ đến đây, những kim đan đó tà tu thân sắc, không khỏi biến đổi. Trong lòng lòng cảnh giác, lập tức liền tăng lên tới lớn nhất. Bọn hắn rất rõ ràng, đương nhiên cùng là kim đan sư. Minh la sử dụng tốc thành pháp môn, thành tiểu kim đan sư. Luận đơn đấu tới nói, căn bản cũng không phải là những cái kia đại tông môn kim đan sư đối thủ. Một khi bị đánh lén, bọn hắn là tuyệt đối không có sống hạ khả năng tới. Thậm chí nói, ít hơn so với 10 người. Bọn hắn những này ngụy kim đan sư, sẽ trong nháy mắt bị những kim đan đó sư đều giết sát. không có một chút còn sống khả năng. Bởi vậy, khi nhìn đến đồng bạn thi thể sau, bọn hắn lập tức liền đề cao cảnh giác. Rất hiển nhiên, mặc kệ là ma giáo Ngụy Kim đàn sư, vẫn là Dung Châu liên minh một phương Kim đàn sư, đều hoàn toàn nghĩ không ra. Chết mất Ngụy Kim đàn sư, vậy ma lại là bị Trương Phi Bạch vị này thực đàn sư cho chém giết? La Vương, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Từ trên dưới bầu trời tới các vị Kim đàn sư, đều không lo được điều tức cùng cảnh giới. Lập tức liền vây đến Phần Thiên kiếm phái vị kia Kim đàn sư bên người, không kịp chờ đợi dò hỏi, Chẳng lẽ là có người đến chi viện? Là ai? Nghe vậy, Phần Thiên kiếm phái Vương Kim đan sư ra mặt có chút khó lại, lập tức lắc đầu. Cũng không phải là. Nhìn xếp những người khác vẻ mặt nghi hoặc, hắn lập tức tức giận trầm trầm nói: "Việc này phải hỏi các ngươi thuần dương cung." Nói xong, Vương Kim đan sư tay chỉ hướng thuần dương cung vị kia kim đan sư: "Chúng ta gặp đây." Thuần Dương cung Trác Vân Phi vẻ mặt khó hiểu, cứ việc cũng không rõ lắm, tông môn đến cùng là tính toán gì, nhưng là hắn biết rõ. Trong khoảng thời gian ngắn, Thuần Dương cung cũng sẽ không phái ra càng nhiều kim đan sư tới trợ giúp. Cho nên, khi nghe thấy Vương Kim đàn sư nói như vậy, lập tức cũng không liền ngây ngẩn cả người sao? Không phải, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lấy lại tinh thần, Trác Vân Phi cũng không lo được chúng quanh ánh mắt của những người khác. Lúc này liền lên tiếng dò hỏi, "Chẳng lẽ là chúng ta thuần dương cung vị lão sư huynh đệ tới?" Nói xong, hắn nhanh chóng nhìn quanh một vòng, nhưng lại một có phát hiện hay không, có vị nào người quen biết thân ảnh. Lập tức, rất là nghi hoặc nhìn Vương Kim đàn sư, "Không phải là các ngươi thuần dương cung những lão gia hỏa kia, mà là các ngươi một đời mới đệ tử, vị kia Trương Phi Bạch?" Vương Kim Đan sư trong giọng nói, có không nói ra được cú án. Vương nghĩ tới Trương Phi Bạch tốt như vậy người kế tục, lại là thuần dương cung đệ tử. Trong lòng của hắn liền cảm thấy vô cùng ghét ghét. Trước đó Liêu Dạ Khê liền đã có thể ép tân sinh một đời tất cả mọi người một bậc, mà bây giờ, vậy mà lại toát ra một cái càng thêm yêu nghiệt tồn tại. Đây quả thực liền không cho những tông môn khác đường sống a. Cái gì? Nghe được Vương Kim Đan sư lời nói, Trác Vân Phi lập tức giật nảy cả mình. Mặt bên trên lập tức hiện lộ ra hoang đường thần sắc. Trương Phi Bạch thanh danh, hắn tự nhiên nghe nói qua, Các loại sự tích cũng đều rất rõ ràng, nhưng lại bất kể thế nào làm cho người kinh hãi. Hiện tại Trương Phi Bạch tối đa cũng bất quá chỉ là thực đan sư mà thôi. Co như lại thế nào lợi hại, lại có thể đối Kim đan sư tạo thành phiền toái gì đâu? Cái nào sợ sẽ là Ngụy Kim đan sư, cũng không phải hư đan cảnh tu sĩ chỗ có thể sánh được. Đến lúc nào rồi, lão Vương ngươi còn đang nói đùa. Lấy lại tinh thần, Trác Vân Phi hơi có chút phẫn nộ. Hắn coi là Vương Kim đan sư, cái này là chuẩn bị muốn nâng giết Trương Phi Bạch. Dù sao, Chuẩn Dương Cung cùng phần Thiên kiếm phái từ trước đều không phải là rất đối phó. Bây giờ thuần dương cung thế hệ trẻ tuổi, ra một cái liễu dạ khê, cũng đã đầy đủ lệnh người đỏ mắt. Cái này lại xuất hiện một cái càng thêm yêu nghiệt chương phi bạch. Phần Thiên kiếm phái đùa nghịch chút thủ đoạn, cũng hoàn toàn có thể lý giải. Không chỉ có là hắn, liền ngay cả mấy vị khác kim đan sư đang giật mình về sau, phản ứng đầu tiên cũng là như thế. Hừ, ta nhưng không có nói đùa. Sự tình vừa rồi, thế nhưng là có vô số người trông thấy. Các ngươi nếu là không tin, tùy tiện hỏi một chút liền biết. Cảm nhận được trắc vân phi ánh mắt, Vương Kim đan sư lúc này liền lạnh hừ một tiếng. khắp khuôn mặt lạ lạnh lạnh chi ý. Hắn làm sao không rõ ràng chắc Vân Phi đám người suy nghĩ trong lòng. Bất quá Vương Kim đan sư cũng không có phủ nhận. Thuần Dương cung liên tục ra hai tên siêu cấp thiên kiêu, nếu không áp chế một cái, đợi đến Diêm Ma sự tình lắng lại, thế hệ trẻ tuổi liền hoàn toàn là Thuần Dương cung vi tôn. Nghe được Vương Kim đan sư nói như vậy, chắc Vân Phi đám người không khỏi ngây ngẩn cả người. Lập tức, vội vàng hướng phía bên cạnh mấy vị đệ tử nhìn lại. Nhìn thấy chung quanh tất cả mọi người đều cùng nhau gật gật đầu. Chắc Vân Phi mấy vị Kim đan sư, lúc này mới ý thức được. Vương Kim đan sư nói tới đều là sự thật. Lần này, mấy vị kim đan sư triệt để hoảng sợ, không khỏi đem ánh mắt bắn ra đến Trương Phi Bạch trên thân. Trong con mắt, rung động dữ dội lấy, sâu trong nội tâm càng là hiện ra vô cùng vô tận rung động. Cái này lại là thật. Bất quá mới thực đan sư Trương Phi Bạch, thật chém giết kim đan sư. TT, cái này sao có thể? Trên lệch lớn như vậy, làm sao có thể vượt qua? Với lại nghe nói hắn mới không đến 20 tuổi. TT, quả nhiên là hậu sinh khả úa a. Trong lúc nhất thời, Mấy vị kim đan sư trên mặt đều viết đầy không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Trong đôi mắt càng lạ lộ ra vô cùng vô tận kinh hãi. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Vậy mà thật sự có người có thể lấy thực đan kỳ tu vi, chém giết một vị kim đan sư. Mà vừa nghĩ tới làm ra khủng bố như thế sự tích Trường Phi Bạch. Mới không đến 20 tuổi. Mấy vị kim đan sư, bao quát chắc Vân Phi cùng Vương Kim đan sư. Trong lòng lại càng là vô cùng phức tạp khó hiểu. Mấy người mặc dù bây giờ đều là kim đan sư, nhưng ở mỗi người bọn họ 20 tuổi thời điểm có thể tuyệt không có như thế rung động lòng người thực lực. So sánh mấy vị này kim đan sư, ma giáo bên kia kim đan tà tu, tại dung động sau khi, trên mặt cũng lóe tham lam thần sắc. Vốn cho rằng là Dung Châu liên minh bên này, dùng hầu thủ gì, hoặc là có kim đan sư đến tam viện, cái này mới đưa đến phe mình hai vị đồng bạn tử vong. Kết quả, lại không nghĩ tới. Vậy mà lại là một vị thực đan sư, chạm giết bọn hắn. Như thế thiên kiêu, nếu là đem ăn, nhất định sẽ có rất lớn thu hồi a. Chương 278, giao đấu 20 vị kim đan sư. Một đám Kim Đan Tả Tu nhìn chằm chằm Trương Phi Bạch. Trên mặt Tham Lam tràn đầy tham lam cùng sát ý. Cứ việc Trương Phi Bạch lấy thực Đan Kỳ thực lực chém giết một vị Kim Đan sư, khiến cái này ma giáo Kim Đan Tả Tu rất là rung động. Nhưng cùng lúc đó, trong lòng bọn họ Tham Lam cũng càng phát hưng dục. Đứng nhìn những này Tả Tu là thông qua bí pháp tốc thành Ngụy Kim Đan sư, liền cho rằng bọn họ tu hành chi đồ đến đây chấm dứt. Cứ việc so sánh với khổ tu Kim Đan sư, bọn hắn những này Ngụy Kim Đan sư không chỉ có thực lực nhỏ yếu, với lại đang suy nghĩ tiến thêm một bước cũng là khó càng tiêm khó. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho, không có cách nào có thể cải biến đây hết thảy. Chỉ cần những này Ngụy Kim Đan sư ta tu, có thể đánh giết một vị Kim Đan sư, cũng đem thi thể ăn hết, liên liên có thể thông qua bí pháp, đem tự thân Ngụy Kim Đan, cùng chân chính Kim Đan đổi thành. Như vậy, bọn hắn những này Ngụy Kim Đan sư, liền có thể biến hóa thành chân chính Kim Đan sư. Không chỉ có thể kế thừa bị ăn sạch Kim Đan sư tu vi cùng thực lực, thậm chí còn có thể thu được một bộ phận lớn tư chất. Cho nên giống Trương Phi Bạch dạng này, cứ việc bản thân tu vi, cũng không phải là Kim Đan kỳ. nhưng chỉ cần có thể đem hắn ăn hết về sau, những này ngụy kim danh sư liên liên có thể thu hoạch được trường phi bạch đại bộ phận tư chất. Như vậy, nguyên bản tư chất bình thường bọn hắn, lát mình biến hóa, cũng có thể trở thành ngàn dặm mới tìm được một thiên tài. Cũng chính là bởi vậy, ma giáo mới có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong chiêu mộ được đông đảo tu sĩ. Nghĩ đến đây, một đám ma giáo kim đan tà tu lập tức không khỏi một trận lựa nóng. Trường phi bạch không đến 20 tuổi, liền có thể trở thành thực đan sư. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ Dung Châu đại địa mấy vạn năm tới này, cũng bất quá chỉ lần này như nhau mà thôi. Mà có thể lấy thực đăng ký, chém giết một vị ngụy kim đan sư. Cái này đặt ở toàn bộ trong giới tu hành, đó cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đủ để thấy Trương Phi Bạch tứ chất tu hành, đến cùng kinh khủng đến cỡ nào. Chớ nói thu hoạch được hắn đại bộ phận tứ chất tu hành, liên la một phần nhỏ, cũng đầy đủ để cho người ta khinh thường tuyệt đại bộ phận tu sĩ. Sở dĩ không có lập tức động thủ, chỉ là có chút kiêng kỵ Trương Phi Bạch bên người lão quỷ. Dù sao, đây chính là một tôn kim đan kỳ cấp quỷ vương khác. Về phần chắc Vân Phi đáng người Lần trước đại chiến lưu lại thương thế còn chưa có khỏi hẳn, lại thêm, chiến đấu mới vừa rồi bên trong đội vã đột phá, mỗi cả người bên trên đều mang không nhỏ thương thế, thực lực cũng giảm bớt không thiếu. Trong khoảng thời gian ngắn, cứ việc giết không chết mấy người kia, nhưng chắc Vân Phi mấy người cũng không cách nào giống trước đó như thế, đối bọn hắn tạo thành phiền toái rất lớn. Bất quá, cho dù đối lao quỷ rất là kiêng kỵ, nhưng những này ma giáo kim đan tà tu, tại hơi hơi do dự một cái sau, lập tức liền làm ra quyết đoán. Giống chương phi bạch vực này thiên chi tiêu tử tồn tại. Lúc này như là không thể đem hắn lưu lại lời nói. Vậy lợi chút nữa lần lúc gặp mặt, có lẽ liền đã không có cơ hội. Dù sao Trương Phi Bạch thực lực, thật sự là quá mức kinh người. Mới thực đan kỳ giống như này tính khủng. Chờ hắn tiến thêm một bước, cái kia đến lúc đó, tuyệt đối sẽ là họa lớn trong lòng tồn tại. Khà khà. Không nghĩ tới Dung Châu nơi này, vậy mà cũng có thể có như thế nhân vật thiên tài. Nhất định giết hắn, là thiếu chủ Thanh trừ chướng ngại. Tuyệt đối không có thể làm cho ra hỏa này, ảnh hưởng đến thiếu chủ kế hoạch. Nghĩ đến đây, không chung hơn 20 vị ma giáo kim đan tà tu, lẫn nhau nhìn nhau một cái. Trong mắt không có một tia do dự, hùng hừ không quang, không có chút nào bất kỳ che giấu. Oeng, từng đạo vô cùng khí thế kinh khủng, lập tức phóng lên tận trời. Cái kia thực chất hóa cảm giác gấp bách, trong nháy mắt liền để mặt đất vỡ vụn ra. Không tốt, cảm nhận được những kim đan đó tà tu biến hóa. Trác Vân Phi lúc này sắc mặt đại biến, cũng không nghĩ ngợi nhiều được, toàn thân linh lực cấp tốc vận chuyển, cùng một vị khác thuần dương cung kim đan sư, cùng một chỗ phi thân lao ra ngoài, ý đồ muốn ngăn cản một cái những kim đan đó tà tu, mà còn lại mấy vị kim đan sư thì là có chỗ chần chờ. lẫn nhau nhìn nhau, lập tức cũng chuẩn bị xuất thủ. Nhưng bất kể như thế nào, bởi vì khoảng cách quá xa, rất rõ ràng đã không còn kịp rồi. Khắc khắc. Trương Phi Bạch, chết đi. Cầm đầu một vị kim đan tà tu, giữ tận cùng thiếu. Hôm nay bất kể như thế nào, bọn hắn đều muốn đem Trương Phi Bạch cho lưu lại. Nhân vật như vậy, nếu như đã đối lập, vậy liền thế tất yếu triệt để trừ tận gốc mới được. Nếu không, ngày sau bọn hắn tất cả mọi người đều sẽ suy sẹo. Vô cùng vô tận hắc khí không ngừng xuất hiện, trong khoảnh khắc, liền đã che khuất bầu trời. Nguyên bản trong sáng bầu trời lập tức liền bị nồng đậm hắc khí bao phủ, vô tận hắc khí hóa thành tầng mây dày đặc, ầm ầm, vang bạc mà khí thế kinh khủng, trong nháy mắt bao phủ phiến thiên địa này. Một cỗ giống như bầu trời sụp đổ cảm giác các bác oanh kích xuống. Đông. Chỉ một thoáng, đại địa đột nhiên rung động. Ở đây tất cả hư đàn cảnh tu sĩ, chỉ cảm thấy có không thể địch nổi tràn trề cự lực. Hung hăng đánh xuống. Để bọn hắn tất cả mọi người thân hình chấn động kịch liệt, lập tức liền nằm rạp trên mặt đất. Can bản là không cách nào động đậy. Phải xong đời. Trong nháy mắt, Dung Châu liên minh một phương hư đàn cảnh tu sĩ Trong đầu liền chỉ còn lại ý nghĩ này, không chỉ là bọn hắn, liền ngay cả Trác Vân Phi các loại các vị Kim Đan sư, cũng bởi vì thương thế trên người nghiêm trọng, đối mặt như thế khí thế kinh khủng, mà nửa bước không thể tiến lên, mà trong đó thương thế nặng nhất Vương Kim Đan sư, càng là một cái lão đạo, kém chút không có quỳ rạp xuống đất. Trong lúc nhất thời, hơn 20 vị ma giáo Kim Đan tà tu khí tức, vậy mà hôn nguyên một thể, nhìn xem vậy mà giống như ma thần giáng lâm. Gặp một nghĩ tới những thứ này, tà tu vậy mà còn ẩn tàng thủ đoạn như thế, trăn mắt chừng chừng, Trác Vân Phi cắn răng, Thần sắc có chút ảo não. Nếu là sớm biết, những này Kim Đan Tả Tu có khủng bố như thế bí pháp. Vừa rồi ngay đầu tiên, hắn nên vọt tới Trương Phi Bạch bên người đi, mà không cần giống như bây giờ, ngay cả một bước cũng không thể hướng phía trước. TT. Khá lắm. Không nghĩ tới trong giáo hơn 20 vị trưởng lão, vậy mà liên thủ chuẩn bị trấn sát Trương Phi Bạch. Khà khà. Thiên tài lại như thế nào? Có thể vượt cấp chém giết trọng thương Kim Đan sư lại như thế nào? Đối mặt hơn 20 vị Kim Đan sư vây công, Trương Phi Bạch lấy cái gì đi ngăn cản? Bất quá Cái này Trương Phi Bạch cũng coi là có dũng khí, còn có thể đứng. Hừ, chỉ sợ là đã sớm sợ choáng váng a. Cùng Liên Minh Vương so sánh, Ma giáo Tà tu nhóm mặc dù cũng không động được, nhưng trên mặt bọn họ lại đều tràn đầy hưng phấn. Có thể mắt thấy vạn người không được một thiên tài vẫn lạc, làm sao có thể không để cho lòng người vui vẻ? Mà một bên khác, cảm nhận được như thế khí thế kinh khủng, Lao Quỷ Thần sắc trong mắt lập tức không khỏi biến đổi. Nếu là tu vi khôi phục lại một chút, cái này hơn 20 vị Ngụy Kim đàn sư, căn bản đều không đủ nó giết. Nhưng bất đắc dĩ là Lão quỷ hiện tại nhiều lắm là cũng thì tương đương với kim đan một tầng tu sĩ. Như thế bàng bạc khí tức kinh khủng, đã đầy đủ để nó bị thương nặng. Mà một bên Trương Phi Bạch, nhưng như cũ thông dong bình tĩnh vô cùng. Trên mặt thần sắc, càng là một chút sợ hãi cũng không. Ngược lại còn hiện ra một cố mãnh liệt chiến ý. Có ý tứ. Cuối cùng là có chút kim đan cảnh cường giả bộ dáng. Cảm nhận được trên thân áp lực kinh khủng, hắn nhẹ giọng nhỉ non một câu. Lập tức, lời nói xoay chuyển. Nhưng đáng tiếc, cái này còn hoàn toàn không đủ. Chương 279, lão quỷ trọng thương. Lâm Chận nhập Hóa Đan. Còn chưa đủ, quả nhiên có đủ cường vọng. Khà khà. Sắp chết đến nơi, lại còn như thế mạnh miệng. Thật đúng là có dũng khí a. Nhưng đợi lát nữa ngươi liền kiên cường không đi lên. Nghe được Trương Phi Bạch nỉ non, một đám Kim Đan Tả tu ánh mắt lạnh lẽo, lửa giận trong lòng nổi lên. Mặc dù bọn hắn đều là Ngụy Kim Đan sư, ban về thực lực đến, không so được chân chính Kim Đan sư. Nhưng nhiều người như vậy liên hợp lại cùng nhau, đừng nói là chỉ là hư Đan cảnh tu sĩ, nếu không có giúp đỡ, liền là chân chính Kim Đan sư cũng sẽ nuốt hận nơi này. Mà Trương Phi Bạch như vậy lạnh nhạt bộ dáng, lập tức liền khiến cái này Ngụy Kim đang tà tu nhỏ, cảm nhận được to lớn vũ nhục. Chỉ một thoáng, trong đôi trong đôi mắt, lập tức liền bạo phát ra vô tận lửa giận. "Tiểu tử, đừng tưởng rằng có một cái quỷ vương ở bên ngươi, liền được cứu rồi. Ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn tu khu chủ chịu trói đi. Có lẽ chúng ta còn có thể cho ngươi một tấm oải. Nếu không, ngươi sẽ biết cái gì gọi là ăn sống nuốt ngươi, cái gì gọi là sống không bằng chết." Cái này trong đó một tên Ngụy Kim đang tà tu, khắp khuôn mặt là cười lạnh, lớn tiếng rêu cợt nói: Mặc Kệ Trương Phi Bạch Tư chất tu hành lại thế nào Ngụy Tiên? Hiện tại cũng bất quá chỉ là thực đan sư mà thôi, mà bọn hắn bên này, thế nhưng là có hơn 20 vị Ngụy Kim đan sư. Ở trong đó chiến lệnh giống như trời cùng đất, căn bản là không cách nào vượt qua. Mặc Kệ là ma giáo tà tu, vẫn là dung châu liên minh các tu sĩ. Trong đầu của tất cả mọi người đều có một cái rất rõ ràng ý nghĩ, cái kia chính là lần này Trương Phi Bạch hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho dù còn có một cái Kim đan kỳ cấp quỷ vương khác ở bên người, cũng không cải biến được sau cùng kết cục. Ồ nào? Nghe được đối phương kêu gào, Trương Phi Bạch vẹn vẹn chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu. "Lão quỷ," ngăn trở bọn hắn, nhẹ giọng phân phó một cái. Hắn liền tự mình ngồi xếp bằng xuống. "Vâng, chủ thượng." Nghe vậy, lão quỷ trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Trong đầu liền nhớ tới, ban đầu ở căn cứ bên trong một màn kia, chỉ bất quá, địch nhân từ mình đổi thành những cái kia tà tu. Ma thủ hội Trương Phi Bạch cũng từ nhỏ đen đổi thành mình. Trong lúc nhất thời, lão quỷ trong lòng không khỏi có chút quái dị. Đương nhiên, mặc dù nghĩ như vậy, nhưng động tác của nó có thể không có chút nào chậm. Ho ho, vô cùng vô tận âm khí phun ra ngoài, lao quỷ thân hình trong nháy mắt liền bành trướng vô số lần, trực tiếp liền đem Trương Phi Bạch bao phủ lại. Đồng thời, còn đem khí tức của hắn cho ẩn nấp. Khắc khắc, chỉ là kim đan một tầng quỷ vật, cũng dám lộ diện. Thấy cảnh này, Ngụy Kim Đan Tả Tu thủ lĩnh lập tức nợn nụ cười gằn. Hắn thấy, đây bất quá là Trương Phi Bạch vùng vẫy dãy chết tôi. Lập tức, trong mắt ngoan lệ quang mang lóe lên. Tà quang nhiễu hồn, ra lệnh một tiếng, tất cả Ngụy Kim Đan Tả Tu trên thân hắc quang đại phóng. Trên bầu trời Hắc Vân, lập tức hình thành từng đạo gọn sóng. Sau một khắc, một đạo đường tính mấy mét thô màu đen của sáng từ Hắc Vân tầng bên trong xuất hiện, hướng phía lão quỷ kích bắn đi. Cái tia kinh khủng hắc quang, cho dù là cách thật xa, cũng có thể để chắc Vân Phi đám người cảm thấy toàn thân lạnh bướt. Rất hiển nhiên, cái này hắc quang bên trong ẩn chứa kinh khủng uy năng, cho dù là kim đan sư cũng có thể diệt sát. Đối mặt khủng bố như thế hắc quang, lão quỷ trong lòng nhất lắm. lập tức cũng không dám chậm trễ chút nào. Phượng viêm quỷ hỏa, âm khí dâng lên, quỷ dị làm người ta sợ hãi lục quang đỏ rực. Dọa, cháy hùng hực hùng hực hóa diễm, vậy mà hóa thành một cái phượng hoàng. Lạnh lẽo khí lạnh đến tận xương, chỉ một thoáng lan tràn mà ra. Ngay cả không gian đều rất giống bị đông cứng. Vô cùng kinh khủng phi tức, lúc này phun ra ngoài. Có ánh màu xanh lá phượng hoàng, vỗ cánh vừa bay, hướng phía cái kia thô to màu đen của sáng, bay đi. Sau một khắc, hắc quang cùng lục quang trong nháy mắt phát sinh va chạm kịch liệt. Ầm ầm. Nội dung trời ầm vang nổ tung. Vô cùng kinh khủng sóng xung kích, quét ngang mà ra. Trong nháy mắt, không gian rung động dữ dội. Thần mây dày đặc bị xé toạc. Kiên cố nặng nề mặt đất, càng là tại trong khoảnh khắc vỡ vụn ra. Hung hực hào quang lập tức ngang qua giữa cả thiên địa. Nhưng chỉ là một lát sau, phượng viêm quỷ hỏa liền ầm vang nổ bể ra đến. Mà Hắc quang chủ lại vẻn vẹn hơi có vẻ ảm đạm, nhưng lại phong mang không giảm, thẳng hướng lấy lao quỷ kích bắn đi. Gặp đây, lao không có quỹ bối rối, thân sắc chấm xuống, lúc này liền hiện ra chân thân. Roạt! To rõ phụ minh, vang vọng đất trời. Thiêu cháy tất cả liễu diễm, ầm vang nở rộ. Một chút do dự cũng không, lão quỷ vỗ cánh vừa bay, trực tiếp hướng phía Hắc quang chủ, bay kích mà đi. mà liên tại lão quỷ cùng tà tu nhóm kịch chiến thời điểm. Ngôi xếp bằng trên mặt đất Chương Phi Bạch lại không chút nào thủ ảnh hưởng. Tình huống dưới mắt theo người ngoài, cái kia đã là trong truyện cảnh tự cảnh. Ngoại trừ một con đường chết bên ngoài, liền không có loại thứ hai khả năng. Trên thực tế, cũng đúng là như thế. Dù sao, Chương Phi Bạch tu vi thật sự là quá thấp. Vẹn vẹn không quá thực đan ba tầng mà thôi. Như đối mặt một vị ngụy kim đan sư, hắn ngược lại là hoàn toàn có thể chém giết đối phương. Nhưng vấn đề là, hiện tại là hơn 20 vị cùng một chỗ liên thủ, lấy thực đan kỳ tu vi Muốn lật bàn là rất không có khả năng. Bất quá cũng may Trương Phi Bạch trên tay, còn có không thiếu tụ tập lấy ra linh khí đoàn. Trong đó thế nhưng là có hai cái Lã Ngụy Kim đan sư. Tuy nói, những cái kia tà tu đều là tốt thành, không chỉ có thực lực yếu có thể. Thậm chí liền ngay cả tụ tập lấy ra linh khí đoàn, đều muốn kém rất nhiều. Bất quá, cũng đủ làm cho Trương Phi Bạch từ thực đan sư đột phá đến hóa đan sư. Chữ vật giới chỉ linh quang lấp loé. Lập tức, liền có đông đảo quang đoàn xuất hiện trên tay. Không có chút do dự nào, Trương Phi Bạch liền đưa chúng nó toàn bộ đều hấp thu. Giống như biển cả trời lượng linh lực, ầm vang phù phát. Chỉ một thoáng, thân thể của hắn đột nhiên mạnh chướng bắt đầu, nhìn xem giống như muốn nổ tung. Gặp đây, Trương Phi Bạch không có một chút bối rối. Tâm thần trấn định, trong cơ thể vô số linh lực cấp tốc vận chuyển lên đến. Trong thời gian ngắn nhất, toàn lực luyện hóa ngài này lượng linh lực. Trong khoảnh khắc, Trương Phi Bạch khí tức lập tức tăng vọt bắt đầu. Thức đan kỳ bà tầng đỉnh phong, 4 tầng, 5 tầng, 6 tầng. Rất nhanh, đã đến thức đan kỳ tầng 9 đỉnh phong. Nhưng cái này vẫn chưa hết. Trương Phi Bạch khí tức trên thân vẫn còn tiếp tục tăng đột bên trong. Oeng, càng thêm bảng bạc khí tức đột nhiên dâng lên, gần như trong nháy mắt, không gian chung quanh đang chấn động. Cái này rõ ràng là thuộc về hóa đan sư khí tức, không đến chèn trà nhỏ ở giữa. Trương Phi Bạch liền đã từ thực thực đan sư trở thành hóa đan sư, thực lực của hắn cũng trong nháy mắt tăng vọt bắt đầu. Mà đúng lúc này, ầm ầm. Đinh hai nhức góc tiếng oanh minh bộc phát, toàn bộ không khí đang không ngừng chấn động. Lóa mắt chi cực hào quang càng làm cho con mắt đã mất đi tác dụng. Hừ hừ. Tại to lớn trong lúc nổ tung, Hóa thành vượng hoàng lão quỷ, không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn. Không lô thân hình, càng là không được chấn động. Tràn chế vô cùng lực lượng, trực tiếp liền để nó từ không trung rơi xuống. Nguyên bản ngưng thực vô cùng thân thể, lúc này liền tán loạn ra. Cương hành khí tức, lại trong nháy mắt liền suy yếu đi. Chỉ một thoáng, lão quỷ liền đã bị trọng thương. Ngay cả tự thân hình thể đều không thể duy trì, hóa thành một đoàn hắc khí, mà bị nó ẩn tàng chương phi bạch, lúc này liền hiện lộ ra. Chương 280, miểu sát nghị kim đan tà tu, kinh khủng hắc thụ chỉ. Khà khà. Chương phi bạch Khô đi. Hoa. Sau đó tuyệt vọng a. Nhìn thấy Trương Phi Bạch thân hình hiện lộ ra, Ngụy Kim Đan Tà tu thủ lĩnh lúc này cuồng nở nụ cười. Lập tức, ngập trời khí thế khủng bố, ầm vang một phát. Trên bầu trời Hắc Vân Tầng trở nên càng thêm đen kịt. Chỉ một thoáng, liền giống như đêm tối giáng lâm. Ầm ầm. Sau một khắc, tại tà khí ngập trời áp bách bên trong, một cỗ bảng bạc vô cùng khí thế, lập tức phóng lên tận trời. Hai cỗ khí thế trong mắt, liền bạo phát kịch liệt xung đột. Chỉ một thoáng, chung quanh tất cả linh khí, đều lâm vào bạo động bên trong. Ân cảm nhận được Trương Phi Bạch biến hóa. Ngụy Kim Đan Tà tu thủ lĩnh con người đột nhiên co rụt lại, ánh mắt nhìn chằm chọc vào Trương Phi Bạch. Trên mặt thân sắc tràn đầy vô tận vẻ kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện, lúc này Trương Phi Bạch lại nhưng đã đột phá đến hóa đăng kỳ. Cái này, làm sao có thể? Chỉ một thoáng, tất cả mọi người Ngụy Kim Đan Tà tu cũng không khỏi cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Trước lúc này, bọn hắn có thể rất rõ ràng cảm nhận được, Trương Phi Bạch vẹn vẹn không quá là thực Đan 3 tầng mà thôi. Nhưng đối phương vậy mà tại ngắn như vậy thời gian Tại mí mắt của bọn hắn rơi đáy. Nhất cử tự thực đan kỳ vượt qua đến hóa đan kỳ. Như thế chuyện bất khả tư nghị, để cho người ta trong lúc nhất thời cảm giác tựa như là đang nằm mơ. Không chỉ có là bọn hắn. Lúc này, liền ngay cả Trác Vân Phi các loại kim đan sư, cũng cũng không khỏi ngây mẩn cả người. Trên mặt thân sắc, viết đầy không thể tin. Thậm chí lập tức ngay cả vận chuyển linh lực, cũng không khỏi vì đó đình trệ. Mà những cái kia hư đan cảnh tu sĩ, thì càng là không chịu nổi. Một đôi hai trong mắt, làm lộ đi ra. Miệng càng là giống Trác Cấp, căn bản là khép lại không đi lên. Trong lòng càng là chỉ còn lại vô cùng vô tận rung động. Trong lúc nhất thời, toàn trường trong nháy mắt liền an tĩnh lại. Bí pháp, cái này nhất định là một loại nào đó uy lực to lớn bí pháp. Hư đan cảnh liền có thể có thủ đoạn như thế, khó trách có thể vượt cấp chém giết Kim Đan sư. Kẻ này quyết định không thể lưu lại. Chỉ một thoáng, tất cả ngụy kim đan đả tu cưỡng ép đè xuống chấn động tâm thần. Nhao nhao kêu to nói, chớ nhìn bọn họ như thế kêu gào, nhưng ở sâu trong nội tâm, cũng chưa hẳn không rõ ràng. Trước mắt chỗ nhìn thấy, có thể là thật. Lấy Trương Phi Bạch biểu hiện ra từ chất miệt tiền, bọn hắn càng phát giác, lần này liên thủ xóa đi Trương Phi Bạch quyết định là lại chính xác bất quá chết đi. Trong lòng bất an mãnh liệt, để một vị Ngụy Kim Đan Tả tu nhịn không được. Không đợi thủ lĩnh lên tiếng, đang nuốt xuất thủ trước, mà lúc này, Trương Phi Bạch thần tình lại nhạt, nhưng trong ánh mắt của hắn lại có một đạo vô cùng lăng lệ bắn nhanh mà ra. Tên này Ngụy Kim Đan Tả tu vừa vận đối mặt ánh mắt của hắn, lập tức liền cảm thấy một trận đấu tâm ý lạnh, thẩm thấu toàn thân khắp nơi. Sắc mặt trắng bệch, thân hình vậy mà hướng về sau rút lui một bước. đáng chết tiểu tử. Ý thức được điểm này, tên này Ngụy Kim Đan Tả Tu trong lòng lạ thường phẫn nộ. Hắn thế mà bị một tên mao đầu tiểu tử dùng ánh mắt dọa sợ. Đây quả thực là vô cùng ngứa. Nhưng không đợi tên này Ngụy Kim Đan Tả Tu động thủ, một bên khác Trương Phi Bạch lại là chậm rãi đưa tay. "Ông." Một tiếng kêu khẽ vang lên, Thu Thủy lập tức huyền không mà lên. Chợt, hung hực hào quang nở rộ, một đao chém giết mà đi. Bát Hoang Quy Nguyên Trảm tuyệt địa. Suy nghĩ chớp động, chỉ một thoáng, Thu Thủy lập tức hóa thành một đạo lạnh lẽo vô cùng lưu quang. Càng đến vị Tiên Ngụy Kim Đan Tả tu mà đi, xuỵ, Thu Thủy Kình khủng phong mang, lại trực tiếp đem không khí đều chém ra. Gặp đây, tên Tiên Ngụy Kim Đan Tả tu lúc này mặt lộ vẻ hoảng sợ. Đối vương liền muốn thi triển thủ đoạn mạnh nhất, muốn ngăn cản cái này kinh khủng một kích. Nhưng, phốc phốc, hắn thi triển thủ đoạn, lại là ngay cả trong nháy mắt đều không có thể lánh vát, liền trực tiếp bị Thu Thủy chém ra. Càng là trong phút chốc, ngay cả đầu đều bị chém đứt. Chỉ một thoáng, máu tươi như là suối phun, đầy trời huy sái. Ngụy Kim Đan bốn tầng, ma giáo Tả tu trưởng lão vẫn là Trương Phi Bạch bất thình lình nổi lên. Lúc này liền làm cho tất cả mọi người lần nữa lâm vào trong lúc khiếp sợ. Phải biết, cho dù là Trương Phi Bạch lầm trận đột phá, trở thành hóa đan sư, nhưng đối mặt hơn 20 vị Ngụy Kim đan sư, cũng vẫn như cũ ở vào thế yếu địa vị. Nhưng mà, liền là tại dạng này tuyệt đối thế yếu tình huống dưới, hắn không chỉ có không có né tránh lui lại, thế mà còn ngang nhiên chủ động xuất kích. Với lại, xuất thủ còn như thế quả quyết lăng lệ, chém ra một đao, liền miểu sát một vị Ngụy Kim đan bốn tầng ma giáo tà tu trưởng lão. Ở đây tất cả hư đan cảnh tu sĩ Trên mặt biểu lộ cũng đã gần chết lặng. Long Chan đầy kinh hãi cũng không thể tưởng tượng nổi. Ma Trắc Vân Phi đáng người, lập tức cũng nhìn trợn tròn mắt. Nguyên vốn cho là mình đã đầy đủ coi trọng Trương Phi Bạch, nhưng hiện tại xem ra, bọn hắn tựa hồ vẫn là quá coi thường Trương Phi Bạch. Phải biết, cho dù liền là bọn hắn, cũng vô pháp làm đến một kích miểu sát một vị Ngụy Kim đại sư. Những này Ngụy Kim đàn tà tu thực lực yếu không giả, nhưng cũng có thể miễn cưỡng xem như Kim đàn sư a. Mà bây giờ, như thế một vị Ngụy Kim đàn bốn tầng tà tu, vậy mà liền như thế bị một đao miểu sát Cái này để bọn hắn lập tức liền cứ thế ngay tại chỗ, thật lâu không thể tỉnh táo lại. Mà cùng lúc đó, đối diện hơn 20 vị Ngụy Kim Đan Tà tu, cưỡng ép tỉnh táo lại. Trong lúc nhất thời, trong lòng bọn họ cũng là vô cùng sợ hãi. Một đao, vẻn vẹn chỉ là một đao, liền trực tiếp chém giết một vị Ngụy Kim Đan bốn tầng đồng bạn. Một đao kia bên trong ẩn chứa uy năng, đơn giản cường hãn đến đáng sợ. Thật là tà môn tiểu tử. Tiểu tốc sinh này tốc độ phát triển lại bất khả tư nghị như vậy. Ngụy Kim Đan Tà tu thủ lĩnh, sắc mặt rất là âm trầm. Hắn là Ngụy Kim Đan Tả tu bên trong, một vị duy nhất Ngụy Kim Đan bảy tầng đỉnh phong tồn tại. Cứ việc vẫn như cũ tự tin có thể đem Trương Phi Bạch chém giết, nhưng hắn cũng có thể nhìn ra, Trương Phi Bạch thực lực mạnh mẽ. Để cho ổn thỏa, tiếp xuống quyết định không thể cho đối phương bất kỳ cơ hội nào. Chỉ gặp hắn lớn tiếng la lên, "Cũng đừng lại che giấu, tất cả mọi người đều phải toàn lực ứng phó, chiệt để đem tiểu tử này chém giết, yên tâm, tuyệt đối sẽ không tại xem thường tiểu tử này. Mặc kệ tiểu tử này thi thể về ai, mọi người trước đem tiểu tử này tru sát lại nói." Chỉ một thoáng, Còn lại mấy vị tà tu lập tức nhao nhao hưởng ứng nói: "Trận, từng đạo vô cùng kinh khủng linh lực thình lình bạo phát đi ra. Có người cầm thương, có người cầm kiếm, có người rút đao, càng có người uy quyền. Hơn 20 tên ngụy kim đan tà tu lập tức cùng thi triển thần thông. Vô số một thành hai thành ý cảnh ba động, tản ra. Tất cả lực lượng dâng lên mà ra, nhưng không có hướng phía Trương Phi Bạch, mà là đều tụ hợp vào đến trên bầu trời Hắc Vân Tầng bên trong. Chỉ một thoáng, trên bầu trời, một cỗ càng thêm uy thế kinh khủng, không chút kiêng kỵ quét ngang mà ra. Ầm ầm." Một tiếng giống như thiên liệt tiếng vang nổ tung, thật giống như bầu trời muốn sụp đổ. Mà sau một khắc, đen như mực tầng mây, lập tức đã nứt ra một đạo khe nứt to lớn. Một cái tỏa ra ánh sáng lung linh cự đại Hắc Thủ Chỉ, chậm rãi rũa ra. Răng rắc, răng rắc. Tại Hắc Thủ Chỉ xuất hiện ngáy mắt, không gian giống như là không chịu nổi áp lực kẹt kẹt rung động. Càng là trong ngáy mắt, xuất hiện từng đạo khe nứt. Mà một màn này, cũng làm cho vô số người vì đó mặt lộ vẻ hoảng sợ. Chương 281: Muốn giết ta, quyền phá Hắc Thủ Chỉ. T Thật là khủng khiếp công kích a, thậm chí ngay cả không gian đều không chịu nổi. Hơn 20 tên Kim Đan sư không chỉ có liên thủ với cùng, thế mà còn vận dụng bí pháp. TT, trận thế này không khỏi cũng quá kinh khủng a. Đơn giản hoàn toàn không cho cơ hội a. Ta vốn cho là những này ta tu, chắc chắn sẽ cô kỵ Kim Đan sư mặt mũi từng cái xuất thủ, nếu như vậy, Trương Phi Bạch ngược lại còn có chút cơ hội. Mà bây giờ toàn bộ đồng loạt ra tay, cho dù Trương Phi Bạch thực lực siêu quần, chỉ sợ cũng không ngăn được. Ta tích lao thiên ra a. Đây là muốn tuyệt giết chúng ta sao? Song Lần này là thật xong. Chỉ một thoáng, Dung Châu liên minh một phương hư đan cảnh tu sĩ, trên mặt cũng không khỏi hiện lộ ra tuyệt vọng. Dưới mắt bọn hắn bên này, doanh địa bị ma giáo tà tu kích phá. Mấy vị kim đan cảnh các trưởng lão lại đều bị thương rất nghiêm trọng thế. Vốn cho rằng Trương Phi Bạch hành không xuất thế, có thể kéo dài một chút thời gian. Lời như vậy, có lẽ sẽ có cái gì chuyển cơ cũng có nói, có thể cứ thế ai cũng không nghĩ đến. Cái này hơn 20 vị ngụy kim đan tà tu, vậy mà như thế không biết xấu hổ, đem hết toàn lực, cũng muốn đem Trương Phi Bạch cho gật bỏ. Đây chính là hơn 20 vị Ngụy Kim Đan sư a. Hơn nữa nhìn bộ dáng còn vận dụng, vượt quá tưởng tượng bị pháp. Như thế xa hoa đội hình, nhưng không có người sẽ cho rằng Trương Phi Bạch có thể đơn độc ngăn cản, cái này hơn 20 vị Ngụy Kim đang tà tu liên thủ đánh sát. Đáng chết, đáng chết. Mà thấy cảnh này, Trác Vân Phi còn có một vị khác Tuần Dương cung kim đan sư. Lập tức không khỏi muốn rách cả mí mắt, trong miệng liên tục gằn ghét, nhưng lại may may không có biện pháp gì. Bọn hắn lúc này đã sớm bản thân bị trọng thương. Đối mặt bật hết hỏa lực Ngụy Kim Đan tà tu nhóm, ngoại trừ tự vệ bên ngoài, liền không có quá nhiều dư lực. Mà tướng so với bọn hắn, ma giáo tà tu một phương vậy coi như hưng phấn nhiều. Giết chết hắn, giết chết hắn. Trường La Uy Vũ ba khí, mặc kệ cái gì thiên tài không thiên tài, toàn bộ đều trực tiếp tấn chết hắn. Chết đi, chết đi. Nhân vật như vậy căn bản cũng không nên tồn tại. Trong lúc nhất thời, ma giáo tà tu lập tức phát ra vô cùng hưng phấn nguyên dụa. Nếu không phải hiện tại, bọn hắn bị trên bầu trời ép áp. áp chế không thể động đậy. Nay lại đã sớm xông đi lên, cùng Ngụy Kim đang tà tu nhóm cùng một chỗ vây công trường phi bị. Chính khi tất cả người đều coi là Trương Phi Bạch sẽ chết thảm tại cái này kinh khủng đen dưới ngón tay. Ở vào chính trung tâm Trương Phi Bạch, thân hình nhưng như cũng vô cùng thẳng tắp. Trên mặt thân sắc càng là không hề sợ hãi, liên tự như một chút cũng không có chịu ảnh hưởng. Ngước đầu nhìn lên lấy không trung hắc thủ chỉ, cũng chỉ có loại trình độ này sao? Còn muốn giết ta? Đơn giản cười chết người. Trương Phi Bạch trong mắt lóe lên một tia lánh sắc. Sau một khắc, hắn quanh thân lúc này liền bộc phát ra một trận hừng hực vô cùng kim quang. Thuần túy vô cùng linh lực, lập tức dâng lên mà ra. Chung chung điệp điệp giống như vô lượng biển cả. Khí huyết Lang Nghiên lập tức sôi trào bắt đầu. Kim Thiền cánh bao tay trong nháy mắt liền tách ra chói mắt kim quang. Sáu thành quần ý, cấp tốc ngưng tụ lại đến. Một cái to lớn không gì so sánh được Kim Thiền, hoành không xuất thế. Chi chi, to lớn cánh ve cấp tốc chấn động. Đinh hai nhức góc tiếng hoành mình không ngừng vang lên. Chỉ một thoáng, một trận khó có thể tưởng tượng quần phong bỗng nhiên dâng lên. Thanh linh phi vượt một thành phong chi ý cảnh, tùy theo ngưng tụ. Hỗn Nguyên Phi tinh tay thốn kình khai thiên. Sau một khắc, kim quang chói mắt Kim Thiền, vỗ cánh bay cao. Tại phong chi ý cảnh ra trì phía dưới, kim tiền hóa thành một đạo cự đại lưu quang. Từ đôi đến đầu, tung hoàng hướng phía Hắc thủ chỉ hành kích mà đi. Trên bầu trời, tại trong quẩn khắc, kim tiền cùng Hắc thủ chỉ liền đụng đụng vào nhau. Bá đạo mà cương mãnh cực kỳ quẩn ý hình thức ban đầu, lập tức dâng lên mà ra. Chỉ một thoáng, hai cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng, phát sinh khó có thể tưởng tượng xung đột. Kim quang cùng Hắc quang, không ngừng giằng chảo. Soạt. Không gian chung quanh giống như lưu ly, lúc này liền vỡ vụn ra. Ầm ầm. Chấn động tiên điệu tiếng vang, ầm vang vỡ ra. Cái kia khó có thể tưởng tượng kinh khủng lực trùng kích, trong nháy mắt liền khuyết tản ra. Cái kia kéo dài vạn dặm tầng mây thật dày, trong khoảnh khắc liền bị hoành tán. Nó bụng trải qua tàn phá đại địa, càng la phát sinh triệt triệt để để lở. Trong lúc nhất thời, thiên địa là đút, giang rắc. Sau một lát, một tiếng bé không thể nghe nhẹ vang lên xuất hiện. Giờ khắc này, hơn 20 vị ngụy kim đan tà tu nhóm, sắc mặt biến đổi, bởi vì bọn hắn phát hiện, mình đám người liên thủ thi triển bí pháp, Diêm Ma Chỉ. Lúc này thế mà ngăn không được Trương Phi Bạch một quyền. Kinh khủng đen trên ngón tay đã xuất hiện từng tia vết rách. Tại trong khoảnh khắc, cái này từng tia từng sợi vết rách liền đã lan tràn đến ngay ngắn đen trên mu bàn tay. Ầm ầm. Sau một khắc, to lớn không gì so sánh được kim thiên, tản mát ra một trận sáng chói vô cùng hào quang. Mà cái kia cường hành đến cực điểm hắc thủ chỉ, lại ầm vang nổ bể ra đến. Oeng. Một trận kịch liệt rung động âm thanh, vang vọng cả phiến thiên địa. Giống như là có một đạo sôi trào mãnh liệt thao thiên cửu lãng, cuốn tới. Trận trận kịch liệt vô hình ngự sóng, cấp tốc huyết tán ra. Không gian rung động. Từng đạo kinh khủng cái nước, không ngừng lan tràn. phô phốc, phô phốc, phốc. Phốc, phốc, hơn 20 vị ngụy kim đan tà tu, thân thể đột nhiên cùng nhau chấn động. Liên tiếp thổ huyết âm thanh, liên tiếp phun tung toé máu tươi, giống như mưa rào tầm tã, đầy trời huy sái. Cái kia từ hơn 20 vị ngụy kim đan tà tu, liên thủ thi triển bí pháp thủ đoạn, thậm chí ngay cả Trương Phi Bạch một quyền, đều không thể ngăn cản, trực tiếp liền bị hoành nát. Quyến ý tán phát dư uy, càng là làm cho tất cả mọi người miệng phun máu tươi. Thậm chí, trong đó có ba tên vốn là có thương tích trong người ngụy kim đan tà tu, tại chỗ trực tiếp bị đánh chết. A Hơn 20 vị kim đan tà tu, cũng không gì hơn cái này mà thôi. Chắp tay đứng thẳng, ánh mắt bên nếch, Trương Phi Bạch thanh âm đạm mạc vang lên. Tĩnh. Cả phiến tiên địa ở giữa, càng là sa vào đến hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Xung quanh tất cả mọi người, giờ phút này đều trừng thẳng hai mắt. Trên mặt càng là hiện lộ ra khó mà hình dung thần sắc. Nhao nhau ánh mắt dở dẫn nhìn lên trước mặt một màn này. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Trương Phi Bạch, một quên liền trực tiếp phá giải hơn 20 vị ngụy kim đan tà tu cường giả, liên thủ chô thi triển ra thủ đoạn. Không chỉ có như thế, Thậm chí còn thông qua một quyền này, công chúng vị ngụy kim đan tà tu cường giả, chấn thủ huyết lui lại. Còn đem ba tên ngụy kim đan tà tu cường giả, ngạnh sinh sinh cho tại chỗ đánh chết. Tt. Chỉ một thoáng, liên tiếp quát hơi lạnh thanh âm, không ngừng vang lên đến choáng váng. Tất cả mọi người đều triệt để choáng váng. Đặc biệt là ma giáo tà tu một phương, trên mặt thần sắc, đó là cực kỳ đặc sắc. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng, trên thế giới này vậy mà lại có như thế không hợp tói thường sự tình phát sinh. Một cái mới vào hóa đan kỳ hóa đan sư. lấy sức một mình, đối cứng hơn 20 vị Ngụy Kim Đan Tả tu cường giả không nói, thậm chí còn có thể chiếm thượng phong. Cái này nếu là nói ra, chỉ sợ người khác đều sẽ cho là bọn họ lên cơn. Nhưng dưới mắt, bọn hắn tận mắt nhìn thấy chứng sự thật, liền liền lại như thế. Ma Trắc Vân Phi đáng người, hắn trên mặt cũng là tràn đầy rung động. Lập tức, đều trực tiếp cư thế tại nguyên chỗ. Chương 282, rung động toàn trường, Ngụy Kim Đan Tả tu liều mạng. A cái này, cái này. Trắc Vân Phi thấy cảnh này, miệng hắn nửa ngày, lại một câu đầy đủ, đều nói không nên lời. rung động, thật sự là quá rung động. Một quyền liền có thể đánh lui hơn 20 tên Ngụy Kim Đan Tạ tu cường giả. Tuy nói là tốc thành Ngụy Kim Đan sư, nhưng nhiều người như vậy cùng nhau liên thủ, cho dù là Hàn Trắc Vân Phi, đối mặt cái kia kinh khủng một kích, cũng tuyệt đối không cách nào may mắn thoát khỏi tai khó. Mà Trương Phi Bạch lại chỉ dùng một quyền, không chỉ có thể chính diện đối cứng, hơn nữa còn trực tiếp đem bọn hắn đều đánh lui. Đây cũng là Trương Phi Bạch thực lực hôm nay sao? Vốn cho là có thể một đao miểu sát một vị Ngụy Kim Đan bốn tầng cường giả, đã coi như là mười phần biến thái. Không nghĩ tới Hắn vẫn là quá mức xem thường Trương Phi Bạch. Đây cũng không phải là thiên kiêu có khả năng hình dung. Yêu Nghiệt, Biến Thái, đơn giản không phải người. Dù là chắc Vân Phi kiến thức rộng rãi, giờ này khắc này, trong lòng cũng không nhịn được sóng cả mấy liệt, trầm trập không chịu bình tĩnh trở lại. Mà một bên mấy vị khác Kim Đan sư, cũng là một mặt kinh hãi chi sắc. Trước đó không lâu, bọn hắn mới cùng cái này hai mươi mấy vị Ngụy Kim Đan Tả tu giao thủ qua, tự nhiên rất rõ ràng thực lực của đối phương. Nói thật, làm cái sách đi ra, căn bản liền không coi là cái gì. Nhưng là nhiều người như vậy liên hợp lại cùng nhau, vậy liền vô cùng kinh người. Chí ít vô luận ngay trong bọn họ người nào đối mặt, trên cơ bản đều chỉ có một con đường chết. Mà bây giờ ngay cả 20 tuổi cũng chưa tới trường vi bạch, vậy mà có thể lẻ loi một mình, chỉ dựa vào một quyển, liền có thể chính diện đánh tan những người này. Đối bọn hắn tới nói, đây quả thực là thiên phương dạ đảm, dễ bản liền không thể nào làm được sự tình. Thật sự là khó có thể tưởng tượng a. Chỉ một thoáng, Trác Vân Phi đám người sắc mặt vô cùng phức tạp, cũng không biết là ai Phát ra như thế một tiếng cảm thán, mà trên không trung, bị vây lui các vị ngụy kim đan đả tu, tại miệng phun máu tươi về sau, đội vang ổn định thân hình, nhìn về phía Trương Phi bạch ánh mắt bên trong, lập tức tràn đầy vô tận kinh hãi. Trên mặt thân sắc càng là tràn đầy không thể tin. Làm sao có thể? Vậy mà có thể có như thế thuần túy quần quật linh lực. Với lại, lại còn lĩnh ngộ 6 thành quân ý. Tiểu xuất sinh này, đến cùng là từ đâu xuất hiện quái vật? 6 thành quân ý, cái kia ít nhất là kim đan đỉnh phong cấp bậc nhân vật, mới có cơ hội chạm đến ý cảnh. Hắn dựa vào cái gì có thể linh nộ. Trong lúc nhất thời, nội tâm của bọn hắn bên trong tràn đầy vô cùng hoảng sợ. Nhìn về phía Trương Phi bạch ánh mắt, Càng La phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Quái vật, ra hỏa này, tuyệt đối là chính cống trời sinh quái vật. Bọn hắn thế nhưng là chưa từng nghe qua. Có người có thể tại không đến 20 tuổi thời điểm thấn thăng trở thành hóa đan sư. Đồng thời, con linh nộ được sáu thành ý cảnh. Cho dù là bọn hắn cái kia thiên tài vô cùng diệp gia thiếu chủ, Diệp Lương Thần, cũng không làm được đến mức này. Nhưng bây giờ Trương Phi Bạch liền hướng bọn hắn phô hô bày đi ra. Chỉ một thoáng, tất cả Ngụy Kim Đan Tả Tu trên mặt đều hiện lên một tia sợ hãi. Bọn hắn ý thức được, mình lần này thật là đá vào tấm sắt, hơn nữa còn là sắt đến không thể lại sắt cái chủng loại kia. Ai cũng không nghĩ tới, Trương Phi Bạch thực lực vậy mà có thể như thế biến thái. Lập tức, liên vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người, phân tán ra đến. Vừa rồi một cái kia đã để Trương Phi Bạch tiêu hao rất nhiều, đừng lại ẩn giấu thực lực, đều toàn lực ứng phó. Hôm nay chúng ta chắc chắn hắn chu sát, nếu không Chúng ta tất sẽ chết không có chỗ chôn." Ngụy Kim Đan Tà tu thủ lĩnh sắc mặt trầm xuống, hét lớn một tiếng. Chỉ một thoáng, trung quanh tất cả Ngụy Kim Đan Tà tu nhao nhao tản ra. Nếu là Chương Phi Bạch một lần nữa, bọn hắn không nhất định có thể ngăn cản ở. Phân tán ra tới, giữa bọn hắn tăng thêm một chút phối hợp. Ngược lại vẫn là có cơ hội, có thể đem Chương Phi Bạch cho đánh chết. Tất cả Ngụy Kim Đan Tà tu đều rất rõ ràng, lấy Chương Phi Bạch triển hiện ra tư chất tu hành, như lần này, không cách nào đem hắn chu giết. Cái kia hậu hoạn vô tận. Trong lúc nhất thời, tất cả ngụy kim đan tà tu thần sắc lóe lệ, trên thân nhau nhau bạo khởi, một trận mãnh liệt tà khí linh quang. Việc đã đến nước này, bọn hắn đã chuẩn bị muốn liều mạng. Nhanh nhau đem riêng phần mình áp chủ bài, toàn bộ đều thi triển đi ra. Một tên ngụy kim đan 5 tầng tà tu, quanh thân bộc phát ra một trận chói thai rít lên. Chỉ một thoáng, một đạo kinh khủng to lớn hư ảnh lơ lửng ở sau lưng của hắn. Cùng lúc đó, hắn khí tức trên thân càng là không ngừng kéo lên. Trong ngáy mắt, cũng đã đột phá đến ngụy kim đan 6 tầng. Mà sau đó, lại có một tên ngụy kim đan tà tu thi triển bí pháp, Vô cùng vô tận âm tà chi khí, quần quần sâu ra. Cái khác hơn 20 vị Ngụy Kim Đan Tả tu cường giả, không có một chút lẫn tảng chính mình ý tứ. Nhau nhau đem mình áp đáy hòm, trực tiếp đều lấy ra. Bọn hắn hoặc là làm dùng thần kỳ bí pháp, hóa thân quỷ dị cường hoành hung thú, hoặc là sử dụng thủ đoạn mạnh nhất, gắng đạt tới một chiêu mất mạng, hoặc là nuốt tác dụng phụ cực mạnh, nhưng lại có thể trong thời gian ngắn tăng thực lực lên đángược. Lúc này, hơn 20 vị Ngụy Kim Đan Tả tu cường giả, đã là toàn phương vị đem Trương Phi Bạch cho vây lại, đem hắn tất cả đường lui, toàn bộ đều phong tỏa. Đồng thời thì triển thủ đoạn của chính mình. Rất hiển nhiên, đến giờ khắc này, bọn hắn đã hoàn toàn không cân nhắc hậu quả đến cùng sẽ như thế nào, cho dù là nỗ lực lớn hơn nữa đại giới. Trương Phi Bạch, hôm nay hắn nhất định phải chết ở chỗ này. Điên rồi, những này tà tu đã hoàn toàn điên rồi. Bọn hắn đây là không muốn sống nữa sao? Vậy mà như thế Liễu Lĩnh. Trương Phi Bạch nói hiện ra tư chất tu hành, thật sự là quá kinh khủng, bọn hắn sợ là muốn Liễu Lĩnh đem hắn tru sát ở chỗ này. Thật sự là quá điên cuồng. Hơn 20 vị ngụy kim đan tà tu cường giả Thực lực lại tăng lên nữa một cái cấp bậc. Bây giờ bọn hắn sợ là đã đứng ở Kim Đan sư đỉnh phong trạng thái a. Thấy cảnh này, Dung Châu Liên Minh hư Đan cảnh tu sĩ, nhao nhao không khỏi kinh hô lên. Trong lòng lần nữa hiện ra nồng đậm lo lắng cảm xúc. Đồng thời, nhìn về phía Trương Phi Bạch trong ánh mắt, còn ẩn hàm một loại nào đó chờ mong. Ma tới tương phản chính là, ma giáo một phương hư Đan cảnh tà tu, nhao nhao trừng mắt hai mắt. Trên mặt triển lộ lấy vô cùng vô tận khó có thể tin. Các trưởng lão, Trương Phi Bạch vậy mà có thể làm cho một đám trưởng lão làm ra to lớn như vậy hy sinh. TT, không phải người. Quả nhiên là không phải người a. Một đám ma giáo tà tu sĩ khí, lập tức liền suy yếu đi. Trên mặt càng là tràn ngập không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Rất hiển nhiên, bọn hắn ai cũng không nghĩ tới, vậy mà lại phát triển đến cục diện như vậy. Mà một bên chắc Vân Phi đám người. Tại sau khi tính hồi lại, thừa dịp Ngụy Kim Đan tà tu nhóm uy áp tán loạn, cũng không chậm trễ, trực tiếp mau chóng đuổi theo. Hơn 20 vị Ngụy Kim Đan tà tu cường giả, không muốn mạng tăng thực lực lên, toàn lực thi triển áp chủ bài. Nếu là toàn bộ đều đánh chúng vào chỉ sợ cho dù là bọn hắn toàn thịnh thời kỳ, cũng chưa chắc có thể ngăn cản. Đã đầy đủ chói mắt, nhanh chóng tiến lên quá trình bên trong, Trác Vân Phi ở trong lòng không được cảm khái một cái. Tốc độ cũng tại trong lúc nhất thời, tăng lên tới cực hạn. Lần này, chỉ sợ Trương Phi Bạch là không ngăn được. Hắn là quyết định không thể để cho dạng này yêu nghiệt cấp bậc thiên tài chết ở trước mặt mình. Chương 283, dung hợp ý cảnh. Một đao tuyệt thiên. Cái gì? Ngay tại Trác Vân Phi nhanh chóng cấp độ thời điểm, con ngươi của hắn đột nhiên co rút lại. Bởi vì Hắn nhìn thấy Trương Phi Bạch trên mặt thân sắc, lại một chút sợ hãi cũng không, tương phản, trên mặt còn mang theo như có như không tươi lạnh. Tiểu tử này, thế mà hoàn toàn không sợ. Chú ý tới điểm này, chắc Vân Phi chấn động trong lòng không thôi. Không chỉ có là hắn, mấy vị khác kim danh sư cũng chú ý tới điểm này. Chỉ một thoáng, bọn hắn nhìn về phía Trương Phi Bạch ánh mắt, lập tức tràn đầy kinh hãi cùng khó có thể tin. Chẳng lẽ, hắn còn có ẩn tàng át chủ bài còn chưa từng đi chuyện, cũng hoặc là là, vừa rồi hắn cũng không có toàn lực xuất thủ. Kế tiếp Trương Phi Bạch động tác Phản Phật là ấn chứng bọn hắn phòng đoán, chỉ gặp Trương Phi bạch ánh mắt bên trong, hiện lên lặng lẽ vô cùng qua mang, thuần túy vô cùng linh lực, trùng trùng điệp điệp, liên tục không ngừng dâng lên lấy. Roeng, hư hực lôi quang cùng ánh lửa, tại đột khởi trong cung phong, lập tức phóng lên tận trời. Lúc này liền phủ lên xung quanh hơn phân nửa bầu trời. Ba cỗ cực kỳ huyền diệu vật luật, nhanh chóng ngưng tụ lại đến. Đương nhiên đó là lôi chi ý cảnh, hỏa chi ý cảnh, cùng phong chi ý cảnh. Theo cái này ba cỗ vật luật không đoạn giao chồng, vậy mà sinh ra huyền diệu vô cùng phản ứng. Chỉ một thoáng, Một cỗ cường hành vô cùng ý cảnh chi lực quét ngang mà ra. Ầm ầm, một tiếng sấm rền nộ vang, nguyên bản mây đen ngập đầu bầu trời, vậy mà lóe ra vô số lôi điện. Hung hực hỏa diễm càng là ngập trời mà lên. Cơn bão vô cùng gió lốc, tứ phía bốn phía không ngừng tàn phá bừa bãi mà đi. Giờ khắc này, lôi, hỏa cùng phong, ba loại sức mạnh đặt đến hoàn mỹ dung hợp. Trước đó tại chém giết Lưu Minh Phong thời điểm, Trương Phi Bạch liền chú ý tới. Đối phương vậy mà có thể đem phong tuyết hai loại ý cảnh dung hợp lại cùng nhau, phát huy ra lực lượng mạnh hơn. Trước đó Trương Phi Bạch bế quan thời điểm, thoáng bỏ ra chút thời gian, suy nghĩ một cái, cũng liền không sai biệt lắm, có thể lĩnh ngộ được huyền diệu trong đó. Nguyên nhân trong đó cũng vô cùng đơn giản. Đơn giản liền là hai loại thuật pháp ý cảnh lực lượng, tương đối tiếp cận mà thôi. Thượng như do trợ thế lửa, lôi hỏa song hành. Thoáng một cái, liền để vẹn vẹn có một thành ý cảnh chi lực, trực tiếp phát huy ra, không thua bệ thành ý lực. Bất quá, cái này vẫn chưa hết. Tại một mảnh huyễn quang bên trong, Trương Phi Bạch đưa tay có chút một chiều. Ao ngoong. Chỉ một thoáng, thu thủy đẳng không mà lên. Thon dài thân đạo không được Phong Minh lấy. Lạnh lẽo vô cùng nơi đao, tùy ý tỏa ra, liên tựa như tản dạ vô tận chiến ý. Vô lượng linh lực trong nháy mắt tràn vào thu thủy bên trong. Sáu thành đao ý, cấp tốc ngưng tụ. Thu thủy đột nhiên bành trướng, tròn vẹn mấy trăm mét chi cử. Lập tức, lôi hỏa phong ba loại ý cảnh chi lực, vậy mà cuốn quanh ở trên thân đao. Hoàn mỹ khảm hợp ở trong đó. Chỉ một thoáng, chói mắt quang hoa đại trán. Thuộc về ý cảnh vận luật, đã đạt đến cực hạn trình độ. Vào 4. Họ. Vào 4. Họ. Chấn động thiên địa quái hùng tiếng vang lên. một cái to lớn vô cùng lạnh giao, lập tức ngang qua giữa thiên địa. Cái kia cương mãnh bá đạo đao ý vi cốt, vô cùng lưỡi đao sắc bén lạ chào. Uy nghiêm lôi điện là đôi mắt, miệng ngậm thiên hỏa, cuồn phong là thân thể. Vẹn vẹn chỉ là nhìn một chút, liền cảm giác có vô tận sợ hãi dâng lên. Hô. Trương Phi Bạch hít thở sâu một cái. Quanh thân kim quang chói mắt, phản phất giống như thượng giới thần nhân. Bát Hoang Quy Nguyên Trạm tuyệt địa trời thông. Trương Phi Bạch thấp giọng quát nhẹ, tựa như ẩn chứa cực kỳ tinh thuần đao ý. Thanh âm truyền ra, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được, ẩn chứa trong đó cực kỳ huyền diệu đao ý. Giờ khắc này, Trương Phi Bạch một thân thực lực đều sử xuất. Giang rắc, cái kia kinh khủng lạnh dao, vẻn vẹn chỉ là hơi động một chút, không gian chung quanh liền đã không thể thừa nhận. Đạo đạo thật nhỏ vết nứt đột nhiên hiện ra. Sau một khắc, Trương Phi Bạch mắt sáng lên, tay phải đột nhiên vung lên. Lập tức, lạnh dao liền hóa thành một đạo lưu quang, hung mãnh vô cùng chém giết mà ra. Chỉ một thoáng, không cách nào tưởng tượng kinh khủng phong mang, đúng là đem không gian đều sẽ rách ra đến. Ầm ầm, hô hô, o o, Trương Hựu hào quang, không chút kiêng kỵ tỏa ra. Thu thủy biến thành lãnh dao, dương nhanh múa vuốt ngạo du trên bầu trời. Từng đạo không thể tưởng tượng nào mang phun ra ngoài, tím, đỏ, xanh, tam sắc quang huy giáng khắp nơi. Chen, Chen, Chen. Nương theo lấy kinh khủng dao minh âm thành, tất cả bị quang huy chiếu xạ đến không gian. Đúng là trong nháy mắt, đều bị từng cái chém vỡ. Từng đạo thâm thủy huyền ảo vết nứt không gian, thình lình hiện ra tại trước mắt của tất cả mọi người. Mà cái kia hơn 20 vị ngụy kim đan tà tu thi triển tất cả thủ đoạn. Tại đạo này chém vỡ không gian kinh khủng trạm kích trước mắt, Lỗ ra là nhỏ bé như vậy, như vậy không có ý nghĩa. Gần như trong ngay mắt, một điểm sức phản kháng cũng không, trực tiếp liền bị chém chết. Sau một khắc, vào 4, họ, vào 4, họ. Cái kia vô cùng kinh khủng lạnh dao, toàn thân tách ra không cách nào nhìn thẳng Hà Quang. Thần chứa không thể tưởng tượng uy năng Đa Mang, âm vang hướng phía 4 phía bộc phát. Xù, phốc phốc, ầm ầm. Một tên ngụy kim đan 4 tầng tả tu cương giả, vẹn vẹn chỉ là thoáng chạm đến Đa Mang. Ngay cả hừ đều không hừ một tiếng, cả người liền trực tiếp liền bị chém thành vô số khối vụn. lại có một tên ngụy kim đan năm tầng tà tu cường giả, bị tràn lan bộ pháp đao mang, trực tiếp xoắn nát đầu lâu, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Mà cơ hội trong cùng một lúc, một bộ lại một bộ ngụy kim đan tà tu cường giả thi thể, giống như trời mưa. Liên Miên không giữ, từ không trung rơi xuống. Phù phù, phù phù. Một vị lại một vị. Cái kia kinh khủng lạnh dao, liền giống như đòi mạng diệt quân. Huyễn Dực rỡ quang huy chiếu rọi địa phương, tuyệt không người còn sống. Không, điều đó không có khả năng. Một vị ngụy kim đan tầng 8 đỉnh phong tà tu cường giả Nhìn xem chém vỡ mình trường kiếm Nam Mang, không khỏi hoảng sợ kêu to. Lập tức, không gian chung quanh vỡ vụt, mà hắn cũng bị cuốn vào trong đó. Côn bạo vô cùng lực lượng, lúc này liền đem thân thể của hắn xé rách thành mảnh vỡ. Không, không. Nương theo lấy một tiếng, vô cùng thê lương tiếng hét thảm. Cả người hắn tại đao mang cùng không gian loạn lưu bên trong, ngay cả chống cự đều làm không được, liền bị mất mạng tại chỗ. Trong lúc nhất thời, vô cùng kinh khủng đao quang tung hoành. Cuối cùng, thây nàng khắp động. Nguyên bản hơn 20 vị ngụy kim đan tẢ tu cường giả. Giờ phút này Liên đã chỉ còn lại mạnh nhất một vị còn sống, đó chính là Tà Tu thủ lĩnh, đang dùng bí pháp về sau, hắn vậy mà đột phá đến Ngụy Linh Đan sư cảnh giới. Cứ việc chỉ là Ngụy Linh Đan một tầng, cũng làm cho thực lực của hắn tăng lên trên diện rộng, lúc này mới có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Nhưng mặc dù là như thế, vì ngăn lại Trương Phi Bạch một đạo kia, hắn cũng bỏ ra, tướng làm ra giá cao thảm trọng. Cái kia vô cùng thảm thiết tình huống, tại thời khắc này, làm cho tất cả mọi người đều mặt lộ vẻ hỏa sợ, trong lòng vô cùng rung động. Chỉ gặp vị này Tà Tu thủ lĩnh, nửa người đã không có Còn lại một nửa, cũng là máu me đầm đìa. Vô số sâm sâm bạch cốt cũng đều bạo lộ ra. Cả người đều chỉ có thể co quắp ngã trên mặt đất. Trong cơ thể càng là không cảm giác được một chút điểm linh lực, khí tức biến đến vô cùng suy sụp, mà trên mặt hắn phách lối, cùng lạnh lạnh sát ý, hoàn toàn đều không thấy bóng dáng. Thay vào đó là vô tận hoảng sợ cùng e ngại. Nhìn về phía Trương Phi Bạch ánh mắt, cũng giống như là đang nhìn một tôn ma thần quái vật, tràn đầy vô cùng vô tận sợ hãi. Chương 284, tà tu đoàn diệt, kinh hãi toàn trường. Đập. Trương Phi Bạch đạp một bước chậm rãi đi tới. Gặp đây, cái kia Ngụy Kim Đan Tả tu thủ lĩnh, lập tức mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, vội rối vô cùng muốn lui lại. Chỉ tiếc chính là, hắn hiện tại biến mất nửa người, hành động cực kỳ không tiện, căn bản là không cách nào di động nhiều khoảng cách xa. Rất nhanh, Trương Phi Bạch liền đã đứng trước mặt của hắn. "Trương, Trương Phi Bạch, cầu, van cầu ngươi đừng giết ta, ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi." Chỉ một thoáng, Ngụy Kim Đan Tả tu thủ lĩnh giờ đến, lúc này ngay cả vợ Sita, hắn còn không muốn chết. Hắn mới không đến 300 tuổi. Chính vào tráng niên thời kỳ, thọ nguyên còn rất dài một đoạn, thậm chí hắn lúc này đã mò tới Ngụy Linh Đan sư cái cửa. Chỉ cần cho hắn một chút thời gian, rất nhanh liền có thể đột phá đến Ngụy Linh Đan sư. Hắn hiện tại trong lòng rất là hối hận. Sớm biết, vừa rồi liền không nhảy nhót vui vẻ như vậy. Ai có thể biết, bọn hắn lần này vậy mà gặp như thế một tôn siêu cấp vô địch biến thái. Với phần như thế hèn mọn cầu xin tha thứ, có thể hay không quá mất mặt. Hắn có thể không quản được nhiều như vậy. Hắn chỉ muốn bảo trụ mạng của mình, chỉ cần có thể còn sống sót, mặc kệ cái gì cũng có thể làm. Hắn cho tới bây giờ đều không có cảm nhận được, còn sống nguyên lai là tốt đẹp giường nào một sự kiện. Chỉ là chờ hắn nói xong, Trương Phi Bạch trên mặt thần sắc không có chút nào biến hóa. Cái kia lăng lệ vô cùng sắc cơ vẫn như cũ còn tại. Không cần nhiều lời cái gì, Ngụy Kim Đan Tả tu thủ lĩnh liền đã minh bạch. Minh lần này tuyệt đối là hai kiếp khó thoát. Chỉ một thoáng, một cơn vực sâu tuyệt vọng xông lên đầu, đem hết thảy may mắn cùng chờ mong toàn bộ dội tắt. Người chết không yên lành, thiếu gia của chúng ta tuyệt đối sẽ giết ngươi. Hắn nhất định sẽ cho chúng ta báo thù. Ta ở phía dưới chờ lấy. Chain. Trói mắt đao quang lóe lên, Bạch cốt sâm sầm đầu, lăn rơi trên mặt đất. Ngụy Kim Đan Tà tu thủ lĩnh kêu gào thê lương, chỉ một thoáng im bặt mà dừng. Ngụy Kim Đan đỉnh phong Tà tu cường giả, như vậy hoàn toàn chết đi. Theo tử vong của hắn, cái này cũng đại biểu cho lần này ma giáo Tà tu thế công, chiến để thất bại. Đứng đầu nhất hơn 20 vị Ngụy Kim Đan Tà tu cường giả, toàn quân bị diệt, một cái đều không thừa, toàn bộ đều chết tại nơi này. Đây đất tất cả đều là cường giả thi thể. Tĩnh, một mảnh yên tĩnh như chết. Tiếng tính đến liền hô hấp tâm thành, đều rõ ràng có thể nghe. Cái này một màn vô cùng rung động, ánh vào tất cả mọi người trong đôi mắt. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đôi mắt đờ xuất, con người chấn động kịch liệt. Miệng không được khép mở, giống như cá rời khỏi nước mà. Trong miệng càng là xuất hiện, gần như nói mớ thành âm. Chết. Toàn bộ đều đã chết. Cái này trương phi bạch, đến cùng là quái vật gì? Mới một đao kia, thậm chí ngay cả không gian đều chém ra, đây quả thật là hóa đan sư có thể làm đến sự tình sao? Một đao vậy mà có thể chém giết hơn 20 vị kim đan sư cường giả, vậy liền coi là là kim đan sư cường giả tối đỉnh cũng vô pháp làm được a. Sáu thành quân ý cùng đạo ý, còn có lôi hỏa phong ba loại thuật pháp ý cảnh. Đây quả thực không phải người a. Thật sự là quá kinh khủng. Sau trận chiến này, cái này Trương Phi Bạch sợ là có thể trở thành chúng ta Dung Châu đại địa bên trên một cái khó mã với tới truyền thuyết đi. Chỉ một thoáng, Dung Châu liên minh một phương hư đan cảnh tu sĩ trên mặt thần sắc cũng đã gần bị chấn chết lặng. Ở sâu trong nội tâm ngoại trừ khó mã hình dung rung động bên ngoài, liền không có loại thứ hai tâm tình. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, bọn hắn là quyết định không nguyện ý tin tưởng. Ma Trắc Vân Phi đáng người, lúc này cũng không khỏi dừng thân hình. Trên mặt thân sắc, là khó như vậy lấy tiếp nhận, là rung động như vậy. Làm kim đan sư, bọn hắn đối cứng ngới một màn kia, tự nhiên có càng thêm khắt sâu cảm ngộ. Cái kia kinh khủng đến cực hạn lực lượng, để Trắc Vân Phi đáng người, trong lòng hiện lên vô cùng mãnh liệt rung động. Thiên giai hạ phẩm đao pháp, thật là khủng khiếp nộ tính a. Trắc Vân Phi trong mắt, lóe kinh hải ánh mắt. Hắn làm sao không nhận ra, Trương Phi Bạch tu tập đao pháp là Bát Hoang Quy Nguyên Trảm. Nhưng đây chẳng qua là Ngụy Tiên giai đạo pháp. Nhưng bây giờ, Trương Phi Bạch lại có thể đem lĩnh ngộ thành tiên giai hạ phẩm đạo pháp. Cái này so một đao chém giết hơn 20 vị Ngụy Kim đang tà tu cường giả, còn muốn làm hắn cảm thấy rung động. Phải biết, bây giờ Dung Châu đại địa bên trên, vô luận là cái nào tông môn, có thể đều không có chân chính tiên giai kỹ pháp. Bên cạnh hắn cái khác Kim đan sư, đương nhiên cũng có thể phát giác được điểm này. Chỉ một thoáng, nhìn về phía Trương Phi Bạch ánh mắt, cũng trở nên vô cùng trợn tròn mắt. Vốn cho là mình những người này, cuối cùng có thể xuất thủ cứu một cái đối phương. Con vô cùng lo lắng phi nhanh quá thứ. Có ai nghĩ được, người ta Trương Phi Bạch căn bản cũng không cần bọn hắn ra tay cứu viện. Một người một đao, liền đem đến đây vây giết hơn 20 vị Ngụy Kim đang tà tu cường giả, đều chém giết hầu như không còn. Trong đó còn bao gồm Ngụy Kim Đan đỉnh phong tà tu thủ lĩnh. Trong lúc nhất thời, mấy vị Kim Đan sư trong lòng cảm xúc chập trùng không ngừng. Căn bản cũng không biết muốn thế nào đi hình dung tâm tình của mình bây giờ. Bọn hắn có thể từ trên người Trương Phi Bạch cảm nhận được một cỗ khí thế bén nhọn. Phần này lăng lệ, chỉ sợ ngay cả bọn hắn đỉnh phong thời kỳ đều không thể tới đỉnh núi. Nghe nói Trương Phi Bạch mới bái nhập Thuần Dương Cung không lâu, không bố như thế tốc độ phát triển, đơn giản có thể xưng kinh thế hai tụ, làm cho không người nào có thể tưởng tượng. So sánh với Dung Châu liên minh bên này, Ma giáo Tà tu một phương, đó là trực tiếp từ trên đỉnh núi, rơi xuống đến vực sâu không đáy bên trong. Hai mắt vô thần, sắc mặt vô cùng trắng bệnh, nhìn xem giống như người chết. Mày may nhìn không thấy, trước đó cái kia vô cùng ngang ngược cản rỡ là bộ dáng, cũng đúng như là người chết. Tại Ma giáo Ngụy Kim Đan các trưởng lão đều bị Trương Phi Bạch đánh rất sao. lại thêm, có chắc Vân Phi những này kim đàn sư tại. Bọn hắn những này hư đàn cảnh tà tu, muốn chạy đều chạy không thoát. Ngoại trừ tử vong bên ngoài, đã không có loại thứ hai kết cục. Cam huynh đệ, giết. Cho dù là chết, cũng phải kéo cái đệm lưng. Vô tận trong tuyệt vọng, một vị hóa đàn đỉnh phong tà tu giống như điên dại, cuồng loạn gào thét lớn. Nghe được tiếng giống, chung quanh cái khác tà tu như ở trong ngục mới tỉnh. Rống rống. Chỉ một thoáng, từng tiếng giống tiếng vang lên. Còn lại tất cả tà tu, lập tức đều đỏ hai mắt. Quanh thân lập tức bạo khởi nồng đậm tà quang. khí tức trong nháy mắt liền tăng vọt bắt đầu. Trong lúc nhất thời, vậy mà có thể vượt trên Dung Châu Liên Minh tu sĩ. Nhưng rất hiển nhiên, đây chỉ là chó cùng rứt dậu. Giết. Cảm nhận được Tà tu nhóm biến hóa, trong lòng đã sớm kìm nén vô tận lửa giận tu sĩ Kim đang nhóm. Lúc này liền hét lớn một tiếng, trực tiếp chỉ huy Dung Châu Liên Minh một phương tu sĩ hướng phía Tà tu đánh tới. Lần này, bọn hắn muốn đem ở đây tất cả Tà tu cho lưu lại. Ầm ầm. A a. Lương theo lấy tiếng nộ thật to vang lên, chính là từng tiếng thảm thiết chu lên. Trong lúc nhất thời, Linh khí chung quanh không ngừng trào lên, vô số quang huy lóng lánh, bốn phía lần nữa lâm vào một mảnh trong lúc chiến. Ma mặc kệ là ma giáo một phương, vẫn là Dung Châu liên minh một phương. Trong chiến đấu, đều không hẹn mà cùng tránh đi Trương Phi Bạch phương hướng. Rất hiển nhiên, Trương Phi Bạch cái kia vô tiền khoáng hậu chiến tích, không chỉ có để tà tu sợ hãi, cũng làm cho Dung Châu các tu sĩ vì đó kinh hãi. Chương 285, nghe tin đã sợ mất mật. Hâm mộ Kim đàn sư. Đối với người bên ngoài những cái kia phản ứng, Trương Phi Bạch căn bản cũng không đi để ý tới. trực tiếp hướng phía những cái kia Ngụy Kim Đan Tả tu thi thể đi đến, ý niệm trong lòng chớp động. Chắc lọc, quang hoa long lánh, nghìn lần chắt lọc phát động. Chỉ một thoáng, vô số mai quang đoàn liên tục không ngừng nổi lên. Trướng so chân chính Kim Đan sư. Những này Ngụy Kim Đan Tả tu, chỗ tụ tập lấy ra trùng sáng, không thể nghi ngờ phải kém hơn không thiếu. Không sai biệt lắm cùng chân chính hóa đan sư. Trương Phi Bạch xoay người tối người, tại thu lấy nhận chữ vật đồng thời. Bất động tinh sắc, đem những trùng sáng kia cũng cất vào đến. Làm xong những chuyện này, hắn nhìn quanh bốn phía một cái, Nhìn xem thi thể đầy đất, Trương Phi Bạch trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Đối với tu sĩ khác tới nói, không có chữ vật giới chỉ, những này liền là đơn thuần thi thể mà thôi. Nhưng đối với hắn mà nói, đây chính là lấy không chiến lợi phẩm. Vừa nghĩ tới đó, Trương Phi Bạch cũng không do dự, trực tiếp di chuyển bộ pháp, chấm dãi tại bốn phía dạo bước bắt đầu. Mỗi đi ngang qua một bộ thi thể thời điểm, ý niệm trong lòng liền cấp tốc chớp động bắt đầu. Chắt lọc, quang hoa long lánh, ngàn lần chắt lọc phát động. Ngay sau đó, liên liên là mấy viên quang đoàn nổi lên. Lập tức Trương Phi Bạch tay phải nhẹ nhàng khẽ động, những này quang đoàn liên toàn bộ đều bị thu lại. Trong lúc nhất thời, hắn liền thu hoạch vô số mai quan đoàn. Cứ việc đại đa số đều là thuộc về ma giáo tà tu một phương, khối lượng phương diện đều tương đối đáng lo. Nhưng tương đối như thế, số lượng cũng rất nhiều, cũng coi là một bút rất lớn thu hoạch. Chí ít đầy đủ để Kim Ngạo tu vi cùng lên đến. Trương Phi Bạch khẽ động, vậy dĩ nhiên liền đưa tới vô số người ánh mắt. Không có cái nào. Hắn mặc dù không phải ở đây tu vi cao nhất, nhưng thực lực lại là nhân vật khủng bố nhất. Một đao chém giết hơn 20 vị ngụy kim đàn tà tu tràn diện. Cái kia nhưng vẫn là quanh quẩn tại trong đầu của tất cả mọi người, đặc biệt là cái kia một đám tà tu. Bây giờ nhìn thấy Trương Phi Bạch chấm dãi đi lại bắt đầu, lúc này liền dọa đến hồn phi phách tán. Toàn thân tà khí bạo khởi, Liều Lĩnh Liên muốn chạy. Nhìn thấy Trương Phi Bạch thân ảnh, những này tà tu đừng bảo là phản kháng. Cái kia hận không thể mọc ra thêm hai cái đùi. Chỉ một thoáng, nguyên bản còn Liều mạng phản kháng, muốn kéo cái đệm lưng ma giáo tà tu nhóm, lập tức sợ vỡ mật, chen nhau chen lẫn hướng phía nơi xa chạy trốn. Nguyên bản kịch liệt chó cùng rất dữ dội, lập tức liền biến mất. Còn lại, chỉ có nghiêng về một bên đố xác. Lập tức, trong thiên địa này máu chảy thành sông, thời ngang cấp động. Ma Trương Phi Bạch thu hoạch liền càng nhiều. Chân này đố xác tiếp tục phần lớn thời gian. Trước tới tham gia tiến công Dung Châu liên minh doanh địa ma giáo tà tu, một cái đều không có chạy mất, đều bị đánh giết tại nơi này. Mắt thấy Trương Phi Bạch cũng rốt cục dừng bước. Chắc Vân Phi chậm rãi đi tới. Trên dưới quan sát một chút, trong đôi mắt vẫn như cũ có vô tận rung động. Chậc chậc, quả thật là khó gặp tiên kiêu a. Thực lực này quả nhiên là dọa người vô cùng a. Dù làm mãi cho đến hiện tại, trong lòng của hắn đều còn không có bình tĩnh trở lại. Không chỉ có là Trác Vân Phi, mấy vị khác Kim Đan sư cũng là như thế. Phải biết, đây chính là hơn 20 vị Ngụy Kim Đan sư a.